Chương 292, lớn xử lý đặc biệt xử lý. Chương 292, lớn xử lý đặc biệt xử lý. Ai? Bầu trời vẫn là Tề Thiên. Tiên Đồ, không lên một tiếng liền cho ta làm một vóc tức trở về. Lô Như Long nhìn về phía một bên Ngô Thiên Khôn cùng Ngô Tề Thiên, rất nhanh liền từ Ngô Thiên Khôn cùng Ngô Tề Thiên hai người trên mặt khác biệt biểu lộ phân tích ra, hẳn là Ngô Thiên Khôn. Chỉ gặp lúc này Ngô Thiên Khôn đứng tại chỗ, trên mặt biểu lộ tràn đầy phức tạp, còn như bên cạnh Ngô Tề Thiên thì là một mặt không dám tin tưởng nhìn về phía đứng ở bên cạnh Ngô Thiên Khôn, vẻ mặt đó tựa như là bị trượng phu cô phụ tiểu tức phụ. Không phải là Luca, đã nói xong mọi người độc thân cả đời đâu, ngươi trước thoát đơn ngươi để cho ta cái này sao xử lý? Thốt bổ. Nhưng lại rất hiển nhiên hiện tại loại tình huống này, Ngô Tề Thiên là sẽ không nói ra loại lời này, bởi vì rất dễ dàng liền bị đánh. Phu thân, đây là một cái ngoài ý muốn, ta cũng không nghĩ tới thế mà lại phát sinh loại sự tình này. Ngô Thiên Khôn đứng dậy, cúi đầu xuống chậm rãi nói. Hắn không phải là ngốc, chỉ cần hơi cẩn thận hồi ức một chút chuyện ngày đó, chính mình tại cứu được Lục Ngộng duyên về sau liền hút vào đối phương tung ra tới một thanh phấn sương ngủ, đem hết toàn lực chém giết tất cả mọi người về sau lúc này mới hoàn toàn đã mất đi ý thức. Chắc hẳn lúc kia chính mình bên trong chính là mị độc loại hình độc đi, cũng chính bởi vì vậy, Lục Nộng Yên có phải là vì cứu được chính mình, lúc này mới đem tự thân trong sạch cho chính mình, cũng mới có Ngô đạo này. Nghe được Ngô Thiên Khôn nói sau, Nỗ Như Long cũng không khỏi điệu thở dài một hơi, hồi lâu về sau mới chậm rãi nói: "Đã như vậy, như vậy ngươi cũng không thể cô phụ người ta, cứ người ta nhập môn đi." "Phụ thân, chuyện này gia gia đã mang theo ta đi, đối phương cũng đã ứng, nửa tháng về sau gia gia biết mang theo ta tiến về thì không thánh địa đó đón dâu." Đúng lúc này, Ngô Thiên Khôn nhìn về phía một bên Ngô Hạo, chậm rãi nói: "Nghe vậy, Lô Như Long cũng không nhịn được nhìn về phía phụ thân nói: "Cha, người giải quyết chuyện này." "Ừm, ta giải quyết tốt, sính lễ đều đã cho đi, ngươi chỉ cần phụ trách đem chuyện này tuyên truyền ra ngoài là đủ." Ngô Hạo nhẹ gật đầu nói: "Tuyên truyền ra ngoài." Lô Như Long bọn người quăng tới ánh mắt hiếu kỳ. Nghe vậy Ngô Hạo lúc này mới giải thích nói: "Chúng ta Ngô gia hiện tại đã phát triển đến một cái cực kỳ trọng yếu giai đoạn, như vậy tiếp xuống cũng là thời điểm hướng toàn bộ thượng giới tuyên cáo chúng ta Ngô gia tồn tại, ngày hôn cưới thì không tránh địa lục mộng duyên rất hiển nhiên chính là một cái cơ hội tốt, vừa vặn nhờ vào cơ hội này, làm cho cả thượng giới biết chúng ta Ngô gia tồn tại." Đang nghe được Ngô Hạo nói sau, nốt như long hô hấp của bọn hắn cũng không khỏi địa run rập, nội tâm cũng theo đó kích động không thôi. Hiện nay Ngô thị thương hội bởi vì Ngô Kỳ long tỏa trấn, cho nên tại thượng giới bên trong cũng không có cái gì thế lực dám cùng Ngô thị thương hội đối nghịch, cho nên hiện tại Ngô thị thương hội cũng đã trở thành toàn bộ thượng giới số 1 số 2 đỉnh cấp thương hội. Nhưng lại còn chưa trở thành có thể xưng bá thượng giới thế lực, nếu là thừa cơ hội này để Ngô gia hiện thế, như vậy đôi này với Ngô thị thương hội phát triển tuyệt đối là khó nói lên lời chỗ tốt. Cho nên phụ thân ngươi đây là muốn rời núi sao? Nốt Như Long nhìn về phía Ngô Hạo, ngữ khí mang theo một tia hỏi thăm. Nhưng Ngô Hạo lại là lắc đầu nói: "Không, chỉ là chúng ta không có nhiều thời gian, vì mau chóng mạnh lên, chỉ có thể khai thác một chút không tất yếu thủ đoạn." Dứt lời, Ngô Hạo nhìn về phía thượng giới bên ngoài, không biết vì sao, nội tâm của hắn từ đầu đến cuối tồn tại một trận loang thoáng cảm giác bất an. Nghe vậy, Lỗ Như Long nội tâm khó tránh khỏi một trận thất lạc, nhưng cũng không có nói chút cái gì, thân là Ngô Hạo rảnh rỗi, dối, Lỗ Như Long tự nhiên là muốn chính mình phụ thân uy danh có thể truyền khắp toàn bộ thượng giới đến lúc đó chính mình ra ngoài nói cũng có thể trên mặt rạng ánh sáng. "Tốt, chuyện này mau chóng chứng thực xuống dưới, đối toàn bộ thượng giới có tiên đế trấn giữ thế lực đều phát ra mời đi." Đồ hạ khoát tay áo, bàn giao xuống dưới. Rất nhanh, toàn bộ thượng giới có tiên đế cấp bậc cường giả thế lực cũng nhận được đến từ với Ngô gia thư mời, nội tâm cũng vì đó chấn động lên. Thứ nhất là bởi vì bọn hắn chưa hề đều chưa nghe nói qua Ngô gia tồn tại, không nghĩ tới một cái không trải qua danh truyền thế lực thế mà có thể gửi thị không thánh địa thánh chủ lục nhân nữa nhi. Thứ hai thì là bởi vì cái này Bồng Lai tiên đạo, bọn hắn thế nhưng là chưa hề đều chưa nghe nói qua, có một vị tiên hoàng nghe nói Bồng Lai tiên đạo danh tự, chỉ là muốn suy tính một phen, sau đó liền trực tiếp bạo thể mà chết, chuyện này tại toàn bộ thượng giới đều gây nên đến sóng to gió lớn. Cùng lúc đó Hoàng Cổ Thánh Địa bên trong, Lý Bàng Thiên tại nhận được tin tức về sau, biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, mà Trần Vô Song trưởng lão cũng xuất hiện trước mặt Lý Bàng Thiên. "Thánh chủ, việc này, bản thánh chủ xuất lĩnh toàn bộ trong Thánh Địa Tiên Đế cấp bậc trưởng lão chuẩn bị bên trên hạ lễ tiến về." Lý Bàng Thiên khoát tay áo, hờ hợt liền đem chuyện này cho làm ra quyết định được chứng kiến Ngô Hạo cường đại, lại thêm Ngô Hạo cùng nhà mình thánh tử có quan hệ, Lý Bàng Thiên đối với chuyện này tự nhiên là cực kỳ coi trọng, còn nữa chính là hắn cũng có thể nhìn ra được, Ngô gia đây là muốn nhờ vào chuyện này để Ngô gia xuất thế, chính mình tự nhiên là muốn đi hỗ trợ. Cùng Lý Bảng Tiên đồng dạng ý nghĩ còn có quân Tiêu Diêu, thân là thánh tử lão tổ, quân Tiêu Diêu tự nhiên muốn đi cổ động tử, cho nên quân Tiêu Diêu liền không chút do dự hạ lệnh làm cho cả ngũ hành thánh địa tiên đế cắt trưởng lao theo chính mình nửa tháng trước đó tiến về chúc mừng. Lịch thân thánh địa bên trong, nô động nhận được tin tức về sau cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, đi tới thánh chủ Trương Kiếp trước mặt. Lúc này Trương Kiếp biểu hiện trên mặt vô cùng phức tạp, dù sao con trai của mình Trương Tiếu sơ thích lục ngộng duyên cô nàng này chuyện này hắn là biết đến, nhưng là hiện tại không nghĩ tới thế mà bị tất trước, cái này tự nhiên là để hắn vô cùng phiền muộn. Nếu là thị không thánh địa có thể cùng nghịch thần thánh địa thông ra thân càng thêm thân, như vậy đôi này với nghịch thần thánh địa phát triển tuyệt đối là lợi ích to lớn. Bất quá hắn cũng biết, con tiêu diều tên kia ánh mắt bắt bẻ vô cùng, có thể để cho hắn đáp ứng thế lực thực lực tuyệt đối thấp không đến đi đâu. Mà liên tại nghe được nô động tỉnh cầu gặp mặt tin tức về sau, Trương Kiếp phất phất tay liền đem nô động dẫn tới trước mặt chính mình. Ngươi có cái gì sự tỉnh? Khi nhìn đến nô động về sau, Trương Kiếp trên mặt phiền muộn cũng theo đó quét sạch sành sanh, dù sao nô động thế nhưng là có thể để cho nghịch thần trung tám vang lên người kế tục, trên vai còn gánh vác lấy đệ nghịch thần thánh địa quốc khởi hy vọng đâu. Thấy được Trương Kiếp về sau, Lô Động hít sâu một hơi, sau đó ôm quyền thở dài nói: "Thánh chủ, còn xin lần này mang theo ta đi tham gia Ngô gia cùng thị không thánh địa yến hội." Nghe được Lô Động, Trương Kiếp lông mày không khỏi nhíu lại, trên thực tế, hắn là dự định chứng minh tiến về, mặc dù con trai của chính mình cùng Lục Mộng duyên hôn sự thất bại, nhưng cũng không trở ngại chính mình cùng thị không thánh địa giao hảo. Còn nữa chính là Trương Kiếp cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút có thể để cho Lục Nhân tiên quyết đều cam tâm tình nguyện đem nữ nhi gả đi thế lực đến cùng là bậc nào cường đại. Bất quá bây giờ nghe được Lô Động nói sao, Trương Kiếp nội tâm cũng không khỏi mới tốt kỳ bắt đầu, nhìn xem Lô Động, rất hiếu kỳ ngộ động tại sao muốn đi tham gia thì không Thánh Điệu cùng Ngô gia ngày lại hỉ. Chương 293, Trương Kiếp trấn kinh, khắp thế gian đều kinh ngạc. Chương 293, Trương Kiếp trấn kinh, khắp thế gian đều kinh ngạc. Nhìn xem Trương Kiếp, chần chờ một hồi lâu Lô Động mới chậm rãi nói, đó là bởi vì, đó là của ta gia tộc và thì không Thánh Điệu thông gia. Cái gì? Lại là gia tộc của ngươi? Nghe được Lô Động, Trương Kiếp lập tức nhịn không được trấn kinh, đứng dậy có chút không dám tin tưởng nói nói. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng không phải chuyện rất kỳ quái. Dù sao Ngô động hỏng nồ, đệ tử với Ngô gia tự nhiên cũng rất bình thường âm mà Ngô động đến thịnh, cầu chương kiếp mang lên chính mình cũng không phải là nhất thời ý nghĩ, mà là hắn cũng đã nhìn ra lão tổ bọn hắn ở thời điểm này làm ra tới này sao động tĩnh lớn, hẳn là muốn làm cho cả Ngô gia ở trên giới trước mặt xuất thế. Chính mình thân là Ngô gia một phân tử, tự nhiên là có nghĩa vụ kéo lên thánh chủ bọn hắn tiến về. Hồi lâu về sau, Chương Kiếp vẫn là đáp ứng, dù sao Ngô động thiên phú là ở chỗ này, đối với thiên phú tốt đệ tử bao dung tính luôn có thể lớn một chút. Nhưng mà Chương Kiếp nghĩ đến cái gì, biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Ngô động, mở miệng mang theo một tia dò hỏi. Ngô động Ngươi thuận tiện nói cho ta, nô gia cường đại sao? Nghe vậy, nô động biểu lộ phức tạp, rất hiển nhiên là không tiện nói, nhưng mất quá nghi đến cái gì, nhẹ nhàng điệu lắc đầu nói, "Lão tổ cường đại ta không biết, nhưng là ta biết trong gia tộc có một đầu tiên đế hậu kỳ chân long." "Cái gì?" Nghe vậy, Trương Kiếp trên mặt chấn kinh đã khó nói lên lời, "Tiên đế hậu kỳ chân long? Toàn bộ thượng giới chỉ sợ đều không có một đầu đi, liền ngay cả tiên đế sơ kỳ chân long đều ít đến tương cảm, nhưng nô động nói là thật, như vậy nô gia ít nhất là năm đại thánh điệu cấp bậc tồn tại." Thậm chí không bài trừ muốn so năm đại thánh địa càng thêm cường đại, nếu không nói cũng không còn như thuần phục tiên đế hậu kỳ chân long. Nghĩ tới đây, Trương Kiếp Nội Tâm trực tiếp đem Ngô Gia Liệt vào không thể đắc tội tồn tại, đối với Ngô Động thái độ cũng lộ ra càng thêm tôn kính bắt đầu. "Tuất, việc này ta đã biết, nửa tháng về sau bản tọa tự nhiên sẽ mang theo ngươi tiến về Bổng Lai Tiên Đạo." Đa Tạ Thánh Chủ. Ngô Động dứt lời liền quay người đi xuống, kỳ thật hắn mục đích không chỉ là trợ giúp Ngô Gia xuất thế, quan trọng nhất là, lấy hắn tu vi hiện tại, chạy trở về Ngô Gia, đưa tiệc đã sớm đã ăn xong. Cho nên Ngô Động trọng yếu nhất mục đích là, ăn bữa tiệc đợi cho Ngô Động rời đi về sau. Trương Kiếp một phen xoắn xuýt về sau, vẫn là đi tới nghịch thần thánh địa bên trong một phương trong đạo trường, đạo trường cấm chế đối với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Rất nhanh Trương Kiếp liền đi tới một cái nhẹ nhàng nho nhã thanh niên trước mặt, mà thanh niên khi nhìn đến Trương Kiếp về sau, nhìn không được tiến lên, ngữ khí mang theo một tia không dám tin tưởng nói: "Phụ thân, ngươi nói cho ta phía ngoài tin tức có phải giả hay không? Ngộng duyên muội muội thế nào có thể muốn thành thân rồi?" Thanh niên trước mặt chính là Trương Kiếp dòng dõi, Trương Thiếu Sơ. Mà Trương Kiếp khi nhìn đến biểu hiện của con trai về sau, cũng không khỏi điệu thở dài một hơi, lập tức mới chậm rãi nói: Ít sơ, đừng lại đối mộng duyên lòng mang hối tưởng, nô gia không phải chúng ta có thể trêu chọc thế lực, còn nữa, mộng duyên bản thân cũng không thích người, mộng duyên có thích người, người vẫn là chúc hắn hạnh phúc đi. Không, không có khả năng, mộng duyên khẳng định là bị tổn bách. Trương Thiếu Sơ trên mặt mắt Trần có thể thấy tan nát khó lỏng, nhưng Trương Kiếp chỉ là lắc đầu dựa theo hắn đối với Lục Nhân tên kia hiểu rõ, nếu là nữ nhi không thích, hắn là sẽ không cư cầu, cho nên lớn tỷ lệ là Lục Mộng Duyên không có phản đối. Loại tình huống này Trương Thiếu Sơ lại nhảy ra nói liền có một loại thẳng hề cảm giác. Tốt, ngươi trước lánh tính một chút đi, đợi đến qua một thời gian ngắn chờ ra. Trọng điểm chuyến này là lo lắng chính mình dòng dõi sẽ đi cướp cổ dầu, đến lúc đó ẽ e là cho dù là chính mình đều không gánh nổi hắn, cho nên phất phắt tay, chương tiếp liền trực tiếp đem Nhi Tử cho Phong ấn bắt đầu, ước chừng 1 tháng về sau mới có thể giải phóng, đến lúc đó ván đại động thuyền, liền xem như chương thiếu sơ lại làm chút cái gì cũng không kịp. Chương tiếp chính là tiên đế hậu kỳ, phong ấn con trai của chính mình cái này kim tiên đỉnh phong đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Mà thời gian rất nhanh liền đi qua nửa tháng, nửa tháng này bên trong, nô hạo đều đang chuẩn bị lấy chính mình đồ chơi nhỏ, đã chuẩn bị để ngô ra xuất thế, như vậy tự nhiên muốn lấy vô địch chi tư xuất thế. Nhìn xem trước mặt chín đầu tiên tôn đỉnh phong trấn Long, Lô Hạo trên mặt biểu lộ tràn đầy hài lòng. Không tệ, không hổ là Tiên đế hậu kỳ trấn Long, vẻn vẹn bẹn một giọt tinh huyết liền bổ dưỡng ra tới chín đầu tiên tôn đỉnh phong trấn Long. Lô Hạo nhìn về phía một bên run lẩy bẩy Ngô Kỳ Long, trên mặt biểu lộ cười híp mắt nói: "Lúc này Ngô Kỳ Long trong nội tâm đều muốn chửi mẹ, trước kia chính mình tại Ngô thị trong thương hội mặt tọa trấn ngồi hào hào, nhưng không có nghĩ đến Ngô Hạo đột nhiên tìm tới chính mình, sau đó không phân tốt xấu địa liền từ chính mình nơi này lấy đi một giọt tinh huyết. Phải biết tinh huyết vô luận là đối với yêu thú vẫn là tu sĩ mà nói đều là cực kỳ chân quý trọng yếu tồn tại." Nếu là thiếu thốn quá nhiều nói sẽ có bỏ mình đạo tiêu nguy hiểm. Tốt tốt, viên đan dược này liền xem như là cho ngươi bồi thường, mau chóng đột phá đến tiên đế đỉnh phong đi." Lô Hạo nhìn xem Lô Kỳ Long kia một mặt ưu oán dáng vẻ, tức giận địa vứt ra một viên đan dược. Mà tại nhận lấy đan dược về sau, Lô Kỳ Long biểu lộ cũng thay đổi, trực tiếp đạp đến một chút liền đứng dậy nói: "Chủ nhân, ngươi còn thiếu khuyết tinh huyết không? Nếu là thiếu, chỉ cần rút bất tử, liền thế cứ việc rút." "A, thật sao?" Lô Hạo nhìn về phía Lô Kỳ Long, mang trên mặt một vòng không có hảo ý biểu lộ, cái này khiến Lô Kỳ Long nội tâm lộ bội một chút. "Không đúng rồi." Chủ nhân không phải là hẳn là vì chính mình trung tâm cảm thấy vui vẻ, sau đó ban cho chính mình càng nhiều đan dược mới đúng sao? Nhưng Ngô Hạo rất hiển nhiên cũng đã nhìn ra Ngô Kỳ Long giá hỏa này ý nghĩ, cho nên khoát tay áo liền đem Ngô Kỳ Long cho vứt xuống một bên khác đi. Chính mình cho Ngô Kỳ Long đan dược có thể trợ giúp hắn từ tiên đế hậu kỳ đột phá đến đỉnh phong, đến lúc đó liền xem như chính mình không tại thượng giới, lấy Ngô Kỳ Long thực lực thượng giới cũng không có mấy người có thể tổn thương được hắn. Tốt, bắt đầu từ hôm nay các ngươi chín cái chính là chúng ta Ngô gia vật cỡi chuyên dụng, cực kỳ trọng yếu trường hợp các ngươi liền xuất hiện, đến lúc đó chúng ta Ngô gia bay lên, tuyệt đối sẽ không quên các ngươi. Lô Hạo nhìn xem trước mặt chín đầu tiên tôn đỉnh phong chân long, vung tay lên, ngự khí phóng ra nói. Mà trước mặt chín đầu tiên tôn đỉnh phong chân long hô hấp cũng không khỏi điệu dột dập, vội vàng cuồng gật đầu đáp ứng. Bọn hắn bản thân liền là đại đế đỉnh phong mà thôi, chính là bởi vì Ngô Hạo thủ bút, lúc này mới có thể tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong đạt được lớn như thế tạo hóa, nếu là tiếp tục đi theo Ngô gia hỗn, chỉ sợ tiên đế thành thần cũng không tính là cái gì đi đúng lúc này. Ngô Như Long đi tới Ngô Hạo trước mặt, trầm rãi nói: "Phu thân, thời cơ đã đến." "Ừm, đã như vậy, như vậy, liền từ ngươi dẫn đội lên đường đi." Lô Hạo quay người nhìn về phía Ngô Như Long. Biểu Lộ Nghiêm cung nói, nhìn xem phụ thân ánh mắt bên trong chờ mong, nỗi như long nội tâm vì đó xướng sợ, nhưng rất nhanh vẫn là nặng nề mà gật đầu đáp ứng. "Ta đã biết phụ thân, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi." Chương 294, Thanh thế to lớn, Thiên Long môn. Chương 294, Thanh thế to lớn, Thiên Long môn. "Uy, người nghe nói không? Hôm nay chính là Ngô gia tiến về thì không thánh địa cưới thời không thánh chủ Lư Nhi ngày lại hỉ." Tự nhiên là nghe nói, thì không thánh địa ta biết, nhưng mà cái này Ngô gia ngược lại là chưa bao giờ nghe thấy. "Bất quá" đã có thể để cho thời không thánh chủ đều cam tâm tình nguyện đem con gái của chính mình gả đi, chỉ sợ cái này nô gia cũng không phải cái gì nhỏ yếu thế lực. Tại trung cực, mấy cái đại la kim tiên ngay tại trên đường đàm luận gần đây làm cho cả thượng giới đều vô cùng chấn động tin tức, dù sao thì không thánh địa chính là thượng giới năm cự đầu một trong, mọi cử động có thể gây nên đến thượng giới tiên nhân chú ý, thì càng đừng đề cập là thông gia loại này cực kỳ chuyện trọng đại. Mà đúng lúc này, một đại la kim tiên giống như là cảm ứng được cái gì, biểu lộ vô cùng kinh hãi ngẩng lên đầu nhìn lại, chỉ vào bầu trời nói: "Các ngươi mau nhìn. Trên thực tế, không cần hắn mở miệng, Cửa ba tên đại la kim tiên cũng chú ý tới, biểu lộ nghiêm túc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp từ đằng xa chín đạo vô cùng to lớn thân ảnh cấp tốc mà đến, vẻn vẹn mấy hơi thở liền đi tới bọn hắn trên không, đem trong mắt hết thảy đều cho ba phủ, nhưng rất nhanh liền biến mất ở trước mắt, hướng phía phía tây bay đi. Bốn tên đại la kim tiên cũng bị một màn này rung động đến không cách nào nói rõ, đồng thời lòng còn sợ hãi. Hồi lâu về sau trong đó một tên nữ tính đại la kim tiên mới chần chờ mở miệng nói ra: "Nếu là ta không có nhi lẩm, cái kia hẳn là là chín đầu chân long đi. Không tệ, hơn nữa còn là chín đầu tiên tôn đỉnh phong chân long." Cầm đầu Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu sĩ biểu lộ tràn đầy ngưng trọng, đừng nói là Tiền Tôn Định Phong chân long, liền xem như tiên hoàng cảnh chân long tại toàn bộ thượng giới bên trong đều cực kỳ hiếm thấy. Dù sao lúc trước chân long nhất tộc đều thuộc về ẩn đến Bất Chu Sơn bên trong, hiện tại thượng giới bên trong cực ít chân long hành động, cho nên khi nhìn đến chín đầu Tiền Tôn Định Phong chân long thời điểm kia bốn tên Đại La Kim Tiên tiên nhân mới như thế rung động đương nhiên, coi như không phải là chân long, đơn thuần gặp Tiền Tôn Định Phong đại năng bọn hắn cũng sẽ biểu thị chấn kinh. Nhưng vào lúc này, tên kia Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu sĩ tiếp tục nói, nói ra lời nói để còn lại ba người đều ngẩn ở đầy tại chỗ đa vừa rồi tựa hồ thấy được chân long mặt trên còn có người. Cái gì? Thế nào khả năng, đây chính là chân long, vẫn là tiên tôn Đỉnh Phong chân long, vẫn là chọn vẹn chín đầu, liền xem như tiên đế đều không có như thế lớn năng lực làm ra chín đầu tiên tôn Đỉnh Phong chân long vì chính mình sở dụng đi. Nhìn phương hướng, bọn hắn tựa hồ là từ đông vực tới, muốn hướng tây vực đi, hẳn là, đây chính là Ngô gia người. Nghĩ đến cái này khả năng, bốn người không khỏi liếc nhau một cái, trên mặt biểu lộ tràn đầy không thể tin được, nếu là Ngô gia có như thế lớn thế lực, như vậy vì sao lúc trước tại thượng giới bên trong bừa bãi vô danh đâu? Không đúng. Nếu là Ngô gia không có như thế lớn thế lực, thời không thánh chủ thế nào có thể sẽ đem con gái của chính mình gả đi đâu? Nghĩ tới đây, bốn người đều trầm mặc. Ma ngồi ở chân long phía trên, Lô Như Long nhìn về phía Nhi Tử, nhẹ nói: "Ngươi nhìn qua rất khẩn trương dáng vẻ." "Ừm. Dù sao cũng là lần thứ nhất đại hôn, thế nào khả năng biết không khẩn trương đâu." Lô Thiên khôn nhẹ gật đầu, khắp khuôn mặt là mắt trần có thể thấy khẩn trương. Nghe vậy Ngô Như Long cười to nói: "Ha ha ha, thả lòng liên tốt, nhớ năm đó phụ thân ta cũng là bộ dạng này đi tới, nhưng này cái thời điểm Ngô gia còn lâu mới có được hiện tại cường đại." Thành hôn thời điểm cũng không có hiện tại phong quang như vậy. Bất quá bây giờ ngươi không cần lo lắng, có toàn cả gia tộc cho ngươi lực lượng, ngươi phải làm là nợ mặt nợ mặt đem Lục Ngộng duyên cưới trở về, mà không phải khẩn trương. Nhận lấy ngốt như Long ăn đuổi, Lô Tiên Khôn nội tâm khẩn trương cũng theo đó tiêu tán không ít, nhẹ gật đầu. Ta đã biết phụ thân. Tốt, đại khái còn có 2 canh giờ rưỡi liền đến thì không thánh điện, ngươi chuẩn bị một chút đi. Ngốt Như Long nhìn một chút thời gian sau, bàn giao một tiếng liền xuống đi chuẩn bị. Mặc dù dưới lòng bàn chân chín đầu tiên Tôn Đỉnh Phong chân long ngay tại hết tốc độ tiến về phía trước, nhưng là từ bổng lai tiên đạo đi vào thì không thánh địa là từ thượng giới một mặt đi vào đến một mặt, liền xem như tiên đế cũng muốn tiêu tốn một chút thời gian, thì càng đừng đề cập tiên tôn Đỉnh Phong. Ngô Gia mang đến động tính to lớn cũng không khỏi đem toàn bộ thượng giới các cường giả hấp dẫn tới, nhất là Thiên Long môn. Môn chủ, cái này Ngô Gia thật to gan, lại dám dùng chín đầu chân long làm tọa kỵ, ta nhìn hắn chính là đang gây hấn với chúng ta Thiên Long môn, nếu là im hơi lặng tiếng tắt thở, sợ là chúng ta Thiên Long môn tại toàn bộ thượng giới đều sẽ mất hết mặt mũi. Đúng nha môn chủ, theo ý ta chúng ta hẳn là ra tay tử ngô gia bên trong đem kia chín đầu chân long cho nghị cách cứu viện trở về, chỉ sợ bọn họ cũng là bị ngô gia cho ối hiệp, vì mạng sống mới trở thành ngô gia tọa kỵ, quả thực là quá đáng thương. Môn chủ, trong môn chân long nhóm đều đã bắt đầu kháng nghị, yêu cầu ngô gia đem kia chín đầu chân long cho phóng xuất ra. Nhìn phía dưới chân long các trưởng lão nhao nhao mở miệng, ngồi tại môn chủ chi vị bên trên tiên long tiên đế biểu lộ cực kỳ khó coi, cũng không phải là bởi vì kia chín đầu chân long bị ngô gia chối thúc đại chuyện, mà là phía dưới các trưởng lão rất hiển nhiên tại đem chính mình gác ở trên lò lửa nướng kia chín đầu chân long thế nhưng là tiền tôn định phong cảnh, nếu là có thể đem bọn hắn cho thuần phục, như vậy Ngô gia bên trong chí ít cũng có được tiền đế cấp bậc cường giả, mà nó chỉ là Bất Chu Sơn phía trên vạn long cấp phái ra bề ngoài thôi, chỉ có tiền đế sơ kỳ. Nếu để cho nó đi cùng Ngô gia cường giả giao thủ, chỉ sợ hắn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Thiên Long Tiên đế hừ lạnh một tiếng nói: "Tốt, việc này bản môn chủ tự nhiên là sẽ giải quyết, các ngươi không cần lắm miệng." Thiên Long Tiên đế dứt lời, vung tay lên sau liền hướng phía bên ngoài, hướng phía Bất Chu Sơn phương hướng tiến đến. Vô luận ở nơi nào, Long tộc đều là cực kỳ đoàn kết, thích sĩ diện. Nếu là biết có người thúc đẩy Chân Long nhất tộc, như vậy sẽ gặp phải Chân Long nhất tộc truy sát, cho nên tại năm đại thánh địa bên trong đều chưa từng xuất hiện thúc đẩy Chân Long chuyện. Nhưng bây giờ Ngô gia thế mà thành thế thật lớn thúc đẩy Chân Long nhất tộc, đơn giản chính là tại đem Chân Long nhất tộc mặt mũi đè xuống đất ma sát, Thiên Long Tiên Đế tin tưởng chính mình đem chuyện này cáo tri Vạn Long Cốc, Vạn Long Cốc bên kia cũng sẽ phái ra cường giả trợ giúp. Dù sao Ngô gia cùng thị không thánh địa thông gia, chắc hẳn thực lực cùng thị không thánh địa không kém là bao nhiêu, cho nên tối thiểu nhất cũng muốn phái ra Tiên Đế hậu kỳ cấp bậc tồn tại mới được. Nhưng bây giờ Ngô Gia người còn không biết những này, lúc này Ngô Như Long đã mang theo Ngô Thiên Khôn đám người đi tới thì Không Thánh Địa bên ngoài. Thì Không Thánh Địa bên ngoài, Lục Nhân đã đem thì Không Thánh Địa các trưởng lão cho Triệu Tập chuẩn bị nên đón đợi chút nữa đến Ngô Gia người, tại Lục Nhân lấy ra Ngô Hạo dùng để làm làm sính lễ tấn diệt Huyền Châu về sau, thì Không Thánh Địa các trưởng lão chỗ nào còn có thể không rõ ràng Ngô Gia tuyệt đối là muốn so với bọn hắn thì Không Thánh Địa tồn tại cường đại đâu. Lại thêm Thánh chủ cũng chính miệng thừa nhận chính mình bị Ngô Gia lão tổ một chiêu đánh bại, loại tình huống này bọn hắn nghĩ đến hẳn là tận khả năng đè ôm đùi, dù sao nếu là Ngô Gia lại cho bọn hắn một điểm chỗ tốt, như vậy liền bay lên. Chương 295, vô số thế lực quỷ. Chương 295, vô số thế lực quỷ. Thánh chủ, ngươi nói Ngô gia người còn bao lâu đến? Đứng tại thì không thánh địa trước cửa, đại trưởng lão nhìn về phía Lục Nhân, trong giọng nói mang theo một tia hỏi thăm. Nghe vậy Lục Nhân nhẹ nhàng địa lắc đầu nói, "Ta từ Ngô gia lão tổ nơi đó biết được Ngô gia tại Đông Ngực Đổng Lai Tiên Đảo bên trong, mặc dù không biết Đổng Lai Tiên Đảo tại Đông Ngực khu vực nào, nhưng là từ Đông Ngực chạy đến chúng ta thì không thánh địa tóm lại là cần một chút thời gian, cho nên an tâm chớ vội, đoán chừng rất nhanh liền tới." Nghe được Lục Nhân, Ở đây các trưởng lão cũng chỉ có thể kiềm chế khô năng tâm, tiếp tục chờ chờ đợi số dưới. Mà đúng lúc này, một đám trưởng lão đều cảm nhận được cái gì, nhìn về phía phía đông, biểu lộ khiếp sợ không gì sánh nổi bắt đầu. Chỉ gặp tại phía đông có chín đại vô cùng to lớn thân ảnh bên trên lôi cuốn lấy khí thế cực kỳ khủng bố hướng phía thị không thánh địa phương hướng chạy đến. Ở đây các trưởng lão vị kia không phải nhân tình, tự nhiên là liếc thấy ra kia là trấn long, chín đầu tiên tôn đỉnh phong trấn long. Ta không nhìn lầm đi, kia là chín đầu tiên tôn đỉnh phong trấn long. T, nô gia thật là thủ bút thật lớn, lại có chín đầu tiên tôn đỉnh phong trấn long tọa kỵ. Nhưng làm Ngô gia cử động lần này thật sẽ không lo lắng dẫn tới Vạn Long Cốc trà thủ sao? Dù sao Vạn Long Cốc thế nhưng là cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu là bị biết, liền xem như chúng ta năm đại thánh địa bọn hắn cũng sẽ không chút do dự động thủ đi. Ngây ngốc, Vạn Long Cốc cốc chủ cũng bất quá là tiên đế hậu kỳ mà thôi, Ngô gia lão tổ thế nhưng là liền ngay cả thánh chủ đều bị đập phát chết luôn, chỉ là Vạn Long Cốc thế nào có thể là Ngô gia đối thủ đâu. Mạnh, tựa hồ cũng thế. Ở đây các trưởng lão nhao nhao khiếp sợ không gì sánh nổi nói, liền ngay cả Lục Nhân khi nhìn đến một màn này về sau cũng không nhịn được động dung một chút, nhưng rất nhanh liền phá lên cười. Hắn lại làm sao nhìn không ra Ngô gia Ngô gia chính là dự định nhờ vào lần này cơ hội để Ngô gia tại thượng giới người trước mặt nhập thế đâu đôi này với thì không thánh địa mà nói tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại, nói không chừng thì không thánh địa cũng có thể mượn cơ hội này, nhất cử trở thành năm đại thánh địa đứng đầu đâu. Mà vào lúc này thì không thánh địa bên trong, tới tham gia yến hội các tân khách cũng đã thấy được phía ngoài một màn này, nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh bắt đầu. Cho dù bọn hắn lúc trước liền biết Ngô Hạo cường đại, nhưng cũng không có phỏng đoán đến Ngô Hạo thế mà như thế đại thủ bút, cầm chín đầu tiền tôn đỉnh phong chân long vị tọa kỵ, vẫn là như thế quang minh chính đại tình huống dưới. Nhưng nội tâm đều không có vì Ngô gia lo lắng, nô hạo thực lực bọn hắn đều là biết đến, liền xem như Vạn Long Cốc đến trả thù lại có thể thế nào, đơn giản chính là cho Ngô gia nhiều hơn mấy đầu tiên đế chân long tọa kỵ thôi. Rất nhanh, nô Như Long liền dẫn Ngô gia đón râu đội ngũ đi tới thì không thánh địa trước mặt, lúc này Ngô Thiên Khôn cũng đã trở nên tự tin vô cùng bắt đầu, đi tới lục nhân trước mặt một mực cung kính thờ dài nói: "Nhạc phụ, ta tới đón Mộng duyên." "Hiện thế, Mộng duyên những ngày này thế nhưng là trong thánh địa chờ ngươi, trà không nhớ cơm không đi đâu, ta liền như thế một đứa con gái, ngươi cũng không thể khi dễ nàng, nếu là khi dễ nàng" Ta liền xem như liều mạng đầu này, mạng gia cũng muốn để ngươi chịu không nổi." Lục Nhân hai tay nắm ở Ngô Thiên khu tay, trầm thê nói. Mã Ngô Thiên Khôn cũng một mặt nghiêm túc nói: "Nhạc phụ, ta Ngô Thiên Khôn ở đây lập thệ, nếu là cô phụ mệnh duyên, nguyện bị trời đánh, tu vi tan hết." Theo Ngô Thiên Khôn dứt lời dưới, hư không truyền đến một tiếng ầm vang, cái này cũng mang ý nghĩa thiên đạo đáp ứng tới cái này lời thệ. Khi nhìn đến Ngô Thiên Khôn lập xuống đến thiên đạo lời thệ về sau, Lục Nhân chỗ nào còn có thể nhìn không ra Ngô Thiên Khôn thành ý đâu, thế là liền yên lòng đem nữ nhi giao cho Ngô Thiên Khôn mang đi. Ngay tại Ngô Thiên Khôn đi vào về sau, Lục nhân lúc này mới quay người nhìn về phía đi theo ngô thiên khôn cùng nhau tới ngô gia hạ người, không nhìn không sao, cái này xem xét lục nhân thế mà thấy được ngô gia người thiên phú đều cực kỳ khủng bố. Cốt linh không đến ngàn tuổi, tu vi thấp nhất đạt đến trần tiên, tu vi cao một chút đều đạt đến kim tiên, ý vị này ngô gia người không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thành tiểu trí ít đạt tới tiên đế. Người tốt, lục đạo hưu, ta là ngày khôn phụ thân, ngô như long. Nhưng vào lúc này, ngô như long cũng tới đến lục nhân trước mặt, cùng lục nhân đánh nhau chào hỏi. Lục Nhân cũng không có bởi vì Ngô Như Long tu vi mà khinh thị Ngô Như Long, dù sao có Ngô Hạ Tại, Ngô Như Long thành tiểu chủ định cấp không đến đi đâu, lại thêm Ngô Như Long tuổi tác cũng cực kỳ tuổi trẻ đã đột phá đến Kim Tiên đỉnh phong, đột phá đến Tiên Đế chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ngay tại Lục Nhân cùng Ngô Như Long trò chuyện thời điểm, Nô Thiên Khôn bên này cũng đã đi tới Lục Mộng Duyên khê phòng trước đó, mở ra cửa trong ngáy mắt, Nô Thiên Khôn liền thấy người mặc màu đỏ áo cưới hất lên màu đỏ khăn hứng cô dâu ngồi ở trên giường sợ sợ động lòng người Lục Mộng Duyên. "Mộng Duyên, ta đến mang ngươi về nhà." Từng. Lục Mộng Duyên cũng một mặt thẹn thùng thấp tới đầu mặc cho lấy Ngô Như Long trực tiếp ôm nàng. Sau đó trong lực của nàng ôm nô đạo này, trực tiếp rời đi thì không thánh địa. Nhìn xem Ngô Thiên Khôn mang theo con gái của chính mình rời đi, Lục Nhân Nội tâm cũng vô cùng phức tạp, không nghĩ tới mới trôi qua như thế ngắn ngủi thời gian con gái của chính mình thế mà đã lập gia đình. Thời gian thật sự là đồng dạng phức tạp đồ vật, dọc cả một đời ta đều không thể nói có thể trưởng không thời gian. Lục Nhân cảm khái một tiếng liền quay người về tới thì không thánh địa bên trong, lại thấy được Nỗ Hạo cùng Huyết Đế cường đại về sau, hắn đầy đủ điệu ý thức được chính mình nhỏ bé, vẫn là cần nghĩ biện pháp đột phá đến tiên đế đỉnh phong mới được cũng trách chính mình ngày đó nhìn thấy Ngô Hạo thời điểm không có hỏi thăm Ngô Hạo có hay không biện pháp để chính mình đột phá đến Tiên Đế đỉnh phong, xem ra cần phải tìm thời gian đi hỏi thăm một fan Ngô Hạo mới được. Một bên khác, theo Lô Thiên Khôn mang theo Lục Mộng duyên về tới Bồng Lai Tiên Đảo về sau, Lô Thiên Khôn kết hôn chuyện này cũng theo đó đã qua một đoạn thời gian. Thời gian trong chớp mắt liền đi qua 7 ngày, cái này 7 ngày thời điểm, Thiên Long Tiên Đế ngày đêm không phân đi đường phía dưới, cũng cuối cùng đi tới Bất Chu Sơn bên trong Vạn Long Cốc trước đó. Tại đi tới Vạn Long Cốc về sau, Thiên Long Tiên Đế liền không chút do dự đi vào rất nhanh liền tới đến Vạn Long Cốc chỗ sâu, chỉ gặp một tòa đại môn sừng sững tại Thiên Long Tiên Đế trước mặt. Thiên Long Tiên Đế đối đại môn gật đầu thở dài nói: "Cốc chủ, Thiên Long cầu kiến." Theo Thiên Long Tiên Đế lời nói rơi xuống, không bao lâu từ đại môn về sau truyền đến một thân ảnh. "Vào đi." Theo thanh âm truyền đến, đại môn cũng theo đó hướng thanh mở ra. Thấy thế Thiên Long Tiên Đế cũng liền bận bịu đi vào, đi vào về sau chỉ gặp tại Thiên Long Tiên Đế trước mặt chiếm cứ một đầu vô cùng to lớn chơn long, liền xem như huyền thiên giới tại hắn trước mặt cũng chỉ có thể coi là giọt nước trong biển cả thôi. Mà hắn cũng chính là Vạn Long Cốc cốc chủ, danh xưng Vạn Long Đế. Chương 296, nửa bộ thần. Chương 296, nửa bộ thần. Thiên Long, ngươi có chuyện gì? Vạn Long Đế khi nhìn đến Thiên Long Tiên Đế chi hậu, có chút mở ra con mắt của chính mình, Thiên Long Tiên Đế thân hình ở trong mắt Vạn Long Đế thậm chí không có Vạn Long Đế con mắt to. Nhưng mà đây là bởi vì Vạn Long Đế trong ngày thường chính là thích lấy long thân nhân hình, mà Thiên Long Tiên Đế tại thượng giới hành động, tự nhiên là hóa thành nhân hình, nhưng mà liền xem như Thiên Long Tiên Đế hiện lộ chân thân cũng kém xa Vạn Long Đế khổng lồ. Thiên Long Tiên Đế nghe được Vạn Long Đế nói sau, lúc này mới thu lại trên mặt rung động, không biết vì sao. Hắn luôn cảm giác Vạn Long Đế khí tức tựa hồ càng khủng bố hơn. "Cốc chủ, tại thượng giới bên ngoài có một phương tên là Ngô gia thế lực tại trước mặt mọi người dùng ta chi nhất tộc chín đầu chân long đảm nhiệm và kỵ, không biết việc này phải làm thế nào giải quyết." Thiên Long Tiên Đế có chút túi đầu, đem chuyện này nói ra. Nghe vậy, Vạn Long Đế khí tức đột nhiên biến đổi, thử lạnh một tiếng nói: "Hử, loại chuyện này ngươi còn cần đến nói với ta? Trực tiếp động thủ diệt đi kia Ngô gia liền có thể là được, dám như thế vũ nhục chúng ta chân long nhất tộc, Ngô gia đã có đường đến chỗ chết." "Thế nhưng là cốc chủ, kia chín đầu chân long chính là tiền tôn định phong cảnh." chị sợ Ngô gia bên trong có sở so ta càng cường đại hơn tồn tại, ta không phải là đối thủ." Thiên Long Tiên Đế trên mặt biểu lộ có chút hơi khó nói, mà Vạn Long Đế đang nghe được kia chín đầu chân long chính là tiền tôn Định Phong tồn tại về sau, lông mày cũng không khỏi điệu nhíu lại. Hồi lâu về sau mới mở miệng, ngữ khí vẫn như cũ tức giận nói: "Đã như vậy, như vậy liền từ ngũ đại trong bộ lạc phái ra hai vị tộc trưởng đi, có hai tồn tiên đế hậu kỳ chân long ra tay, chắc hẳn kia Ngô gia lại thế nào cường đại cũng không phải là bọn hắn đối thủ." Tại Vạn Long Cốc bên trong tồn tại ngũ đại bộ lạc, mỗi một bộ lạc tộc trưởng đều là tiên đế hậu kỳ tồn tại. Cái này mang ý nghĩa Vạn Long Cốc bên trong chí ít tồn tại năm tôn tiên đế hậu kỳ, thì càng đừng đề cập càng cường đại hơn Vạn Long Đế đây cũng là vì sao tại thượng giới bên trong không có thế lực dám dùng chân long nhất tộc đảm nhiệm tọa kỵ nguyên nhân, chân long nhất tộc cực kỳ bao che khuyết điểm cũng coi trọng mặt mũi, lúc trước liền còn có một vị tiên đế chúng kỳ cường giả cưỡng ép thu. Phục một đầu tiên tôn hậu kỳ chân long trở thành tọa kỵ. Sau đó bị Vạn Long Cốc biết, sau đó liền bị Vạn Long Cốc phái ra một vị tộc trưởng, kết cục chết được không thể lại thẳng rồi. Cũng chính bởi vì kia một sự kiện về sau, Toàn bộ thượng giới bên trong liền không có thế lực dám thu phục Chân Long nhất tộc trở thành tọa kỵ, dù sao bọn hắn cũng không biết Vạn Long Cốc đến cùng bao nhiêu cường đại, cũng không đáng vì mặt mũi liền đắc tội không biết có bao nhiêu sao cường đại Vạn Long Cốc. Ta đã biết, cốc chủ, Thiên Long Tiên Đế cầm Vạn Long Đế đế lệnh liền trực tiếp đi xuống, đợi cho Thiên Long Tiên Đế rời đi về sau, đại môn cũng theo đó nặng nề đi đóng lại. Vạn Long Đế khí tức tại lúc này cũng theo đó nhìn một cái không sót gì, Tiên Đế đỉnh phong, không đúng, muốn so Tiên Đế đỉnh phong mạnh hơn, nửa bậc thần. Còn thiếu một chút, thượng giới bị phong ấn, ta chỉ có thể từ thượng giới bên ngoài tìm kiếm thời cơ đột phá. Vạn Long Đế quay người nhìn về phía phía sau xa xa một tòa trận pháp, chỉ thấy trận pháp bên trong không gian sụp đổ, từ đó hiện lộ ra một vòng sâu thẳm quang mang đen kịt, chính là thượng giới phía trên thần giới. Mặc dù tiên tôn trở lên cường giả có thể đánh nát thượng giới không gian, nhưng lại không cách nào đánh nát thượng giới liên tuyến lấy thần giới giới vực, cho dù là tiên đế cũng vô pháp làm được. Cho nên vị đột phá đến tiên đế phía trên cảnh giới, Vạn Long Đế vượt qua chính mình tìm tới một cái thượng cổ di tích bên trong chỗ tìm tới một cái trận pháp, vượt qua vô số năm thời gian cải tiến về sau mới bố trí ra môn này trận pháp, nhưng chỉ có thể vỡ vụn một chút thần giới không gian. Vượt qua trong đó lộ ra ngoại pháp tác đến giúp đỡ chính mình đột phá đến tiên đế phía trên cảnh giới, nhưng tiến độ cực kỳ chậm chạp dựa theo tình huống trước mắt đến xem chỉ ít còn cần trăm vạn năm thời gian mới có thể làm đến đối với đại La Kim tiên chở lên cường giả mà nói thời gian là không đáng giá tiền nhất tồn tại, chỉ là trăm vạn năm, trong chớp mắt liền đi qua. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Thiên Long tiên đế tại lấy được vạn Long đế đế dụ về sau liền tìm được hai cái bộ lạc, tại lấy ra đế dụ về sau, liền có hai vị tộc trưởng lựa chọn cùng hắn rời núi. Hừ, chỉ là nhân tộc, có tài đức gì dùng chúng ta chân long nhất tộc đảm nhiệm và kỳ. Ta nhìn hắn nhân tộc đơn giản liền là có đường đến chỗ chết. Thanh Long bộ lạc tộc trưởng Thanh Long Tiên đế biểu lộ vô cùng phẫn nộ nói: "Một bên Kim Long bộ lạc tộc trưởng Kim Long Tiên đế cũng đứng ở một bên, ngữ khí lạnh lùng nói: "Đi thôi, mau chóng diệt đi kia phương nhân tộc thế lực, đối phương lại dám nô dịch chúng ta Chân Long nhất tộc, xem ra chúng ta Chân Long nhất tộc quá lâu không có ra tay, thượng giới thế lực không biết chúng ta Chân Long nhất tộc cường đại." Vạn Long tộc bên trong ngũ đại bộ lạc theo thứ tự là Thanh Long bộ lạc, Kim Long bộ lạc, Mộc Long bộ lạc, Ngân Long bộ lạc cùng Ma Long bộ lạc. Hai vị đại nhân, vậy chúng ta đi." Thiên Long Tiên đế đứng ở trước mặt bọn họ một mực cung kính nói: Dù sao hai vị này đều là tiên đế hậu kỳ tồn tại, một chiêu liền có thể nhẹ nhõm miểu sát chính mình cái này tiên đế sơ kỳ. Ừm, đi thôi." Theo Thanh Long tiên đế ra lệnh một tiếng, Tam Long liền hướng phía Bất Chu Sơn bên ngoài tiến đến. Lúc này Lô Hạo còn không biết Vạn Long tốc các cường giả chiều này lấy phương hướng của chính mình chạy đến, hắn lúc này đang xem lấy toàn lực xung kích tiên đế đỉnh phong nô kỳ long. "Không tệ, tại luyện hóa ta cho đan dược về sau liền có thể bắt đầu xung kích tiên đế đỉnh phong, chỉ cần lắng đọng một chút liền có thể bắt đầu xung kích thần cảnh." Lô Hạo nội tâm thỏa mãn thầm nghĩ. Hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra thượng giới pháp tắc bị phong ấn truyện, nhưng là đối với hắn mà nói không tính việc khó, chỉ cần luyện chế một chút thần chứa thần giới lực lượng pháp tắc đan dược là đủ. Không khéo, hôm đó Bất Chu Sơn bên trong tinh không cổ lộ biên giới Ngô Hạo thu thập được có chút thần giới lực lượng pháp tắc, lúc này mới luyện hóa viên đan dược này, dự định để Ngô Kỳ Long thử một chút hiệu quả. Không nghĩ tới hiệu quả ra khỏi kỳ, tại nuốt vào đến đan dược về sau Ngô Như Long cảnh giới liền bùng nổ lên, hiện tại cũng nhanh muốn đột phá đến tiên đế đỉnh phong. Bất quá, Đồng Lai Tiên Đảo vị trí cũng cực kỳ đặc biệt, tại Đồng Lai Tiên Đảo bên trong thế mà cũng tồn tại một đầu tinh không cổ lộ. Nô Hạo quay người nhìn về phía Bồng Lai Tiên Đạo Chỗ Sâu, biểu lộ cực kỳ ngưng trọng thầm nghĩ, chỉ là khác biệt với Bất Chu Sơn Tinh không cổ lộ, Đồng Lai Tiên Đạo Tinh không cũng cổ lộ đã triệt để hoàn phế, từ đó Nô Hạo cũng không có cảm ứng được thần giới khí tức, cho nên cũng không dám tùy tiện đi vào. Ngay tại Nô Hạo nhìn kỹ giữa, Nô Kỳ Long cảnh giới cũng cuối cùng triệt để đột phá, từ Tiên Đế hậu kỳ đột phá đến Tiên Đế đỉnh phong đột phá hoàn thành trong nháy mắt, Đồng Lai Tiên Đạo phía trên cũng theo đó ngưng tụ ra đạo đạo kinh khủng luô tiếp, Nô Hạo thấy thế vung tay lên liền đem Nô Kỳ Long ném ra ngoài, mặc dù lấy Bồng Lai Tiên Đạo trận pháp đủ để chống cự Nô Kỳ Long đột phá luô tiếp, Nhưng ném ra bên ngoài tóm lại là tốt một chút, cũng không thể nói là nô hạo vì giảm bất chợt. Pháp hao tổn mà bộ dạng này làm a? Đa S, quỳ cầu lễ vật, ngày thu sụp giảm, liền một ngày 80 khối cũng không có, cầu vị yêu phát điện. Chương 297, đồ ước. Chương 297, đồ ước. Không tệ, cuối cùng đột phá đến tiên đế đỉnh phong. Nô Hạo nhìn xem trước mặt trở về Nô Kỳ Long, một mặt thỏa mãn nói, đến tận đây trừ hắn ra tại toàn bộ thượng giới đều không ai có thể bị thương đến Nô Kỳ Long. Dù sao chân long nhất tộc bản thân sức chiến đấu liền cực mạnh, bình thường chân long đều có thể càn một cái tiểu cảnh giới đánh bại lẫn nhân, cho nên đừng nhìn Lô Kỳ Long chỉ là tiên đế đỉnh phong, nhưng thật đánh nhau, có chọn vẹn nửa bước thần sức chiến đấu đây cũng là vì sao vạn long cốc có như thế lớn tự tin, phái ra hai đầu tiên đế hậu kỳ chân long liền có thể giải quyết hết nô gia. Dù sao ngoại trừ năm đại thánh địa bên ngoài, chỉ sợ không ai có thể giải quyết được hai đầu tiên đế hậu kỳ chân long. Đây đều là muốn bao nhiêu tạ chủ nhân vung trọng, nếu không có lấy chủ nhân trợ giúp, chỉ sợ ta dốc cả một đời đều không thể đột phá đến tiên đế đỉnh phong. Lô Kỳ Long cảm thụ được tự thân biến hóa trên mặt vẻ mặt kích động hoàn toàn không chế không đổi, đối Ngô Hạo liền một mực cung kính đáp ứng xuống. Nhưng Ngô Hạo lại là khoát tay nào nói: "Đây đều là vận mệnh của ngươi, đều là ngươi nên được, nhưng bây giờ còn có sự tình khác cần ngươi đi làm." Theo Ngô Hạo lời nói rơi xuống, Lô Kỳ Lang còn không biết là ý gì, nhưng một giây sau lại là cảm nhận được hai đạo khí tức vô cùng cường đại từ đằng xa đánh tới, biểu lộ cũng lộ ra cực kỳ nghiêm trọng. Không bao lâu, liền thấy được ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ, rõ ràng là Thiên Long Tiên Đế bọn chúng. Lúc này Thiên Long Tiên Đế đám người cũng không có lưu ý đến Ngô Hạo bọn hắn tồn tại, mà là nhìn về phía trước mặt đồng lai tiên đạo. Biểu lộ đều lộ ra cực kỳ nghiêm trọng. Dọc theo con đường này trải qua vô số tìm hiểu, bọn chúng mới tìm được Bồng Lai Tiên Đảo bên trong đến, mà khi nhìn đến Bồng Lai Tiên Đảo về sau, Thiên Long Tiên Đế ba người đều loáng thoáng điệu từ Bồng Lai Tiên Đảo bên trong cảm thấy một trận nhàn nhạt, nhạt uy áp. Tam Long liếc nhau một cái, đều từ đối phương ánh mắt bên trong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Toa Hôn Đảo này thế mà tồn tại cùng Bất Chu Sơn một cái cấp bậc khí tức. Kim Long Tiên Đế biểu lộ kinh hãi, trong giọng nói tràn đầy không thể tin được. Phải biết Bất Chu Sơn mặc dù tồn tại cùng thượng giới, nhưng trên thực tế, Bất Chu Sơn không gian đã có một cái thượng giới lớn nhỏ. Loại tình huống này, Bất Chu Sơn cũng có thể được vinh dự cái thứ hai thượng giới. Nhưng trước mặt Bồng Lai Tiên Đạo bọn hắn thế, nhưng là chưa bao giờ nghe thấy, chưa hề đều chưa nghe nói qua, cho nên, Bồng Lai Tiên Đạo giờ khắc này ở trong lòng của bọn hắn mức độ nguy hiểm cực lớn biên độ tăng lên. Không bằng, về trước đi nói cho cấp chủ, lại giao cho cấp chủ đến định đoạt như thế nào. Thanh Long Tiên Đế nhìn về phía Kim Long Tiên Đế cùng Thiên Long Tiên Đế chậm rãi nói, nhìn về phía Bồng Lai Tiên Đạo ánh mắt bên trong cũng không khỏi mang lên một vòng kiêng kỵ. Dù sao lúc trước nô gia tại toàn bộ thượng giới đều bừa bãi vô danh, hiện tại cư nhiên như thế cao điệu nhập thế, lại thêm nô gia tọa lạc với khủng bố như thế trong khu vực, cái này khiến Thanh Long Tiên Đế không khỏi sinh lòng thoái ý Kim Long Tiên Đế cùng Thiên Long Tiên Đế cũng không phải đồ đần, tự nhiên là biết Thanh Long Tiên Đế nói tới chính là biện pháp tốt nhất. Theo Kim Long Tiên Đế cùng Thiên Long Tiên Đế gật đầu đáp ứng, Tam Long lập tức liền chuẩn bị quay người đi thẳng về Bất Chu Sơn, chỉ là xoay người trong ngay mắt, Tam Long con ngươi đều đột nhiên co rút lại, chỉ gặp tại phía sau bọn họ không biết khi nào, nô hạ mang theo nô kỳ lòng đã ngăn chặn bọn hắn đường đi. "Không tốt, đi." Thanh Long Tiên Đế không nói hai lời, Ra lệnh một tiếng liền dự định hướng phía một phương hướng khác bỏ chạy, Kim Long Tiên Đế cùng Tiên Long Tiên Đế cũng là như thế đối phương có thể lặng yên không một tiếng động đi vào phía sau bọn họ, cái này đã chứng minh đối phương nếu là muốn xử lý bọn hắn, bọn hắn căn bản không có chống cự tư cách, loại tình huống này, trốn mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Chỉ là rất đáng tiếc, nếu là nô kỳ lòng một người, nói không chừng thật đúng là để bọn hắn trốn, nhưng bây giờ nô hậu ở chỗ này, thế nào có thể sẽ để bọn hắn rời đi. Vẹn vẹn vất phất, phất tay, một giây sau không gian trung quanh đột nhiên cải biến, Thanh Long Tiên Đế Tam Long trực tiếp bị nô hậu thu vào trong cơ thể chính mình thế giới bên trong, thấy cảnh này Thanh Long Tiên Đế, Tam Long Nội tầm vô cùng kinh hãi. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì sức chống cự liền trực tiếp bị Ngô Hạo cho kéo vào đến hắn thể nội thế giới bên trong, có thể thấy được Ngô Hạo thực lực tuyệt đối so với bọn hắn càng thêm cường đại, nói không chừng đều muốn so cấp chủ cường đại. Nhưng bây giờ đều bị Ngô Hạo thu nhập đến thể nội thế giới, bọn hắn liền xem như có chủ tâm muốn chạy trốn cũng không chạy được, rứt quát ngừng lại, quay người nhìn về phía Ngô Hạo một mực cung kính nói: "Tiền bối, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, không biết tiền bối vì sao muốn đem chúng ta mang vào." Nghe được Thanh Long Tiên Đế, Kim Long Tiên Đế cùng Thiên Long Tiên Đế cũng đội vào nói: "Tiền bối, Chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, nếu là có không biết địa phương mạo phạm đến tiền bối, còn xin tiền bối có thể thứ lỗi. Đúng nha, đúng nha, còn xin tiền bối thứ lỗi. Thanh Long Tiên Đế ba người hiện tại chính là chỉ hy vọng Lôi Hạo có thể thả bọn họ đi, dù sao bọn hắn còn không có đối ngô gia động thủ, mặc dù chỉ là có suy nghĩ mà thôi, nhưng cũng vẫn không có động thủ, tội không đáng chết đi. Nghe được bọn hắn, Lôi Hạo khẽ miệng phủ lên một vòng cười lạnh, còn tưởng rằng chính mình không biết bọn hắn ý nghĩ hay sao. Khí thế hung hung, đoán chừng là Chân Long nhất tộc đến báo thủ, dù sao dựa theo chính mình từ lục nhân nơi đó nghe tới, Chân Long nhất tộc cực kỳ man thú lại thêm chính mình như thế giông trống khuya trên địa nô dịch chín đầu tiên tôn đỉnh phong chân long giữa theo thời gian đến xem, đây chính là chân long nhất tộc phái tới cường giả. Chỉ là để Ngô Hạo không nghĩ tới chính là, chân long nhất tộc thế mà tùy tiện địa liền phái ra hai tôn tiên đế hậu kỳ chân long, phải biết toàn bộ thượng giới tiên đế hậu kỳ cường giả cộng lại, nhưng mà 20 vị, nhưng là chân long nhất tộc thế mà trực tiếp liền phái ra hai tôn, có thể thấy được chân long nhất tộc thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Đừng nói nhảm, mục đích của các ngươi ta biết, đơn giản chính là đến diệt đi chúng ta Ngô gia à, hiện tại Ta cho các ngươi một cái cơ hội, nếu có thể chiến thắng hắn, như vậy ta liền để các ngươi còn sống rời đi nơi này." Ngô Hạo biểu lộ bình thản nói, cũng không có đem trước mặt ba đầu chân long để ở trong mắt, sở dĩ không có chém giết bọn hắn, chỉ là chính mình muốn bắt đầu từ hôm nay, chân long nhất tộc cùng Ngô gia thành lập quan hệ, vì Ngô gia cung cấp tọa kỵ thôi. Mà đang nghe Ngô Hạo nói sau, Thanh Long Tiên Đế trên mặt bọn họ biểu lộ vui mừng, nhưng ở nghe được Ngô Hạo nói sau, nụ cười trên mặt cũng biến mất theo không thấy. "Bất quá, nếu như các ngươi thua, ta muốn các ngươi bắt đầu từ hôm nay, trở thành ta Ngô gia vật cưỡi chuyên dụng." Ngay vậy, Thanh Long Tiên Đế ba người biểu lộ đều cực kỳ khó coi, phải biết bọn hắn đều là Tiên Đế cảnh cường giả, làm sao nhận qua loại này cấp bậc khốn nhục đâu, để bọn hắn trở thành toạc kỵ. Còn không bằng giết bọn hắn đâu. Nhưng bây giờ rất hiển nhiên cũng không phải bọn hắn có thể lựa chọn trường hợp, hiện tại bọn hắn chỉ có thể lựa chọn cùng Lô Kỳ Long một trận chiến, còn như có thể hay không thắng, vậy thì không phải là bọn hắn có thể cân nhắc sự tình. Khi nhìn đến Lô Kỳ Long trong ngay mắt, Thanh Long Tiên Đế Tam Long biểu lộ cực kỳ khó coi. Người cũng là chân long, vì sao muốn như thế sa đọa trở thành nhân tộc toạc kỵ? Chương 298. Lô Kỳ Long VS Thanh Long Kim Long Chương 298, Ngô Kỳ Long VS Thanh Long Tiên Đế. Ngô Kỳ Long, hắn không nghĩ tới Thanh Long Tiên Đế bọn hắn thế mà bắt đầu khiển trách đi lên chính mình, nhưng mà cũng thế, hiện tại bọn hắn có thể thắng biện pháp chính là khuyên chính mình phản bội, sau đó cùng bọn hắn cùng một chỗ đối Ngô Hạo Động Thủ. Nhưng trừ phi Ngô Kỳ Long chóng váng, nếu không nói mới sẽ không như thế vô nạo đối Ngô Hạo Động Thủ đâu, dù sao trong khoảng thời gian này hắn cũng thấy được Ngô Hạo kinh khủng, thực lực cường đại còn chưa tính, tiện tay lấy ra đan dược trực tiếp để chính mình đột phá đến Tiên Đế đỉnh phong. Trước kia chính mình coi là đột phá đến tiên đế đỉnh phong liền có thể biết Ngô Hạo cường đại, nhưng ở đột phá đến tiên đế đỉnh phong về sau, Ngô Hạo ở trong mắt chính mình vẫn là thâm bất khả trắc, chỉ sợ Ngô Hạo chính là tiên đế phía trên tồn tại đi. "Tốt, chờ xếp bước, động thủ đi." Lô Kỳ Long cũng không để cho Thanh Long Tiên Đế bọn hắn nói tiếp, vạn nhất Ngô Hạo đối với mình như thế sinh lòng bất mãn thế nào xử lý đâu. Còn nữa chính là chính mình cũng có lòng muốn muốn vượt qua trước mặt Thanh Long Tiên Đế ba người nghiệm chứng một chút chính mình thực lực bây giờ. Nếu là lúc trước để hắn đối đầu Thanh Long Tiên Đế bọn hắn nói có lẽ không phải là đối thủ. Nhưng ở trong khoảng thời gian này, Ngô Hạo đặt vấn phía dưới nô kỳ long ý thức chiến đấu cũng tăng lên bắt đầu, lại thêm cảnh giới đột phá đến tiên đế đỉnh phong, cái này để hắn lực lượng càng thêm đầy đủ. Nghe vậy, Thanh Long Tiên Đế Tam Long biểu lộ cực kỳ khó coi, lúc trước bọn hắn không có lưu ý nhìn, nhưng bây giờ tra xét rõ ràng một chút, chỉ phát giác nô kỳ long khí tức cũng cực kỳ khủng bố, đây cũng không phải là tiên đế hậu kỳ có thể có, đại khái là tiên đế đỉnh phong, cùng cấp chủ một cảnh giới tồn tại đương nhiên, Thanh Long Tiên Đế bọn hắn cũng không biết cấp chủ đã đột phá đến nửa bước thần, nếu không cũng sẽ không nói loại lời này. Nô kỳ long lời nói rơi xuống, một giây sau liền trực tiếp hướng phía Thanh Long Tiên Đế cùng Kim Long Tiên Đế đánh tới, còn Như Thiên Long Tiên Đế chỉ là một cái tiên đế sơ kỳ mà thôi, vốn không có để ý tất yếu, dù sao liền xem như chính mình đứng ở nơi đó đối phương cũng không đả thương được chính mình, đây chính là thực lực cường đại mang đến tự tin. Thanh Long Tiên Đế cùng Kim Long Tiên Đế thấy thế cũng chỉ có thể kiên trì ra tay, trong chốc Lạc Tam Long liền chém giết ở cùng nhau. Ngay từ đầu thời điểm Ngô Kỳ Long vẫn là rơi vào đến Hạ Phong bên trong, dù sao Ngô Kỳ Long vừa mới đột phá đến tiên đế đỉnh phong, đối với tự thân lực lượng trưởng cũng còn chưa đủ thuần thục, cùng Thanh Long Tiên Đế cùng Kim Long Tiên Đế hai người thần mật vô gian phối hợp. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Nô Kỳ Long tình huống cũng dần dần thay đổi, cùng Thanh Long Tiên Đế cùng Kim Long Tiên Đế chiến đấu dần dần bất phân thắng bại. Nhìn xem một màn này, Ngô Hạo cũng mãn ý gật gật đầu, để Nô Kỳ Long cùng Thanh Long Tiên Đế cùng Kim Long Tiên Đế giao thủ cũng tổn tại để Nô Kỳ Long nhanh chóng vững chắc cảnh giới ý nghĩ ở chỗ này. Đương nhiên, liền xem như Thanh Long Tiên Đế cùng Kim Long Tiên Đế trợ giúp Nô Kỳ Long vững chắc cảnh giới, nhưng Ngô Hạo cũng sẽ không đánh tiêu để bọn hắn trở thành Ngô gia tọa kỵ suy nghĩ. Dù sao đã làm sai chuyện liền cần nhận phạt, còn nữa Chính là Ngô Hạo không cho rằng bọn hắn tại biết trở thành Ngô gia tọa kỵ về sau có khả năng đạt được đãi ngộ sau sẽ còn phấn nộ, chỉ sợ đến lúc đó liền xem như Ngô Hạo không mở miệng bọn hắn đều sẽ chấp trở thành Ngô gia vật cưỡi chuyên dụng đi. Một bên khác, Thiên Long Tiên Đế nhìn thấy màn này về sau biểu lộ cực kỳ lo lắng, hắn rất muốn đi lên trợ giúp Thanh Long Kim Long Tiên Đế, nhưng là thực lực chênh lệch liền còn tại đó, đi lên chỉ sợ Ngô Kỳ Long chỉ cần một chiêu hay là dư ba liền có thể để hắn trọng thương không cách nào tham chiến. Lúc này mục tiêu của hắn không khỏi nhìn về phía cách đó không xa Ngô Hạo, nhưng hắn còn không có ngốc đến đi đối Ngô Hạo động thủ, mặc dù nhìn không thấu Ngô Hạo cảnh giới, Nhưng Ngô Hạo lôi kéo bọn hắn thì đến, lại là đối Ngô Kỳ lòng ra lệnh, hắn cũng sẽ không cho rằng Ngô Hạo là một phàm nhân. Có lẽ có thể chuyển ra cấp chủ danh tự làm cho đối phương cho cấp chủ mặt mũi. Cấp chủ dù sao cũng là tiên đế đỉnh phong, nói không chừng có thể để cho đối phương cho chút mặt mũi đâu. Thiên Long tiên đế nội tâm thầm nghĩ, hắn cũng không cho rằng Ngô Hạo là tiên đế đỉnh phong phía trên tồn tại, mặc dù không biết tiên đế đỉnh phong phía trên có hay không cảnh giới, nhưng hắn cũng từ trong điện tịch biết tiên đế đỉnh phong phía trên không thể tồn tại với thượng giới bên trong. Cho nên vô cùng có khả năng Ngô Hạo là tiên đế đỉnh phong Chỉ có vì sao có thể thúc đẩy Tiên đế đỉnh phong Ngô Kỳ Long, chỉ có một khả năng, đó chính là Ngô Kỳ Long là còn nhỏ yếu thời điểm liền cùng Ngô Hạo ký kết chủ phó khế ước. Mặc dù Ngô Kỳ Long là Tiên đế đỉnh phong, nhưng lại chủ phó khế ước trừ phi một phương so một phương khác cao hơn hai cái đại cảnh giới, nếu không nói liền xem như tiên đế đều giải trừ không được. Thiên Long Tiên đế nội tâm càng nghĩ cảm thấy khả năng này càng lớn, cho nên rất nhanh, Thiên Long Tiên đế liền hạ quyết tâm, rất nhanh liền tới đến Ngô Hạo trước mặt. Mà lúc này Ngô Hạo đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý mà nhìn xem Ngô Kỳ Long cùng Thanh Long Kim Long đại chiến, cũng không có lưu ý đến Thiên Long Tiên đế đi tới bên cạnh chính mình. Đương nhiên, liền xem như Thiên Long Tiên Đế muốn đối với mình như thế địch thủ, Lôi Hạo cũng có được tuyệt đối tự tin, đứng tại chỗ đối phương đều không phá được phòng. Tiên bối, chúng ta Vạn Long Cốc cốc chủ giống như ngươi chính là tiên đế cường giả tối đỉnh, không biết ngươi có thể cho chúng ta Vạn Long Cốc cốc chủ một bộ mặt để chúng ta rời đi, chúng ta Vạn Long Cốc nguyện ý cùng các ngươi ngô ra kết minh. Theo Thiên Long Tiên Đế mở miệng, Lôi Hạo lúc này mới lưu ý đến Thiên Long Tiên Đế tồn tại, nghe được đối phương nói sau trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ngạn vị biểu lộ. Ngươi, ngươi thế nào cảm thấy ta là tiên đế đỉnh phong cảnh cường giả đâu? Nghe được Lôi Hạo, Thiên Long Tiên Đế nội tâm cũng không khỏi điệu thở dài một hơi chỉ cần Ngô Hạo nguyện ý mở miệng liền tốt. Lại nhớ lại đi lên Ngô Hạo nói sau, Thiên Long Tiên Đế hướng thẳng sổ lưng, vẻ mặt thành thật nói, "Đó là bởi vì tại thượng giới bên trong không cho phép tiên đế phía trên tồn tại, mà tiên đế Đỉnh Phong nói còn ở vào tiên đế cảnh phạm trụ, mặc dù thượng giới trước mắt không có người đột phá đến tiên đế Đỉnh Phong, nhưng ta sẽ không hoài nghi Tiền Bối cũng là tiên đế Đỉnh Phong tồn tại. Không khéo, chúng ta Vạn Long Cốc cốc chủ cũng là một tồn tiên đế Đỉnh Phong tồn tại, cho nên còn xin Tiền Bối có thể cho chúng ta Vạn Long Cốc cốc chủ một bộ mặt, để chúng ta rời đi, chúng ta Vạn Long Cốc nguyện ý cùng Ngô gia kết minh." Nói đến phía sau thời điểm Thiên Long Tiên Đế ngữ khí cũng không khỏi điệu tự hạ bắt đầu, dù sao tại toàn bộ thượng giới bên trong liền không có bên ngoài Tiên Đế đỉnh phong, liền xem như vụng trộm mặt cũng không có. Bọn Hán Vạn Long Cốc cốc chủ chính là một vị Tiên Đế đỉnh phong cảnh tồn tại, chuyện này tự nhiên là để bọn Hán Vạn Long Cốc cực kỳ tự hào. Nhưng Ngô Hạo nghe được đối phương nói sau, trên mặt nghiền ngẫm càng thêm. Có ý tứ, ngươi bằng cái gì cảm thấy bản tôn sẽ cho các ngươi cốc chủ mãn mũi, đừng nói các ngươi cốc chủ, liền xem như Tiên Đạo lão tử đều không cần để tình. Chỉ là Tiên Đế đỉnh phong thôi, tại bản tôn trong mắt lật tay liền có thể nghiến sát, huống chi các ngươi cốc chủ cũng không phải Tiên Đế đỉnh phong, mà là nửa bước thần đâu. Chương 299, chấn kinh chú rộng. Chương 299, chấn kinh chú rộng. Cái gì? Cốc chủ là nửa bớ thận. Nghe được nô hậu, Thiên Long Tiên Đế đang định phản bác chút cái gì, nhưng là tại kịp phản ứng về sau, trên mặt biểu lộ tràn đầy chấn kinh. Hắn không nghĩ tới nhà mình cốc chủ thế mà tại tiên đế phía trên cảnh giới đi tới nửa bước, càng không nghĩ đến đứng tại chính mình nam nhân trước mặt lại dám nói liền ngay cả thiên đạo đều không để vào mắt. Nếu là nói hạ giới thiên đạo nói lời tạm biệt nói là nô hậu, liền xem như chính mình đều không để vào mắt, nhưng hắn cũng sẽ không đần độn địa cho rằng nô hậu nói tới chính là hạ giới thiên đạo. Mà thượng giới thiên đạo lại nói Mặc dù không biết tiên đạo đến cùng là cái gì cảnh giới, nhưng từng có qua điển tích ghi chép, một vị tiên đế hậu kỳ cường giả vi phạm tiên đạo lợi thể, sau đó liền bị tiên đạo hạ xuống lôi kiếp vây sát, một chút xíu sức phản kháng đều không có. Từ kia về sau, thượng giới các cường giả mặc dù không biết tiên đạo thực lực bao nhiêu, nhưng cũng sẽ không thấp với tiên đế đỉnh phong, mà lại khả năng xa không chỉ tiên đế đâu. Nhưng loại tình huống này, Ngô Hạo còn dám miệt thị tiên đạo, đến cùng là thực lực đủ để chẻo chống Ngô Hạo bộ dạng này làm đâu, vẫn là Ngô Hạo cuồng vọng tự đại. Nhưng mà tiên long tiên đế cũng không có nói ra phản bác, dù sao nếu là nói ra Thiên đạo có thể hay không diệt Ngô Hạo chính mình không biết, nhưng chính mình nhất định sẽ bị Ngô Hạo tiêu diệt. Mà đúng lúc này, theo ầm ầm hai âm thanh truyền đến, chỉ gặp trên không trung Thần Long Tiên Đế cùng Kim Long Tiên Đế trước sau rơi xuống tới trên mặt đất, màn Ngô Kỳ Long đứng tại trên bầu trời, trên thân khí tức mạnh chướng như ma thần, nhìn về phía Thần Long Tiên Đế cùng Kim Long Tiên Đế, ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý rất hiển nhiên hiện tại Ngô Kỳ Long cũng đánh tới chân chính chiến ý tới. Nhưng làm 1 giây sau Ngô Hạo liền mở miệng. Kỳ Long. Theo Ngô Hạo lời nói rơi xuống, Ngô Kỳ Long thở phào một hơi, trực tiếp đem trên người chiến ý thu vào, lúc này mới đi tới Ngô Hạo trước mặt, đứng ở Ngô Hạo phía sau. Mà Thiên Long Tiên Đế cũng đã về tới Thanh Long Tiên Đế cùng Kim Long Tiên Đế bên cạnh, đem bọn hắn cho đỡ lên. Ba vị, hẳn là thực hiện hứa hẹn, trở thành chúng ta nô gia tọa kỵ đi. Thanh Long Tiên Đế Tam Long biểu lộ cực kỳ khó coi, rất hiển nhiên, đối với trở thành nhân tộc tọa kỵ chuyện này, bọn hắn biểu thị không thể nào tiếp thu được, nhưng là hiện tại rất hiển nhiên không phải là bọn hắn chính mình làm chủ thời điểm. Nô Hạo tự nhiên cũng nhìn ra, thế là cười lạnh một tiếng nói: "Các ngươi cảm thấy để cho các ngươi chân long nhất tộc trở thành chúng ta nô gia vật cưỡi chuyên dụng là đối các ngươi chân long nhất tộc vũ nhục." Không, đây là cho các ngươi chân long nhất tộc vô thượng vinh quang, các ngươi tin hay không, nếu là ta nguyện ý, ta tùy thời có thể lấy bồi dưỡng ra tới một cái so chân long nhất tộc càng cường đại hơn chúng tộc. Đừng cho là ta đang nói đùa, chỉ là ta cho rằng chân long nhất tộc nhìn qua xuất khí một điểm thôi, nếu như các ngươi không nguyện ý, ta không ngại diệt chân long nhất tộc, dùng chu tộc nhất tộc trở thành chúng ta nô gia vật cưới chuyên dụng. Nghe được nô hạo, Thanh Long Tiên Đế Tam Long vô ý thức chính là không tin, nhưng lập tức nghĩ đến cái gì, ngậm miệng không nói, nô kỳ long đều là tiên đế đỉnh phong, nô hạo cảnh giới thật là tiên đế đỉnh phong mà thôi sao? Hồi lâu về sau, Thanh Long Tiên Đế hít sâu một hơi, Lương dậy đối Ngô Hạo thở dài nói, "Tiên bối, cũng không phải là chúng ta không nguyện ý trở thành nô gia vật cưỡi chuyên dụng, mà là chúng ta chính là vạn long cốc chi long, tại cốc chủ trong tay tồn tại bản mệnh của chúng ta tinh hồn, nếu là chúng ta rời đi vạn long cốc, cốc chủ có thể tùy tiện quyết định sinh tử của chúng ta. Cho nên trừ phi là cốc chủ đáp ứng, nếu không nói chúng ta không cách nào trở thành nô gia vật cưỡi chuyên dụng." Kim Long Tiên Đế cùng Tiên Long Tiên Đế sững sờ, nhưng cũng liền vội vàng gật đầu nói, "Đúng nha tiên bối, trừ phi là cốc chủ đáp ứng, nếu không nói chúng ta trở thành nô gia tọa kỵ một giây sau chỉ sợ cốc chủ bên kia liền sẽ trực tiếp giết sát chúng ta." Không phải chúng ta không nghĩ, chỉ là bởi vì cốc chủ nắm giữ sinh tử của chúng ta mà thôi. Nghe vậy, nô hạo cũng không khỏi mà sa vào đến trong trầm mặc, trên thực tế, Thanh Long Tiên Đế bọn hắn lời nói không hoa, hiện tại Vạn Long Cốc đích thật là Vạn Long Đế xây dựng, đồng thời cũng là bởi vì Vạn Long Đế tự thân thực lực tuyệt đối, cho nên tại Vạn Long Đế trong tay nắm giữ lấy Vạn Long Cốc bên trong đại bộ phận chân long bản mệnh tinh hồn, cho dù là Thanh Long Tiên Đế chờ rộng. Nhưng mà rất nhanh nô hạo nội tâm liền có định đoạn. Dựa theo ý của các ngươi, chỉ cần các ngươi cốc chủ đáp ứng, như vậy các ngươi liền tự nguyện trở thành chúng ta nô gia tọa kỵ đúng không? Ừm ân, chỉ cần cốc chủ đáp ứng như vậy chúng ta liền đáp ứng số tới. Thanh Long Tiên Đế Tam Long liên tục gật đầu nói, đây là bọn hắn hiện tại biện pháp duy nhất, đem nan để ném đến cốc chủ trên thân, nếu là cốc chủ có năng lực, liền mang theo bọn hắn đi. Nếu là cốc chủ không có năng lực, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn trở thành nô gia cốc chủ. Mặc dù đối với bọn hắn mà nói tôn nghiêm cực kỳ trọng yếu, nhưng so tôn nghiêm càng trọng yếu hơn chính là sinh mệnh, nếu là chết, như vậy hết thệ cũng bị mất. Mà lại trở thành nô gia tọa kỵ chuyện này tựa hồ cũng không phải cái gì rất mất mặt chuyện, dù sao chỉ bằng vào nô kỵ long thực lực đều có thể nhẹ nhõm đánh bại thậm chí là đánh giết bọn hắn, thì càng đừng đề cập là nô kỵ long chủ nhân nô Hạo. Mặt khác, không biết tại sao, tại trong lòng của bọn hắn loáng thoáng có một thanh âm nói cho bọn hắn, trở thành nô gia tọa kỵ chính là bọn hắn đời này có khả năng đạt được nhất đại tạo hóa. Theo Thanh Long Tiên Đế Tam Long gật đầu đáp ứng, nô Hạo nội tâm rất nhanh liền có quyết định, sau đó một giây sau, Thanh Long Tiên Đế Tam Long liền thấy được để bọn hắn trấn kinh thế giới quan một màn. Chỉ gặp nô Hạo vung tay lên, đem bọn hắn từ thể nội thế giới bên trong phóng xuất ra. Sau đó tay ngay tại trước mặt không gian nhẹ nhàng vạch một cái, trước mặt không gian như là đậu hũ trực tiếp bị Ngô Hạo vạch phá. Một trận hô hô không gian cương phong từ không gian lỗ hổng bên trong tụ ra, nếu là có lấy đại la kim tiên phía dưới tồn tại, chỉ sợ chỉ cần muốn trong nháy mắt liền bị không gian cương phong kích thương, dù sao không phải là không gian tông đạo, chỉ là một cái không gian lỗ hổng mà thôi. Mà Ngô Hạo lại là không có bất kỳ cái gì e ngại, trực tiếp vươn tay ra, vươn vào đến không gian lỗ hổng bên trong, một trận tìm tòi về sau, trên mặt lộ ra một vòng hài lòng biểu lộ. Cuối cùng tìm tới ngươi. Ngô Hạo nói để Thanh Long Tiên Đế Tam Long Nội tâm một trận loáng thoáng bất an nhưng lại có một loại nào đó rất không có khả năng suy đoán, Lôi Hạo Luân không khả năng đứng tại đông vực liền phá vỡ không gian trực tiếp từ trung vực Bất Chu Sơn bên trong đem cốc chủ cho mang đến đi. Nhưng là, vạn nhất đâu, dù sao Lôi Hạo Cường đại không phải là bọn hắn có thể vọng đo. Cùng lúc đó, Bất Chu Sơn bên trong, Vạn Long Đế nguyên bản ngay tại êm đẹp tu luyện, nhưng lại loáng thoáng cảm giác được nội tâm một trận bất an, rơi vào đường cùng mà mắt. Kỳ quái, bản tôn chính là nửa bước thần, êm đẹp thế nào hiểu ý thần không yên đâu, thượng giới bên trong hẳn là không người có thể tổn thương được bản tôn mới đúng. Chỉ là một giây sau, tại Vạn Long Đế trước mặt không gian trực tiếp phá vỡ. Từ đó rũ ra một con cự thủ, không đợi Vạn Long Đế kịp phản ứng liền trực tiếp bắt lại Vạn Long Đế, đem nó kéo vào đến không gian lỗ hổng bên trong. Thân thể cao lớn tại cự thủ trước mặt không tính là cái gì, thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được, mà theo cự thủ đem Vạn Long Đế bắt bỏ vào đến không gian lỗ hổng về sau, không gian lỗ hổng cũng theo đó chậm rãi thu hẹp, cho đến khôi phục như lúc ban đầu, giống như là cái gì sự tình đều chưa từng xảy ra, ngoại trừ một mực đợi trong động phủ Vạn Long Đế biến mất không thấy. Chương 300. Vạn Long Đế cho đại gia quy. Chương 300. Vạn Long Đế cho đại gia quy. Vạn Long Đế Thằng đến xuất hiện tại Bồng Lai Tiên Đạo trước đó lúc, Vạn Long Đế náo hải vẫn là một trận mập bực, ta là ai, ở nơi nào, muốn làm chút cái gì. Nhưng là khi nhìn đến Thanh Long Tiên Đế bọn hắn sau cũng không khỏi địa sững sờ ngay tại chỗ, muội mặt kinh hai nói: "Thanh Long, Kim Long, các ngươi thế nào ở chỗ này? Không đúng, các hạ là ai?" Vạn Long Đế đi tới Thanh Long Tiên Đế trước mặt của bọn hắn, sau đó nhìn về phía Ngô Hạo, biểu lộ cực kỳ sợ hãi nói: "Hắn tự nhiên là biết ra tay với chính mình người là Ngô Hạo." Nhưng phải biết chính mình thế nhưng là nửa bất thần, nhưng dù vậy vẫn là không có chút nào sức chống cự địa liền bị Ngô Hạo cho chụp tới, có thể thấy được Ngô Hạo thực lực chỉ sợ muốn vượt xa khỏi sự tưởng tượng của chính mình. Mà lúc này Thanh Long Tiên Đế bọn hắn đều bị một màn trước mắt cho chấn kinh đến nội tâm không kềm chế được, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể có người cường đại đến loại trình độ này, cách liền xem như tiên đế cũng muốn hết tốc độ tiến về phía trước mấy ngày khoảng cách trực tiếp phá vỡ hư không đem bọn hắn vạn lòng cấp cấp chủ cho chụp tới. Quan trọng nhất là, cấp chủ thế mà một mặt ngẩng bức dáng vẻ. Phải biết cấp chủ thực lực bọn hắn thế nhưng là rõ như ban ngày. Lúc trước ngũ đại tộc trưởng cùng tiến lên đều không phải là cấp chủ đối thủ, cái này hoàn toàn đủ để nhìn ra được cấp chủ thực lực tuyệt đối là Vãn đã đóng truyền tiên đế đỉnh phong. Nhưng dù vậy vẫn là bị Ngô Hạo cho như thế nhẹ nhõm liền chụp tới, có thể thấy được Ngô Hạo cảnh giới chỉ sợ đã viễn siêu tiên đế. Mà Ngô Hạo thì là nhìn xem trước mặt Vạn Long đế, ánh mắt một trận dò xét, hồi lâu về sau mới chậm rãi lắc đầu nói: "Bội hạ của ngươi nói, chỉ cần ngươi đáp ứng, như vậy bọn hắn liền cam tâm tình nguyện trở thành ta Ngô gia vật cưới chuyên dụng, cho nên ta muốn biết, ngươi đến cùng là đáp ứng hay là không đáp ứng." Nghe được Ngô Hạo, Thanh Long tiên đế Ba Long Đô không khỏi nhìn về phía Vạn Long đế. Đây là bọn hắn vô cùng hy vọng nhà mình cốc chủ có thể kiên cường một điểm, trực tiếp tự tuyệt nô hậu. Chỉ là bọn hắn suy nghĩ nhiều, đối mặt nô hậu loại này cấp bậc cường giả, Vạn Long Đế thậm chí là ngay cả chống cự tâm tư cũng sẽ không có, cho nên đang nghe được nô hậu nói sau, Vạn Long Đế liền không chút do dự mở miệng nói ra: "Tiền bối, bọn hắn có thể trở thành nô gia tọa kỵ chính là vinh hạnh của bọn hắn, loại chuyện này ta tự nhiên là sẽ không tự tuyệt, còn xin tiền bối yên tâm." Vạn Long Đế trên mặt biểu lộ vô cùng chăm chú, nói đến tựa như là cam tâm tình nguyện, nếu không phải hắn có thể cảm giác được nô hậu trên thân như có như không sát ý, chỉ sợ cũng càng giống là cam tâm tình nguyện bộ dáng. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Thanh Long Tiên Đế đang nghe được nhà mình quốc chủ nói sau, nỗi lòng lo lắng cuối cùng là chết, cho dù là lúc trước liền có chỗ đoán trước, nhưng là đang nghe thời điểm vẫn là biết cảm giác được một trận kìm lòng không được thất lạc. Tiền bối kia, ta bây giờ có thể đi rồi sao? Vạn Long Đế cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, sợ nô hạ một cái không vui liền để hắn cũng trở thành nô gia tọa kỵ, loại chuyện này, để tộc nhân đi làm là được rồi, chính mình cũng không cần phải tự thân đi làm. Nghe vậy, nô hạ khoát tay nào nói, "Không, ngươi còn không thể đi." "A, tiền bối ngươi còn có chuyện gì muốn phân phó sao?" Vạn Long Đế nuốt nước miếng một cái, dự khí mang tới một tia mất tự nhiên lo lắng, mà Ngô Hạo thì là cười như không cười nói: "Đó chính là ta muốn các ngươi toàn bộ Vạn Long cốc trở thành chúng ta Ngô gia tọa kỵ cung cấp thương. Tiền bối, việc này tuyệt đối không thể, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng." Theo Ngô Hạo lời nói rơi xuống, Vạn Long Đế chau mày, cơ hồ là vô ý thức liền mở miệng cự tuyệt. Nhưng là tại cự tuyệt về sau, Vạn Long Đế lúc này mới kịp phản ứng, trước mặt Ngô Hạo chính là chính mình đều hoàn toàn nhìn không thấu sâu cả người, chính mình thế mà cự tuyệt hắn, đối phương hẳn là sẽ không giễu cơn nóng giận giết chính mình đi nhưng mà rất hiển nhiên Vạn Long đế suy nghĩ nhiều, nô hậu cũng không phải là không thèm nói đạo lý người, vẫn là thích lấy đức phục người, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương nguyện ý nghe chính mình nói chuyện, nếu không nói vậy cũng chỉ có thể dùng vợ phục người. "Ai, ngươi trước đừng có gấp lấy tự truyện, nếu là ta nói, ta có thể trợ giúp ngươi đột phá đến thần cảnh thậm chí là thần cảnh phía trên đâu." Nô hậu khoát tay nào nói, Vạn Long đế nhất thời sử sốt, rất nhanh hô hấp cũng theo đó dồn dập lên, mang theo một cố không thể tin được nói. "Tiên bối, ngươi làm thật có thể trợ giúp ta đột phá đến thần cảnh?" Vạn Long đế vây ở Tiên Đế đỉnh phong đã trọn vẹn 500 triệu năm lâu gần nhất may mắn bố trí tới trấn pháp, lúc này mới có thể đột phá đến nửa bước thần, nhưng dù vậy, khoảng cách thần cảnh vẫn là xa xa khó đợi. Mà trước mặt Lô Hạo chính mình mặc dù nhìn không thấu hắn cảnh giới, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Lô Hạo cảnh giới tuyệt đối là muốn cao hơn tiên đế, mà lại, chỉ sợ còn ngân cao hơn tiên đế ra không chỉ một cảnh giới. Cho nên, đang nghe được Lô Hạo nói sau, Vạn Long đế nội tâm vô ý thức liền lựa chọn tin tưởng Lô Hạo. Lô Hạo cũng không có quá nhiều giải thích, mà là trực tiếp vứt ra một viên đan dược nói: "Ngươi có thể chính mình nhìn một chút." Vạn Long đế nghe vậy luôn cúi tay chân đem đan dược cho đó lấy tại cảm nhận được đan dược bên trong kinh khủng dược lực về sau, Vạn Long nội tâm không có bất kỳ hoài nghi gì, viên đan dược này là thật có thể trợ giúp chính mình đột phá đến thần cảnh. Mà đúng lúc này, Ngô Hạo lại tiếp tục nói: "Đương nhiên, ta Ngô gia hạ người cũng không khi dễ người, ta Ngô gia người tiến về các ngươi Vạn Long cốc chọn lựa tọa kỵ, sẽ không nghĩ thế những người, nếu như các ngươi Vạn Long cốc chân long tu vi siêu việt ta Ngô gia hạ người, có thể cự tuyệt trở thành chúng ta Ngô gia hậu bối tọa kỵ. Mặt khác, ta Ngô gia cũng sẽ thông qua một bộ phận tài nguyên trợ giúp các ngươi Vạn Long cốc mạnh lên, để các ngươi Vạn Long cốc thay thế truyền khắp toàn bộ thần giới." Nghe vậy, Vạn Long đến nơi nào còn có cự tuyệt chỗ trống đâu, nếu là lại cự tuyệt, vậy thì có chút không biết tốt xấu. Cho nên một giây sau liền thấy được Vạn Long Đế trực tiếp trước mặt Ngô Hạo Quỷ một chân trên đất, một mặt một mực cung kính nói: "Bái kiến lão tổ." "Ừm, đã như vậy, như vậy ngươi liền đi cùng Vạn Long Cốc Chân Long nhóm nói rõ ràng đi, bản tọa chờ ngươi tin tức." Ngô Hạo khoát tay áo, liền để Vạn Long Đế rời đi, mà Vạn Long Đế rời đi thời điểm còn mang theo Thanh Long Tiên Đế bọn hắn rời đi đối với cái này Ngô Hạo biểu hiện là đầy không thèm để ý, trừ phi là Vạn Long Đế mang theo toàn bộ Vạn Long Cốc rời đi thượng giới, nếu không Như vậy liền tuyệt đối chạy không thoát lòng bàn tay của chính mình. Mà liên tại Vạn Long Đế rời đi về sau, đứng tại Ngô Hạo bên cạnh Ngô Kỳ Long liền một mặt lo lắng nói: "Chủ nhân, ngươi sẽ không phải có Vạn Long Cốc về sau cũng không cần ta đi." Ngô Kỳ Long đối với cuộc sống bây giờ cực kỳ hài lòng, nô gia trấn tộc thần thú, chuyến đi nhiều phi phòng, nếu là Ngô Hạo nhận lấy đến Vạn Long Cốc, như vậy chính mình chẳng phải là cũng có khả năng từ nô gia trấn tộc thần thú biến thành tọa kỵ. Nghe vậy, Ngô Hạo cũng sa vào đến trong trầm tư, nhưng hồi lâu về sau vẫn là vô vọng Ngô Kỳ Long bả vai nói: "Hảo hảo cố gắng chờ tu vi của ngươi siêu việt Vạn Long Đế về sau." Ngươi vẫn là ta Ngô gia trấn tộc thần thú. Chương 301 Hai đại trấn tộc thần thú. Chương 301 Hai đại trấn tộc thần thú. Mà bây giờ Ngô gia ngoại trừ Ngô Kỳ Long bên ngoài, còn có Ngô Hổ cái này trấn tộc thần thú. Lúc này Ngô Hổ cũng đã phi thăng đến Đồng Lai Tiên Đạo bên trong, đồng thời tại Ngô gia kinh khủng như vậy tài nguyên trồng trọt phía dưới, tu vi cũng đã đi tới năm đuôi Tiên Hổ cấp bậc, thực lực tương đương với nhân tộc Tiên Vương định phong cảnh. Nhưng mà Ngô Hạo đối với Ngô Hổ yêu cầu cũng không cao lắm, dù sao Ngô Hổ số tuổi còn nhỏ, có thể có như thế cao thành tựu đã coi như là không tệ. Trái lại, Lô Kỳ Long, đều mấy tuổi tuổi mới chỉ là tiên đế đỉnh phong, so sánh với Ngô Hổ, đơn giản chính là quá kém. Nghe vậy, Lô Kỳ Long không chút do dự nói: "Chủ nhân, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, tu vi tuyệt đối cao hơn vạn Long Đế." Lô Kỳ Long dứt lời, liền quay người về tới Bổng Lai Tiên Đạo bên trong chuẩn bị càng thêm khắc khổ đi tu luyện, nhưng không bao lâu liền lại lần nữa về tới Ngô Hạo trước mặt, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái nói: "Chủ nhân, cái kia, giống như tại thượng giới không có cách nào đột phá đến thần cảnh." Nghe vậy, Ngô Hạo cũng không khỏi mà sa vào đến trong trầm tư cũng không phải bởi vì không có cách nào để Ngô Kỳ long đột phá đến thần cảnh, mà là phía sau Ngô gia khẳng định là muốn rời khỏi thượng giới, dù sao đột phá đến tiên đế đỉnh phong về sau, muốn đột phá đến càng cường đại hơn cảnh giới liền thế cần phi thăng đến thần giới đi. Nhưng bây giờ nếu là tùy tiện phá vỡ huyết thần lưu lại cấm chế, không gánh nổi sẽ bị huyết thần phát giác được không đúng. Huyết thần cảnh giới chính mình không biết là cái gì, nhưng lớn tỉ lệ là thần đế cảnh, hiện tại trừ phi là xuất động tất cả cựu phẩm thần đế khí, nếu không căn bản không phải là đối thủ của huyết thần. Nhưng đó là Ngô Hạo át chủ bài, cho nên không tất yếu tình huống dưới, Ngô Hạo sẽ không xuất động chính mình át chủ bài. Tốt, ngươi cầm chức viên đan dược này đi đột phá đi, thượng giới tu luyện chuyện để ta giải quyết." Lôi Hạo ném cho Lôi Kỳ Long một viên đan dược đem nó đổi đi về sau, liền trở về chính mình trong động phủ bắt đầu rơi vào trầm tư, đến cùng phải làm thế nào mới có thể tại thượng giới cũng có thể đột phá đến thần cảnh đâu. Cùng lúc đó, một bên khác, huyết hồn môn bên trong. Tại huyết đế trợ giúp phía dưới, huyết hồn môn bên trong tất cả mọi người tu vi đều tăng lên tới tiên đế đỉnh phong cảnh, chợt nhìn lại có chọn vẹn 15 vị nhiều, ngoài ra còn có 3 vị tiên đế hậu kỳ, 7 vị tiên đế trung kỳ mà tu. Nhưng bọn hắn cũng không phải là huyết hồn môn người, mà là tại rất nhiều năm trước huyết hồn môn thời kỳ cường thịnh chô phụ thuộc thế lực chi chủ, theo thời gian trôi qua bọn hắn cũng đột phá đến tiên đế hậu kỳ. Sở dĩ đi vào huyết hồn môn thì là bởi vì huyết đế cần bọn hắn đến lúc đó trợ giúp huyết hồn môn đem toàn bộ thượng giới đánh xuống, biến thành huyết hồn môn lãnh địa. Chư vị, lấy các ngươi thành tựu còn chưa đủ lấy để bản tôn trợ giúp các ngươi đột phá đến tiên đế đỉnh phong, nhưng là làm sao hiện tại chính là huyết hồn môn lúc dùng người, bản tôn có thể cho các ngươi một cơ hội, nhưng nếu là các ngươi lại lần nữa phản bội, như vậy lần tiếp theo, liền cùng hắn một cái hạ chẳng đi. Đứng tại một đám tiên đế trước mặt, Huyết Đế nói mà không có biểu cảm gì đạo, mà ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa đứng đấy thần sắc ngốc trệ, nhưng là trên thân toàn bộ trải rộng màu đỏ đường vân luyện ma tiên đế đối với luyện ma tiên đế, ở đây tiên đế nhóm tự nhiên đều là nhận biết, cho nên ánh mắt chỗ sâu cũng không khỏi địa nổi lên một vòng sợ hãi. "Tốt, bản tôn hiện tại liền trợ giúp các ngươi đột phá đến tiên đế đỉnh phong, không nên chống cự, tiếp nhận bản tôn lực lượng đi." Huyết Đế vươn tay ra, một giây sau một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu đỏ sẫm huyết cầu xuất hiện tại huyết đế trong lòng bàn tay. Theo huyết đế tâm nghiệm vừa động, huyết cầu lớn nhỏ bắt đầu nhanh chóng bánh trướng. Không bao lâu liền đem toàn bộ bầu trời ba phủ. Làm xong đây hết thệ về sau, huyết đế nhìn về phía ở đây 10 vị tiên đế hậu kỳ mở miệng nói ra: "Tốt, đều đi vào đi, huyết thần chi lực lại trợ giúp các ngươi tại 80 năm bên trong đột phá đến tiên đế đỉnh phong." Nghe được huyết đế, ở đây tiên đế hậu kỳ nhóm mặc dù nội tâm có chút sợ hãi cùng hoài nghi, nhưng dưới mắt rất hiển nhiên không phải là bọn hắn có thể hoài nghi trường hợp, cho nên liền xem như nội tâm có chút sợ hãi, cũng chỉ có thể kiên trì đi bảo, bị huyết cầu ba phủ. "Phu thân, coi là thật liền bộ dạng như vậy liền bỏ qua bọn hắn sao?" Nhưng vào lúc này Huyết Mệnh đi tới Huyết Đế trước mặt, trong giọng nói mang theo một vòng bất mãn. Dù sao lúc trước nếu không phải bọn hắn không tham chiến, chỉ sợ lấy huyết hồn môn thực lực sớm đã đem thượng giới lấy được, mà không phải cần lại lần nữa chờ đợi như thế nhiều năm. Nghe vậy, Huyết Đế không khỏi cười lạnh một tiếng. "Vung tha bọn hắn, thế nào có thể sẽ có như thế tốt chuyện? Có thể vì chúng ta huyết hồn môn kính dâng ra bọn hắn chính là bọn hắn chí cao vô thượng vinh hạnh, ta trợ giúp các ngươi đột phá đến tiên đế đỉnh phong cho áp dụng trợ giúp có thể để các ngươi còn có thể tiếp tục tu luyện đến tiên đế đỉnh phong phía trên, mà bọn hắn biết thiêu đốt tự thân toàn bộ tu vi, từ đó đột phá đến tiên đế đỉnh phong phía trên." Đời này tu vi không cách nào lại độ tiến thêm, đây cũng là đối với bọn hắn tốt nhất trừng phạt. Nghe được phụ thân, trước kia còn tưởng rằng huyết đế là dự định lòng từ bi điệu buông tha bọn hắn huyết nguyên cũng không khỏi điệu run rẩy một chút, may mắn đối phương là phụ thân của mình, không phải, chỉ sợ chính mình bị đối phương cho mua cũng còn muốn cho đối phương kiếm tiền đâu. Nhưng mà rất nhanh huyết nguyên liền nghĩ đến cái gì, có chút hoài nghi mở miệng hỏi. "Phụ thân, người đã đột phá đến thần cảnh, như vậy vì sao không thể tự mình động thủ đem năm đại thánh địa diệt đi đâu? Chỉ cần diệt đi năm đại thánh địa, như vậy toàn bộ thượng giới liền không còn có người có thể đỡ nổi chúng ta, lúc kia cũng không cần những kia 10 cái phế vật." Sau khi nói đến đây, Huyết Nguyên không khỏi nhìn về phía bị huyết cấu chôn thập đại ma tu thế lực chi chủ. Nghe vậy, Huyết Đế khẽ khẽ lắc đầu. Mặc dù ta đã là thần cảnh, nhưng ta không thể ra tay, nếu là ta ra tay, khí tức trên thân sẽ ở trong nháy mắt bị Tiên đạo pháp rắc, mặc dù năm đó Huyết Thần đại nhân bố trí cấm chế, để thượng giới không cách nào lại xuất hiện Tiên đế đỉnh phong tu sĩ, nhưng cũng không có đem trời đạo chô phong ấn. Cho nên ta một khi ra tay, thiên đạo sẽ đem ta cưỡng ép khu trục ra thượng giới. Cho nên, tại Huyết hồn môn còn không có chiếm lĩnh thượng giới trước đó, ta còn không thể phi thăng. Nói đến phía sau thời điểm, Huyết đế ánh mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt, đối với huyết thần của Nhật. Còn như Huyết Nguyên thì là cái hiểu cái không gật, gật đầu, lập tức cũng trở về đến đạo trường của chính mình bên trong tu luyện, hắn muốn chuẩn bị một phen, đợi cho 80 năm về sau đại chiến bên trong cũng có thể tận khả năng không cho phụ thân ra tay, dựa vào bọn hắn liền đem năm đại thánh địa diệt đi. Chỉ cần diệt đi năm đại thánh địa, như vậy toàn bộ thượng giới liền cũng không còn có thể chống đỡ được thế lực của bọn hắn. Cùng lúc đó, Nam vực hoang cổ thánh địa bên trong, đang tu luyện lý bảng thiên chẳng biết tại sao, nội tâm đột nhiên phát giác được một trận cực kỳ cảm giác bất an. Từ trong tu luyện rời khỏi sau Lý Bảng Tiên vuốt ve một chút chính mình ngực, có chút hoảng loạn điệu tự lẩm bẩm, không phải là huyết hồn môn chuẩn bị động thủ hay sao? Cũng đúng, huyết đế lúc trước liền đột phá đến thần cảnh, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể độc thủ, đến lúc đó cũng không biết ta thượng giới hạng người có thể đỡ nổi huyết đế không. Không được, ta còn là cần phải đi hỏi thăm một fan nô tiền bối mới được. Nói đến phía sau thời điểm, Lý Bảng Tiên nhìn về phía nơi xa bổng lai tiên đạo phương hướng, mặc dù Ngô Hạo nói Ngô Nghị Phàm có thể giải quyết rơi huyết hồn môn nguy cơ, nhưng trên thực tế Lý Bảng Tiên vẫn là hy vọng có thể để cho chính mình giải quyết hết chuyện này. Còn nữa chính là Hắn còn dự định tiến về Bồng Lai Tiên Đảo hỏi thăm một phen Lô Hạo, nhưng có biện pháp để chính mình đột phá đến Tiên Đế đỉnh phong. Mặc dù Lý Bảng Thiên hiện tại là Hoang Cổ đạo thể hữu thể, có Tiên Đế đỉnh phong cấp bậc sức chiến đấu, nhưng Tiên Đạo tu vi cũng không cùng bên trên, nếu là có thể để Tiên Đạo tu vi đội theo, như vậy cả hai tăng thêm tình huống dưới, cùng huyết đế bất phân thắng bại cũng tuyệt đối không tính là việc khó. Chương 302. Lô Hạo nội tâm phỏng đoán. Chương 302. Lô Hạo nội tâm phỏng đoán. Cùng lúc đó, Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, Lô Hạo đang chìm ngâm ở chính mình suy tính bên trong, còn như Tô tiểu nhân thì là đứng ở một bên liền bộ dạng như vậy an tĩnh nhìn xem Ngô Hạo đang thức tỉnh ra tổ huyết mạch về sau, Tô Thiếu Nhiên tốc độ tựa như là bật hắc, không đúng, chính là bật hắc, trong thời gian cực ngắn liền từ Đại La Kim Tiên Sơ kỳ đột phá đến Tiên Vương đỉnh phong, liền xem như Ngô Hạo nhìn đều gọi thẳng được bước. Có. Cuối cùng, trải qua một phen tôi diễn về sau, Ngô Hạo nội tâm cuối cùng có một cái kế hoạch, tại mở mắt một nháy mắt liền thấy được ngồi tại cách đó không xa an tĩnh nhìn xem thế tử của chính mình Tô Thiếu Nhiên, nội tâm nhất thời có chút hèn nải nói, "Ngươi ở chỗ này chờ ta bao lâu?" "Cũng không bao lâu, liền nhìn xem ngươi ta liền rất thỏa mãn." Tô Sảo Nhiên nhìn xem Ngô Hạo ánh mắt bên trong tràn đầy tương triều, khiến cho Ngô Hạo đều có chút không có ý tứ. Ngay tại Ngô Hạo ho khan một tiếng đang định nói chút cái gì thời điểm, lại là cảm giác được cái gì, không khỏi nhìn về phía Bồng Lai Tiên Đạo bên ngoài nói: "Đi thôi, chúng ta đi ra xem một chút đi, vừa vặn bên ngoài khách tới." Không đợi Tô Sảo Nhiên kịp phản ứng, Ngô Hạo liền tâm niệm vừa động trực tiếp mang theo nàng đi tới Bồng Lai Tiên Đạo bên ngoài. Chỉ gặp lúc này Bồng Lai Tiên Đạo bên ngoài đang đứng Lý Bảng Thiên cùng Quân Tiêu Diêu cùng Tần Tử Quân, ba người hai mặt nhìn nhau, đang định nói chút cái gì thời điểm, liền thấy được Ngô Hạo xuất hiện tại trước mặt, không để ý tới cùng đối phương chào hỏi liền trực tiếp nhìn về phía Ngô Hạo thở dài nói, "Bài kiến tiền bối, nói một chút đi, các ngươi ý đồ đến." Ngô Hạo nhìn về phía Lý Bàng Thiên ba người ánh mắt bên trong một trận dò xét, nhưng nội tâm kỳ thật đã sớm biết bọn hắn ý đồ đến. Nghe vậy, Lý Bàng Thiên ho khan một tiếng, ngữ khí có chút ngượng ngùng nói, "Cái kia, nô tiền bối ta muốn hỏi thăm một chút, nhưng có biện pháp tại thượng giới bên trong đột phá đến tiên đế đỉnh phong." "Cái gì? Lão Lý, ngươi cũng là đến hỏi tiền bối chuyện này?" Theo Lý Bàng Thiên mở miệng, một bên tần tử quân liền một mặt khiếp sợ nói. Không đợi Lý Bàng Thiên mở miệng hỏi thăm, Quân Tiêu Diêu cũng đi theo mở miệng. "Cái gì gọi vậy?" Chẳng lẽ hai người các ngươi đều là hướng tiền bối hỏi ý kiến như thế nào đột phá đến Tiên Đế đỉnh phong? Cái kia, ta đây không phải vì giải quyết hết huyết hồn môn tai họa ngầm nhà, nếu là ta cảnh giới đột phá đến Tiên Đế đỉnh phong, lại thêm Hăng Cổ đạo thể cùng Hăng Cổ chuông trợ giúp, giải quyết hết huyết đế cũng không tính là vấn đề." Lý Bàng Tiên một mặt nghĩa chính luôn từ nói, phản phất chính là thật đơn thuần vì giải quyết hết huyết hồn môn mà thôi, kỳ thực là thật đơn thuần vì giải quyết hết huyết hồn môn. Khô khụ, cái kia, ta cũng giống vậy." Quân Tiêu Diêu cùng Tần Tử quân sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng tương tự gật đầu nói. Nhưng kỳ thật, bọn hắn trong Thánh địa Hỗn Độn chúng cùng Ngũ Hành Trung đều đã bị thánh tử cho nhận chủ, liền còn chỉ có Hoang Cổ Thánh địa, Hoang Cổ chúng cùng Lịch Thần Thánh địa, Lịch Thần chúng thì không thánh địa thời không chúng tạm thời cũng còn không có bị nhận chủ mà thôi. Nhìn xem trên mặt bọn họ biểu lộ khác nhau, Lôi Hạo nội tâm cũng có chút giở khóc giở cười, nhưng vẫn là mặt không đổi sắp nói: "Tốt, ta đã biết các ngươi lý do đến, trước tiến đến rồi nói sao? Ta vừa vặn cũng có chút chuyện cần các ngươi đi làm." Lôi Hạo dứt lời, liền trực tiếp mang theo bọn hắn về tới Bồng Lai Tiên Đạo bên trong. Khi tiến vào đến Đồng Lai Tiên Đảo trong mắt, Lý Bàng Thiên ba người biểu lộ đều không hẹn mà cùng chính là biểu hiện ra một vòng chấn kinh cùng không thể tin được, bọn hắn chấn kinh tại thượng giới thế mà vẫn tồn tại khủng bố như thế phong thủy cách cục. Không thể tin được tại Đồng Lai Tiên Đảo bên trong tiên khí cư nhiên như thế nồng đậm, nếu là một phàm nhân tại Đồng Lai Tiên Đảo bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chỉ sợ không cần làm chút cái gì thể nội đều sẽ bị động địa mọc ra linh căn đi. Nhưng cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, rất nhanh bọn hắn liền bị Ngô Hạo dẫn tới một phương trong đạo trường. Chỉ gặp Ngô Hạo vung tay lên, trực tiếp xuất ra 10 mảnh lá trà pha trà. Khi nhìn đến kia mười mảnh lá trà trong nháy mắt, Lý Bàng Thiên ba người biểu lộ lại lần nữa biến động. "Nô Tiên bối, ta nếu là không nhìn lầm, cái này tựa hồ là Ngộ Đạo trà diệp." Cô Tiêu Diêu có chút không dám tin tưởng điệu dò hỏi, phải biết đây chính là Ngộ Đạo trà, liền xem như bọn hắn năm đại thánh địa bên trong cũng không có bao nhiêu phiến tồn tại, liền xem như bọn hắn cũng chỉ có đang chiêu đãi các thánh địa chi chủ thì mới có thể lấy ra Ngộ Đạo trà diệp loại này kinh khủng thiên tài địa bảo đến chiêu đãi đám bọn hắn. Nghe vậy, Lô Hạo nhẹ gật đầu. "Không tệ, chính là Ngộ Đạo trà diệp. Thế nào? Rất chân quý sao?" Lô Hạo trên mặt mang lên một vòng kinh ngạc biểu lộ, kỳ thực là đang chắc mốc Nộ đạo trà diệp ngộ hạo thế nào khả năng không biết là cái gì đâu, chỉ là Ngô thị thương hội làm được như thế lớn trình độ, làm đến vài miếng ngộ đạo trà diệp không tính là cái gì vấn đề. Lại thêm Ngô Hạo có trưởng đạo bình loại này thần khí, lấy được nộ đạo trà diệp lại bồi dưỡng ra đến một gốc ngộ đạo thụ cũng không phải là việc khó. Chỉ là ngộ đạo thụ phẩm giai của tao, sinh trưởng cần cực kỳ dài lâu thời gian, cho nên hiện tại Ngô Hạo ngộ đạo thụ chỉ là có 2 mét độ cao, 10 năm mới có thể sản xuất 100 phiến ngộ đạo trà diệp mà thôi. Khô khụ, đối với chúng ta tới nói, tự nhiên là cực kỳ trân quý, nhưng là đối với tiền bối mà nói, hẳn là không tính là cái gì a. Tần Tử con lúc này ho khan một tiếng, sau đó nói, Lý Bàng Tiên mấy người cũng mới phản ứng được, nô hạo là nhân vật bậc nào, tiên đế phía trên, bọn hắn tiên đế ánh mắt thế nào khả năng lý giải được nô hạo ý nghi đâu. Nô hạo nhẹ nhàng điệu lắc đầu, rót trà ngon về sau liền đưa đến Lý Bàng Tiên trước mặt của bọn hắn, mà Lý Bàng Tiên bọn hắn tại nhận lấy nô hạo đưa tới nước trà về sau không nói hai lời liền trực tiếp uống vào. Theo nội đạo trà vào cổ họng, nhất thời bọn hắn cũng cảm giác được tự thân tu vi tinh tiến câu ít, dù sao tiên đế phía trên cảnh giới dạng cữu chính là đối với đạo lý giải, nếu là triệt để nắm giữ một con đường, như vậy liền có thể đột phá đến thần đế cảnh. Tại uống xong trà về sau, Lý Bàng Thiên bọn hắn lúc này mới nhớ tới chính mình ý đồ đến, vội vàng nhìn về phía Lô Hạo. "Nô tiền bối, không biết có biện pháp gì để chúng ta đột phá đến Tiên Đế đỉnh phong?" Lý Bàng Thiên mở miệng dò hỏi, Lô Hạo thì là khoát tay áo, cũng không có trước tiên nói chuyện này. "Các ngươi hẳn phải biết, năm đó huyết hồn môn hiện thế trước đó, thượng giới là có thể xuất hiện Tiên Đế cường giả tối đỉnh a." "Tự nhiên là biết, năm đó chúng ta năm đại thánh địa thánh chủ đều là Tiên Đế đỉnh phong đại năng." Quân Tiêu Diêu nhẹ gật đầu, không chút do dự nói, "Mà tần tử quân thì là nghĩ đến cái gì, có chút không dám tin tưởng nói nói." "Nô tiền bối ý của ngươi là Thượng giới hiện tại không có cách nào đột phá đến Tiên Đế đỉnh phong đều là huyết hồn môn trợ cho quỷ sao? Không tệ, hiện tại thượng giới không cách nào đột phá đến Tiên Đế đỉnh phong đều là huyết hồn môn trợ cho quỷ. Nhìn xem Lý Bảng Tiên ba người ánh mắt bên trong không thể tin được, nô hạo không chút do dự gật đầu nói. Chương 303, Thần giới pháp tắc. Chương 303, Thần giới pháp tắc. Chết không được, tại huyết hồn môn xuất hiện về sau thượng giới liền không còn có biện pháp đột phá đến Tiên Đế đỉnh phong, lúc đầu đều là huyết hồn môn trợ cho quỷ. Như vậy Ngô Tiên Đối, kia huyết hồn môn cũng không phải là thượng giới thế lực, mà là đến từ với thượng giới bên ngoài thế lực. T Vậy chúng ta bây giờ cùng huyết hồn môn đối nghịch có phải hay không có chút quá nguy hiểm? Lý Bàng Thiên ba người trên mặt cũng không khỏi điệu lo lắng, nhưng Lô Hạo lại là không chút nào lo lắng địa khoát tay áo nói: "Không sao, từ trước mắt tình huống đến xem, huyết hồn môn hẳn là không rảnh bận tâm chúng ta thượng giới, hay là đối với chúng ta thượng giới không chú ý, nếu không nói bằng vào chúng ta thượng giới thực lực chỉ sợ sớm đã bị huyết hồn môn đánh vào tới." Lô Hạo ngược lại là không có nói đùa, muốn đánh vào đến thượng giới, chỉ cần có thiên thần cấp bậc thực lực liền có thể làm được, bởi vì thượng giới thiên đạo cảnh giới chỉ là điệu thần định phong thôi. Nghe vậy, Lý Bàng Thiên ba người cũng giống là nghĩ đến cái gì. Không khỏi nhìn về phía Lô Hạo, trong giọng nói mang theo một vòng trầm mong. "Lô Tiền Bối, không biết lực thực lực của ngươi có thể hay không ứng phó được huyết hồn môn đầu. Chỉ là huyết hồn môn thôi, nếu là quả thật ra tay, bản tôn không ngại đưa huyết hồn môn lên đường." Lô Hạo nhẹ nhàng điệu lắc đầu nói, ngữ khí tràn đầy đối với huyết hồn môn bình thản. Nghe được Lô Hạo, Lý Bàng Thiên ba người cũng không khỏi điệu thở dài một hơi, lập tức nghĩ đến cái gì, lên tiếng lần nữa nói: "Lô Tiền Bối, ngươi đã để chúng ta tiến đến, như vậy hẳn là có biện pháp giải quyết hết huyết hồn môn lưu lại thủ đoạn đi, không biết Ngô Tiền Bối ngươi cần chúng ta làm chút cái gì đâu?" Đúng nha, Lô Tiền Bối Nếu là có cần dùng đến chỗ của chúng ta cứ mở miệng, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp Ngô Tiên Bối. Ngô Tiên Bối thỉnh giảng. Ngô Hạo đứng dậy, đi tới đạo trường bên ngoài, sau đó nhìn về phía thượng giới bên ngoài chậm rãi nói: Mặc dù hết hồn môn lưu lại thủ đoạn bản tôn có thể tùy tiện phá vỡ, nhưng bản tôn cũng không có phá vỡ, các ngươi biết đây là vì sao? Dứt lời, Ngô Hạo quay người nhìn về phía Lý Bảng Tiên ba người, liền xem như Tô Sảo Nhiên cũng có chút tò mò, có thể đỡ nổi Tô gia, Tô Sảo Nhiên tự nhiên là sẽ không hoài nghi Ngô Hạo thực lực, như vậy có cái gì nguyên nhân dẫn đến Ngô Hạo không xuất thủ phá vỡ thượng giới phong ấn đâu? Một phen trầm tư về sau, Lý Bảng Thiên ba người vẫn lắc đầu một cái. Không biết, nhưng chúng ta biết, Ngô Tiền Bối như thế làm nhất định là có Ngô Tiền Bối dụng ý của chính mình. Ừm, bản tôn mấy cái kia bất thành khu hí hậu bối đã trở thành các ngươi thánh địa thánh tử, cái này huyết hồn môn chính là bản tôn lưu cho bọn hắn thí luyện, cho nên nếu không phải là huyết hồn môn lấy lớn hiếp nhỏ, bản tôn là sẽ không động thủ. Lôi Hạo nhàn nhạt liền đem mục đích của chính mình nói ra. Lý Bảng Thiên ba người mới chợt hiểu ra, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng, một mặt khiếp sợ nhìn về phía hai người khác nói: Các ngươi thánh địa cũng đã xuất hiện thánh tử rồi. T, cái gì gọi ư? Cuối cùng Hoa tốt một chút thời gian, Lý Bàng Thiên ba người lúc này mới cuối cùng tiêu hóa hiện tại thông tin, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng tuyệt khổ. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng dự định cất dấu nhà mình thánh tử, tính toán đợi đến thánh tử mạnh lên lại công bố ra thánh tử tồn tại dọa cái khác bốn đại thánh địa nhảy một cái đâu, nhưng không nghĩ tới tất cả mọi người có thánh tử. Không nghĩ tới bây giờ cư nhiên trở thành thằng hề. Lỗ Tiền Bối, ta rất hiếu kỳ, chúng ta năm đại thánh địa đều có thánh tử sao? Quân Tiêu Diêu nhìn về phía Lỗ Hạo, đưa tay thở dài dò hỏi. Lỗ Hạo suy tư một chút, sau đó mới ngẩng đầu lắc đầu nói: "Không, trên thực tế chỉ có các ngươi ba đại thánh địa xuất hiện thánh tử thôi." thì không thánh địa cùng lịch thần thánh địa còn chưa có xuất hiện thánh tử đâu. Nghe vậy, Quân Tiêu Diêu ba người lúc này mới không khỏi thở dài một hơi, còn tốt, chí ít còn có thể thì không thánh địa cùng lịch thần thánh địa trước mặt phách lối một chút. Nhưng mà rất nhanh, Lý Bàng Tiên liền nghĩ đến cái gì, ngữ khí có chút bận tâm nói: "Nô tiền bối, ngươi nói muốn muốn đem huyết hồn môn giao cho một đường bọn hắn giải quyết sao? Nhưng là huyết hồn môn thực lực không thể khinh thường, lấy bọn hắn thực lực chỉ sợ nhất thời bán hội không phải là đối thủ của huyết hồn môn." Đối với cái này, Nô Hạo không có chút nào lo lắng, vẻ mặt thản nhiên nói: "Không sao, Bản Tôn nói không người có thể tổn thương được bọn hắn, cho dù là huyết hồn môn cũng không được. Lô Hạo trong giọng nói tràn đầy tự tin, cái này khiến Lý Bảng Thiên ba người không khỏi lựa chọn đi tin tưởng Lô Hạo. Hồi lâu về sau, Lý Bảng Thiên đứng dậy, nhìn về phía Ngô Hạo vẻ mặt thành thản nói: "Đã như vậy, như vậy Ngô Tiền Bối cần chúng ta làm chút cái gì đâu?" "Emm, mặc dù Bản Tôn tạm thời không muốn phá vỡ thượng giới phong ấn, nhưng là cái này không có nghĩa là không thể tại vẫn tồn tại phong ấn tình huống dưới đột phá đến Tiên Đế đỉnh phong cùng Tiên Đế đỉnh phong phía trên cảnh giới." Sở dĩ không cách nào đột phá đến Tiên Đế đỉnh phong cùng Tiên Đế đỉnh phong phía trên cảnh giới, thì là bởi vì thượng giới cùng thần giới liên tuyến bị tách rời ra, đưa đến thượng giới bên trong khuyết thiếu một bộ phận pháp tắc, mà kia bộ phận pháp tắc chính là thần giới pháp tắc. Cho nên, Bản Tôn muốn tại thượng giới bên trong bố trí đến đại trận, để mà tại thượng giới bên trong có thể đột phá đến tiên đế đỉnh phong cùng tiên đế đỉnh phong phía trên. Mà liên thế cần tăng lên thượng giới thế giới sức thừa nhận, cùng cần hấp thu một bộ phận thần giới pháp tắc. Nói đến phía sau thời điểm, nỗi hạo biểu lộ cũng không khỏi mang lên một vòng ngưng trọng. Tăng lên thế giới sức thừa nhận mà tôi, chỉ cần tìm tới thế giới bản nguyên liền có thể tăng lên. Còn như thần giới pháp tắc, như vậy liền cần tiến về thượng giới bên ngoài thần giới mới có thể làm đến đến lúc đó liền cần hỗn độn trung hay là ngũ hành trung trợ giúp. Nghe vậy, Lý Bàng Tiên ba người cũng biết Ngô Hạo nói là ý gì, đồng thời cũng biết Ngô Hạo để bọn hắn vào mục đích là cái gì. Cho nên Ngô Tiền Ngối, ngươi là dự định tại năm vực bên trong bố trí đến đại trận, lấy năm vực làm trận cơ bố trí đại trận sao? Không tệ, chính là ý tứ này, đây là môn này lại trận bố trí chi pháp, cần các ngươi đi đầu thủ. Ngô Hạo gật đầu đáp ứng xuống tới, thi thể vung lên liền đem trận pháp bố trí phương pháp đưa đến Lý Bàng Tiên ba người trong ngõ mà đang nhìn xong môn này trận pháp về sau, Lý Bảng Tiên ba người liếc nhau một cái, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được rung động, bọn hắn chưa hề thấy qua khủng bố như thế trận pháp, lấy toàn bộ thượng giới vì trận, bố trí xong cả về sau, thượng giới cảnh giới hạn chế liền có thể tự tiên đế hậu kỳ tăng lên tới mặt khác cảnh giới. "Hô, chúng ta biết, Ngô Tiên Bối. Chúng ta sẽ ở mau chóng đem trận pháp bố trí ra." Lý Bảng Tiên ba người đứng dậy, đối Ngô Hạo gật đầu cam kết, nhưng lại nghĩ đến cái gì, một mặt nghiêm túc nói, "Nhưng là trận pháp quan trọng nhất là thần giới pháp tắc, không biết Tiên Bối trong tay hiện tại nhưng có thần giới pháp tắc." Yên tâm đi, thần giới pháp tắc mà tôi, bản tôn tự nhiên sẽ giải quyết, đi làm các ngươi chuyện nên làm đi." Ngô Hạo khoát tay áo, liền đẩy bọn hắn rời đi. Nghe vậy, Lý Bàng Tiên ba người lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó liền đứng dậy rời đi, rời đi thời điểm hướng phía thị không thánh địa cùng lịch thần thánh địa phương hướng tiến đến. Dù sao chuyện này cần năm đại thánh địa cùng nhau liên thủ mới có thể làm đến, chỉ dựa vào bọn hắn căn bản làm không được, đợi cho Lý Bàng Tiên ba người rời đi về sau, Tô Sảo Nhiên cũng giống như đã nhận ra Ngô Hạo muốn làm chút cái gì, đứng dậy mang theo lấy lo lắng nói: "Phu quân, cho nên, ngươi đây là muốn rời đi sao?" Ừm. Có một số việc cần tự mình đi làm. Lô Hạo thở dài một hơi, đứng dậy, lập tức biến mất ngay tại chỗ, hắn muốn đi tìm Thiên Đạo đàm phán. Chương 304. Lô Hạo VS Thiên Đạo. Chương 304, Lô Hạo VS Thiên Đạo. Cùng lúc đó, tại một mảnh hư vô mờ mịt trong không gian, chỉ gặp một cái bóng mờ chính xếp bằng ở không trung, bộ dáng giống như là đang ngủ say, theo sau, một giây sau theo Lô Hạo đến, con mắt đột nhiên mở ra, nhìn về phía Lô Hạo bình tĩnh nói: "Nhân loại, rời đi." "Nhân loại, ta hiện tại hẳn là thần a?" Lô Hạo nội tâm hơi kinh ngạc mà thầm nghĩ. Sinh mệnh bản thân ý nghĩa chính là hướng phía càng cao hơn cấp độ tồn tại rạo bước tiến lên, vô luận là người, vẫn là yêu thú, chỉ là biểu hiện ra hình thức đều có chỗ khác biệt thôi. Nghe được Thiên đạo lời nói, Ngô Hạo Nội tâm chỉ là hơi sững sờ một chút, nhưng cũng không có quá để ý, nhìn về phía Thiên đạo chậm rãi nói, "Ta là tới cùng ngươi giao dịch." Nghe vậy, Thiên đạo không có bất kỳ cái gì chần chờ, trực tiếp đối Ngô Hạo đọng thủ, "Thiên đạo bản thân liền là chí công vô tư tồn tại, chính là vì duy trì thượng giới tồn tại thể thức, chỉ có số rất ít Thiên đạo có thể đản sinh ra chính mình linh trí, chỉ là Ngô Hạo không biết trước mặt Thiên đạo đến cùng phải chăng đản sinh ra chính mình linh trí?" Nhưng là hiện tại Ngô Hạo đã không rảnh bận tâm, Thiên đạo đã động thủ, chính mình cũng sẽ không đần độn địa đứng đấy chống cự đánh. Cho nên theo Thiên đạo xuất hiện trước mặt Ngô Hạo, Ngô Hạo trong tay cũng xuất hiện một thanh tiên kiếm, trực tiếp đem Thiên đạo một quyền ngăn cản xuống dưới. Nhưng dù vậy, Thiên đạo lực lượng kinh khủng vẫn là để Ngô Hạo không khỏi sinh mục kết thiệt một chút, phải biết hiện tại chính mình thế nhưng là địa thần sơ kỳ, nhưng dù vậy, vẫn là bị Thiên đạo lực lượng cho khiếp sợ đến, có thể thấy được Thiên đạo cường đại. Mà Thiên đạo khi nhìn đến Ngô Hạo thế mà có thể ngăn cản được đến từ đã một quyền, biểu lộ cũng không khỏi địa có chút một vòng kinh ngạc, một giây sau thân hình nhanh chóng lùi ra phía sau. Trong tay biến hóa ra một cây trường thương, hướng phía Lô Hạo lại lần nữa đánh tới. Lô Hạo thấy thế nội tâm cũng xuất hiện một vòng chiến ý, đến hay lắm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ta thực lực bây giờ đến cùng có thể cùng cái gì cấp độ tồn tại chiến đấu. Dứt lời, Lô Hạo cũng hướng phía thiên đạo đánh tới, một giây sau cả hai liền chạm vào nhau ở cùng nhau, kinh khủng dư ba nhược là tiến đế, không đúng, đừng nói là tiến đế, liền xem như thần, chân thần chỉ sợ trong nháy mắt đều sẽ ngăn không được, trực tiếp chôn vùi. May mắn nơi này là thiên đạo không gian, là cùng thượng giới khác biệt cấp độ thế giới, nếu không chỉ cần muốn mấy phút liền có thể đem toàn bộ thượng giới đánh cho sụp đổ, thế giới chôn bụi. Nhưng mà dù vậy, tại thượng giới bên trong một chút đại khủng bố tồn tại cũng đã nhận ra cái gì, nội tâm một trận hoảng loạn, giống như là cái gì chuyện kinh khủng sắp phát sinh. Đến cùng phát sinh cái gì sự tình, thế mà có thể để cho chúng ta loáng thoáng bất an. Tần Tử Quân biểu lộ ngưng trọng nói, nghe vậy Lý Bảng Thiên cùng quân Tiêu Diêu không khỏi nhìn về phía hắn, cái này khiến hắn nhất thời ý tứ được, có thể tại thượng giới bên trong gây nên tới này dao động tĩnh lớn, hoặc là là huyết đế, hoặc là chính là Ngô Tiền Bối. Nhưng bây giờ rất hiển nhiên không phải là huyết đế, như vậy chỉ có Ngô Tiền Bối cái này tuyệt hạng Tốt, chúng ta phải tin tưởng Ngô Tiền Bối, nhưng là hiện tại chúng ta chuyện quan trọng nhất là trước hoàn thành Ngô Tiền Bối bàn giao cho chúng ta chuyện, đi trước tìm lục nhân cùng Trương Kiếp nói rõ ràng rồi nói sau." Dứt lời, Lý Bàng Tiên liền nhìn về phía trước mặt Lịch Thần Thánh Địa, trực tiếp hướng phía Lịch Thần Thánh Địa đi vào. Mà đội thành bên ngoài một bên, Huyết Đế cũng đã nhận ra dị dạng, biểu lộ vô cùng ngưng trọng lên. "Phụ thân, phát sinh cái gì chuyện sao?" "Không có việc gì, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi đi." Huyết Đế khẽ khẽ lắc đầu, cũng không có nói ra đến từ đã lo lắng, hắn luôn cảm giác, giống như là có cái gì rất bất an chuyện sắp xảy ra. Nhưng là trên người hắn tồn tại huyết thần đại nhân ban cho hắn thần khí, ai có thể bị thương đến chính mình mà lại huyết thần đại nhân cho dù là ở mảnh này mênh mông vô ngần thần giới bên trong cũng là chí cao vô thượng tồn tại, hắn cũng không tin sẽ có người phạm đắc tội huyết thần đại nhân phong hiểm đối với mình như thế đạo thủ. Cùng lúc đó, thiên đạo trong không gian, nô hạo cùng thiên đạo chiến đấu cũng đã đi tới mức độ kịch liệt, nô hạo cũng không nghĩ tới chính mình có thiên đế vạn đạo kinh gia chỉ phía dưới đối chiến một cái điệu thần định phong thiên đạo đều như thế không có chút sức lực nào. Nhưng nếu là thiên đạo biết, nội tâm đoan trừng đều muốn chửi mẹ, địa thần sơ kỳ đánh điệu thần định phong hơn nữa còn là đè lên đánh, vẫn là đánh thiên đạo. Có thể đánh thành cái dạng này đã coi như là rất không tệ sự tình. Thiên đạo, bản thân liền là một phương thế giới chí cao vô thượng tồn tại, nếu không phải là bị diệt sát rơi, như vậy thế giới liền có thể vì thiên đạo cung cấp liên tục không ngừng lực lượng, nói cách khác, tại thiên đạo thế giới cùng thiên đạo đánh đánh lâu dài chính là môn chết. Nhưng đánh như thế lâu, nô hạo hoàn toàn không thấy có thần lực hao hết dáng vẻ, cái này khiến thiên đạo cũng vì đó khiếp sợ. Chỉ là không đợi thiên đạo chấn kinh chấm đi, nô hạo liền bắt lấy thiên đạo sơ hở, trực tiếp một kiếm đem thiên đạo nửa cái thân thể gọt đi, cái này khiến thiên đạo lông mày không khỏi nhíu một chút, chưởng thương đột nhiên hướng phía nô hạo đâm tới. Trực tiếp nhờ vào Ngô Hạo đỡ được lực kéo dài khoảng cách. Tại kéo dài khoảng cách về sau vẹn vẹn chớp mắt thời gian, Thiên đạo nửa người dưới liền lại lần nữa mọc ra, chỉ là Thiên đạo sắc mặt cũng có chút tái nhợt, dù sao lúc trước Ngô Hạo một kiếm chém tới chính là hắn bản nguyên, khôi phục tự nhiên là nguyên khí đại thương. Mà Ngô Hạo còn không có đánh qua nghiệt đâu, đang định lại lần nữa hướng phía Thiên đạo đánh tới thời điểm, Thiên đạo lại là vội vàng thu lại trường thương khoát tay nói: "Không cần đánh nữa, không cần đánh nữa, lại đánh ta liền phải chết." Nghe vậy, Ngô Hạo nhất thời sửng sốt, không nghĩ tới Thiên đạo thế mà lại còn nói ra loại lời này, nhưng cũng không có lại lập đột thủ. Dù sao chính mình cũng thật không có ý định diệt đi thiên đạo một lần nữa lấy ra một cái thiên đạo, dạng như vậy thật sự là quá phiền toái, cho nên không phải là bất đắc dĩ, nô hạo là sẽ không diệt thiên đạo. Còn nữa bắt đầu từ thiên đạo nói đến xem, thiên đạo hẳn là ẩn chứa bản thân linh trí, cho nên tiếp xuống đàm phán đoán chừng biết thuận lợi rất nhiều. Mà tại từ cùng thiên đạo một trận chiến này đến xem, nô hạo đối với thực lực bây giờ cũng có một cái tương đối đầy đủ nhận biết, đó chính là, trừ phi là gặp được đại cảnh giới địch nhân, nếu không nói đều là vô địch. Thiên đạo khi nhìn đến nô hạo không có động thủ ý nghĩ sau, cũng không khỏi điệu thở dài một hơi, sau đó mới nhìn hướng nô hạo dò hỏi: "Tiên bối Không biết tìm ta có cái gì sự tình đâu. Thiên đạo tại bị nô hậu cho tin phục về sau, nhất thời đổi một bộ sắc mặt, đi vào nô hậu trước mặt một mặt lạnh hốt nói đối với thiên đạo chuyển biến, nô hậu chỉ cảm thấy nội tâm một trận không thinh đứng, biểu lộ có chút ghét bỏ nói: "Ta còn là thích ngươi lúc trước kiệt ngạo bất thuần dáng vẻ, ngươi vẫn là khôi phục một chút đi." Hiện tại thiên đạo bộ dáng, tựa như là trong ngày thường nhìn thấy cao lãnh nam thần tại hiệu rõ về sau liền biến thành liếm chó, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Nghe vậy, thiên đạo ho khan một tiếng, sau đó nhìn về phía nô hậu, khí tức trên thân cũng theo đó chuyển biến. "Đã tiền buổi muốn, như vậy ta liền khôi phục một chút đi." Không biết Tiên Bối tìm ta có chuyện gì. Nhìn thấy Thiên đạo khôi phục bình thường, Lão Hạo lúc này mới thở dài một hơi, sau đó đem chính mình ý đồ đến nói ra. Mà đang nghe được Lão Hạo ý đồ đến về sau, Thiên đạo biểu lộ cũng theo đó ngưng trọng. Chương 305, Thượng giới bên ngoài. Chương 305, Thượng giới bên ngoài. Tiên Bối ngươi là dự định tăng lên thượng giới thế giới sức thừa nhận. Thiên đạo đang nghe được Lão Hạo, trên mặt biểu lộ biến đổi theo, có chút không dám tin tưởng nói nói. Nghe vậy, Lão Hạo nhẹ gật đầu. Không tệ, hiện tại thượng giới tình huống ngươi hẳn là cũng hiểu rõ đi, bị huyết hồn môn trô phán ứng mà lại huyết hồn môn mục đích hẳn là muốn đem thượng giới luyện hóa trở thành thế giới của bọn hắn, ngươi cảm thấy đến lúc đó ngươi cái này thiên đạo sẽ bị huyết hồn môn xử trí như thế nào đâu. Nghe được nỗi hạo, thiên đạo biểu lộ cũng không khỏi mà trở nên cực kỳ khó coi bắt đầu, hắn tự nhiên là biết Ngô Hạo nói tới nói đều là thật, nhưng hắn tự nhiên cũng biết huyết hồn môn cường đại. Lúc trước huyết hồn môn vị kia chỉ là hơi ra tay, liền để hắn cảm thấy một cỗ tuyệt đối không cách nào chống cự cường đại, đó là chân chính tuyệt vọng. Tiền bối, ta tự nhiên là biết tình huống này, chỉ là, ngươi cũng biết huyết hồn môn cường đại đi, đừng nói là ta, e là cho dù là tiền bối ngươi, trước mặt huyết hồn môn cũng không tính cái gì đi. Thiên đạo ngữ khí tràn đầy đằng chất, một mặt bất đắc dĩ nói, nhưng ngôn hạo lại là đầy không thèm để ý, lạnh nhạt nói, chẳng lẽ bây giờ còn có thể có càng thêm hỏng bét lựa chọn sao? Cũng hoặc là nói, ngươi dự định ngồi chờ chết, lựa chọn nhìn xem thượng giới biến thành huyết hồn môn thế giới, đồng thời ngươi cũng sẽ bị huyết hồn môn xóa đi. Nghe vậy, thiên đạo biểu lộ cũng không khỏi địa khó nhìn lên, dãy rùa hồi lâu về sau mới nhìn hướng ngôn hạo, ngữ khí mang theo một vòng ngưng trọng nói, tiền bối, ngươi làm thật có thể tăng lên thượng giới thế giới sức thừa nhận. Ừm, hiện tại hẳn là có thể đem thượng giới tăng lên tới có thể chịu được thần trình độ. Nô Hạo nhẹ gật đầu, lư khí không có bất kỳ cái gì kéo dài. Theo Nô Hạo lời nói rơi xuống, Thiên đạo hít sâu một hơi, biểu lộ kiên định, cũng cuối cùng hạ quyết tâm. Đã tiền bồi có thể như thế làm được, như vậy, tiền bối buông tay đi làm đi. Ừm. Nô Hạo gật đầu đáp ứng, sau đó mở miệng nói ra. Cái gọi là tăng lên thế giới sức thừa nhận, thì là ở thế giới lúc trước cơ sở phía dưới, tăng lên thế giới bản nguyên lực lượng. Theo Nô Hạo lời nói rơi xuống, Thiên đạo nhất thời biết Nô Hạo ý nghĩ, biểu lộ chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn vung tay lên, trực tiếp mang theo Nô Hạo tiến vào một phương khác trong thiên địa chỉ gặp tại phương thiên địa này, trung tâm nội lớn lửng một viên màu xanh đậm quang cầu, trong đó còn ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy áp, tu sĩ tầm thường tới gần chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị luyện hóa. Cái này, chính là thế giới bản nguyên, không biết tiền bối có gì phương pháp có thể tăng lên thế giới bản nguyên lực lượng. Thiên đạo nhìn về phía một bên Lô Hạo, mà Lô Hạo thì là chậm rãi vươn tay ra, cảm thụ được không chúng tồn tại thế giới bản nguyên chi lực, hồi lâu về sau mới đưa tay thu hồi lại. Ta biết như thế nào tăng lên thế giới bản nguyên lực lượng." Lô Hạo chậm rãi nói, nghe vậy, Thiên đạo trước mắt không khỏi sáng lên, đang định hỏi thăm thời điểm, Lô Hạo lại là ngậm miệng không nói gia tiếp xuống cần rời đi thượng giới một đoạn thời gian, dự tính cần khoảng 50 năm thời gian mới có thể trở về, cái này thời gian 50 năm bên trong, thượng giới hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Chuyện còn lại chờ ta trở lại lại nói." Ngô Hạo dứt lời, liền từ thế giới bản nguyên không gian biến mất không thấy, mà thiên đạo biểu lộ lộ ra như thế luống, nhưng cuối cùng nhất cũng chỉ có thể cưỡi khổ rời đi thế giới bản nguyên không gian, dù sao hiện tại ngoại trừ tin tưởng Ngô Hạo bên ngoài cũng không có lựa chọn khác. Huyết hồn môn cường đại không phải là ta có thể chống cự, hy vọng Ngô Tiền Bối có thể giải quyết giới huyết hồn môn đi. Mà lúc này Ngô Hạo đã về tới Bồng Lai Tiên Đạo bên trong. Tô Sảo Nhân khi nhìn đến Ngô Hạo trở về, vẻ sau trên mặt ngắn ngủi xuất hiện một vòng kích động, nhưng mà rất nhanh liền kịp phản ứng, Ngô Hạo đây là muốn rời đi rồi. Không đợi Tô Sảo Nhân mở miệng, Ngô Hạo liền dẫn đầu nói: "Ta muốn rời khỏi thượng giới một đoạn thời gian, đi thần giới sao? Ta có thể đi cùng sao?" Tô Sảo Nhân khắp khuôn mặt là lo lắng, dù sao thượng giới không thể so với thần giới, trong đó trình độ hung hiểm còn cao hơn thượng giới hơn nhiều. Nhưng Ngô Hạo lại là khoát tay nào nói: "Ngươi vẫn là trước lưu lại thượng giới bên trong đi, ngươi hẳn phải biết, ta gia chính là đang tìm ngươi, lại thêm thần giới cực kỳ nguy hiểm, nếu là mang theo ngươi tiến về thần giới, Ta chỉ sợ không cách nào bận tâm an toàn của ngươi. Sau khi nói đến đây, Ngô Hạo biểu lộ tràn đầy bất đắc dĩ, xem ra chính mình không đủ cường đại. Nghe vậy, Tô Sảo Nhiên mặc dù không tâm tâm, nhưng cũng chỉ có thể áp xuống tới nội tâm ý nghĩ, lựa chọn lưu tại Bồng Lai Tiên Đạo bên trong chờ đợi Ngô Hạo trở về. Đã như vậy, như vậy ta ngay tại nhà chờ ngươi trở về đi, nhất định phải bình an trở về. Ừm, ta biết, tại thân giới có thể thương tổn được ta người không có mấy cái." Ngô Hạo cười cười, hắn có thể bảo chứng chính mình an toàn, nhưng không cách nào cam đoan Tô Sảo Nhiên an toàn, cho dù là một phần vạn phong hiểm, hắn không muốn đi buông lên. Ừm, Tô Sở Nhiên không thôi nhẹ gật đầu, theo sau nghĩ đến cái gì, đi tới nô hậu trước mặt, nhanh chóng nhón chân lên tại nô hậu trên môi rơi xuống một hôn. Ngay tại Tô Sở Nhiên dự định bung ra thời điểm, nô hậu lại là không vui, trực tiếp ôm lấy Tô Sở Nhiên chủ động sâu hơn nụ hôn này, cái hôn này kéo dài trọn vẹn 1 giờ mới kết thúc. Bung ra thời điểm hai người đều sắc mặt một trận ửng hồng, giống như là nhớ lại cái gì, Tô Sở Nhiên vội vàng nói: "Vậy ngươi rời đi chuyện cần cùng bọn nhỏ bàn giao sao?" "Không cần, đại khái thời gian 50 năm ta liền có thể trở về." Nô hậu khoát tay áo, "Thời gian 50 năm, đối với thượng giới sinh linh mà nói chỉ là trong chớp mắt thời gian." lại thêm Ngô Hạo còn dự định trở về quan sát đến lúc đó huyết hồn môn đại chiến thiên mệnh chi từ đâu, vậy thì càng thêm sẽ không bỏ qua thời gian. Rất nhanh, Tô Thiển Nhiên liền đưa mắt nhìn Ngô Hạo rời đi, trên mặt biểu lộ đầy vẻ không ổn, nhưng cũng đừng không cách khác, nàng không thể liên lụy phu quân. Ta còn là có yếu, không thể cho phu quân trợ giúp, nếu là ta là tiên đế, hay là tiên đế phía trên, như vậy phu quân liền không cần như thế bận tâm ta. Tô Thiển Nhiên biểu lộ nghiêm trọng, nội tâm thầm nghĩ, lập tức liền xoay người lại tiếp tục tu luyện, lên. nàng phải nhanh một chút tu luyện tới tiên đế, thậm chí là tiên đế phía trên. Mà Ngô Hạo trong chốc mắt liền tới đến thế giới hàng giảo trước đó đang định đi ra thời điểm, Thiên đạo cũng theo đó xuất hiện ở trước mặt của hắn, đối Ngô Hạo biểu lộ ngưng trọng nói: "Ngô tiền bối, ngươi nếu là rời đi thục giới, như vậy lần nữa trở về thời điểm chỉ sợ cũng có chút phiền phức." Tại cùng Ngô Hạo trong lúc giao thủ Thiên đạo cũng biết Ngô Hạo cảnh giới, Địa thần sơ kỳ, nếu là muốn trực tiếp tiến đến thượng giới, như vậy chí ít cần tiên thần cảnh mới được. Nhưng Ngô Hạo lại là khoát tay nào nói: "Không sao, ta tự nhiên có biện pháp." Thời gian 50 năm, không biết Ngô Nghị Phàm tu vi của bọn hắn có thể hay không để chính mình đột phá đến tiên thần cảnh, nhưng mà nếu là không cách nào đột phá đến, lấy Thiên Đế Vạn đạo kinh cường hẳn, chính mình muốn tiến đến thượng giới căn bản không phát hiện được. Nghe vậy, Thiên đạo chỉ có thể đáp ứng, mà Ngô Hạo thì là hai tay có chút dùng sức, tại trước mặt thế giới hàng giáo bên trong kéo ra tới một đường vết rách, kinh khủng không gian cương phong từ không gian lỗ hổng bên trong tràn vào đến, nhưng đối với Ngô Hạo cùng Thiên đạo căn bản không có ảnh hưởng. Theo Ngô Hạo một bước đi vào không gian lỗ hổng bên trong, không gian lỗ hổng cũng theo đó chậm rãi thu hẹp. Lô tiền đối, thuận bồm xuôi gió. Chương 306. Trường đạo bình tác dụng. Chương 306. Trường đạo bình tác dụng. Nơi này chính là thần giới sao? Nhìn xem trước mặt thần giới, Ngô Hạo biểu lộ lộ ra cực kỳ ngượng ngùng. Trần giới cũng không phải là nghĩ thượng giới hay là hạ giới như vậy, tự nguyên một khối đại lục tạm thành, mà là giống tiếp trước hắn nhìn thấy vũ trụ mênh mông, lại quay người nhìn về phía phía sau thượng giới, chỉ gặp thượng giới tựa như là một cái cự đại hình cầu, kín không kẽ hở, không nhìn thấy tình huống bên trong. Được rồi, vẫn là trước thu thập thần giới pháp tắc rồi nói sau. Ngô Hạo nhẹ nhàng địa lắc đầu, theo sau liền lấy ra một cái trưởng đạo bình, giờ phút này trưởng đạo bình tác dụng cuối cùng phát huy ra. Chỉ gặp Ngô Hạo tại lấy ra trưởng đạo bình về sau liền thao túng trưởng đạo bình bay đến chính mình phía trước. Một giây sau, chỉ gặp trưởng đạo bình tại chính mình không chế phía dưới bắt đầu hướng phía không gian chúng quanh bạo phát đi ra một trận cực kỳ mãnh liệt hấp lực, rõ ràng là tại bắt đầu thu thập thần giới pháp tắc. Lấy trưởng đạo bình làm cơ sở, có thể thu thập số lượng nhất định thần giới pháp tắc, đến lúc đó lại lấy trưởng đạo bình làm trận cơ, bố trí đến đại trận, lấy thần giới pháp tắc lực lượng tăng lên thượng giới đột phá cảnh giới hạn mức cao nhất. Lô Hạo thầm nghĩ, theo sau vung tay lên, lại lần nữa bay ra bốn cái trưởng thánh bình bắt đầu hấp thu thần giới pháp tắc. Dù sao Ngô Hạo ý nghĩ là năm vực đều bố trí tới một cái trận pháp, lấy năm tòa tiểu trận hợp thành một cái đại trận, để thân giới pháp tắc lực lượng có thể tác dụng đến toàn bộ thượng giới bên trong. Làm xong đây hết thảy sau Ngô Hạo lại tại trường thánh trên bình lưu lại chính mình một điểm lực lượng che chở, để bình thường tồn tại không phát hiện được sau lúc này mới hướng phía nơi xa tiến đến, hắn còn có một chuyện khác muốn đi làm. Mà cùng lúc đó thượng giới nghịch thần thánh địa bên trong, nghe được Lý Bảng Tiên bọn hắn ý đồ đến về sau, trực tiếp biểu lộ cũng lộ ra cực kỳ nghiêm trọng. Ngươi xác định, vị tiền bối kia là thế nào nói? Kia là tự nhiên, chúng ta không đáng vì loại chuyện này lừa ngươi, chỉ cần đem trận pháp bố trí ra Tiền bối tự nhiên sẽ giải quyết hết hết thảy vấn đề, đến lúc đó chúng ta liền có thể đột phá đến tiên đế đỉnh phong thậm chí là tiên đế đỉnh phong phía trên. Lý Bàng Thiên biểu lộ vô cùng ngưng trọng nói, bên cạnh Quân Tiêu Diêu cùng Tần Tử Quân cũng nhẹ gật đầu. Không tệ, ba nhà chúng ta đều đã chuẩn bị bố trí trận pháp, cho nên lần này là tới nói cho ngươi một phen, mà lại vị tiền bối kia cũng sẽ không thương lượng với ngươi, hắn quyết định làm chuyện thượng giới bên trong không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có thể ngăn được. Nghe vậy, chứng kiến xa vào đến trong trăn mặc, không thể không nói, lý Bàng Thiên kế hoạch của bọn hắn thật sự là quá to lớn, lấy năm vực vì trận pháp, tăng lên thượng giới thế giới sức thừa nhận. Nhưng hồi lâu về sau, Trương Kiếp vẫn là ngẩng đầu vẻ mặt thành thản nói: "Ta đã biết, ta biết bố trí trận pháp. Ừm, đây là trận đồ." Lý Bàng Thiên dứt lời, vươn tay ra liền đem trận đồ đưa vào đến Trương Kiếp trong ngõ, mà Trương Kiếp khi nhìn đến trận đồ về sau hô hấp cũng không khỏi điệu dồn dập lên. Nếu là nói lúc trước hắn còn có điều hoài nghi, như vậy bây giờ tại thấy được trận đồ về sau liền rốt cuộc không có hoài nghi, khủng bố như thế trận pháp, tuyệt đối không phải là năm đại thánh địa có thể cầm ra được. Nghĩ đến sắp liền có thể đột phá đến tiên đế đỉnh phong, Trương Kiếp không chần chờ nữa, rất nhanh liền đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi tới thì không thánh địa. Cùng lúc đó, thì không thánh địa bên trong Lục Nhân một trận tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm giác chẳng mấy chốc sẽ phát sinh chuyện gì. Chỉ là không đợi hắn có phản ứng, một giây sau cảm giác được bốn đạo uy áp giáng lâm đến từ không thánh địa phía trên, cái này khiến hắn không khỏi nhíu mày. Bốn tên kia tới tìm ta, có cái gì sự tình hay sao? Đối với lý bàng thiên khí tức của bọn hắn, Lục Nhân tự nhiên là rất tính tưởng, cho nên tại bọn hắn đến về sau liền trực tiếp đi ra, theo sau liền cùng chương kiếp, biết tin tức thời điểm trên mặt cũng đầy là biểu tình không dám tí tưởng. Lô lão nguyên quán nhưng có to lớn như thế kế hoạch, thật sự là kinh khủng như vậy. Lục Nhân biểu lộ ngưng trọng, nhưng lại chưa từng hoài nghi. Hắn so lý Bảng Thiên bọn hắn càng thêm biết Ngô Hạo cường đại, tự nhiên cũng đã biết Ngô Hạo sẽ không nói lung tung. Ta đã biết, như vậy trong khoảng thời gian này chúng ta năm đại thánh địa liền mau chóng đem trận pháp bố trí ra, đợi cho Ngô lão tổ lúc trở lại có thể trực tiếp khởi động đại trận. Lục Nhân nhìn về phía Lý Bảng Thiên bọn hắn mở miệng nói ra, Lý Bảng Thiên mấy người cũng gật đầu một cái đáp ứng. Liên bộ dạng như vậy, năm đại thánh địa đồng thời bắt đầu bố trí đại trận, chỉ là bọn hắn tiến hành đến cực kỳ bí ẩn, cho nên liền xem như thế lực khác nhất thời bán hội cũng không có phát hiện chuyện này. Một bên khác, hạ giới thanh liên thánh địa bên trong, Lý Thái Bạch cùng Ngô Tuyết Vành trước sau đột phá đến hồng chân tiên. Sau đó phi thăng đến thượng giới đợi cho bọn hắn phi thăng đến thượng giới thời điểm liền thấy Ngô gia người đã đợi đợi đã lâu. "Tiểu muội, ngươi cuối cùng đi lên, chúng ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi." Lô Cản Khôn bọn hắn khi nhìn đến Ngô Tuyết oánh phi thăng đi lên thời điểm, liền gọi đi lên cho Ngô Tuyết oánh một cái to lớn ôm, đem Lý Thái Bạch phơi tại một bên. Thẳng đến Ngô Tuyết oánh mở miệng, "Ca, tốt, phu quân ta còn tại một bên đâu." Khục khụ, "Muội phu, ngươi kế tiếp là cùng chúng ta trở về Ngô gia vẫn là." Lô Hiên Viên nhìn về phía Lý Thái Bạch, ngữ khí mang theo một tia hỏi thăm. Mà Lý Thái Bạch thì là lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói, Ta chính là Thanh Liên Thánh Địa Thánh Chủ, như vậy liền có nghĩa vụ tại thượng giới đem Thanh Liên Thánh Địa phát dương quang đại, cho nên ta dự định tại thượng giới tổ kiến Thanh Liên Thánh Điệp. Thế nhưng là, tại thượng giới đã tồn tại thánh địa. Lô Vạn Cổ có chút chần chờ nói, nhưng Lý Thái Bạch ngữ khí lại là vô cùng kiên định nghiêm túc nói: "Kia lại có làm sao? Nếu là lấy thực lực của ta còn không cách nào thành lập thánh địa, như vậy liền từ Thanh Liên Tông bắt đầu chế tạo ra đến thuộc về ta Thanh Liên Thánh Địa, bộ dạng này mới xứng với ta Tuyết Vánh." Nói đến phía sau thời điểm, Lý Thái Bạch nhìn về phía một bên Ngô Tuyết Vánh ánh mắt bên trong tràn đầy thâm tình. Cái này Thiến Ngô Tuyết đánh cảm động không thôi, để một bên Ngô Cản Khôn bọn người hận không thể cho Lý Thái Bạch đến một đao. Thái Bạch, trước theo ta về nhà một chuyến đi, ta đã thật lâu không có cùng phụ mẫu bọn hắn gặp mặt, đợi cho cùng phụ mẫu gặp xong mặt về sau, ta đi chung với ngươi thành lập Thanh Liên Tông. Ngô Tuyết đánh nhìn về phía Lý Thái Bạch không chút do dự nói. Nhưng Lý Thái Bạch lại là mặt lộ vẻ vẻ lẳng khó. Thế nhưng mà, ta không nguyện ý ngươi theo ta chịu khổ. Không, gà cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, ta Ngô Tuyết đánh là ngươi người, gả cho ngươi tự nhiên là làm xong hết thảy chuẩn bị, huống hồ cái này cũng không tính cái gì ăn thiệt đòi. Ngô Tuyết Oánh lắc đầu, giọng kiên định nói: "Thấy thế Lý Thái Bạch cũng không tốt lại nói chút cái gì, chỉ có thể đáp ứng xuống, chỉ là liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi nơi này trở về Bồng Lai Tiên Đạo thời điểm, Lý Thái Bạch cùng Ngô Tuyết Oánh lại là đã nhận ra cái gì, không khỏi nhìn về phía một bên. Chỉ gặp một giây sau một thân ảnh từ hạ giới phi thăng trong thông đạo chậm rãi nổi lên, rõ ràng là Lý Thiên Tà. Thiên Tà, ngươi cũng phi thăng." Chương 307. "Lý Thiên Tà cảm ứng, tự mình rời đi." Chương 307. "Lý Thiên Tà cảm ứng, tự mình rời đi." "Muội muội, vị này chính là chúng ta cháu ngoại trai sao?" Dung nhan cực kỳ xuất khí. Quả nhiên là có chúng ta Ngô gia người đợi sau phong thái. Nay thiên phú cũng cực kỳ khủng bố, chỉ là vì sao lại tu ma đây này? Cái này ngươi không biết đâu, là gia gia nói thiên tà phù hợp tu ma, này mới khiến thiên tà tu ma, nhưng mà cũng không cần yếu, bằng vào chúng ta Ngô gia thực lực bây giờ, liền xem như thiên tà tu ma thì đã có sao? Ai dám đến cùng chúng ta Ngô gia so đo đâu? Lô Cản Khôn bọn hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thiên Tà, nhất thời tựa như là phát hiện cái gì động vật quý hiếm, vây quanh Lý Thiên Tà triển khai nghị luận. Mã Lý Thiên Tà lần thứ nhất đối mặt loại này, nhiệt tình cũng không có cảm thấy bọn hắn thân thiết, chẳng qua là cảm thấy bọn hắn phá lệ ầm ĩ thời điểm fen chốt vẫn là Lý Thái Bạch mở miệng. "Tốt, các ngươi đừng nói nữa, hài tử thẹn thùng đâu." Nghe vậy Ngô Càn Khôn bọn hắn lúc này mới thu nhỏ miệng lại, nhìn về phía Ngô Tuyết đánh cùng Lý Thái Bạch nói: "Gia Gian Mãi Mãi còn đang bế con đâu, đã ngươi phi thăng đi lên, Gia Gian Mãi Mãi biết nói hẳn là cũng sẽ nghĩ gặp ngươi một mặt, chúng ta đi cùng Gia Gian Mãi Mãi nói một tiếng đi." "Ừm, thiên tà ngươi ngay ở chỗ này lợi đi, có cái gì sự tỉnh phân phó trong nhà nô dịch là đủ." Lô Tuyết vánh nhẹ gật đầu sau nhìn về phía Nhi Tử bàn giao đạo, Lý Thiên Tà cũng nhẹ gật đầu đáp ứng đợi cho Lô Càn Khôn bọn hắn mang theo Lô Tuyết đánh cùng Lý Thái Bạch rời đi về sau, Lý Thiên Tà lúc này mới bắt đầu bắt đầu đánh giá trước mặt đồng lai tiên đạo. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ thượng giới thế mà tồn tại loại địa hình này, đúng, cái này thượng giới ta biết, không nghĩ tới lại là hiên viên giới. Lý Thiên Tà nội tâm thầm nghĩ, rất hiển nhiên hắn đã từng tới nơi này, lúc này mới có thể đem nơi này nhận ra. Mà tại phi thăng đến thượng giới về sau Lý Thiên Tà cũng phát giác ra được thượng giới đã bị phong ấn chuyện, biểu lộ cũng không khỏi địa khó nhìn lên, mấu chốt là phong ấn thượng giới thế lực hắn biết. Cố khí tức này, La Huyết Hồn môn phong ấn hiên viên rồi sao? Cái này chuyện khó làm, nếu là ta còn tại đỉnh phòng, tự nhiên là không sợ vết hồn môn, chỉ là bằng vào ta thực lực bây giờ chỉ sợ hoàn toàn không cách nào phá vỡ huyết hồn môn lưu lại phong ấn. Mà lại, tại ta vẫn lạc thời điểm liền đã từng thăm dò được huyết hồn môn môn chủ Lật Thần đã bắt đầu xung kích thần đế cảnh, đáng chết, thật là phiền phức, cũng không biết ngoại thái công có thể hay không giải quyết chuyện này. Không biết vì sao, Lý Thiên Tả nhớ tới Ngô Hạo, dù sao Ngô Hạo ra tay chính là chính mình nhìn không thấu cơ pháp, chắc hẳn thực lực cũng không thể khinh thường đi. Ngay tại Lý Thiên Tả tự hỏi bước kế tiếp hành động thời điểm, lại là cảm nhận được cái gì, ánh mắt không khỏi sáng lên. Cố khí tức này, là ta kiếp trước thân khí, nghịch thần trung. Giống như tại Bắc vực phương hướng, xem ra cần đi tới một lần. Tại cảm nhận được nghịch trung thần khí tức về sau, Lý Thiên Tạ biểu lộ cũng không khỏi đượm trọc lên, nghịch thần trung chính là chính mình kiếp trước bản mệnh thần khí, có bất phẩm phẩm giai chi cao, mà lại chính mình có tuyệt đối tự tin có thể để cho nghịch thần trung nhận chủ. Nếu là có thể để nghịch thần trung nhận chủ, như vậy dựa vào lấy nghịch thần trung khí linh lực lượng, phá vỡ một cái huyết hồn môn lưu lại phong ấn không nên quá đơn giản. Chỉ là đến lúc đó chính mình khó tránh khỏi cần cùng huyết hồn môn đối đầu. Nghe tới đây Lý Thiên Tà chợt nên đau đầu, không nghĩ tới kẻ thù của chính mình ngoại trừ Thạch Thần Đế bên ngoài còn nhiều ra một cái huyết hồn môn. Thôi được, thêm một cái huyết hồn môn không nhiều, thiếu một cái huyết hồn môn cũng không ít, trước tu luyện tới Tiên Đế hậu kỳ lại nói, nếu là ngoại thái công không giải quyết được, như vậy ta lại mượn nhờ nghịch trung thần lực lượng phá tan cấm chế ra ngoài đi. Chỉ là đến lúc đó huyết hồn môn đoán chừng liền tìm tới chính mình. Lắc đầu, Lý Thiên Tà không nghĩ nhiều nữa, mà đổi thành bên ngoài một bên nô cản Khôn bọn hắn cũng đã mang theo nô tuyết oánh cùng Lý Thái Bạch gặp được Tô tiểu nhân. Ngại mãi, ra ra đâu? Một phen Hàn Huyền về sau, nô tuyết oánh lưu ý đến nô hạo không tại. Hơi nghi hoặc một chút địa dò hỏi, dù sao dưới cái nhìn của nàng gia gia là thương nhất nàng, biết nàng phi thăng thế nào có thể sẽ không thấy chính mình một mặt đâu. Nghe vậy, Tô Sảo Nhiên một phen chần chờ, nhưng rất nhanh vẫn là thở dài một hơi nói: "Gia gia ngươi, hắn có việc đi thần giới một chuyến." "Thần giới?" Nghe được Tô Sảo Nhiên, nô cảnh khuôn nét mặt của bọn hắn cũng không khỏi địa biến đổi, rất hiển nhiên bọn hắn cũng không biết thần giới tồn tại. Mà Tô Sảo Nhiên cũng không có ý định giấu giếm bọn hắn, thế là mở miệng giải thích: "Thần giới chính là thượng giới phía trên thế giới, thành thân liền có thể phi thăng đến thần giới, hiện tại thượng giới ở vào bị phong ấn trạng thái." Cho nên các ngươi già già hắn rời đi thượng giới đi đến thần giới tìm biện pháp giải quyết đi. Thần giới như thế nguy hiểm, gia gia sẽ không có chuyện gì đi. Lô Tuyết đánh trên mặt một trận lo lắng, Lô Càn Khôn đám người trên mặt cũng thế. Nhưng tôi xảo nhiên lại là lắc đầu. Không sao, các ngươi muốn đối các ngươi già già có lòng tin, các ngươi già già liền xem như tại thần giới bên trong cũng là định cấp giống như tồn tại, thần giới không làm gì được hắn, các ngươi già gia nói, hắn sẽ ở 50 năm bên trong trở về. Nghe vậy, mặc dù Lô Tuyết đánh bọn người nội tâm vẫn còn có chút lo lắng, nhưng cũng không có lại nói chút cái gì, dù sao Lô Hạo hiện tại cũng rời đi, bọn hắn cũng vô pháp cải biến chút cái gì. Tại một phen Hàn Nguyên về sau, Nô Tuyết Oánh cùng Lý Thái Bạch liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Nhai mại, ta cùng Thái Bạch liền đi trước, còn có một đống lớn chuyện chờ lây chúng ta đi xử lý đâu." "Ừm, nhất định phải chú ý an toàn, nếu là có cần dùng đến nhà địa phương liền theo chúng ta nói, chúng ta sẽ hỗ trợ." Tô Sảo Nhiên kéo qua Ngô Tuyết Oánh tay, vẻ mặt thành thật rặn dò. Mà Ngô Tuyết Oánh thì là một mặt cảm động, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Một đoàn người rất nhanh liền từ Tô Sảo Nhiên trong đạo trường rời đi, rời đi Tô Sảo Nhiên đạo trường về sau, nô cản khuôn bọn hắn liền nhìn về phía Ngô Tuyết Oánh vẻ mặt thành thật nói: "Muội muội, chúng ta cũng muốn bắt đầu cố gắng." ngươi nếu là cần chúng ta, như vậy cứ việc đưa tin là đủ. Từ Tô Sảo Nhiên trong miệng biết thượng giới tình huống hiện tại về sau, Lô Cản Khôn bọn hắn cũng đầy đủ điệu ý thức được thực lực bản thân không đủ, liền xem như Thiên Phú tốt nhất Ngô Tề Thiên hiện tại cũng chỉ là kim tiên đỉnh phong mà thôi, khoảng cách thượng giới cao giai chiến lực còn có cực kỳ xa xôi một khoảng. Cách. Cho nên vì dạ bất ra gia gian mãi mãi ganh vác, Lô Cản Khôn bọn hắn dự định liều mạng tu luyện, không đến tiên vương không xuất quan. Ừm, ta đã biết. Lô Tuyết oánh đi theo nhẹ gật đầu, theo sau liền cùng Lý Thái Bạch đưa mắt nhìn Lô Cản Khôn bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi, chúng ta mang lên trời tả đi cùng phụ thân gặp mặt. Sau đó liền đi đi thôi." Ừm. Lý Thái Bạch biểu lộ ngưng trọng, nội tâm có chút phức tạp, rất hiển nhiên không nghĩ tới thượng giới tình cảnh hiện tại như thế gian khổ, xem ra chính mình cũng cần càng thêm cố gắng. Chỉ là tại hai người tới tiên tà trước mặt thời điểm, liền nghe được tiên tà mở miệng. "Phù thân mộc thân, ta dự định rời đi các ngươi, một mình tại thượng giới bên trong hành động." Chương 308. Phân biệt. Chương 308. Phân biệt. "Thiên tà, ngươi quyết định xong chưa?" Lý Thái Bạch nhìn về phía Lý Tiên Tà, ánh mắt ngưng trọng, ngữ khí mang theo một tia dò hỏi. "Ngay vậy, Lý Tiên Tà không có bất kỳ cái gì chần chờ nói. Ta đã quyết định tốt, con đường của ta cần nhiều hơn lịch luyện, mà lại cực kỳ nguy hiểm, nếu là đi theo các ngươi bên người, sẽ chỉ làm liên lụy các ngươi mà thôi." Lô Tuyết Hánh còn dự định nói chút cái gì, nhưng lại bị Lý Thái Bạch cho ngăn lại, vẻn vẹn một ánh mắt, Lô Tuyết Hánh liền biết Lý Thái Bạch tư tư, nội tâm cực kỳ không bỏ. Mà đúng lúc này, Lý Thái Bạch mở miệng. "Đã như vậy, như vậy ngươi tại thượng giới bên trong nhất định phải chú ý chính mình an toàn, mà lại ngươi phải biết, ngươi tu luyện chính là ma đạo, mặc dù ngươi chưa từng làm việc xấu, nhưng là tại thượng giới bên trong chính đạo ma đạo quan hệ thu địch cực kỳ nghiêm trọng, cho nên chừ phi bất đắc dĩ, không nên động thủ." Ta đã biết phụ thân, lần sau gặp mặt, ta sẽ cho các ngươi một kinh hỉ." Nhìn xem Lý Thiên Tả rời đi, Lý Thái Bạch cùng Ngô Tuyết Vĩnh nội tâm một trận thất lạc, đây là Lý Thiên Tả từ khi xuất sinh đến nay lần thứ nhất rời đi bọn hắn như thế khoảng cách xa đâu. Nhìn xem thê tử bộ dáng bị thương, Lý Thái Bạch một tay lấy hắn ôm đến trong ngực nhẹ giọng an ủi. "Tốt, đừng thương tâm, hài tử trưởng thành, tóm lại phải có hắn cuộc sống của chính mình, chúng ta thân là phụ mẫu không thể cả một đời hạn chế hắn tại bên cạnh chính mình. Mà lại Thiên Tả đứa nhỏ này sinh ra bất phàm, lại có gia gia cho hắn đặt tên, hắn không có việc gì, nói không chừng liền cùng nghị phàm bọn hắn" Ở bên ngoài trưởng thành tốc độ mới có thể mau dậy đi đâu. Ừm, ta đã biết, chúng ta cũng không thể cho Hải Tử mất thể diện, mau chóng tu luyện mạnh lên đi. Lô Tuyết hít sâu một hơi, đem nội tâm không bỏ đè xuống dưới sau mới nhìn hướng Lý Thái Bạch ngữ khí nghiêm túc nói: "Mà Lý Thiên Tạ rời đi phụ mẫu về sau liền khởi hành hướng phía Bắc vực phương hướng tiến đến, việc cấp bách là trước đem Lịch Thần Trung cho cầm về, mặc dù chính mình tiếp trước là Lịch Trung Thần chủ nhân, nhưng bây giờ là chuyển thế chi thân, cũng không cùng Lịch Thần Trung nhận chủ, chỉ có đem Lịch Thần Trung nhận chủ mới có thể đem Lịch Thần Trung cho triệu hồi tới. Cùng lúc đó, Một bên khác thôn ma phải bên trong, Ngô Ma Vũ Tử bế quan bên trong lui ra, biểu lộ một trận ưng trọng. Xem ra vẫn là cần tìm kiếm cơ duyên mới có thể đột phá được nhanh một điểm. Ngô Ma Vũ hiện tại uỵt đột phá đến đại La Kim Tiên sơ kỳ, nhưng là tại đột phá đến đại La Kim Tiên về sau Ngô Ma Vũ liền có thể rất rõ ràng cảm giác được chính mình tốc độ tu luyện chậm lại, chỉ sợ hao phí thời gian vạn năm cũng chưa chắc có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới đôi này với kiếp trước là Tiên Đế Ngô Ma Vũ tới nói rất hiện nhiên là không thể tiếp nhận. Tông chủ, kia chính tiên hội thật sự là khinh người quá đáng, bọn hắn thừa dịp tông chủ ngươi đang bế quan thời điểm thế mà đem chúng ta dưới tay mấy cái phân tông trò giật đi. Nô NG Ma Vũ xuất quan dự định tiến về kiếp trước nhớ kỹ mấy cái phù hợp đại la kim tiên tiến vào bí cảnh thời điểm, đại trưởng lão tìm được trước mặt hắn, một mặt tức giận nói, trong khoảng thời gian này, có Nô Ma Vũ cường đại tu vi làm chèo chống, thôn ma phái cũng theo đó làm lớn làm mạnh, có 10 cái phồn tông, chỉ là không có nghĩ đến tại Nô Ma Vũ bế quan thời điểm bị chính tiên hội diệt đi mấy cái. Nghe vậy, Nô Ma Vũ lông mày không khỏi nhíu một cái. Cảnh giới của các ngươi đã đột phá đến kim tiên sơ kỳ, chẳng lẽ còn không giải quyết được chỉ là chính tiên hội sao? Tại Nô Ma Vũ trợ giúp phía dưới, Tuôn Ma phái bên trong đã có ba vị trưởng lão đột phá đến Kim Tiên sơ kỳ dựa theo tình huống bình thường đến xem, chính tiên hội hẳn là vẫn chưa có người nào đột phá đến Kim Tiên sơ kỳ mới đúng nha. Chỉ là tại Nô Ma Vũ Lợi nói rơi xuống về sau, đại trưởng lão có chút tức giận nói: "Tông chủ ngươi có chỗ không biết, tại ngươi bế quan về sau, chính tiên hội bên trong cũng xuất hiện mấy vị Kim Tiên sơ kỳ tu sĩ, cho nên chúng ta Tuôn Ma phái lúc này mới không phải là đối thủ của chính tiên hội." Chẳng biết tại sao, đang nghe được chính tiên hội thế mà tại chính mình bế quan thời điểm xuất hiện mấy vị Kim Tiên sơ kỳ tu sĩ, Nô Ma Vũ nội tâm liền loáng thoáng cảm giác được một trận phiền não. Hít sâu một hơi, Để nội tâm của chính mình bình tĩnh trở lại, về sau Ngô Ma Vũ mới chậm rãi nói, "Ta đã biết, Bộ tông chủ sẽ đi chính tiên hội đi tới một lần, Bộ tông chủ hiện tại đã đột phá đến đại la kim tiên, chỉ là chính tiên hội, lật tay liền có thể trấn áp." Nghe được Ngô Ma Vũ nói sau, đại trưởng lão đám người nội tâm nhất thời kích động lên, cao giọng nói, "Tông chủ lưu bức, hội trưởng lưu bức." Giờ này khắc này chính tiên hội bên trong, đại trưởng lão bọn người đối trước mặt vừa mới xuất quan Ngô tiên nghịch kích động vô lớn, điệp thấp, bình thường thao tác Lô Tiên Mịch một mặt điệu thấp địa khoát tay nào nói, từ lão nhân bí cảnh bên trong ra về sau, Ngô Tiên Lịch tu vi chính là Kim Tiên đỉnh phong, trở lại chính tiên hội bên trong lại hơi bế quan một chút, đại la kim tiên liền nước chảy thành sông địa đột phá. Trong khoảng thời gian này trong hội có hay không phát sinh cái gì sự tình? Lô Tiên Mịch nhìn về phía đại trưởng lão bọn hắn dò hỏi, đại trưởng lão bọn người thì là không chút do dự nói, "Tông chủ, trong khoảng thời gian này chúng ta nhắm vào Tôn Ma phái tiến hành đại lực đặc kích, hủy diệt Tôn Ma phái ba cái phân tông, thu được không ít tài nguyên." Nghe vậy, Lô Tiên Mịch lông mày không khỏi nhíu một cái, nội tâm không biết tại sao sinh ra một trận bực bội. Nhưng rất nhanh liền lắc đầu nói, ta đã biết, còn có hay không sự tình khác, nếu là không có sự tình khác, như vậy bạn Tôn liền đi Tôn Ma phái đi tới một lần, vừa vận đột phá đến đại la kim tiên, cầm Tôn Ma phái đến kiểm nghiệm một chút bạn hội trưởng thế lực. Hội trưởng lưu bực. Đại trưởng lão bọn người lại là một trận thổi phồng, mà Lô Tiên Lịch chỉ là bạn giao một phen, sau đó đứng dậy liền dự định tiến về tìm kiếm Tôn Ma phái tổng bộ, hắn chỉ là biết Tôn Ma phái tổng bộ đại khái khu vực, nhưng không biết vị trí cụ thể, cho nên còn cần tìm kiếm một phen. Mà rời đi chính tiên hội trước đó, Lô Tiên Lịch nghĩ đến cái gì, trực tiếp đem mặt nạ đem ra. Huyết Vân Tông bên kia còn không biết là cái gì tình huống, cho nên làm việc vẫn là cẩn thận một chút đi." Dứt lời, Lô Tiên Lịch trực tiếp liền đem mặt nạ đeo lên, sau đó rời đi chính tiên hội. Một bên khác thôn ma phái bên kia cũng là như thế, Lô Ma Vũ cũng bởi vì kiêng kỵ Huyết Vân Tông mà lựa chọn mang lên trên mặt nạ hành động. Liên bộ dạng như vậy, Lô Tiên Lịch cùng Lô Ma Vũ tại đột phá đến Đại La Kim Tiên về sau lại sắp triển khai một trận hoàn toàn mới lại chiến. Lô Chấn Hách bên kia, nhìn xem Vạn Khí Tiên Đế một mặt hoài nghi nhân sinh dáng vẻ, Lô Chấn Hách có chút chần chừ địa dò hỏi: "Sư tôn, có phải hay không thiên phú của ta để ngươi thất vọng rồi?" chỉ là trước mặt tiên tam phẩm tiên khí rất hiển nhiên không phải là cái dạng này, vạn khí tiên đế thể, hắn chưa từng có nhìn thấy qua yêu nghiệt như thế tồn tại, tiếp xúc đoan khí không đến gần 2 tháng liền có thể rèn đúc ra tam phẩm tiên khí. Kít sâu một hơi về sau, vạn khí tiên đế nội tâm chấn kinh lúc này mới bị đè ép xuống, nội tâm của hắn có một cố cảm giác mãnh liệt, nô trấn ác nhất định sẽ siêu việt chính mình, lấy thời gian ngắn nhất trở thành tiên ngũ phẩm tự rèn, không, thậm chí là thần khí tự rèn. Chương 309. Có đệ tử khẳng định phải đáp ý. Chương 309. Có đệ tử khẳng định phải đáp ý. Sư tôn, thật sự có tất yếu đi cái gì trợ rèn hiệp hội khảo hạch sao? Nhìn xem bên ngoài rộn rộn ràng ràng đám người, nô trấn trách hơi nghi hoặc một chút địa dò hỏi. Vạn khí tiên đế thì là chậm rãi lắc đầu, lập tức nói: "Ngươi không hiểu, ngươi nếu là muốn tại đoán khí một đường phía trên đi được càng xa, như vậy tốt nhất vẫn là muốn cùng Thợ Rèn Hiệp Hội tạo mối quan hệ, bởi vì có chút tài liệu chân quý chỉ có tại Thợ Rèn trong tay mới có, mà lại gia nhập vào Thợ Rèn Hiệp Hội là ngươi nhanh nhất dương danh biện pháp, đôi này với tương lai ngươi thu thập đoản khí vật liệu có rất nhiều chỗ tốt." Nghe vậy, nô trấn trách lúc này mới nhẹ gật đầu, nhưng mà kỳ thật hắn rất muốn nói một câu. Hắn phía sau Ngô thị thương hội hiện tại là toàn bộ thượng giới lớn nhất thương hội, thật không thiếu đoan khí vật liệu, nhưng đa số tồn đều như thế làm, như vậy chính mình cái này đệ tử cũng không tốt đi bác sư tồn mà nuôi. Rất nhanh, tại vạn khí tiên đế dẫn đầu dưới, Ngô trấn hách cũng tới đến toàn bộ thượng giới lớn nhất thành trấn, không rơi thành. Tại đi tới không rơi thành về sau, Ngô trấn hách biểu lộ cũng dần dần ngừng trọc lên, ở bên ngoài cực kỳ hiếm thấy hồng trần tiên ở chỗ này chỗ nào cũng có, thậm chí trên đường không cẩn thận đụng vào người cũng có thể là đại la kim tiên. Cái này khiến Ngô trấn hách đối với chính mình tu vi hiện tại có một cái tương đối rõ ràng nhận biết, xem ra còn chưa đủ cường đại mà rất nhanh, nô trấn hách theo lấy sư Tôn đi tới một tòa cự đại kiến trúc trước đó, phía trên điêu khắc năm chữ to, Thợ rèn hiệp hội. Khi nhìn đến kia năm chữ to về sau, nô trấn hách hô hấp cũng theo đó khẽ giật mình, hắn giống như là cảm ngộ đến cái gì, vậy mà tại chỗ liền ngồi sếp bằng xuống nhắm mắt lại bắt đầu luyện hóa. Một bên Vạn khí tiên đế khi nhìn đến một màn này về sau cũng không khỏi kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi ngược lại là có phúc lớn, không nghĩ tới Thợ rèn hiệp hội đời thứ nhất hội trưởng lưu lại đồ vật lại là thật. Mà liên tại nô trấn hách nhắm mắt lại bắt đầu luyện hóa về sau, Đứng tại trợ rèn hiệp hội cùng hai vị đại la kim tiên hộ vệ tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, biểu lộ không khỏi biến đổi. Liếc nháo một cái, sau trong đó một vị liền quay người hướng phía trợ rèn hiệp hội đi vào, vạn khí tiên đế tự nhiên cũng lưu ý đến, nhưng cũng không có ra tay can thiệp, hắn đoán chừng rất nhanh trợ rèn hiệp hội hội trưởng liền muốn ra. Lúc này Ngô Chấn Ách đang chìm ngâm ở chính mình liên quan với đoán khí một đường cảm ngộ bên trong, khi nhìn đến kia năm chữ to trong mắt, một cú cực kỳ nồng đậm đoán khí chân ý tiến vào Ngô Chấn Ách trong óc. Vô luận cái gì đồ vật, đều tồn tại chính mình ý chỉ là mạnh yếu khác biệt thôi, Tuần Lưu tại Thợ Rèn Hiệp Hội danh tự bên trong ý cực kỳ mãnh liệt, cho nên khi nhìn đến Thợ Rèn Hiệp Hội danh tự một cái mắt, nô trấn hách liền bắt đầu cảm ngộ cỗ này ý cùng lúc đó, tại Thợ Rèn Hiệp Hội bên trong, Thợ Rèn Hiệp Hội hội trưởng, Lưu Vạn Doanh ngay tại đoàn khí trong phòng, chung quanh không có vật gì, mà Lưu Vạn Doanh toàn thân đều ở vào tiên hỏa bên trong, nhiệt độ đâu chỉ vặn vào lư, nhưng chính là khủng bố như thế nhiệt độ cũng chỉ là để Lưu Vạn Doanh có chút xuất mồ hôi mà thôi. Mà Lưu Vạn Doanh ngay tại quơ một thanh đại truy, chỉ gặp đại truy mỗi một lần rơi xuống đều tại một khối trải rộng thất thải quang mang tiên kim phía trên bạo phát đi ra uy lực khủng bố. Một màn này để ở bên ngoài quan sát Thợ Rèn Hiệp Hội các trưởng lão cũng không khỏi địa kích động lên. Lần này là hội trưởng lần thứ 99 xung kích tiên cựu phẩm Thợ Rèn, nếu là thành công rèn đúc ra, như vậy chúng ta Thợ Rèn Hiệp Hội liền có thể tên lưu thiên cổ, có được toàn bộ thượng giới vị thứ nhất tiên cựu phẩm Thợ Rèn. Lần này cũng là có hy vọng nhất một lần, chỉ cần rèn đúc thành hình, lại thêm điêu khắc tiên văn thành công, như vậy cựu phẩm tiên đế khí liền xem như thành, hội trưởng cũng coi là trở thành tiên cựu phẩm Thợ Rèn. Chỉ là ngay tại các trưởng lão ngay tại một mặt kích động nhìn xem tình huống bên trong thời điểm, Bên trong đang bị Lưu Vạn Doanh trói trong đục tiên khí lại là không hề có điểm báo trước địa một trận run rẩy, sau đó trực tiếp liền nổ tung lên. Nếu không phải là Lưu Vạn Doanh phản ứng được nhanh, chỉ sợ cũng phải bị tiên kim vi lực nổ tung cho lan đến lần. Phía ngoài các trưởng lão khi nhìn đến một màn này về sau cũng không khỏi địa bắt đầu trầm mặc, thẳng đến Lưu Vạn Doanh đẩy ra đoàn khí tất đại môn chậm rãi đi tới. "Tốt, các ngươi đây đều là cái gì biểu lộ, chỉ là thất bại mà thôi, cũng không đại biểu ta không có cảm ngộ, một lần nữa, bản tọa hẳn là có thể trở thành tiên cựu phẩm tự rèn." Lưu Vạn Doanh lưu ý đến các trưởng lão biểu lộ, thế là lên tiếng chậm rãi nói. Chỉ là các trưởng lão ngẩng đầu lên, Trên mặt biểu lộ có chút đắng chắc chắn nói: "Hội trưởng, ngươi lên một lần cũng là như thế nói. Khụ khụ, lần trước là ngoài ý muốn, lần này là thật, chỉ cần bản tọa trở về đem lần này rèn đúc thất bại nguyên nhân tổng kết một chút, lại đề thăng một chút tinh thần lực, lần tiếp theo hẳn là có thể hoàn thành rèn đúc cựu phẩm tiên đế khí." Lưu Vạn Doanh ho khan một tiếng che giấu đi nội tâm xấu hổ mặt không đỏ tim không đập nói. Các trưởng lão thấy thế cũng chỉ có thể qua loa địa nói vài tiếng chúc hội trưởng hảo vận, dù sao đây đã là hội trưởng lần thứ 99 nói rằng một lần nhất định sẽ thành công. Mà đúng lúc này, một thân ảnh vội vàng bước nhanh địa đi tới Lưu Vạn Doanh trước mặt một gối quỳ xuống nói: Hội trưởng, có chuyện quan trọng. Cái gì sự tình, mau nói. Lúc này Lưu Vạn Doanh ngay tại nỗi nóng đâu, khi nhìn đến đến Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ về sau không tiên nhận khoát tay áo nói, mà vị kia Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ hộ vệ cũng không nóng giận, vội vàng nói, "Hội trưởng, tại chúng ta Thợ Rèn Hiệp Hội Đại môn tựa hồ có người giám ngộ đến đời thứ nhất hội trưởng Lưu lại đoàn khí chấn ý." Cảm ngộ liền cảm ngộ nha, cái gì? Ngươi nói cái gì? Lưu Vạn Doanh đang định mở miệng nói chút cái gì thời điểm, lại là bỗng nhiên kịp phản ứng, có chút không dám tin tưởng nói nói, "Hội trưởng, tại cửa ra vào tựa hồ có người giám ngộ ra tới đời thứ nhất hội trưởng Lưu lại đoàn khí chấn ý." Già đã biết. Theo vị kia Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ hộ vệ lời nói rơi xuống, Lưu Vạn Doanh cũng không doãi hoài tới chính mình vừa rồi thất bại, vội vàng khởi hành hướng phía công ti tiến đến. Mà ở đây các trưởng lão cũng đầu tiên là sửng sở, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng, vội vàng hướng phía công ti tiến đến. Cùng lúc đó, tại Thợ Rèn Hiệp Hội cổng, Lô Trần Trạch cảm nộ cũng đã đi tới thời khắc ngấu chóp nhất, Vạn Khí Tiên Đế thì là đứng tại bên cạnh hắn để hắn không nhận bất luận người nào quấy rầy. Chỉ là thiên mệnh chi tử vận mệnh chính là như thế, chắc chắn sẽ có người tới quấy rầy. Chỉ gặp tại cách đó không xa, một bọn Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ tu sĩ vây quanh một vị người trẻ tuổi vuốt ngực nữa nói: Giấu chủ, ngươi tuổi còn trẻ cũng đã trở thành tiên tam phẩm tự rèn, hôm nay càng là muốn bắt đầu xung kích tiên tứ phẩm tự rèn, nếu là thành công, như vậy ngươi chính là toàn bộ thượng giới từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tiên tứ phẩm tự rèn. Ngươi đây là cái gì lời nói, cái gì gọi nếu là, thiếu chủ có thể trở thành tiên tứ phẩm tự rèn không phải là chuyện chắc như đinh đóng vào sao? Tiểu đệ trước sớm chúc mừng thiếu chủ trở thành tiên tứ phẩm tự rèn. Thiếu chủ, ngươi bay lên cũng không thể quên đi chúng ta. Mà bị một đám đại la kim tiên vây quanh người trẻ tuổi khắp khuôn mặt là áp chế không nổi ý cười, khóe miệng cũng nhịn không được vẽ lên. Hắn chính là trợ rèn hiệp hội phó hội trưởng Quách Đức Cam Nhi tử Quách Kiều Cương, tuổi còn trẻ, gần năm vạn tuổi liền trở thành tiên tam phẩm trợ rèn, nếu là hôm nay có thể xung kích thành công, như vậy hắn liền có thể trở thành xóa so hội trưởng Lưu Vạn Doanh càng thêm yêu nghiệt tồn tại đợi một thời gian, liền xem như thay thế Lưu Vạn Doanh trở thành trợ rèn hiệp hội cũng không phải việc khó. Chương 310, phụ thân ngươi rất lợi hại. Chương 310, phụ thân ngươi rất lợi hại. Rất nhanh, Quách Kiều Cương ngay tại một đám đại la kim tiên chen chúc phía dưới đi tới trợ rèn hiệp hội đại môn. Chỉ là tại đi tới trợ rèn hiệp hội đại môn thời điểm, Quách Triệu Cương cùng bên cạnh Đại La Kim Tiên nhóm biểu lộ cũng không khỏi địa biến, chỉ gặp Ngô Chấn Ách vừa lúc ở Thợ Rèn Hiệp Hội trước cửa chính ngồi xếp bằng xuống, vừa vặn ngại Quách Triệu Cương mắt. Nhưng mà không đợi Quách Triệu Cương mở miệng, bên cạnh một vị Đại La Kim Tiên trung kỳ tu sĩ liền vội vàng nói: "Tiểu tử kia thật to gan, lại dám ngăn chặn thiếu chủ con đường, thiếu chủ yên tâm, ta hiện tại liền đi đuổi bọn hắn đi." Dứt lời, tên kia Đại La Kim Tiên liền dự định hướng phía Ngô Chấn Ách bên kia đi đến, nhưng lại bị Quách Triệu Cương cho ngăn lại. "Ngươi gọi cái gì danh tự?" Nghe vậy, tên kia Đại La Kim Tiên trung kỳ tu sĩ đầu tiên là sửng sở, nhưng rất nhanh trên mặt biểu lộ liền tràn đầy vui mừng vội vàng nói: "Tiểu chủ, ta gọi Lư Tử Phàm." "Ừm, rất tốt, bản tiểu chủ nhớ kỹ ngươi, đi thôi." Quách Kiệu cương thỏa mãn nhẹ gật đầu, theo sau phất tay nói. Nghe vậy, Lư Tử Phàm không chần chờ nữa, nhanh chân liền đi tới Ngô Chấn Ách trước mặt, đang định trực tiếp đem Ngô Chấn Ách cho ném ra bên ngoài, nhưng lại bị đột nhiên xuất hiện vạn khí tiên đế cho ngăn lại. "Ngươi có cái gì sự tình?" Có lẽ là bởi vì lớn tuổi, cho nên vạn khí tiên đế trên người lệ khí cũng thiếu không ít, có thể không động thủ tình huống dưới tự nhiên là không động thủ không thể tốt hơn. Nhưng lại rất hiển nhiên, Lư Tử Phàm cũng không có đem vạn khí tiên đế cho nhận ra. Dù sao từ sự kiện kia về sau Vạn Khí Tiên Đế liền mai danh nhật tích, thời gian qua đi vài ức năm, không biết Vạn Khí Tiên Đế tự nhiên là lại hợp lý nhưng mà chuyện. Uy, đây là nhà ngươi hậu bối đi, mau để cho hắn lăn đi, hắn cản đến thiếu chủ của chúng ta đường. Lư Tử Phạm vênh vang, vang đáp ý, dù sao nhà mình thiếu chủ thế, nhưng là trợ rèn hiệp hội phó hội trưởng rồng rõi, thiên phú càng là xuất chúng, nếu là không đốc, như vậy tại thượng giới không có mấy người dám không cho nhà mình thiếu chủ mặt mũi. Mà đang nghe được Lư Tử Phạm nói sau, Vạn Khí Tiên Đế cũng không có như cùng Lư Tử Phạm dự đoán như vậy vội vàng gật đầu túy người đem nô trấn trách cho mang đi, mà là biểu lộ âm trầm nói: Cái gì? Ngươi thật to gan, lại dám như thế cùng?" Lư Tử Phàm cực kỳ phẫn nộ, lời nói ở giữa liền dự định đối Vạn Khí Tiên Đế đạo tụ, chỉ là vẫn chưa nói xong nói liền bị Vạn Khí Tiên Đế tiện tay vung lên bước xuống bên cạnh những chi địa, không có giết hắn đã coi như là Vạn Khí Tiên Đế lòng từ bi, còn như có thể hay không từ bên cạnh những chi địa trở về, đó chính là Lư Tử Phàm chuyện của chính mình. Mà cách đó không xa nhìn xem Lư Tử Phàm quách triệu cương đám người trên mặt tiêu dung tùy theo cứng đờ, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Lư Tử Phàm có thể rất sạch sẽ lưu loát địa liền đem chuyện này làm thành, nhưng không nghĩ tới thế mà gặp được kẻ khó chơi. Quách Triệu Cương biểu lộ trong chốc lát trở nên cực kỳ âm trầm, hắn không nghĩ tới thế mà có thể có người tại Thợ Rèn Hiệp Hội công đối với mình như thế thủ hạ đồng thủ. Thiếu chủ bất giận, hẳn là Lư Tử Phàm không có đem thân phận của ngài nói ra, nếu không nói đối phương thế nào khả năng dám đối với ngài người động thủ đâu. Đúng nha thiếu chủ, chúng ta cùng đi, chỉ cần đưa ngươi thân phận nói ra, đối phương chỉ sợ một giây sau liền trực tiếp quỳ xuống đi cầu người tha mạng. Hai người kia thật to gan, cử động lần này đã có đường đến chỗ chết, thiếu chủ ngươi ngàn vạn không thể tha bọn hắn. Bên cạnh Đại La Kim Tiên nhóm đội vào nói, nghe vậy Quách Triệu Cương hít sâu một hơi, để chính mình phấn nộ nội tâm bình tĩnh trở lại hắn có thể trở thành tiên tam phẩm tự rèn, tự thân tu vi tự nhiên chẳng yếu đi đâu, tuổi còn trẻ chính là đại la kim tiên tu sĩ, lại thêm phụ thân Quách Đức Cam mặc dù chỉ là phó hội trưởng, nhưng rầu gì cũng là một tôn tiên bát phẩm tự rèn, cùng tiên đế chung kỳ tu vi, tại thượng giới người nào không dám cho chính mình mật mũi. Đi thôi, đi gặp một chút bọn hắn, nhìn xem đến cùng là cái gì người lại dám đối người của ta động thủ. Quách Triệu Cương dứt lời, dẫn đầu hướng phía Vạn Khí Tiên Đế cùng Ngô Chấn Ách đi đến, bên cạnh đại la kim tiên nhóm thấy thế cũng vội vàng đi theo, dù sao bọn hắn đều hận không thể tranh nhau trước mặt Quách Triệu Cương biểu hiện một phen. Nếu là có thể bị thiếu chủ nhượng khí, Như vậy chỉ cần thiếu chủ phụ thân ban thượng một chút cơ duyên cũng có thể làm cho bọn hắn từ Đại La Kim Tiên tấn thăng đến Tiên Vương. Rất nhanh, Quách Tiệu Cương liền xuất lĩnh lấy một đám Đại La Kim Tiên đi tới Vạn Khí Tiên Đế cùng Ngô Chấn Ách trước mặt, Vạn Khí Tiên Đế thấy thế nhíu mày, đang định động thủ đem Quách Tiệu Cương bọn người ném thời điểm ra đi, lại là đã nhận ra cái gì, nâng lên tay cũng chậm rãi buông xuống. Tại đi tới Vạn Khí Tiên Đế đám người trước mặt thời điểm, Quách Tiệu Cương chẳng biết tại sao khi nhìn đến Vạn Khí Tiên Đế bộ dáng thời điểm nội tâm lo lắng thoáng cảm giác được một trận cảm giác quen thuộc, nhưng lại nói không ra tại sao. Nhưng bây giờ quan trọng nhất là trước hết để cho Ngô Chấn Ách cùng Vạn Khí Tiên Đế tránh ra lại nói. Chỉ là ngay tại Quách Triệu Cương dự định mở miệng trong náy mắt, lại là thấy được mấy đạo thân ảnh từ đằng xa chạy đến, không khỏi hai mắt tỏa sáng, đang định mở miệng thời điểm liền thấy được bọn hắn bước nhanh đi tới trước mặt chính mình. Ngay tại Quách Triệu Cương coi là phụ thân bọn hắn là bởi vì thiên phú của chính mình mà chạy đến đem chính mình mang vào thời điểm, lại là không nghĩ tới Thợ Rèn Hiệp hội hội trưởng đám người đi tới Ngô Chấn Hách trước mặt, nhìn xem Ngô Chấn Hách ánh mắt tựa như là thấy được cái gì hiếm thấy chất bảo. Chỉ là không đợi Lưu Vạn Doanh bọn hắn mở miệng, Vạn Ký Tiên Đế liền mở miệng. Ngậm miệng, không nên quấy rầy hắn. Tại Vạn Khí Tiên Đế mở miệng trong mấy mắt, Quách Triệu Cương đang định mở miệng hung hăng chế giễu một phen Vạn Khí Tiên Đế, lại dám đối Lưu Bá Bá bọn hắn nói chuyện như vậy, không phải là muốn chết không thành. Nhưng chưa từng nghĩ đến một giây sau Lưu Vạn Doanh bọn người ở tại thấy được Vạn Khí Tiên Đế về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, một giây sau liền kích động nói: "Gặp qua Vạn Khí đạo hữu." Đang nghe được Lưu Bá Bá bọn hắn nói sau, Quách Triệu Cương đầu tiên là sửng sợ, nhưng lại rất nhanh liền kịp phản ứng Lưu Bá Bá bọn hắn trong miệng Vạn Khí đạo hữu đến cùng là ai, trách không được trong đầu của chính mình đối Vạn Khí Tiên Đế không hiểu thấu tồn tại một cố cảm giác quen thuộc. Thì ra là thế. Lúc đầu người trước mặt chính là hồi lâu trước đó danh chấn toàn bộ thượng giới thiên tài trợ giàn, Vạn Khí Tiên Đế. Tại nhận ra Vạn Khí Tiên Đế về sau, Quách Triệu Cương nội tâm nhất thời sợ hãi không thôi, sợ Vạn Khí Tiên Đế ghi hận chính mình, chính mình thiên tài trước mặt Vạn Khí Tiên Đế căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà phía sau đại la Kim Tiên nhóm rất hiển nhiên cũng đã nhìn ra, trước mặt lão đầu chỉ sợ lai lịch bất phàm. Một vị cùng Quách Triệu Cương quan hệ hơi tốt tiểu đệ đi tới Quách Triệu Cương bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Tiểu chủ, lão nhân này rất lợi hại phải không?" Quách Triệu Cương trừng mắt liếc tên kia tiểu đệ, lão đầu. Liền ngay cả chính mình cũng không dám gọi đối phương lão đầu. Đừng nói chính mình, liền xem như chính mình phụ thân gặp được đối phương cũng muốn tôn sưng một tiếng vạn khí tiền bối. Nhưng tiểu đệ của mình nó cũng biết, nghi tới đây, Quách Triệu Cương vẫn là thở dài một hơi, biểu lộ cực kỳ ngưng trọng nói. Người trước mặt chính là Vạn Khí Tiên đế, toàn bộ thượng giới thiên tài nhất trợ rèn. Chương 311. Toàn bộ thượng giới hiệp hội chấn kinh. Chương 311. Toàn bộ thượng giới hiệp hội chấn kinh. Vạn Khí Tiên đế, sinh ra ở hạ giới một cái tiểu sơn thôn bên trong, nghe nói lúc mới sinh ra dẫn tới tử khí ba vạn dặm, thiên phú càng là chấn kinh toàn bộ hạ giới. 8 tuổi bắt đầu tu hành, một ngày liền tu luyện tới luyện khí đỉnh phong. 1 tuần trúc cơ, 1 năm kim đan, 5 năm, năm nguyên anh, 10 năm hóa thần, 20 năm luyện hư, 40 năm độ kiếp, 80 tuổi thánh nhân, tại 1000 tuổi thời điểm đột phá đến hồng trần tiên phi thăng đến thượng giới. Theo sau tại thượng giới tiếp xúc đến Đoán Khí một đường, bà phát đi ra cực kỳ khủng bố thiên phú, vẹn vẹn 1000 vạn năm thời gian liền trở thành toàn bộ thượng giới trẻ tuổi nhất tiên bắt phẩm tự rèn, trên tiên đạo mặt tiên phú đồng dạng là kinh khủng như vậy, 100 triệu tuổi thời điểm chứng đạo tiên đế, 300 triệu 5623 vạn tuổi tiên đế trung kỳ, 500 triệu 6432 vạn tuổi tiên đế hậu kỳ, được vinh dự toàn bộ thượng giới tiên đạo cùng Đoán Khí một đường tuyệt đỉnh người. Quách Triệu Cương ngữ khí càng nói càng kích động, ánh mắt bên trong cũng đầy là đối với Vạn Khí Tiên Đế sùng bái. Dù sao mỗi một cái thợ rèn tự nhiên đều biết Vạn Khí Tiên Đế, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là bởi vì Vạn Khí Tiên Đế hồi lâu trước đó liền mai danh ẩn tích, cho nên từ kia về sau Vạn Khí Tiên Đế danh tự liền từ thượng giới bên trong biến mất, đồng thời cũng là bởi vì Vạn Khí Tiên Đế tại trong núi sâu ẩn cư một đoạn thời gian rất dài, bề ngoài có chút cải biến, Quách Triệu Cương lúc này mới nhất thời bán hội không có nhận ra. Nghĩ tới chỗ này Quách Triệu Cương nội tâm vô cùng náo loạn, nếu là nhận ra Vạn Khí Tiên Đế chính mình liền có thể bái sư Vạn Khí Tiên Đế. Nếu là có thể đạt được Vạn Khí Tiên Đế chỉ lão, như vậy chính mình nói không chừng liền có thể càng thêm tấn thăng đến Tiên Bất Phẩm Thợ giàn đâu. Phía sau Đại La Kim Tiên nhóm đang nghe được Quách Triệu Cương miêu tả về sau, nội tâm đều vô cùng rung động bắt đầu, đồng thời cũng vì Lư Tử Phàm mặc niệm vài giây đồng hồ, may mắn Lư Tử Phàm vượt lên trước đứng dậy, nếu không nói bị Vạn Khí Tiên Đế giải quyết hết chính là bọn họ. Vạn Khí Tiên Đế lúc này cũng không có đem lực chú ý lưu tại Quách Triệu Cương đám người trước mặt. Vạn Khí đạo hữu, vị này là Lư Vạn Doanh đang cùng Vạn Khí Tiên Đế chào hỏi về sau. Lúc này mới tiếp tục xem hướng bị Vạn Khí Tiên Đế bảo vệ Ngô Chân Ách, trong giọng nói mang theo một tia hỏi thăm cùng kích động. Mà Vạn Khí Tiên Đế thì là thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Ta một cái bất thành khí đệ tử, chỉ là nhìn hắn thiên phú dị bẩm, lúc này mới bất đắc dĩ thu làm đệ tử thôi." Nghe được Vạn Khí Tiên Đế, không biết tại sao, Lưu Vạn Doanh rất muốn cho Vạn Khí Tiên Đế đến bên trên một quyền, chỉ là ngại với thực lực bản thân không bằng Vạn Khí Tiên Đế, lúc này mới vội vàng giật ra chủ đề, nói: "Vạn Khí đạo hữu, không biết ngươi vị này đệ tử phải chăng có thừa nhập Thợ Rèn Hiệp Hội ý nghi đâu? Nếu là có thể gia nhập vào chúng ta Thợ Rèn Hiệp Hội, Ta cam đoan biết lấy lớn nhất trình độ đến bồi dưỡng hắn trở thành đời tiếp theo Thợ Rèn Hiệp Hội hội trưởng. Chúng quanh Thợ Rèn Hiệp Hội các trưởng lão đang nghe được Lưu Vạn Doanh nói sau, trên mặt biểu lộ tràn đầy chấn kinh, rất hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới Lưu Vạn Doanh thế mà bởi vì Ngô Chấn Ách là Vạn Khí Tiên Đế đệ tử liền muốn đem Ngô Chấn Ách bồi dưỡng trở thành đời tiếp theo Thợ Rèn Hiệp Hội hội trưởng. Nhưng chỉ có mặt khác ba vị phó hội trưởng biết Lưu Vạn Doanh quyết định này là có bao nhiêu sao anh minh tuyệt võ, thân là phó hội trưởng, bọn hắn tự nhiên đều biết Thợ Rèn Hiệp Hội tồn tại, tự nhiên cũng biết Thợ Rèn Hiệp Hội đời thứ nhất hội trưởng thế nhưng là thực sự tiên cựu phẩm Thợ Rèn. Bây giờ Ngô Chấn Ách thế mà cảm ngộ đời thứ nhất hội trường lưu lại đoán khí chân ý, như vậy chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, có như thế nhiều trợ giúp, Ngô Chấn Ách nhất định có thể trở thành tiên hữu phẩm thợ rèn. Người cũng không cần ráng ngu, ta mang theo hắn đến thợ rèn hiệp hội tự nhiên có thể hắn bái nhập đến thợ rèn hiệp hội ý nghĩ, nhưng mà chuyện này cuối cùng quyết định vẫn là phải giao cho hắn chính mình tới chọn, cho nên trước chờ hắn tỉnh lại rồi nói sau. Vạn khí tiên đế nhìn thoáng qua Lưu Vạn Doanh bọn người sau liền quay người tiếp tục chờ đợi bắt đầu Ngô Chấn Ách thức tỉnh. Chỉ là cỗ này đoán khí chân ý luyện hóa thực là cần một chút thời gian, chí ít cần thời gian 1 năm mới có thể hoàn thành mà đổi thành bên ngoài một bên, Lô Tiên Lịch cùng Lô Ma Vũ cũng không có gì bất ngờ xảy ra đối mặt. Tốt lắm, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng đột phá đến Đại La Kim Tiên, chắc hẳn ngươi nên được đến Vẫn Ma Tiên Đế truyền thừa đi. Lô Tiên Lịch một kiếm đem Lô Ma Vũ đánh lui, biểu lộ cực kỳ khó coi nói. Hắn không nghĩ tới đang tìm kiếm thôn ma phái thời điểm thế mà gặp Tôn Tiên Ma Đế, phải biết chính mình cùng Tôn Tiên Ma Đế chính là không chết không thôi cự hận, lại thêm chính mình hiện tại đột phá đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ, hẳn là có thể có nắm chắc đánh chết Tôn Tiên Ma Đế. Chỉ là không có nghĩ đến chính mình xuất thủ trong nháy mắt Tôn Tiên Ma Đế cũng kịp phản ứng, cùng chính mình chạm giết. Nhưng lại đệ Ngô Tiên Mịch không có nghĩ tới là, Thông Thiên Ma Đế thế mà cũng khôi phục được Đại La Kim Tiên sơ kỳ, chắc hẳn hẳn là tại bí cảnh bên trong đạt được Vẫn Ma Tiên Đế truyền thừa, nếu không nói là không thể nào cùng chính mình như thế nhanh đột phá đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Một bên khác, Lô Ma Vũ Giấu ở dưới mặt nạ biểu lộ cũng cực kỳ khó coi, nàng không nghĩ tới chính mình như thế nhanh liền gặp Sở Dương Tiên Đế, càng không nghĩ đến đối phương thế mà cũng cùng chính mình đồng dạng đạt được Tiên Đế hậu kỳ cường giả truyền thừa, đột phá đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Xem ra chuyện có chút khó giải quyết, Liêu Mạc nói nhất định có thể xử lý Sở Dương Tiên Đế, nhưng bộ dạng này đối với ta mà nói cũng không tính có lợi lại thêm hẳn là cũng có áp chủ bài, cho nên trước mắt không nên cùng đối phương loạn chiến, vẫn là rời đi trước rồi nói sau. Lô Ma Vũ so sánh với Ngô Tiên Lịch mà nói càng sẽ phân tích tình thế, cho nên tại biết không cách nào chém giết Sở Dương Tiên Đế chi hậu, Lô Ma Vũ liền tìm một cái cơ hội thoát thân. Nhìn xem biến mất ở trước mắt Thôn Tiên Ma Đế, Ngô Tiên Lịch nội tâm cực kỳ phẫn nộ, nhưng cũng không có nói chút cái gì. Trên thực tế hắn cũng có thể nhìn ra được, chính mình lưu không được Thôn Tiên Ma Đế. Không được, không nghĩ tới Thôn Tiên Ma Đế như thế nhanh đã đột phá đến đại La Kim Tiên, xem ra ta cũng cần tăng tốc tiến độ, nếu không bị nàng đi đầu một bước khôi phục lại tiên đế, như vậy chết chính là ta. Lô Tiên Mịch hít sâu một hơi, sau đó liền quay người rời đi, trước mắt quan trọng nhất là trước tiên tìm tìm cơ duyên, đột phá đến tiên vương cảnh lại nói. Bởi vì hai người kiếp trước đều là tiên đế, tự thân liên quan với cảnh giới cảm ngộ đều tồn tại, cho nên chỉ cần vững chắc tốt cảnh giới như vậy liền có thể nước chảy thành sông địa đột phá đến tiên đế. Cho nên hiện tại hai người chuyện quan trọng nhất là tìm kiếm có thể vững chắc cảnh giới thiên tài địa bảo. Chương 312 Thức tỉnh. Chương 312 Thức tỉnh. Thời gian trong trước mắt liền đi qua 1 năm lâu, 1 năm này thời điểm Vạn khí tiên đế bọn người canh giữ ở Ngô trấn hách bên cạnh một tấc cũng không rời, hiện tại mặc kệ là Vạn khí tiên đế hay là trợ rèn hiệp hội đám người cũng nhìn ra được, Ngô trấn hách cũng có gì bất ngờ xảy ra nói tất nhiên sẽ trở thành đoàn khí một đường nhân vật thủ lĩnh. Mà Quách Triệu Cương đứng tại phụ thân bên cạnh túi đầu không dám nói lời nào, một năm này thời điểm Bách Đức Cam cũng biết hắn làm chuyện, trong cơn tức giận liền để Quách Triệu Cương đứng ở chỗ này, thời điểm nào Vạn khí tiên đế tha thứ hắn liền để hắn rời đi. Vạn khí tiên đế cái gì đều chưa hề nói, ngay tại trung quanh thủ hộ lấy nô trấn hắc thức tỉnh, cho nên Quách Triệu Cường cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này chờ đợi nô trấn hắc thức tỉnh, hy vọng đến lúc đó Vạn khí tiên đế có thể đối với hắn mở một mặt lưới đi. Mặc dù Vạn khí tiên đế đã ẩn lui, nhưng là thượng giới giao thiệp cũng không phải nói đùa, lại thêm hiện tại Vạn khí tiên đế vẫn là thượng giới hoàn toàn xứng đáng thứ nhất thợ rèn. Có thể nói, Vạn khí tiên đế chỉ cần mượn ý, như vậy liền có thể một lần nữa mở một cái thợ rèn hiệp hội, đồng thời trực tiếp để bọn hắn thợ rèn hiệp hội đồng cửa đây cũng là tại sao Quách Đức Cam nhất định phải làm cho con trai của mình lấy được Vạn khí tiên đế tha thứ. Dù sao đối phương thế, nhưng là bọn hắn Thợ Rèn Hiệp Hội đều vô cùng kiêng kỵ tổ đại. Theo thời gian 1 năm đi qua, Lô Chấn Hách cũng đã đem dấu ở Thợ Rèn Hiệp Hội đại môn phía trên đoán khí chân ý cho dần dần luyện hóa, chậm rãi mở mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy ánh sáng. Tại luyện hóa Thợ Rèn Hiệp Hội đời thứ nhất hội trưởng đoán khí chân ý về sau, Lô Chấn Hách tại chính mình đoán khí chi đạo bên trên có cao hơn một cấp bậc cảm ngộ, hắn hiện tại có xung tốc năm chắc có thể rèn đúc ra ngũ phẩm thậm chí là lục phẩm tiên khí, đây là tại tu vi nhận hạn chế tình huống dưới, dù sao vô luận thời điểm nào, tu vi mãi mãi cũng là trọng yếu nhất trở chống, vô luận là đoán khí hay là lửa đan, chỉ cần tu vi đầy đủ Lô Chấn Ách có thể rèn đúc ra bất phẩm thậm chí là cựu phẩm thiên khí. Sư Tôn, đây là quá khứ bao lâu? Lô Chấn Ách mở mắt trong nháy mắt liền thấy được Vạn Khí Tiên Đế một mặt kích động hướng phía chính mình đi tới, mặc khác tại chính mình thần tôn phía sau còn đi theo mấy vị khí vũ bất phàm trung nhân, nhân, nhìn qua liền rất mạnh bộ dáng. Thời gian đã qua 1 năm, cho nên ngươi bây giờ là đã đem trợ rèn hiệp hội đời thứ nhất hội trưởng lưu lại đoàn khí chân ý cho cảm lộ sao? Vạn Khí Tiên Đế vội vàng dò hỏi, một bên Lưu Vạn doanh mấy người cũng không khỏi quan tới vẻ mặt kích động, mà Ngô Chấn Ách thì là một mặt nghiêm túc gật đầu đáp ứng. Ừm, tại đã đem đời thứ nhất hội trưởng lưu lại đoán khí chân ý cho luyện hóa. Tại luyện hóa thời điểm nô trấn trách tự nhiên cũng biết đây là Thợ Rèn Hiệp Hội đời thứ nhất hội trưởng, cũng là toàn bộ thượng giới duy nhất một tôn tiên cự phẩm Thợ Rèn, danh xưng Bảo Khí Tiên Đế. Chỉ là rất đáng tiếc, đối phương tại huyết hồn môn đại chiến bên trong vẫn lạc, từ kia về sau Thợ Rèn Hiệp Hội liền không còn xuất hiện một tôn tiên cự phẩm Thợ Rèn, cho dù là Vạn Khí Tiên Đế cũng chỉ là nhất là tới gần tiên cự phẩm Thợ Rèn tồn tại thôi, đang nghe được nô trấn trách nói sau, đứng tại Vạn Khí Tiên Đế phía sau lưu Vạn doanh nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt, ngửa đầu hướng phía bầu trời nhìn lại, một mặt kích động nói: "Sư tôn ngươi thấy được sao?" cuối cùng có người dám ngộ ngươi đoán khí chân ý, chúng ta thợ rèn hiệp hội sau kế có người. Hội trưởng, ngươi trước tỉnh táo một điểm, đối phương còn không có đáp ứng gia nhập chúng ta thợ rèn hiệp hội đâu. Đúng nha hội trưởng, ngươi trước lánh tĩnh một chút. Bên cạnh Quách Đức Cam mấy người cũng biết Lưu Vạn Doanh vì sao kích động như thế, vội vàng nói. Lưu Vạn Doanh phát ra tới động tĩnh tự nhiên cũng đem Ngô Chấn Hách hấp dẫn qua, Ngô Chấn Hách có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Sư tôn, vị này là? Chỉ là không đợi Vạn khí tiên đế mở miệng giới thiệu, Lưu Vạn Doanh liền bước nhanh đi tới Ngô Chấn Hách trước mặt, hai tay nắm ở Ngô Chấn Hách tay, một mặt kích động nói. Tiểu Hữu Ta chính là trợ rèn hiệp hội hội trưởng Lưu Vạn Doanh, không biết ngươi nhưng nguyện gia nhập vào chúng ta trợ rèn hiệp hội, ta có thể hứa cho ngươi một cái vinh dự trưởng lão chức vị, hàng năm có thể nhận lấy 10 vạn cực phẩm linh thạch đồng lõng. Chúng ta cũng không bắt buộc ngươi làm chút cái gì, chỉ cần ngươi cách mỗi 10 năm tại chúng ta trợ rèn hiệp hội nhanh nhanh chúng ta trợ rèn hiệp hội trợ rèn nhóm nói một chút khóa là đủ. Nghe vậy, Ngô Chấn Hách nội tâm chần chờ một chút, vô ý thức nhìn về phía Sư Tôn. Vạn Ký tiên đế khi nhìn đến Ngô Chấn Hách biểu lộ về sau, chậm rãi nói: "Việc này ngươi có thể chính mình làm chủ, nếu là trở thành trợ rèn hiệp hội vinh dự trưởng lão nói cũng thuận tiện ngươi đoạt khí." Việc đã đến nước này, Ngô Chấn Ách chỗ nào còn không biết số hộ cự từ đâu, nhìn về phía Lưu Vạn Doanh liền mở miệng nói: "Đã như vậy, như vậy liền đa tạ hội trưởng hảo ý." "Ha ha ha, nô trưởng lão đây là cái gì lời nói, sau này mọi người chính là cộng sự, còn xin Ngô trưởng lão không muốn kết bỏ." Lưu Vạn Doanh ha ha cười nói, từ vạn khí tiên đế trong miệng hắn tự nhiên cũng biết trước mặt Ngô Chấn Ách chính là ngũ hành thánh địa thánh tử, lại thêm vạn khí tiên đế đệ tử cái thân phận này, liền hoàn toàn đầy đủ quyết định hắn đối với Ngô Chấn Ách thái độ tốt bao nhiêu. Một bên Quách Thiệu Cương khi nhìn đến một màn này về sau nội tâm vô cùng hâm mộ, nhưng nội tâm cũng biết, Lô Trần Ách Thiên Phú Đích thật là muốn so chính mình tốt hơn nhiều, lại thêm luyện hóa bảo khí tiên đế lưu lại đoàn khí trấn ý, có thể nói không có gì bất ngờ xảy ra, Lô Trần Ách nhất định có thể trở thành tiên cựu phẩm tự rèn. Vạn khí tiên đế, không biết quyển tử truyện này. Đúng lúc này, Quách Đức Cam đi tới Vạn khí tiên đế bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Vạn khí tiên đế chỉ là cho Quách Đức Cam một ánh mắt, lại liếc mắt nhìn cách đó không xa Quách Thiệu Cương liền mở miệng nói: "Người trẻ tuổi có chút trẻ tuổi nóng tính là rất bình thường, nhưng không nên quá trẻ tuổi nóng tính." Nếu không dễ dàng nhượng xuống sai lầm lớn, lần này coi như xong, nhưng là lần tiếp theo, tính tình của ta liền sẽ không như thế tốt. Vâng vâng vâng, đa tạ vạn khí tiền bối. Nghe vậy, Quách Đức Cam nỗi lòng lo lắng lúc này mới cuối cùng thở dài một hơi, vội vàng nói, "Ma Ngô trấn trách lúc này mở miệng. Sư tôn, hiện tại có phải hay không đi trước kiểm tra một chút ta thợ rèn nâng cấp?" Không đợi vạn khí tiên đế mở miệng, một bên Lưu Vạn doanh liền vội vàng nói, "Nô trưởng lão đi theo ta, ta mang theo ngươi đi kiểm tra một chút người thợ rèn nâng cấp." Dứt lời, Lưu Vạn Doanh liền trực tiếp mang theo nô trấn trách hướng Thợ Rèn trong hiệp hội đi trở về, một màn này để Thợ Rèn trong hiệp hội Thợ Rèn nhóm đều vô cùng chấn kinh, dù sao hội trưởng của bọn hắn chính là Tiên Đế Hậu Kỳ, lại là Tiên Bất Phẩm Thợ Rèn, tại thượng giới bên trong nghĩ đến đều là người khác đối hội trưởng A Zu Ning Hot, hiện tại thế nào có thể sẽ đối một cái tuổi trẻ đại La Kim Tiên cung kính như thế đâu. Hội trưởng thế mà đối một cái đại La Kim Tiên như thế tất cung tất kính, ta thế nào có thể sẽ làm loại này ngộng? T, ngươi không phải là đang nằm mơ, ta cũng nhìn thấy dựa theo hội trưởng thái độ điên xem, tiểu tử kia đến cùng là cái gì lai lịch? liền xem như năm đại thánh điệu thánh chủ cũng không còn như để hội trưởng, cái dạng này. Các ngươi nói, có khả năng hay không là cái kia cực kỳ thần bí ngôi gia? T, đích thật là có khả năng. Ở đây Thợ Rèn nhóm nhìn nhau một chút, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, nếu là có cái gì thế lực có thể để cho hội trưởng như thế tất cung tất tính, như vậy cũng chỉ có đoạn thời gian trước cùng thì không thánh điệu thông gia cực kỳ thần bí ngôi gia. Chương 313: Tiên Lục Phẩm Thợ Rèn. Chương 313: Tiên Lục Phẩm Thợ Rèn. Nhìn xem ngôi trấn hách rèn đúc ra lục phẩm tiên khí, Lưu Vạn Doanh bọn người không khỏi trầm mặc. Thế nào sao? Lạc ta rèn đúc ra tiên khí phẩm giai quá thấp. Nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, Lôi Chấn Ách hơi nghi hoặc một chút điệu dò hỏi. "Không không không, chỉ là không có nghĩ đến Ngô trưởng lão ngươi thế mà như thế nhanh liền có thể rèn đúc ra lục phẩm tiên khí dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chỉ sợ Ngô trưởng lão ngươi tại đột phá đến tiên tôn thời điểm liền có thể rèn đúc ra bát phẩm tiên đế khí, mà lại chỉ sợ lấy thiên phú của ngươi, trong vạn năm bên trong nhất định trở thành tiên bát phẩm tự rèn." Lưu Vạn doanh hít sâu một hơi, giọng nói vô cùng vì ngưng trọng còn ẩn chứa một vòng kích động nói: "Phải biết Ngô Chấn Ách hiện tại không đến 1000 tuổi đã đột phá đến đại la kim tiên." Loạn khí một đường càng là tiếp xúc không đến thời gian 2 năm rưỡi liền có thể rèn đúc ra lục phẩm tiên khí. Triển hiện ra thiên phú chỉ có thể dùng một cái kinh khủng như vậy để dùng, phải biết liền xem như thiên tài nhất vạn khí tiên đế cũng là tốn thời gian dòng dã 1000 vạn năm mới trở thành tiên bát phẩm tự rèn, hắn chính mình cũng dùng trọn vẹn 1 tỷ 5 mới trở thành tiên bát phẩm tự rèn. Nhưng liền xem như bọn hắn, tại trở thành tiên lục phẩm tự rèn thời điểm cũng tốn thời gian không sai biệt lắm 100 vạn năm. Dù sao đối với càng cao cấp hơn cấp tự rèn mà nói, mỗi muốn tinh tiến một bước đều muốn trả giá khó có thể tưởng tượng thời gian cùng tinh lực. Bộ dạng này sao? Có chút chậm Đô Chấn Ách tự lẩm bẩm. Kỳ thật Ngô Chấn Ách ý nghĩ là tại trở thành tiên tôn thời điểm ít nhất phải trở thành thần cấp trợ giện, bộ dạng này mới có thể nghĩ biện pháp đem chính mình thể nội năm mai huyền châu phẩm giai luyện hóa tăng lên một chút, lấy tăng tốc chính mình tốc độ tu luyện. Mặc dù nói có năm mai huyền châu chẻo chống đủ để cho chính mình tu luyện tới thần đế cảnh, nhưng tốc độ biết dần dần chậm lại, đôi này với Ngô Chấn Ách mà nói là không tiếp thu được, cho nên vẫn là mau chóng đem huyền châu phẩm giai tăng lên một chút cho thỏa đáng. Còn nữa chính là năm mai huyền châu lực lượng Ngô Chấn Ách cũng cảm giác được chính mình có thể bắt đầu vận dụng chờ đến tiên vương cảnh thời điểm liền có thể sơ bộ bắt đầu sử dụng huyền châu lực lượng, đến lúc đó thực lực của mình biết dẫn tới tăng lên trên diện rộng. Mặc dù Ngô Chấn Ách thân em rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Lưu Vạn Doanh bọn người thu nhập đến trong tay, nhất thời khiếp sợ không gì sánh nổi bắt đầu, phải biết trăm vạn năm thành tiểu tiên bắt phẩm thợ giàn tuyệt đối là một cái không thể tưởng tượng tốc độ. Cho dù là đời thứ nhất hội trưởng cũng tốn thời gian ngàn vạn năm mới trở thành tiên bắt phẩm thợ giàn, mà lại tại thượng giới bên trong chỗ tồn tại tiên bắt phẩm thợ giàn nhưng mà năm vị, có thể thấy được tiên bắt phẩm thợ giàn khan hiếm trình độ. Nhưng dù vậy, Ngô Chấn Ách vẫn cảm thấy chậm, mấu chốt nhất đúng vậy, Lưu Vạn Doanh bọn người còn không có biện pháp phản bác, dù sao Ngô Chấn Ách Tiên Phú liền còn tại đó. Trăm vạn năm chỉ là bọn hắn tính ra thôi, nói không chừng Ngô Chấn Ách tốc độ còn muốn so với bọn hắn phỏng đoán nhanh hơn nhiều nữa nha. Tốt Lưu hội trưởng, đã hiện tại không sao, như vậy ta chưa hết mang theo đệ tử trở về. Đúng lúc này, Vạn Khí Tiên Đế đứng dậy, mở miệng nói ra. Nghe vậy, Lưu Vạn Doanh nhẹ gật đầu, nhưng là rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, vội vàng lấy ra một cái nhẫn chứa vật giao cho Ngô Chấn Ách. Ngô trưởng lão, đây là ngươi tương lai một vạn năm đồng lục. Mong rằng nô trưởng lão nhớ kỹ mỗi 10 năm qua ta thợ rèn hiệp hội dạng đạo một lần. Ta đã biết. Nô trấn hách đem nhẫn chữ vật nhận lấy gật đầu nói, dù sao chính mình đáp ứng lưu vạn doanh muốn trở thành thợ rèn hiệp hội vinh dự trưởng lão, tự nhiên là sẽ không từ chối. Tại nhận lấy nhẫn chữ vật sau, nô trấn hách liền dự định đi theo sư tôn rời đi, nhưng vào lúc này, một thân ảnh xung ra, đem vạn khí tiên đế cho ngăn lại, đồng thời tại cản lại sau, không nói hai lời liền trực tiếp quỳ xuống. Một bên Quách Đức Cam khi nhìn đến một màn này về sau sắc mặt tùy theo biến đổi, đang định tiến lên thời điểm, quỳ xuống tới Quách Triệu Cương liền nhìn về phía vạn khí tiên đế một mặt hẩn thiết nói: Vạn khí tiên mối, ta đối với ngài ngưỡng vọng đã lâu, mong rằng ngài có thể cho ta một cái cơ hội để cho ta trở thành đệ tử của ngài. Nghe vậy, Quách Đức Cam bước chân ngạnh sinh sinh điệu ngừng lại, nhìn về phía Vạn khí tiên đế ánh mắt bên trong cũng không khỏi mang lên một vòng chờ mong, nếu là Vạn khí tiên đế có thể đáp ứng, đôi này với hắn mà nói tuyệt đối xem như một chuyện tốt. Mà Vạn khí tiên đế thấy thế nhíu mày, quan sát tỉ mỉ một phen Quách Kiều Cường sau mới chậm rãi lắc đầu nói: "Ta đã không thu đồ đệ, nhận lấy đến Ngô Chấn Ách cũng chỉ là bởi vì Ngô Chấn Ách thiên phú kinh khủng, không thu hắn chính là toàn bộ đoàn khí một đường tổn thất thật lớn, nhưng là ngươi khác biệt, thiên phú của ngươi có hạ" Đời này cực lớn tỷ lệ dừng bước với tiên bát phẩm trợ gián, cho nên ta sẽ không nhận lấy đến ngươi. Còn nữa, chính là ta cũng cho không được ngươi chỉ đạo, phụ thân của ngươi lại thêm lưu vạn doanh đã đầy đủ chỉ đạo ngươi đó khí. Nghe được vạn khí tiên đế, Quách Triệu Cương trước kia còn mang theo lấy mong đợi nội tâm nhất thời liến chết, nhưng cũng không có cách, lúc trước liền đã co đón trước, hiện tại chỉ là huyễn tưởng phá gì thôi. Nhưng Quách Triệu Cương cũng không có vì vậy mà phẫn nộ, mà là một mặt mất mát nói. Đa tạ vạn khí tiên bối, ta đã biết. Chỉ là đúng lúc này, nô trấn trách mà miệng. Sư tôn, không bằng nhận lấy đến hắn đi. Hả? Mọi người ở đây cũng không khỏi nhìn về phía một bên Ngô Chấn Ách, mang trên mặt có chút kinh ngạc, dù sao hắn cùng Quách Tiệu Cường cũng không có cái gì quan hệ, mà lại Ngô Chấn Ách nhìn qua cũng không phải thánh mẫu, hẳn là sẽ không cho Quách Tiệu Cường nói chuyện mới đúng nha. Ngược lại là Vạn khí tiên đế, cũng không có vì vậy Ngô Chấn Ách nói mà biến cho, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Vì sao? Sư Tôn, bây giờ đạo trường bên trong ngoại trừ ngươi ta bên ngoài không có người nào nữa, khuyết thiếu Sinh Cơ, nhận lấy đến Quách Tiệu Cường có thể nhường đường trong tràng nhìn qua có Sinh Cơ một điểm, còn nữa chính là, Sư Tôn ngươi ngày thường cần bế quan chỉ còn lại ta một người nghiên cứu đoàn khí một đường không khỏi quá mức với mọi mệt mỏi, cho nên nhận lấy đến Quách Tiệu Cường cũng có thể để cho ta thêm gia tới một cái sư đệ, có trợ với ta nghiên cứu đoàn khí một đường. Lô Chấn Hách nhìn về phía Vạn Khí tiên đế, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói. Nhưng thì thực không phải, Lô Chấn Hách cũng không vì là sư tôn bế quan cũng cảm giác được nhàm chán, dù sao đều đại la kim tiền, một chỗ một đoạn thời gian rất dài là bình thường chuyện. Hắn mục đích thực sự là muốn để sư tôn nhận lấy đến đệ tử, một lần nữa đem Vạn Khí tông khai sáng bắt đầu, chỉ cần nhận lấy tới một cái Quách Tiệu Cường, như vậy nhận lấy đến cái thứ hai đệ tử sẽ còn xa sao. Ngay vậy, Vạn khí tiên đế một trận trầm tư, quyết triệu cương nội tâm lại lần nữa treo lên. Hồi lâu về sau, Vạn khí tiên đế thở dài một hơi trầm rãi nói: "Tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt, ta trước kia không có ý định thu đồ, nhưng là làm gì được ta đệ tử mở miệng, như vậy bắt đầu từ hôm nay ngươi liền đi theo bên cạnh ta học tập đi, đồng thời ta cũng cho ngươi một tuần lễ hạn, nếu là trong vạn năm bên trong ngươi không cách nào trở thành tiên lục phẩm tự gen, như vậy ta biết trục ngươi xuất sứ cửa." Đỗ Nhi Quách Triệu Cương bái kiến sư tôn, gặp qua đại sư huynh. Quách Triệu Cương nội tâm vui mừng, vội vàng đối Vạn khí tiên đế quỳ lạy đạo: Sau đó lại nhìn về phía Ngô Chấn Ách một mặt một mực cung kính nói, chỉ bất quá Quách Triệu Cương nội tâm có chút phức tạp, hắn không nghĩ tới chính mình đại sư huynh thế mà cũng không có bởi vì lúc trước chính mình suýt nữa qué giày đến cơ duyên của hắn mà tức giận, đồng thời còn cực kỳ lớn độ vì hắn mà miệng. Cho nên giờ khắc này ở Quách Triệu Cương trong lòng, Ngô Chấn Ách đã chiếm cứ một cái cực kỳ trọng yếu vị trí, ngày sau nếu là Ngô Chấn Ách xẻ ra chuyện, hắn nguyện ý liều mình tương trợ. Chương 314: Đến Lịch Thần Thánh Điệp. Chương 314: Đến Lịch Thần Thánh Điệp. Một đường chẻo non lội suối, trải qua thiên tân và cổ, đi qua một năm lâu, Lý Tiên Tà cuối cùng đi tới Lịch Thần Thánh Địa trước đó. Trên đường, Lý Thiên Tà cũng biết đến Lịch Thần Thánh Địa Khởi Nguyên, ánh mắt bên trong một trận như có điều suy nghĩ. Bởi vì Lịch Trung Thần tồn tại mới thành lập Lịch Thần Thánh Địa sao? Ta vẫn lạc thời điểm Lịch Thần Trung cũng không biết hạ lạc, không nghĩ tới thế mà rơi vào hiện vi thế giới. Lý Thiên Tà cũng không nghĩ tới Thạch Thần Đế thế mà đem chính mình Lịch Thần Trung cho lấy đi, nhưng mà nghĩ đến cũng bình thường, Lịch Thần Trung là bát phẩm thần khí, lại thêm lúc kia chính mình đã biết vô lực hồi thiên, cho nên liệu mình đem Lịch Thần Trung cho đưa ra ngoài. Nguyên bản Lý Thiên Tà ý nghĩ là không cho Lịch Thần Trung đi theo chính mình lên đường, nhưng không có nghĩ đến lại là cho chính mình một đầu sau đường. Trước thời điểm chính mình thường xuyên chuẩn bị cho chính mình một chút hậu thủ, thân là chính mình bản mệnh thần khí, nghịch thần trung bên trong tự nhiên cũng ẩn chứa không ít chính mình chuẩn bị hậu thủ, trong đó liền đã bao hàm chính mình tiếp trước một bộ phận bản nguyên chi lực, không nhiều, cũng chính là 1% thôi. Nhưng tiếp trước chính mình dù sao cũng là thần tôn đỉnh phong, 1% bản nguyên chi lực đủ để cam đoan chính mình đột phá đến chí ít thần hoàng đỉnh phong. Nhưng mà bởi vì ăn kiếp trước giao huấn, cho nên Lý Tiên Tà không có ý định trực tiếp đem cỗ lực lượng này toàn bộ luân hóa, dự định theo bước tiến đến dần, chậm rãi đột phá đi lên, trước đột phá đến tiên đế lại nói. Nghĩ tới đây, Lý Tiên Tà lắc đầu liền hướng phía Nghịch Thần Thánh Địa đi vào. Chỉ là lúc này Nghịch Thần Thánh Địa cũng không có khai tông thu đồ, cho nên tại đi vào thu đồ quảng trường thời điểm Lý Thiên Tà liền bị hai vị Hồng Trần Tiên đỉnh Phong Lịch Thần Thánh Địa cho ngăn lại. Dừng lại, phía trước chính là ta Nghịch Thần Thánh Địa chi địa, không phải Nghịch Thần Thánh Địa người không được đi vào. Trong đó một vị Nghịch Thần Thánh Địa đệ tử nghĩa chính luôn từ nói, nhìn qua cũng không tính đem Lý Thiên Tà bỏ qua. Thấy cảnh này, Lý Thiên Tà lông mày không khỏi nhíu một chút, xem ra hôm nay không động thủ là lấy không được chính mình Nghịch Thần trung, nhìn thoáng qua xung quanh cũng không có cái khác Nghịch Thần Thánh Địa đệ tử. Lại thêm chính mình Nghịch Thần trung ngay tại cách đó không xa, chỉ cần chính mình tiếp xúc đến nghịch thần trung liền có thể trong thời gian cực ngắn nhượng chủ, lại thêm chính mình bản nguyên chí lực, Lý Thiên Tà tự tin liền xem như Tiên Đế đỉnh phong đều không phải là đối thủ của mình. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Tà liền không chút do dự ra tay. "Xin lỗi." "Không được." Hai vị nghịch thần thánh địa đệ tử sắc mặt tùy theo biến đổi, nhưng là căn bản không kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Lý Thiên Tà cho đánh mắt xỉu đi qua. Cũng không có thống hạ sát thủ, mặc dù Lý Thiên Tà kiếp trước là ma đế, nhưng cũng không phải là người hiếu sát, chính mình giết chết đều là người đáng chết thôi, trước mặt hai vị nghịch thần thánh địa đệ tử chỉ là thực hiện chức trách của bọn hắn mà thôi, cũng không phải là đáng chết người đem hai vị nghịch thần thánh địa đánh mất xỉu về sau, Lý Thiên Tà không nói hai lời liền trực tiếp hướng phía nghịch thần trung phóng đi. Cùng lúc đó, ngay tại hai vị nghịch thần thánh địa đệ tử đã hôn mê về sau, tại cách đó không xa trưởng lão tự nhiên cũng đã nhận ra cố khí tức này, nhất thời biến sắc. Không được. Chỉ là tại hắn đuổi tới hiện trường thời điểm, liền nhìn thấy Lý Thiên Tà khoảng cách nghịch thần trung chỉ có chỉ cách một chút, căn bản không ngăn trở kịp nữa Lý Thiên Tà, cho nên chỉ có thể trợn mắt nhìn Lý Thiên Tà đưa tay đặt tại nghịch thần trung phía trên. Một giây sau liền thấy được nghịch thần trung điên cuồng mã vang động bắt đầu. Cái gì? Vị trưởng lão kia đang định động thủ đem Lý Tiên Tà động thủ Chu Sắt thời điểm liền nhìn thấy màn này, biểu lộ khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ vì linh lực trung thần văng động thanh âm đã vượt qua 7 lần, động tĩnh của nơi này tự nhiên cũng đem toàn bộ linh thần thánh địa các trưởng lão hấp dẫn tới. Cái gì tình huống, phát sinh cái gì chuyện? Trương Kiếp mang theo toàn bộ linh thần thánh địa các trưởng lão xuất hiện tại thủ đô trên quảng trường, lần đầu tiên liền thấy được đứng tại linh thần trung bên cạnh nhắm mắt lại Lý Tiên Tà. Thánh chủ, trong dưỡng linh trung thần trưởng lão đi tới trước mặt một mực cung kính lên tiếng chào hỏi, biểu lộ lộ ra cực kỳ nghiêm trọng, lập tức liền đem chuyện một năm một mười đều nói ra. Mà Trương Kiếp đang nghe được trưởng lão miêu tả trải qua về sau, biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng lên. Chỉ là không đợi hắn mở miệng, Lịch Thần Trung lại lần nữa vang động hai tiếng, để tất cả mọi người ở đây đều ngu ngơ tại nguyên chỗ. Cái gì? Vang chín lần? T, đây là Lịch Thần Trung lần thứ nhất vang chín lần đi, chẳng phải là nói kẻ này có thể trở thành tang Lịch Thần Thánh Địa Thánh tử? Thế nhưng là, vị này đệ tử là tùy tiện đến tang Lịch Thần Thánh Địa khảo thí, tự động lần này ít nhiều có chút liều lĩnh, Lỗ Mãng đi. Người quản Lỗ Mãng không Lỗ Mãng, đối phương có thể để cho Lịch Thần Trung vang chín lần, Lỗ Mãng một điểm thế nào? Trùng tiếp nhìn về phía nghịch thần trung bên trên Lý Thiên Tà, biểu lộ cũng lộ ra cực kỳ ngưng trọng lên, đôi mắt chố sâu một trận chấm tứ, không biết nghĩ đến chút cái gì. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Lý Thiên Tà ý thức cũng đã tiến vào nghịch thần trung bên trong. Nhìn xem chung quanh một mảnh kỳ quái nghịch thần trung thế giới, Lý Thiên Tà biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, một giây sau trực tiếp mở miệng nói ra: "Nghịch thần, ngươi còn không có ý định ra gặp ta sao?" Theo Lý Thiên Tà lời nói rơi xuống, một giây sau một thân ảnh chậm rãi từ hư không bên trong nổi lên, chính là một người trung niên hình tượng, mà đối phương khi nhìn đến Lý Thiên Tà về sau đầu tiên là sửng sốt một chút. Tôi lâu về sau mới mở miệng, ngự khí có chút không dám tin tưởng nói nói: "Ngươi là?" "Ừ, như thế nhiều năm qua đi, chẳng lẽ không nhớ rõ ta rồi?" Lý Tiên Tà cười một cái nói, cái này quen thuộc ngữ khí nhất thời đệ Lịch thần nhớ lại cái gì, nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt bắt đầu, khóc kể lể: "Chủ nhân, ta liền biết ngươi không chết, bọn hắn đều nói ngươi chết rồi, nhưng là ta biết ngươi không chết, cho nên ta tìm được nơi này ẩn giấu đi bắt đầu chờ lấy ngươi lại lần nữa giết trở lại đến, quả nhiên ta biết ngươi nhất định sẽ trở về." Ta cũng chỉ là may mắn từ Thạch Thần Đế trong tay sống tiếp được thôi, nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, Thạch Thần Đế có lẽ cũng không biết ta đã sống tiếp được, cho nên ta còn có trưởng thành thời gian, trong khoảng thời gian này, ngàn vạn không thể để cho Thạch Thần Đế biết ta còn sống tin tức, nếu không, bằng vào chúng ta khả năng hiện giờ căn bản không ngăn cản được Thạch Thần Đế. Lý Thiên Tà khoát tay áo, biểu lộ có chút ngưng trọng nói. Nghe vậy, Lịch Thần cũng nhẹ gật đầu, theo sau lại nghĩ tới cái gì, vung tay lên liền gọi đến một đoàn tinh thuần vô cùng bản nguyên chi lực, chính là tiếp trước Lý Thiên Tà lưu lại xuống tới hầu thủ. Chủ nhân, đây là ngài tiếp trước chỗ rơi xuống bản nguyên chi lực, lấy trước đi dùng đi lại thêm ngươi tại ta chỗ này lưu lại không ít tài nguyên, ngươi nếu là cần cứ lấy. Ừm, ta đã biết." Lý Thiên Tà nhẹ gật đầu, lập tức liền trực tiếp đem lưu lại xuống tới bản nguyên chi lực hấp thu đến trong cơ thể chính mình, mà theo bản nguyên chi lực nhập thể, Lý Thiên Tà cảnh giới cũng theo đó bắt đầu tăng vọt. Hông chân tiên trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, chân tiên, kim tiên, đại la kim tiên, tiên vương, tiên hoàng, tiên tôn, mãi cho đến tiên đế sơ kỳ mới chậm rãi dừng lại đồng thời bởi vì đây là Lý Thiên Tà lưu lại xuống tới bản nguyên chi lực, cho nên đối với bản thân cũng không có cái gì ảnh hưởng, đồng thời lại thêm Lý Thiên Tà bản thân liền có kinh nghiệm tu luyện, Cho nên chỉ cần đem nội tính rèn luyện tốt liền không có cái gì ảnh hưởng. Chương 315, dung hợp, cháu họ. Chương 315, dung hợp, cháu họ. Cái gì? Kẻ này thế mà tại ngắn như thế thời điểm liền từ Hồng Trần Tiên đột phá đến Tiên Đế rồi. Đến cùng là từ nghịch thần trung bên trong đạt được kinh khủng bậc nào cơ duyên? T, quả thực là kinh khủng như vậy. Thánh chủ, chúng ta phải làm thế nào là tốt? Bên ngoài, chúng kiếp bọn người tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng lên, xung quanh trưởng lão nhìn về phía chương kiếp mở miệng dò hỏi, trong giọng nói lại là không khỏi mang tới một vòng sợ hãi. Dù sao bọn hắn nhưng từ chưa chưa từng nhìn thấy khủng bố như thế tồn tại, trực tiếp từ Hồng Trần Tiên Sơ Kỳ nhất cử tấn thăng đến Tiên Đế Sơ Kỳ, hơn nữa còn là tại tiếp xúc đến Lịch Thần Trung về sau mới đột phá, cái này khiến bọn hắn không khỏi hoài nghi, có lẽ Lý Thiên Tà cùng Lịch Thần Trung rất có nguồn gốc, có lẽ còn có một cái khả năng, đó chính là Lý Thiên Tà là Lịch Trung Thần chủ nhân. Nhưng khả năng này thật sự là quá kinh khủng, để bọn hắn căn bản không dám suy nghĩ. Ma Trương tiếp biểu lộ nghiêm trọng, hít sâu một hơi thông thả một chút nội tâm của chính mình về sau mới chậm rãi nói: "Trước nhìn một chút đi, liền tình huống trước mắt đến xem." Đối phương đối với chúng ta không có ác ý, mà lại chúng ta cũng không có động thủ. Vâng, Thánh chủ. Các trưởng lão thấy thế cũng chỉ có thể đứng ở một bên chờ đợi lên, mặc dù bây giờ nhìn qua Lý Thiên Tà giống như là không có cách nào động đậy dáng vẻ, nhưng nếu là bọn hắn động thủ về sau Lý Thiên Tà liền khôi phục bình thường đâu. Mặc dù bây giờ Lý Thiên Tà chỉ là đột phá đến Tiên Đế sơ kỳ mà thôi, nhưng từ trước mắt tình huống đến xem, Lịch Thần Trung nguồn gốc rất sâu, mà căn cứ bọn hắn Lịch Thần Thánh Địa Khai Sơn Tổ sư nói, Lịch Thần Trung chân chính uy năng liền xem như hắn đều chưa từng bạo phát đi ra 1%, phải biết Khai Sơn Tổ sư thế, nhưng là Tiên Đế đỉnh phong cảnh tồn tại, nhưng cũng không cách nào bạo phát đi ra Lịch Thần Trung uy lực chân chính, có thể thấy được nghịch thần. Chúng đến cùng có bao nhiêu sao kinh khủng? Mà Lý Thiên Tà có thể là Lịch Trung Thần chủ nhân, như vậy Lý Thiên Tà nói không chừng có thể bạo phát đi ra Lịch Thần Trung toàn bộ uy lực, nghi tới đây Bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn địa đứng ở một bên lẳng lặng tại chỗ nhìn xem một màn này. Cùng lúc đó, tại Nịch Thần Thánh địa mặt khác một tòa trong đạo trưởng, đang tu luyện Lô Động không biết tại sao, nội tâm đột nhiên sinh ra một cú không hiểu thấu chưng điểm báo, không khỏi nhìn về phía thu đô quảng trường bên kia, biểu lộ ngưng trọng lên. Kỳ quái, phát sinh cái gì chuyện? Tại sao luôn cảm giác bên kia giống như phát sinh cái gì chuyện? Lắc đầu, Lô Động không nghĩ nhiều nữa, khởi hành liền hướng phía thu đô quảng trường phương hướng tiến đến, phát sinh cái gì sự tình chính mình đi qua xem xét liền biết. Còn nữa chính là chính mình tại bái nhập đến Nịch Thần Thánh Địa về sau liền vẫn luôn tại tu luyện, cũng là thời điểm ra ngoài đi một chút nhìn. Thủ đô trên quảng trường, Lý Thiên Tà tu vi tại đột phá đến Tiên Đế sơ kỳ về sau, con mắt cũng không khỏi địa mở ra đến, thở dài nhẹ nhõm. Từ khi chuyển thế lấy đến từ đã liền không có cái gì cảm giác cá toàn, hiện tại lấy được Nịch Thần trung về sau mới phát giác được an toàn không biết. Tại mở to mắt về sau Lý Thiên Tà liền lưu ý đến xung quanh trường tiếp bọn người, đối với bọn hắn không có động thủ biểu hiện cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao nghịch thần trung tại đi vào hiên viên giới về sau hẳn là liền trở thành lịch thần thánh địa cấp bản, chính mình tùy tiện tiếp xúc nghịch thần trung lịch thần thánh địa thánh chủ bọn người hẳn là sẽ trước tiên đối với mình như thế động thủ mới đúng. Nhưng mà không động thủ đối với Lý Thiên Tạ tới nói cũng coi là một chuyện tốt, dù sao chính mình cũng không muốn quá nhiều phạm phải sát nghiệp. Cũng không để ý tới chương kiếp bọn người, Lý Thiên Tạ vươn tay ra liền trực tiếp khống chế nghịch thần trung bay vào đến trong cơ thể chính mình, bắt đầu ôn dưỡng bắt đầu thân thể của chính mình. Một màn này tự nhiên là đem chương kiếp bọn người dọa cho đến không nhẹ, nếu là lúc trước bọn hắn đối với Lý Thiên Tạ có phải hay không nghịch trung thần chủ nhân còn ôm lấy hoài nghi. Như vậy hiện tại liền không có bất kỳ lo lắng, Lý Thiên Tà thật là nghịch trung thần chủ nhân. Liên Sếp như Chương Kiếp cũng chỉ có thể điều khiển nghịch thần trùng, vận dụng nghịch thần trùng một chút đi năng, căn bản không có biện pháp đem nghịch thần trùng thu nhập đến thể nội. Tại Lý Thiên Tà đem nghịch thần trùng thu nhập đến thể nội sau, Chương Kiếp mới hạ quyết tâm, xuất hiện ở Lý Thiên Tà trước mặt, đối Lý Thiên Tà một mực cung kính tỏ dài, dò hỏi: "Tiên bối, không biết ngươi thế, nhưng là nghịch trung thần chủ nhân, cũng không trách Chương Kiếp đem tư thái bày rất thấp, dù sao nếu là Lý Thiên Tà thật là nghịch trung thần chủ nhân, Như vậy trời mới biết Lý Thiên Tà chân chính cảnh giới cao bao nhiêu, mặc dù bây giờ Lý Thiên Tà chỉ là Tiên Đế sơ kỳ, nhưng lại Trương Kiếp không hoài nghi chút nào, chỉ cần Lý Thiên Tà nguyện ý, thật có thể hủy diệt Mịch Thần Thánh Địa. Ma Lý Thiên Tà đang nghe được Trương Kiếp nói sao, trên mặt biểu lộ cũng không khỏi địa có chút nghiền ngẫm bắt đầu. "Có ý tứ, ngươi thế nào cảm thấy ta là nghịch trung thần chủ nhân đâu?" Tiền Bối nói cười, như Tiền Bối cũng không phải là nghịch thần trung chủ nhân chân chính, lại thế nào có thể sẽ đệ nghịch thần trung thuận lợi nhập thể đâu, liền xem như ta cũng làm không được điểm này, cho nên chỉ có một khả năng, Tiền Bối chính là nghịch trung thần chủ nhân. Trương Kiếp lẩm đầu, vẻ mặt thành thật nói: Ngay vậy, Lý Thiên Tà nhìn về phía Trương Kiếp ánh mắt bên trong mang tới có chút tán động, cũng không có phủ nhận, gật đầu đáp ứng xuống tới, dù sao tại Hiên Viên giới bên trong căn bản cũng có người biết hắn ban đầu thân phận. Không tệ, ta chính là nghịch trung thần chủ nhân. T. Khi nhìn đến Lý Thiên Tà thừa nhận về sau, Trương Kiếp nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, ở đây nghịch thần thánh địa các cao tầng vẫn là như thế. Chỉ là không đợi Trương Kiếp lên tiếng lần nữa, Lý Thiên Tà liền vượt lên trước một bước mở miệng nói ra: "Tin tức này các ngươi biết là được, bản tôn không biết còn có người khác biết, nếu không, kết quả các ngươi nên biết. Tiền bối yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra." Trương Kiếp cùng lịch thần thánh địa các trưởng lão liền vội vàng gật đầu nói. Trương Kiếp lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, mặc dù chính mình không sợ phiền phức, nhưng là có thể ít một chút phiền phức vẫn là không thể tốt hơn chuyện. Mà đúng lúc này, một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. "Vị tiên bối này, không biết ngươi là?" Đã người thuận thanh âm nhìn lại, chỉ gặp Ngô động không biết khi nào đến nơi này. Mà khi nhìn đến Ngô động thời điểm, Lý Thiên Tà không biết vì sao từ Ngô động trên thân đã nhận ra một tia cùng chính mình không sai biệt lắm huyết mạch, thế là có chút hiếu kỳ bắt đầu, nhìn về phía Trương Kiếp tỏ mò dò hỏi. "Vị này là?" "Tiên bối, vị này là đệ tử của ta, Ngô động." Trùng Tiếp vội vàng giới thiệu nói, đồng thời cũng đem Ngô Động bảo hộ ở phía sau, sợ chính mình đệ tử này sơ ý một chút đệ trước mặt Lý Thiên Tà sinh khí, đến lúc đó liền xem như chính mình chỉ sợ đều không chặn được đến Lý Thiên Tà. Ngô Động cũng từ Thánh Chủ biểu hiện bên trong nhìn ra được, trước mặt Lý Thiên Tà chỉ sợ là Thánh Chủ đều cần kiêng kỵ tồn tại, cái này khiến Ngô Động tò mò bắt đầu, trước mặt Lý Thiên Tà đến cùng là thần thánh phương nào. Mà Lý Thiên Tà cũng không hề để ý Ngô Động dị dạng, đang nghe được Ngô Động giành tự về sau, Lý Thiên Tà liền một trận cúi đầu chấm tứ, hồi lâu về sau mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngô Động mở miệng dò hỏi, "Ngươi gọi Ngô Động, phụ thân của ngươi là Ngô Nghị Phàm?" Ai, ngươi thế nào biết phụ thân ta danh tự? Nghe được Lý Thiên Tà mở miệng, Lô Động nhất thời sững sốt, khi nhìn đến Lô Động thừa nhận xuống tới sau, Lý Thiên Tà mới chợt hiểu ra, chết không được có huyết mạch bên trên cảm giác quen thuộc, cảm tình là chính mình cháu họ. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Tà ngẩng đầu nói, đó là bởi vì, ngươi là ta cháu họ. Chương 316. Lý Thiên Tà kinh ngạc, nhận lấy nghịch thần thánh điệp. Chương 316. Lý Thiên Tà kinh ngạc, nhận lấy nghịch thần thánh điệp. Thật lâu, Lô Động mới cuối cùng hấp thu tin tức này, cảm tình trước mặt Lý Thiên Tà là chính mình biểu thúc. Nghĩ tới đây, Lô Động liền đối với Lý Thiên Tà một mực cung kính xưng hô nói: gặp qua biểu thức. Từng Lý Thiên Tà nhẹ gật đầu, đây là hắn tại thượng giới nhìn thấy cái thứ nhất Ngô gia hậu bối đâu, tại tra xét rõ ràng một chút Ngô động tình huống sau, Lý Thiên Tà cũng không khỏi điệu kinh ngạc một chút. Cũng không nghĩ tới Ngô động thể nội thế mà ẩn chứa tiên tiên đạo thai thánh thể loại này kinh khủng thể chất, mà lại từ Ngô gia gia phả phía trên chính mình cũng biết đến. Ngô động hiện tại không đến 300 tuổi, nhưng là đại la kim tiên đỉnh phong, cái thiên phú này chỉ có thể nói kinh khủng như vậy. Một bên Trương Kiếp bọn người ở tại thấy được Ngô động cùng Lý Thiên Tà lẫn nhau mở miệng nói ra thân phận của đối phương về sau, nhất thời đều ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng liền vội vàng cười nói, lúc đầu tiền bối cùng nô động là người một nhà, như vậy chuyện liền dễ làm. Ừm. Lý Thiên Tà nhẹ gật đầu, theo sau liền từ chương tiếp trong miệng hiểu được nô động là như thế nào đi vào nghịch thần thánh địa, sau đó lại là như thế nào trở thành chương tiếp đệ tử chuyện này đang nghe được nô động đệ nghịch thần trung tám vang chuyện này thời điểm, Lý Thiên Tà cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, tiên tiên đạo thái thánh thể, có thể để cho nghịch thần trung tám vang là cực kỳ bình thường chuyện. Nếu không phải là chính mình còn không có bỏ mình, chỉ sợ nô động có thể để cho nghịch thần trung vang chín lần, sau đó nhật chủ. Biểu thức Đã các ngươi còn có chuyện muốn trò chuyện, như vậy ta trước hết không quấy rầy. Ngô Động dứt lời, liền đứng dậy cáo lui, Lý Thiên Tà cũng không có ngăn cản, đợi cho Ngô Động rời đi về sau mới nhìn hướng một bên Trương Tiếp. Mà Trương Tiếp khi nhìn đến Lý Thiên Tà ánh mắt về sau, rất nhanh cũng đã biết Lý Thiên Tà hẳn là có chuyện muốn cùng chính mình nói. Nghĩ tới đây, Trương Tiếp liền vung tay lên, trực tiếp mở miệng nói ra: "Chư vị trưởng lão, các ngươi đi xuống trước đi, bản thánh chủ có việc muốn cùng Lý Tiền Bối một mình thương lượng." "Vâng, thánh chủ." Ở đây các trưởng lão đang nghe được thánh chủ mở miệng về sau lúc này mới cuối cùng thở dài một hơi, vội vàng rời khỏi nơi này. Trời mới biết cùng một cái thực lực chân chính không biết bao nhiêu tổn tại cường đại đợi cùng một chỗ áp lực lớn đến bao nhiêu. Nếu không phải là thánh chủ còn chưa mở lời, nếu không nói bọn hắn đã sớm rời đi nơi này, đợi cho bọn hắn rời đi về sau, chiếc tiếp biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, nhìn về phía Lý Tiên Tả ngữ khí mang theo một tia dò hỏi. "Tiền bối, không biết ngươi muốn nói với ta chút cái gì?" Lý Tiên Tả cũng không có trực tiếp mở miệng, mà là trước nhẹ nhàng điệu nhấp một miếng lộ đạo trà về sau mới mở miệng nói. "Ngươi hẳn là cũng có thể nhìn ra được, hiện tại hiên viên giới nhận cấm chế nào đó, không cách nào đột phá đến tiên đế đỉnh phong đi." Tự nhiên là đã nhận ra, không biết tiền bối nói là ý gì. Trương Kiếp nhíu mày, có chút không hiểu, tại Lý Thiên Tà thừa nhận chính mình là nghịch thần trung chủ nhân chuyện này thời điểm, Trương Kiếp liền biết đối phương hẳn là cũng có thể nhìn ra được thượng giới tình huống hiện tại, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nghe vậy, Lý Thiên Tà đem chén trà buông xuống, theo sau nhìn về phía Trương Kiếp, mỗi chữ mỗi câu vô cùng nghiêm túc nói: "Nếu là dựa theo tình huống bình thường đến xem, người đời này đều chưa hẳn có thể đột phá đến tiên đế phía trên cảnh giới, nhưng bây giờ cơ hội liền bày ở trước mặt của ngươi, nếu là ngươi phụng ta làm chủ, như vậy bản tôn cũng có thể hứa hẹn ngươi giúp ngươi đột phá đến tiên đế phía trên cảnh giới." Nghe được Lý Thiên Tà Trương Kiếp cũng không khỏi địa sửng sốt một chút, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng, trên mặt không khỏi vui mừng. Mặc dù đối với phụng người khác làm chủ chuyện này cảm giác có chút xấu hổ, nhưng này cũng muốn phân tình huống, nếu là Lý Thiên Tà cùng cảnh giới của chính mình không sai biệt lắm, như vậy chính mình quả quyết sẽ không phụng Lý Thiên Tà làm chủ, nhưng Lý Thiên Tà chính là nghịch trung thần chủ nhân, chân thực thực lực không biết mạnh cỡ nào, phụ loại này cường giả làm chủ tựa hồ không phải là cái gì mất mặt chuyện. Nghĩ tới đây, Trương Kiếp liền không nói hai lời, trực tiếp đối Lý Thiên Tà một mực cung kính nói: "Thuộc hạ Trương Kiếp, bái kiến chủ thượng." Ừm. Lựa chọn chính xác. Lý Thiên Tà đối với Chương Kiếp lựa chọn cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, dù sao nếu là không có chính mình, Chương Kiếp đời này đều chỉ có thể vây ở Huyễn Vân giới, phụng chính mình làm chủ, chính mình có thể trợ giúp Chương Kiếp rời đi Huyễn Vân giới, trở nên càng thêm tương lai. Nhưng mà đúng lúc này, Chương Kiếp nhớ lại cái gì, nhìn về phía Lý Thiên Tà chậm rãi nói, "Chủ thượng, ngươi có một việc nói không đúng." "A, cái gì sự tình?" Lý Thiên Tà hơi kinh ngạc địa mở miệng hỏi. Mà Chương Kiếp thì là vẻ mặt thành thật nói, Ta sợ dĩ không cách nào đột phá đến tiên đế phía trên cũng không phải là thiên phú cho phép, chỉ là thượng giới pháp tắc bị huyết hồn môn chỗ phong ấn, mà ít ngày nữa thượng giới hoàn cảnh liền sẽ thay biến, đến lúc đó đừng nói là tiên đế đỉnh phong, liền xem như thần, cũng có thể tại thượng giới bên trong đột phá. Ngươi nói là ý gì? Nghe được Trương Tiếp nói sau, Lý Thiên Tà biểu lộ không khỏi ngưng trọng lên, hẳn là hiên viên giới sắp phát sinh cái gì chính mình không biết biến cố hay sao? Mà Trương Tiếp không chần chờ, trực tiếp liền đem Ngô Hạo kế hoạch nói ra, theo Trương Tiếp, Lý Thiên Tà cùng Ngô Hạo là người một nhà, cáo tri Ngô Hạo kế hoạch cũng không phải là cái gì không thể được việc. Từ chương tiếp trong miệng nghe nói Ngô Hạo kế hoạch về sau, Lý Thiên Tả biểu lộ một trận biến hóa, rất hiển nhiên không nghĩ tới nhà mình lão tổ cư nhân như thế cường đại, thậm chí có thể cải tạo hiên viên giới. Có thể cải tạo một phương tựu giới, chí ít cần phải có lấy thiên thần cảnh thực lực, nếu không nói ngay cả thiên đạo một cửa ải kiết đều không qua được, cho nên nhà mình lão tổ ít nhất là thiên tần sao? Bất quá, lấy thiên thần thực lực nhưng không có biện pháp khiến cho đến khủng bố như thế công pháp, nhà mình lão tổ chân thực thực lực chỉ sợ muốn so chính mình dự đoán cường đại hơn rất nhiều, chí ít cũng là một tôn thần tôn. Lý Thiên Tả một mặt ngưng trọng thầm nghĩ, nhưng cũng không có làm chút cái gì. Lão tổ nếu là cải tạo hiên viên giới, đối với chính mình mà nói cũng coi là một chuyện tốt, dù sao rời đi hiên viên giới nói liền có khả năng bị Thạch thần đế người phát hiện, đến lúc đó chính mình sợ rằng sẽ lại lần nữa sa vào đến trong nguy hiểm. Mà hiên viên giới chính là chính mình biết cực tiểu số không có Thạch thần đế thủ hạ trải rộng địa phương, cho nên lưu tại hiên viên giới bên trong tu luyện đối với chính mình mà nói an toàn một điểm. Ta đã biết, chuyện này ngươi cứ dựa theo ta lão tổ nói tới đi làm đi, đến lúc đó ngươi nếu là có cái gì trong vấn đề tu luyện đều có thể hướng ta hỏi ý kiến. Lý Tiên tà khoát tay áo liền để chương tiếp rời đi. Đợi cho Trường Tiếp rời đi về sau Lý Thiên Tà liền dự định rời đi, đang khôi phục đến Tiên Đế sơ kỳ sau, Lý Thiên Tà liền dự định tìm kiếm một chút tu vi cường đại một điểm yêu thú đại chiến một phen. Dù sao chính mình chính là ma tu, thích hợp chiến đấu có trợ với chính mình củng cố cảnh giới, mau chóng mạnh lên. Mà lại Lý Thiên Tà cũng dự định nhiều bồi dưỡng một điểm thế lực của chính mình, tiếp trước chính mình cùng Thạch Thần Đế trên lệnh không chỉ là bởi vì đối phương cảnh giới cao hơn chính mình, quan trọng nhất là đối phương thủ hạ đông đảo, liên quan với tình báo của chính mình sớm đã bị Thạch Thần Đế thăm dò được nhất thanh nghi sợ. Cho nên Lý Thiên Tà một thế này cũng dự định bồi dưỡng chính mình thành viên tổ chức nói không chừng có thể phái được công dụng đâu. Chương 317. Xương điểu giới, Chúa cứu thế. Chương 317. Xương điểu giới, Chúa cứu thế. Hô, muốn tìm một cái xấu 1 điểm thần vương thế nào liền như thế khó đâu. Mên Ngông vô ngẩn thần giới bên trong, Ngô Hạo ngay tại hết tốc độ tiến về phía trước, mà tại Ngô Hạo hết tốc độ tiến về phía trước thời điểm vẫn không quên dò xét một chút thần thức phạm vi bên trong có khả năng cảm giác được chuyện. Mà rời đi huyên viên giới về sau Ngô Hạo cũng thuận lợi địa đột phá đến thần tôn đỉnh phong, đây hết thảy đều muốn được lợi với Lý Thiên Tà đột phá đến tiên đế sơ kỳ đạt được nghịch thần trung cùng tại nghịch thần trung bên trong tiếp trước 1 phần trăm thần tôn định phong bản nguyên. Cùng lý thiên tà khác biệt chính là, nô hạo căn bản không cần vững chắc cảnh giới, hết thảy cũng có thể làm cho hệ thống làm thay vững chắc, 100 vạn phần 1 phần trăm thần tôn định phong bản nguyên, chuyển đổi một chút chính là 1 vạn phần thần tôn định phong bản nguyên, nô hạo nguyên bản còn tưởng rằng có thể để cho chính mình nhất cử đột phá đến thần đế cảnh, nhưng không nghĩ tới thế mà chỉ là đột phá đến thần tôn định phong mà thôi. Xem ra thần đế cùng thần tôn chênh lệch vẫn còn rất lớn, nhưng mà mặc dù ta hiện tại chỉ là thần tôn định phong, Nhưng là miễn sắc, thần đế sơ kỳ vẫn là rất nhẹ nhàng, hiện tại cũng chỉ có thần đế đỉnh phong chỉ sợ có thể để cho ta cảm giác được áp lực. Ngô Hạo thầm nghĩ, cũng không có quá để ý chuyện này, chờ đến Lý Thiên Tà đem còn lại thần tôn bản nguyên toàn bộ đều liên hóa, khôi phục lại thần hoàng thậm chí là thần tôn cảnh về sau, chính mình nghĩ không đột phá đến thần đế cảnh cũng khó khăn. Mà Ngô Hạo sở dĩ muốn tìm kiếm xấu một điểm thần vương, thì là bởi vì muốn đem đối phương chém giết, thu hoạch đối phương thể nội thần vương pháp tắc, từ đó có thể tại hiên viên giới thế giới bản nguyên bên trong dung hợp đi vào, tăng lên thế giới bản nguyên đẳng cấp. Dung hợp một vị thần vương pháp tắc, chí ít có thể để cho hiên viên giới thế giới sức thừa nhận tăng lên tới có thể tiếp nhận chí ít địa thần cấp bậc tồn tại. Nhưng mà tại thần giới bên trong chờ đợi tròn vẹn 10 năm, gặp phải thần vương cũng không phải ít, nhưng làm sằng làm bậy cũng không có, nô hạo cũng không phải cái gì đại ác nhân, thích sư xuất nội danh loại kia, cho nên cũng không có ra tay. Chỉ là theo thời gian trôi qua, nô hạo nghĩ đến thực sự không được nói liền chọn lựa một vị may mắn thần vương đưa đối phương lên đường được rồi. Nhưng ngay tại nô hạo sinh ra ý nghĩ này thời điểm, một giây sau liền đã nhận ra cái gì, biểu lộ không khỏi biến đổi, ánh mắt sáng lên liền hướng phía cách đó không xa đi qua. Cùng lúc đó Xương điểu giới bên trong, xương điểu giới chính là cùng hiên viên giới cùng một cái cấp bậc thượng giới, chỉ là lúc này xương điểu giới toàn bộ thượng giới đều hiện lộ ra một mảnh tinh hồng rách nát cảnh tượng. Mặt khác tại xương điểu giới bên trong khắp nơi đều phát sinh đại chiến, chỉ gặp xương điểu giới nguyên chủ đám tu tiên giả đang cùng một đám phía sau mọc ra cánh, bảng màu xám đen, ánh mắt tinh hồng mọc ra sắc bén dài nhỏ móng vuốt sinh linh đại chiến. Chỉ là những sinh linh kia giết không bao giờ hết, xương điểu giới bên trong sinh linh lại là tại đối phương liên tục không ngừng thế công phía dưới số lượng dần dần, dần giảm bớt lại, khắp nơi đều tràn ngập tiếng la khóc, nhưng người người đều không rảnh bận tâm chỉ có thể liều mạng chiến đấu tìm kiếm một tia sống tiếp thời cơ, nhưng tất cả mọi người nội tâm đều biết, hôm nay xương điểu giới chỉ sợ là thai kiếp khó thoát. Mà tại xương điểu giới trên không, chỉ gặp ba đạo cùng phía dưới xâm lấn xương điểu giới sinh linh hình thái không sai biệt lắm, nhưng da thịt lại là màu lam sinh linh chính một mặt bình thản nhìn xem xương điểu giới thảm trạng, nội tâm không có chút nào động dung. Có xương điểu giới tiên đế nhìn thấy màn này hướng phía nơi này đánh tới, muốn đem cái này ba tôn tổn tại bóp chết rơi, nhưng đối phương chỉ là một ánh mắt, liền trực tiếp để tiên đế trực tiếp hồi phiên diệt. Mau chóng giải quyết hết nơi này đi, đem giới này luyện hóa trở thành chủ thượng tấn thăng tài nguyên. Chủ thượng trở nên mạnh hơn, chúng ta mới có thể đột phá." Chỉ gặp lúc trước một chút Chấn Sát Tiên Đế Sinh Linh chậm rãi nói, mà các khác hai tồn sinh linh cũng nhẹ gật đầu, rất khó tưởng tượng, có thể một chút Chấn Sát Tiên Đế tồn tại phía sau thế mà vẫn tồn tại chủ nhân. Ngay tại ba người dự định phóng xuất ra càng nhiều ác ma đem giới này tàn sát hầu như không còn thời điểm, lại là nghe được một thanh âm từ phía sau bọn họ có khắc hăng hái truyền đến. "Ba vị, các ngươi xâm lấn khác tự giới, phạm vào thần giới không thể đụng vào luật pháp chi chiến chính tội, ta khuyên các ngươi hiện tại thúc thủ chịu trói, miễn cho ta ra tay, đến lúc đó các ngươi biết càng thêm thống khổ." Ùm. Thứ đầu tới côn trùng Đi chết. Cầm đầu ác ma quay người nhìn lại, khi nhìn đến Ngô Hạo về sau, biểu lộ hơi đổi, liền dự định động thủ đem Ngô Hạo trấn sát, chỉ là còn không đợi hắn động thủ, Ngô Hạo liền nhẹ nhàng địa phất phất tay, trực tiếp đem trấn sát rơi. Biến cố bất thình lình để còn thừa hai tôn ác ma biểu lộ cũng không khỏi hơi đổi, bước chân có chút vừa lui, sau đó mở miệng nói ra. "Vị này đạo hữu, chúng ta chính là trung mật thần vương giới chướng, mong rằng có thể cho trung mật thần vương một bộ mặt, để chúng ta mang theo giới này bản nguyên rời đi, việc này có thể như vậy coi như thôi, nếu không, thần vương ra tay, đạo hữu chưa chắc là đối thủ." Mặc dù Lôi Hạo động thủ trấn sát lãnh tụ của bọn họ, nhưng lãnh tụ bất quá là Thiên Thần Sơ Kỳ tồn tại, tương đối với thần vương vẫn là trên lệch quá lớn, càng đừng đề cập trung mặt, thần vương chính là thần vương đỉnh phong tồn tại, trấn sát Thiên Thần Sơ Kỳ chỉ cần nhất nghiệm là đủ. Cho nên tại hắn nhóm trong lòng, Lôi Hạo khả năng cũng là thần vương, nhưng hẳn là so ra kém hắn nhóm chủ thượng, chỉ là trung mặt thần vương nếu là biết bọn hắn ý nghĩ, chỉ sợ đều muốn chửi mẹ, tồn đại thần này há lại hắn có thể trêu chọc. Nhưng Lôi Hạo nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng điệu thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói ra. Trung mặt thần vương đúng không? Rất nhanh các ngươi liền sẽ ở phía dưới xem lại các ngươi chủ nhân. Dứt lời, Lôi Hạo một ý niệm, liền để trên bầu trời hai tôn ác ma tiêu tán ra. Làm xong đây hết thảy sau, Lôi Hạo liền quay người nhìn về phía Dương Điểu giới, chỉ gặp lúc này Dương Điểu giới một mảnh thê lương chi sắc, khắp nơi đều tràn ngập chiến đấu cùng giết chóc, cho dù là tiên đế trong trận chiến này vẫn là đến độ không tính là số ít. Đáng chết, loạn phiêu, chịu đựng. Tại chiến trường bên trong, chỉ gặp hai tôn tiên đế đỉnh phong ngay tại đối mặt tròn vẹn năm tôn tiên đế đỉnh phong ác ma, trong đó một tôn tiên đế đã bị thương từng đống, khí tức cũng đã yếu đuối vô cùng, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì, một vị khác tiên đế đỉnh phong thì là vội vàng mở miệng nói ra: Bọn họ hai vị chính là xương điều giới chỉ có hai tồn tiên đế đỉnh phong, phân biệt tên là Loạn Phiêu tiên đế cùng Loạn Sát tiên đế. Tại Ác Ma xâm lấn trước tiên bọn hắn liền trực tiếp ra tay, sau đó liền đối mặt năm tồn tiên đế đỉnh phong Ác Ma, nhưng dù vậy, vẫn là có nhiều vô số kẻ Ác Ma đồng thủ, mặc dù bọn hắn thiên phú dị bẩm, nhưng là tại đối đầu năm tồn cùng cảnh giới tồn tại thời điểm vẫn là cực kỳ đau đầu, cũng đừng xách cái khác xương điều giới sinh linh muốn đối mặt số lượng càng nhiều hơn Ác Ma. Mà lại bọn hắn cảm giác, trước mặt Ác Ma cũng không phải là ôm giết bọn hắn mục đích mà đến, càng nhiều giống như là đang đùa bỡn bọn hắn, chơi bựa con người. Nghĩ tới đây, Loạn phiêu tiên đế cùng loạn sát tiên đế nội tâm một trận lạnh bớt, hẳn là ngày muốn tuyệt bọn hắn sương điều giới hay sao? Tất cả sương điều giới sinh linh cũng là ý nghĩ này, chỉ là đúng lúc này, một đường vô cùng chói mắt thánh quang từ sương điều giới trên bầu trời chuyển đến, vô số ác ma tại tiếp xúc đến thánh quang trong nháy mắt liền trực tiếp bị chiếu xạ trở thành cho tàn. Giờ khắp này, vô số người đều không khỏi ngừng lại, nhìn về phía thánh quang chuyển đến phương hướng, chỉ gặp tại thánh quang bên trong đứng đấy một thân ảnh, chính là nô hạo. Lúc này Ngô Hạo dáng người tựa như tiên thần đồng dạng in dấu thật sâu khắc vào mỗi một cái xương điểu giới sinh linh trong lòng, thẳng đến nhiều năm về sau vẫn là bị mọi người chớ ghi khắc, mà Ngô Hạo cũng bị ca tụng là xương điểu giới chúa cứu thế. Chương 318, Tượng thần, trung mạt thần vương. Chương 318, Tượng thần, trung mạt thần vương. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu chúng ta. Loạn sát tiên đế cùng loạn phiếu tiên đế mang theo một đám xương điểu giới các tu sĩ đi vào Ngô Hạo trước mặt, đối Ngô Hạo một mực cung kính đáp tạ nói, mặc dù tử thương thảm trọng, nhưng là tốt xấu vẫn là sống tiếp được. Mà Ngô Hạo chỉ là khoát tay áo, sau đó mở miệng nói ra Bản Tôn chỉ là đi ngang qua, không đành lòng nhìn thấy một phương thế giới liền như vậy hủy diệt tôi, còn như kia trung mật thần vương, bà Tôn hơi sau tự nhiên sẽ đi giải quyết, các ngươi cũng không cần lo lắng. Nhưng mà Bản Tôn cứu được các ngươi cũng không phải là vô cớ tiến hành, Bản Tôn cần các ngươi tại xương điểu dưới bên trong cung phụng Bản Tôn tự thần. Nói đến phía sau về sau, nô hạ biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, cung phụng tượng thần chính là một chút cực kỳ cường đại thần tài sẽ làm chuyện, chỉ cần tượng thần nơi ở, thần vẫn lạc về sau đều có thể cùng tượng thần nơi ở trùng sinh. Mặc dù Ngô Hạo đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, nhưng thế sự vô thường, chính mình cũng vô pháp cam đoan thần giới bên trong có hay không cái gì lão quái vật, cho nên có thể lưu nhiều một chút hậu thủ tự nhiên là nhiều một chút hậu thủ tốt một chút. Ngoài ra để cho xương điểu giới cung phụng chính mình tượng thần còn có thể thu thập tín ngưỡng chi lực, tín ngưỡng chi lực một khi nhiều lên nói uy lực cũng không thể khinh thường, có thể tăng cao tu vi cũng có thể dùng để làm sau này tay. Mà đang nghe được Ngô Hạo nói sau, xương điểu giới các sinh linh không có bất kỳ cái gì chần chừ, không chút do dự đáp ứng xuống tới. Cung Vụ Ngô Hạo Tượng Thần đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt, nếu là có lấy Ngô Hạo Tượng Thần tọa trấn, như vậy liền có thể cảnh cáo các thần thế giới này là từ Ngô Hạo bà bọc. Nếu là có lấy Ngô Hạo Tượng Thần, nói không chừng trung mặt thần vương cũng sẽ không xâm lấn thế giới này. Theo xương điểu giới các sinh linh đều đáp ứng, Ngô Hạo nhẹ gật đầu, vung tay lên, một giây sau theo Ngô Hạo thể nội vô số thần lực tuôn ra, một đường to lớn tượng thần cũng theo đó chậm rãi tạo ra. Mà theo tượng thần hình thành, tại xương điểu giới bên trong cũng phát sinh cực kỳ khiếp sợ một màn, chỉ gặp bị ác ma đánh chết sinh linh thế mà sống lại, cái này khiến xương điểu giới các sinh linh cũng không khỏi chấn kinh bắt đầu. Nhưng là tại kịp phản ứng về sau tiện ý nhận ra đây là tới từ với Ngô Hạo vô thượng thần lực, cho nên không nói hai lời liền đối với Ngô Hạo cũng bái bắt đầu. Lô Hạo cũng yên tâm thoải mái địa nhận lấy đây hết thảy, liền xem như là cho cho chính mình dưới chướng thế giới một điểm phúc lợi. Theo thượng thần hình thành, tọa lạc tại xương điểu giới chường, Lô Hạo nhìn về phía xương điểu giới các sinh linh mở miệng nói ra. "Chư vị, cái này liền làm làm cho cho phúc lợi của các ngươi, mà khắc các ngươi có thể tự bản tôn tượng thần bên trong cảm độ, đối với tu luyện của các ngươi cũng có thể cung cấp một hai trợ giúp, chư vị, hữu duyên gặp lại." Cùng tiên thần tôn Xương Điểu Giới các sinh linh nhìn thấy Ngô Hạo rời đi, trực tiếp quỳ trên mặt đất cung tiễn Ngô Hạo rời đi, thẳng đến Ngô Hạo rời đi về sau hồi lâu mới đứng dậy. Loạn Phiêu Tiên Đế cùng Loạn Sắt Tiên Đế lẫn nhau liếc nhau một cái, hai người đáy mắt chỗ sâu đều là tràn đầy không cầm được kích động, bọn hắn đều có thể tưởng tượng tới đến Ngô Hạo che chở Xương Điểu Giới có thể uy hoàng đến trình độ nào. "Tốt, chúng ta Xương Điểu Giới thật vất vả trở về từ coi chết, tự nhiên không thể lười biếng đi xuống, hiện nay có Ngô Hạo thần tôn trợ giúp, chúng ta hẳn là càng thêm cố gắng mới là." "Tốt, tất cả mọi người trở về tu luyện đi." Từ một trận chiến này, bên trong không khó coi ra chúng ta xương điểu giới thực lực vẫn là quá yếu, nếu là đối đầu đến từ với xương điểu giới bên ngoài cường đại tồn tại vẫn là hình như sâu kiến. Nghe được loạn phiêu tiên đế cùng loạn sát tiên đế, xương điểu giới các tu sĩ cũng biểu lộ ngưng trọng gật đầu đáp ứng. Theo sau liền trở về bắt đầu càng thêm khắc khổ điểu tu luyện đối với chuyện này, Ngô Hạo tự nhiên là không được biết, lúc này hắn đã đi tới xương điểu giới bên ngoài, nhìn xem Mên Ngông Vô ngẩn xương điểu giới, chỉ là nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng một phen, rất nhanh liền tìm được trung mật thần vương tồn tại đồng thời tại cảm ứng được trung mật thần vương đồng thời Ngô Hạo cũng cảm giác được trung mạt thần vương không ít răng nanh ngay tại xâm lấn thế giới khác, nghĩ tới đây, nô hạo thở dài một hơi. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, cũng được, có thể lưu thêm xuống tới chính mình một điểm tự thân, liền thế thuận tiện ra tay trợ giúp một cái đi. Nghĩ tới đây, nô hạo vẹn vẹn một ý niệm, một giây sau từ trên thân liền phân hóa ra vô số phân thân hướng phía trung quanh tiến đến đây, là nô hạo tại đột phá đến thần vương cảnh thời điểm sở học sẽ bản lĩnh, tên là đại đạo hóa ngàn, có thể biến hóa ra ngàn vạn phân thân, chỉ là biến hóa ra phân thân chỉ có một nửa của chính mình tự lực, mà khắc đang thi triển chiêu này thời điểm thực lực bản thân cũng sẽ nhận ảnh hưởng, suy yếu đến ban đầu một nửa. Cho nên không tất yếu tình huống dưới, Lôi Hạo là sẽ không thi triển một chiêu này. Hiện tại thi triển cũng chỉ là muốn thử một chút một chiêu này thực lực, mà khác cũng là bởi vì chiêu này thuận tiện bất việc một điểm. Rất nhanh, Lôi Hạo phân thân tựa như cùng tiên thần hàng thế bình thường đến đến bị trung mặt thần vương chỗ phái ra đám ác ma chỗ xâm lấn thế giới, đem những cái kia sắp bị diệt thế giới chỗ cứu vớt, đồng thời còn để lại tới chính mình tu thân. Cùng lúc đó, tại một phương bị đen nhánh bao phủ thượng giới bên trong, một đôi mắt đột nhiên mở ra, lộ ra tinh hồng con ngươi, khí tức trên thân trở nên vô cùng táo bạo bắt đầu. Đáng chết, cái gì tình huống? Vì sao bản tôn thân tộc chết đi như thế nhiều? Mở miệng chính là trung mạch thần vương, vừa rồi tại ngắn ngủi mấy phút bên trong hắn liền cảm thấy chính mình có không sai biệt lắm 2/3 phái đi ra thân tộc chết đi. Nếu là chết đi một hai vị thân tộc đối với trung mạch thần vương tới nói vẫn có thể tiếp nhận, nhưng là duy nhất một lần chết đi 2/3 thân tộc, đôi này với trung mạch thần vương tới nói là một kiện không thể nào tiếp thu được chuyện. Phải biết chính mình mạnh lên chính là dựa vào chính mình thân tộc tiến về hủy diệt các thượng giới thu thập bản nguyên chi lực đến để chính mình mạnh lên, nếu là thân tộc không tại, như vậy chính mình mạnh lên tốc độ biết trên phạm vi lớn giảm xuống. Lại thêm hiện tại chính mình tại đột phá thần hoàng cấp nối điểm, tự nhiên là sẽ không cho phép xuất hiện loại này sai lầm. Cho nên nghĩ tới đây, trung mạc thần vương không chần chờ nữa, lựa chọn xuất quan. Chỉ là ngay tại trung mạc thần vương xuất quan trong khoảng thời gian này, hắn thân tộc lại chết đi mấy vị, cái này khiến trung mạc thần vương càng thêm mà bắt đầu lo lắng. Nhưng ngay tại trung mạc thần vương rời đi ác ma giới trong nháy mắt, liền thấy được đứng tại thân ảnh của chính mình, biểu lộ nhất thời ngưng trọng lên, hắn có thể phát giác được chính mình người trước mặt thực lực cực kỳ khủng bố, như là thăm bất khả trắc vực sâu, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, trung mạc thần vương nhìn thấy hắn thế đứng liền biết người trước mặt mạnh đến mức đáng sợ. Cao thủ, tuyệt đối là một cao thủ, so chính mình càng cường đại hơn cao thủ, làm không tốt là thần hoàng Nghe tới đây, trung mặt thần vương nguyên bản có chút nôn nóng nội tâm cũng bình tĩnh lại, nhìn về phía Ngô Hạo mở miệng thở dài nói: "Chư vị đại hữu, ta còn có chút chuyện quan trọng đi xử lý, nếu ngươi là đến tìm kiếm ta, còn xin để cho ta xử lý xong ta sự tình lại nói." Chỉ là trung mặt thần vương không có nghĩ đến, trước mặt Ngô Hạo chính là diện hắn thân tộc người. Chương 319: Cường giản lên trêu đùa kẻ yếu. Chương 319: Cường giản lên trêu đùa kẻ yếu. "Không cần đi làm chuyện của ngươi, ngươi hẳn là đi tìm diệt đi ngươi thân tộc người đi." Ngô Hạo nhìn xem trước mặt trung mặt thần vương, trên mặt xuất hiện một tia trêu tức, không biết vì sao sinh ra một phen trêu đùa ý nghĩ. Mà Trung Mạt Thần Vương đang nghe được Ngô Hạo nói sau, biểu lộ nhất thời ngưng trọc lên. "Đạo hữu ngươi tại sao lại biết? Không đúng, đạo hữu ngươi vì sao muốn đối ta thân tộc độc thủ?" Trung Mạt Thần Vương không ngốc, rất nhanh liền đoán ra, trước mặt Ngô Hạo hẳn là diệt chính mình thân tộc người, chỉ là Trung Mạt Thần Vương từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, chính mình cũng không nhận ra Ngô Hạo, không quen không biết, Ngô Hạo vì sao muốn đối với mình như thế thân tộc độc thủ? Đôi này với Ngô Hạo mà nói hẳn là cũng không có chỗ tôi đi. Ngô Hạo đang nghe được Trung Mạt Thần Vương nói sau bất đắc dĩ thở dài một hơi. "Ta chỉ là một cái đi ngang qua tu sĩ chính đạo." Không cần nhìn ngươi lần này làm liền trượng nghĩa ra tay thôi, ngươi nếu là bất mãn, như vậy liền hoàn thủ đi. Nghe vậy, Chung Mạc Thần Vương nội tâm một trận xoắn xuýt, biểu lộ trải qua biến ảo, nhưng rất nhanh vẫn là một mặt ngưng trọng nói: "Đạo Hữu, ngươi cứ vậy rời đi đi, việc này ta có thể không làm sao đo, nếu không, bằng vào ta Thần Vương định phong thực lực liệu chết tình huống dưới Đạo Hữu đoán chừng cũng chiếm không được cái gì chỗ tốt đi." A. Nghe được Chung Mạc Thần Vương, Lôi Hạo nhất thời sững sờ tại mưn chỗ, hắn không nghĩ tới Chung Mạc Thần Vương thế mà có thể nói ra tới này loại lời nói, mặt hàng này thật có thể đột phá đến thần quân sao? Nhưng mà cái này cũng không trở ngại chính mình diệt Trung Mạc Thần Vương, không có đầu óc cùng ác là hai việc khác nhau, không có đầu óc không trở ngại chính mình diệt đối phương. Thấy được nô hạo dị dạng, Trung Mạc Thần Vương hít sâu một hơi, theo sau một mặt nghiêm túc nói: "Đạo Hữu, còn có một tôn thần tôn thiếu ta ân tình, nếu là ta dùng tôn này thần tôn ân tình đổi lấy đối phương đạo thủ, chắc hẳn đạo Hữu cũng không chiếm được lợi ích đi." Nghe vậy, nô hạo biểu lộ ngược lại là hơi kinh ngạc bắt đầu, hoàn toàn không nghĩ tới Trung Mạc Thần Vương phía sau thế mà còn có một tôn thần tôn, thế là lúc này nô hạo không khỏi bắt đầu tối đầu rơi vào trầm tư. Nếu là dùng thần tôn bản nguyên chi lực đến để thăng hiên viên giới thế giới bản nguyên chi lực, chỉ sợ có thể để cho hiên viên giới tấn thăng đến có thể tiếp nhận thần vương trình độ đi, như thế xem ra, tựa hồ dùng thần tôn tốt một chút, trung mặt thần vương có thể trực tiếp tiêu diệt. Nhưng con người của ta thích sư xuất nội dành, cho nên ít nhất phải để trung mặt thần vương dùng vị kia thần tôn ngân tình mới thuận tiện chính mình động thủ. Mã Ngô Hạo lúc này túi đầu trầm tư theo trung mặt thần vương lại là đã nhận sợ, nghi tới đây, trung mặt thần vương liền dự định quay người cáo tử, dù sao dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chính mình cực lớn tỷ lệ không phải là đối thủ của Ngô Hạo. Mặc dù chết đi hơn phân nửa thân tộc, nhưng thân tộc loại vật này chỉ cần thêm chút thời gian liền có thể lại lần nữa bồi dưỡng được đến, so sánh với thân tộc, thần tôn ân tình liền lộ ra chân quý rất nhiều. Chỉ là ngay tại trung mặt thần vương chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp giáng lâm tại trung mặt thần vương trên thân, trực tiếp đem trung mặt thần vương ổn định ở tại chỗ. Dừng lại, bản tôn tựa hồ còn không có để ngươi rời đi đi. Tiên bối, hẳn là ngươi thật dự định cùng thần tôn tách ra vật tay hay sao? Tại cảm nhận được nô hạ uy áp kinh khủng về sau, trung mặt thần vương lúc này cuối cùng cũng vững tin nô hạ còn mạnh mẽ hơn chính mình nhiều hơn. Nội tâm tràn đầy chấn kinh cùng hối hận, sớm biết biết trêu chọc ra loại này cấp bậc đại năng chính mình liền không cho thân tộc nhóm ra tay hủy diệt khác thượng giới thu thập bản nguyên chi lực. Nhưng bây giờ trung mặt thần vương nội tâm vẫn ôm lấy may mắn, nô hạo cũng không có trực tiếp giết chính mình, nói không chừng còn là đối với tôn này thần tôn lòng mang kiêng kỵ, chính mình còn có cơ hội sống sót. Mà nô hạo lúc này lại là mở miệng phá vỡ trung mặt thần vương may mắn. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, nếu là ta ở chỗ này với ngươi, tôn này thần tôn có thể hay không đưa ngươi cấp cứu xuống tới. Dứt lời, nô hạo liền trực tiếp rôi ra một chỉ Trong chốc lát liền nhìn thấy một vòng thần lực lấy ngón tay hình thức từ Ngô Hạo trong tay bạo phát đi ra, hướng phía trung mạch thần vương đánh tới. Khi nhìn đến ngón tay trong mắt, trung mạch thần vương nội tâm tràn đầy cảm giác tử vong, vô ý tức liền hô lớn: "Quản trị cứu ta." Theo trung mạch thần vương lời nói rơi xuống, một giây sau một đường to lớn hư ảnh trực tiếp đem trung mạch thần vương bao phủ, đem ngô hạo một chỉ này ngăn cản số dưới. Thấy cảnh này Ngô Hạo không khỏi hai mắt tỏa sáng, mặc dù một chỉ này chỉ có chính mình một nửa thực lực một phần ngàn vạn lực lượng, nhưng có thể ngăn cản được đến từ đã một chỉ này có thể thấy được đối phương đích thật là có chút bản sự. Mà lúc này hư ảnh từ từ mở mắt, chính là hình người, nhìn xem Chung Mạc Thần Vương không khỏi thở dài một hơi nói: "Chung Mạc, ngươi đây là muốn sử dụng ta nhân tình này sao?" Chung Mạc Thần Vương thấy được xuất hiện tại chính mình trên người hư ảnh, nghe được đối phương nói sau, không nói hai lời liền gật đầu. "Quản trị thần tôn, nhiều năm trước đó ngươi thế, nhưng là thiếu đến một món nợ ân tình của ta, hiện tại chính là ngươi hoàn lại ân tình thời điểm, ta muốn ngươi giúp ta diệt người trước mặt, hắn diệt ta thân tộc, còn dự định diệt ta, quan trọng nhất là, hắn đối ngươi bất kính." Nghe vậy, Quản trị thần tôn nhìn về phía trước mặt nô hậu, một trận dò xét về sau mới mở miệng nói: "Đạo hữu, Năm đó ta thiếu đến trung mặt thần vương một cái nhân tình, hứa hẹn có thể vì trung mặt thần vương làm bất cứ chuyện gì, đã hắn mở miệng để ngươi lên đường, như vậy rất xin lỗi đạo hữu. Dứt lời, quản trị thần tôn giơ ra một trượng, trong chốc lát lay quản trị thần tôn trung tâm phạm vi mấy vạn thượng giới đều cảm thấy một cỗ cực kỳ rung động dữ dội, giống như là toàn bộ thần giới sắp nên đón hủy diệt. Dù sao thần đế không ra, thần tôn chính là mạnh nhất, ra tay động một tí hủy diệt vô số thượng giới, đây cũng là thần tôn kinh khủng, mặc dù trước mặt chỉ là quản trị thần tôn lưu trên người trung mặt thần vương một vòng lực lượng, nhưng hủy diệt thần tôn phía dưới tồn tại vẫn là dễ như trở bàn tay. Cho nên vào lúc này, quản trị thần tôn chính là trung mặt thần vương trong lòng Ngô Hạo đã sốt so như cận kề cái chết người. Chỉ là không biết vì sao, khi nhìn đến Ngô Hạo trên mặt một bộ gợn sóng không kinh hãi biểu lộ ra, quản trị thần tôn nội tâm sinh ra một cỗ cực kỳ bất an mãnh liệt cảm giác. Quả nhiên, tại quản trị thần tôn một trưởng kia sắp rơi trên người Ngô Hạo thời điểm, Ngô Hạo cuối cùng có phản ứng, nhìn về phía quản trị thần tôn mở miệng nói ra: "Nếu là ngươi bản thân ở chỗ này có lẽ còn có thể để cho ta kiêng kỵ ba phần, nhưng nơi này chỉ là ngươi một đường lực lượng mà thôi, cho nên liền để tất cả mọi người nhìn xem trung mặt thần vương vẫn lạc, biết ngươi quản trị thần tôn mềm yếu bất lực đi." Đại hoàng chấn tiến chỉ. Chỉ gặp Ngô Hạo lời nói rơi xuống trong nháy mắt đột nhiên tế ra một chỉ, một dây sao to lớn ngón tay liền từ Ngô Hạo trên thân bộ phát ra, cùng quản trị thần tôn một trường kia chạm vào nhau, đồng thời trực tiếp đem một trường kia đánh cho tiêu tán ra. Thấy cảnh này quản trị thần tôn cùng trung mặt thần vương biểu lộ cuối cùng thay đổi, quản trị thần tôn biết trước mặt Ngô Hạo chí ít cũng là thần tôn, mà trung mặt thần vương thì là nhìn ra, quản trị thần tôn chỉ sợ cũng che chở không được chính mình. Nghĩ tới đây trung mặt thần vương bước chân không khỏi thuối lùi ra phía sau mấy bước, dự định chuẩn đi. Chương 320: Tìm tới ngươi ở. Chương 320: Tìm tới ngươi ở. Đạo Hữu còn xin cho ta một bộ mặt, Trung Mạt Thần Vương thiếu một món nợ ân tình của ta, ta đáp ứng hắn biết bảo đảm hắn một mạng, nếu là đạo hữu nguyện ý tha Trung Mạt Thần Vương một mạng, ta nguyện ý cùng đạo hữu giao hảo." Quản trị Thần Tôn biểu lộ ngưng trọng nói, đồng thời bản thân cũng đang hướng phía bên này trên đường chạy tới, không có cách, chính mình thiếu đến Trung Mạt Thần Vương một cái nhân tình, đối với hắn nhóm loại này tồn tại cường đại mà nói, ân tình cũng không phải là có thể tùy ý hủy bỏ, cần hoàn thành nhất định khế ước mới có thể hủy bỏ. Huống Hủ hồ ta nhìn đạo hữu cùng Trung Mạt Thần Vương cũng không phải là không chết không tôi tử thủ, cho nên không bằng cho ta một bộ mặt, việc này như vậy bỏ qua như thế nào? Đây là Quản Trí Thần Tôn hiện tại có khả năng nghĩ tới biện pháp giải quyết tốt nhất, dù sao dựa theo bình thường tình huống mà nói chờ đến chính mình bản thân đối tới trung mặt thần vương chỉ sợ mộ phần cổ đều mọc đầy một cái hạ giới. Nghe vậy, trung mặt thần vương còn dự định nói chút cái gì, nhưng lại bị Quản Trí Thần Tôn một ánh mắt bức lui, thấy thế trung mặt thần vương chỉ có thể thở dài một hơi nói: "Tiên bối, việc này như vậy coi như thôi đi." "Ha ha ha, thú vị, ta thời điểm nào nói muốn cho mặt mũi ngươi, mặt mũi của ngươi tại ta chỗ này không đáng giá nhắc tới, còn nữa chính là, đừng nói là phân thân của ngươi, liền xem như ngươi bản thân đến ta cũng chiếu trạng không lẫm." Để quản chí thần tôn cùng trung mặt thần vương không có nghi tới là, nô hạo thế mà phá lên cười, cái này khiến trung mặt thần vương cùng quản chí thần tôn nội tâm nhất thời dũng mãnh tiến ra một cỗ cực kỳ bất an mãnh liệt. Nhất là quản chí thần tôn, hắn nội tâm cảm giác được chính mình bị cái gì đại khủng bố theo dõi, phải biết chính mình bản thân thế nhưng là thần tôn hậu kỳ, thần đế không ra, thần tôn đỉnh phong cực ít thần giới bên trong người nào có thể uy hiếp được chính mình. Tại chính mình chỗ nhận biết thần tôn đỉnh phong cùng thần đế bên trong căn bản không tồn tại nô hạo cái này số một tồn tại. Chỉ là còn không đợi hắn mở miệng lại nói chút cái gì, nô hạo cũng đã không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp một chỉ đại hoàng trấn thiên chỉ rơi xuống đem quản trì thần tôn hư ảnh tính, cả trung mật thần vương cho chấn sát rơi. Tại đem trung mật thần vương cho chấn sát về sau, Lô Hạo vung tay lên liền đem trung mật thần vương bản nguyên chi lực cho tiêu đi qua. Mỗi một vị tồn tại cường đại đều có chính mình bản nguyên chi lực, nhưng trừ phi là cực kỳ cường đại tồn tại lại hay là bản nguyên chi lực chủ nhân tự nguyện tập cùng, nếu không nói không cách nào hấp thu luyện hóa bản nguyên chi lực. Chỉ là rất đáng tiếc, Lô Hạo chính là thuộc về loại kia cực kỳ cường đại tồn tại. Tại đem trung mật thần vương bản nguyên chi lực thu tới sau, Lô Hạo chỉ là trong chớp mắt liền đem trung mật thần vương bản nguyên chi lực cho tinh hóa, biến thành không tỉ vết tồn tại, có thể trực tiếp hấp thu. Làm xong đây hết thảy sau Ngô Hạo liền đem trung mật thần vương bản nguyên chi lực thu vào, trở lại hiên viên giới về sau có thể lại đem trung mật thần vương bản nguyên chi lực đưa cho Ngô Nghị phàm bọn hắn, đến lúc đó lại có thể phản hồi 100 vạn phần. Chỉ bất quá liền xem như 100 vạn phần, đối với chính mình mà nói cũng không tính được cái gì, hiện tại chỉ có 100 vạn phần thần tôn hậu kỳ bản nguyên chi lực mới có thể giúp chính mình đột phá đến thần đế. Nghĩ tới đây, Ngô Hạo không khỏi nhìn về phía xa xa phương hướng, mà nơi đó chính là quảng trì thần tôn vị trí. Ngay từ đầu không có trực tiếp động thủ diện Quảng Trí Thần Tôn hư ảnh thì là bởi vì Ngô Hạo muốn vượt qua Quảng Trí Thần Tôn hư ảnh tìm tới Quảng Trí Thần Tôn vị trí, cô ý nói chuyện đều chỉ là vì chọc giận Quảng Trí Thần Tôn, đều chỉ là vì bức Quảng Trí Thần Tôn tới thôi. Mà tại hư ảnh cùng bản thân câu thông thời điểm, Ngô Hạo liền tìm được Quảng Trí Thần Tôn vị trí, tìm tới ngươi. Chỉ gặp Ngô Hạo trực tiếp một bước rơi xuống liền hướng phía Quảng Trí Thần Tôn phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó, một bên khác Quảng Trí Thần Tôn đang từ chính mình chỗ thế giới bên trong đòi ra, biểu lộ lại là trở nên vô cùng âm trầm, chỉ vì hắn đã nhận ra chính mình lưu trên người trung mặt thần vương kia xóa lực lượng tiêu tán. Đáng chết, lại dám không cho bản tôn bản mũi. Quản trị thần tôn biểu lộ cực kỳ khó coi, tức giận nói: "Hắn lưu lại trên người trung mật thần vương lực lượng nhưng mà chính mình bản thể một phần vạn, có thể chém giết chính mình lưu lại lực lượng cũng không đại biểu đối phương có thể chém giết chính mình, đây cũng là vì sao quản trị thần tôn tại nhận được chính mình lực lượng tin tức về sau liền cực kỳ quả quyết hướng lấy Ngô Hạ bên kia tiến đến muốn nhân." Chỉ là tại ra về sau quản trị thần tôn lại là nhịn không được ngừng lại bắt đầu tự hỏi: "Hiện tại trung mật thần vương đã vẫn lạc, chính mình cũng đã ra tay trả hắn ân tình, chỉ là đối phương quá cường đại, ta không phải là đối thủ mà thôi." Kệ từ đó nói ta cũng không tính là lạm trái lời hứa, còn như đối phương, còn không phải không chết không tôi tử thủ, nếu là hòa giải nói nói không chừng còn có thể không cùng đối phương trở mặt. Quản trí thần tôn nội tâm thầm nghĩ, dù sao có thể tu luyện tới thần tôn mỗi một cái đều là thành tinh tồn tại, tự nhiên không thích bất chấp nguy hiểm. Mặc dù Ngô Hạo chỉ là diện chính mình hư ảnh mà thôi, nhìn qua còn không phải miểu sát bộ dáng, nhưng là vạn nhất đâu, vạn nhất là Ngô Hạo đem chính mình hấp dẫn tới đâu. Nghĩ tới đây, Quản trí thần tôn không khỏi một trận sau sống lưng phát lạnh, hắn luôn cảm giác chính mình giống như là sa vào đến đối phương bày trong tằm bẫy. Không được, ta không thể tới vẫn là trước tránh đầu gió đi. Quản trí thần tôn nghĩ tới đây liền dự định rời đi, chỉ là một giây sau, trung quanh một trận trời đất quay cuồng, không đợi quản trí thần tôn kịp phản ứng, liền đã bị Lô Hạo nhận được thể nội thế giới bên trong. Tìm tới ngươi ở, đợi cho quản trí thần tôn kịp phản ứng tại điểm, Lô Hạo cũng đã xuất hiện ở hắn trước mặt chính một mặt cười như không cười nhìn xem hắn. Mà đang cùng Lô Hạo mặt đối mặt thời điểm quản trí thần tôn mới cuối cùng cảm thấy Lô Hạo kinh khủng, không khỏi nội tâm sợ hãi một hồi. Đạo Hữu, việc này chúng ta có lẽ hẳn là có chút hiểu lầm, không bằng như vậy bỏ qua như thế nào? Ta nguyện cùng Đạo Hữu kết làm huynh đệ, nếu là Đạo Hữu cần ta trợ giúp, Ta nhất định toàn lực ứng phó, như thế nào?" Quản trị thần tôn vội vàng nói, ý đồ cùng Lô Hạo hòa giải, dù sao đây chính là một cái hiểu lầm mà tôi, nếu không phải là trung mặt Thần Vương, chính mình là tuyệt đối sẽ không cùng Ngô Hạo biến thành loại quan hệ này. Nghĩ tới chỗ này, Quản trị thần tôn nội tâm đã đem chết đi trung mặt Thần Vương hùng tận mắng mấy vạn lần. Nhưng nghe được Quản trị thần tôn nói sau, Lô Hạo lại là lắc đầu, thở dài một hơi nói, "Rất đáng tiếc ta không có ý nghĩ này, ta ngay từ đầu chính là chạy ngươi tới, cho nên lên đường đi đạo hữu." Lô Hạo lời nói rơi xuống, một giây sau liền trực tiếp tôi động hỗn độn trung hướng quản trị thần tôn đánh tới, đối mặt với thần tôn hậu kỳ tồn tại, nếu là đối phương muốn tự bạo nói Ngô Hạo không dốc hết toàn lực nói không chừng còn cản không được, cho nên Ngô Hạo không có nửa tay. Mà khi nhìn đến hỗn độn trung trong nháy mắt quản trị thần tôn biểu lộ nhất thời thôi. Hỗn độn trung, ngươi là? Rất hiển nhiên, quản trị thần tôn nhận biết hỗn độn trùng, nhưng Ngô Hạo cũng không tính nghe đối phương, trước hết giết lại nói. Tại hỗn độn trung gia chỉ cùng Ngô Hạo toàn lực bộc phát thực lực tình huống dưới, quản trị thần tôn liền xem như tự bạo cũng hoàn toàn không kịp, thì càng đừng đề cập chống cự, trực tiếp bị Ngô Hạo cho hoành sát rồi chỉ còn lại một đoàn cực kỳ khủng bố bản nguyên chí lực. Chương 321, Thần tôn bản nguyên, ngàn vạn tín ngưỡng giới. Chương 321, Thần tôn bản nguyên, ngàn vạn tín ngưỡng giới. Không hổ là thần tôn hậu kỳ cường giả bản nguyên chí lực, chính là vô cùng tương đại. Lô Hạo vươn tay ra liền đem quản trị thần tôn bản nguyên chi lực nhận được lòng bàn tay của chính mình bên trong, tại thu nhập đến trong lòng bàn tay thời điểm Lô Hạo còn có thể cảm nhận được tại bản nguyên chi lực bên trong tồn tại một cỗ cực kỳ mãnh liệt lực đẩy đó chính là quản trị thần tôn lưu lại ý thức quái phá. Con sóng liền không phải là đối thủ của ta, thì càng đừng đề cập sau khi chết. Lô Hạo lắc đầu, Một giây sau thể nội kinh khủng thân lực rót vào bản nguyên chi lực bên trong, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở liền đem bản nguyên chi lực bên trong quản trị thần tôn lưu lại ý thức xóa đi. Làm xong đây hết thảy sau Ngô Hạo đem quản trị thần tôn bản nguyên chi lực lưu tại thể nội thế giới bên trong, thân thể chậm rãi từ thể nội thế giới bên trong biến mất không thấy gì nữa. Vì phòng ngừa quản trị thần tôn bỏ chạy, cho nên tại nhìn thấy quản trị thần tôn trong nháy mắt Ngô Hạo liền trực tiếp đem nó thu vào thể nội thế giới bên trong, thần tôn định phong tu vi lại thêm lên trời đế vạn đạo kinh cường hãn, quản trị thần tôn căn bản chưa kịp phản ứng liền bị Ngô Hạo thu vào thể nội thế giới bên trong. Lại thêm Ngô Hạo lo lắng quản trị thần tôn tự bạo Nếu là một tôn thần tôn hậu kỳ tự bạo nói liền xem như Ngô Hạo đều không có niềm tin tuyệt đối ngắt được, cho nên chỉ có thể động thủ trước vì mạnh, Diệt Quãng Trí thần tôn lại nói: "Bất quá, từ cuối cùng nhất Quãng Trí thần tôn phản ứng đến xem, đối phương tựa hồ nhận biết Hỗn Độn Trùng, nói không chừng cùng một đường, có chỗ mờ gốc, hy vọng không muốn là một đường người đi." Ngô Hạo nhớ tới trước khi chết Quãng Trí thần tôn phản ứng, không gọi là đầu, mà cùng lúc đó ở Sa Hiên Viên giới Bất Chu Sơn bên trong tu luyện Ngô Nhất Đạo không giải thích được hắc xì hơi một cái. "A tu, phát sinh cái gì chuyện? Chẳng lẽ là có người tại nhữa ta?" Ngô Nhất Đạo khắp khuôn mặt là nghi hoặc dựa theo tình huống bình thường đến xem. Hắn loại này tiên vương đỉnh phong cảnh tồn tại hẳn là sẽ không nhảy mũi người đúng nha, trừ phi là có người nhớ hắn. Cho nên đang hoài nghi đến khả năng này về sau. Ngô Nhất Đạo liền vô ý thức cho rằng là mọi người trong nhà của chính mình ngay tại quải niệm lấy chính mình. Mà trong đoạn thời gian này, Ngô Nhất Đạo kinh khủng thiên phú cũng làm cho tử lôi bọn người khiếp sợ không thôi. Bình thường tiên vương tu luyện đột phá một cái tiểu cảnh giới vị kia không cần trăm ngàn năm tuế nguyệt, nhưng Ngô Nhất Đạo gia hỏa này ngược lại tốt, mấy năm liền từ tiên vương trung kỳ đột phá đến tiên vương đỉnh phong. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chỉ sợ đợi đến bọn hắn khi xuất phát Ngô Nhất Đạo cảnh giới cũng không chỉ là tiên hoàn đi. Hô Đã thu thập được thần tôn bản nguyên, như vậy chính là thời điểm cần phải trở về, chỉ là tại lúc trở về có lẽ có thể lưu lại truyền thừa của chính mình, cũng coi là chuẩn bị một chút hậu thủ. Thân là một người hiện đại, Ngô Hạo đối với chính mình an toàn cực kỳ chú trọng, nói dễ nghe chính là chú ý cẩn thận, nói không dễ nghe chính là sợ chết. Mà tại một chút thế giới bên trong lưu lại chính mình tượng thần có thể để chính mình bị địch nhân đánh giết thời điểm trực tiếp tới một tay vế thổ chuyển sinh, chiêu này vẫn làm Ngô Hạo từ hai vị không biết tên siêu nhân điện quang nơi đó học được đâu. Ngoài ra còn có một điểm là Ngô Hạo rất hiếu kỳ Đó chính là chính mình tại toàn bộ thần giới các nơi đều lưu lại chính mình người đời sau, nếu là người đời sau vẫn còn tiếp tục tu luyện, như vậy chính mình cho dù chết nói không biết có thể hay không tiếp tục mạnh lên, cường đại đến có thể trực tiếp phục sinh trình độ. Nhưng mà Lôi Hạo còn không có như thế gan to đi thử một chút, cho nên vẫn là đàn hoàng còn sống đi. Mà tại trên đường trở về, Lôi Hạo cũng thuận tay lưu lại không ít chính mình tượng thần để bọn hắn cung phụng, không chỉ có thể vì chính mình cung cấp đại lượng tín ngưỡng chi lực, còn có thể để chính mình sau khi chết trực tiếp phục sinh. Thần Tôn Đỉnh Phong tốc độ cực nhanh, chỉ là bởi vì thuận tay lưu lại chính mình tượng thần môn nhân, cho nên Lô Hạo vẫn là chậm trễ một chút thời gian, hoa cốc chừng 1 năm mới trở lại hiên viên giới bên trong. Khi nhìn đến hiên viên giới thời điểm Lô Hạo cũng không khỏi điệu một trận phiền muộn, rời đi thời điểm chính mình vẫn chỉ là một cái nho nhỏ điệu thần sơ kỳ mà thôi, không nghĩ tới trở về thời điểm thế mà liền đã tấn thăng đến Thần Tôn Đỉnh Phong. Cũng không có phiền muộn quá gần, Lô Hạo chỉ là một bước rơi xuống liền tiến vào hiên viên giới bên trong, thậm chí ngay cả không gian bích lũy đều chưa kịp phản ứng. Hiện tại Ngô Hạo trạng thái liền giống như là một ý niệm nhưng xử lý vạn sự, chỉ cần một ý niệm, cái gì sự tình cũng có thể làm đến. Về tới Huyên Viên giới về sau, Ngô Hạo đầu tiên là đi tìm được Tiên đạo, lúc này Thiên đạo chính đang ở ngủ say bên trong, dù sao tại Huyên Viên giới bên trong sẽ rất ít phát sinh cần Tiên đạo xuất thủ tình huống. Lại thêm lên trời đạo không cách nào tu luyện, cho nên đối với Tiên đạo mà nói, kỳ thật phần lớn thời gian vẫn là ở vào ngủ say. Ngay tại Ngô Hạo đến thời điểm, Thiên đạo thậm chí đều không phát hiện được, thẳng đến Ngô Hạo mở miệng. Tỉnh. Theo Ngô Hạo lời nói rơi xuống trong tai mắt, một giây sau Thiên đạo liền trực tiếp nhảy dựng lên. Rất hiển nhiên là bị Ngô Hạo giật ngay mình, nhưng là tại kịp phản ứng lại Ngô Hạo về sau, khắp khuôn mặt là áp chế không nội trấn kinh, mở miệng nói ra: "Tiên bối, ngài trở về rồi." Lúc này Thiên đạo nhìn về phía Ngô Hạo, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, hắn không nghĩ tới Ngô Hạo thế mà như thế mau trở về tới, càng thêm không nghĩ tới Ngô Hạo vẹn vẹn ra ngoài không đến thời gian 20 năm trở về liền để chính mình đều nhìn không thấu. Phải biết lúc trước Ngô Hạo chỉ là địa thần sơ kỳ mà thôi, hiện tại chính mình đều nhìn không thấu, chẳng phải là chí ít đều thiên thần rồi. "Ừm." Ngô Hạo gật đầu nói: "Ngươi chuẩn bị một phen Đợi chút nữa ta liền tới tăng lên thế giới bản nguyên, để hiên viên giới thế giới sức thừa nhận tăng lên một fen. Vâng, tiền bối. Thiên đạo vội vàng gật đầu đáp ứng xuống, hiên viên giới thế giới sức thừa nhận tăng lên đối với chính mình tới nói cũng là chỗ tốt rất lớn, dù sao thiên đạo thực lực liền cùng chỗ thế giới sức thừa nhận móc nối. Tình huống bình thường tới nói, thiên đạo thực lực đều sẽ so chỗ thế giới có thể tiếp nhận người mạnh nhất cao hơn đến chí ít 2 cái đại cảnh giới, chỉ có giống hiên viên giới loại này đạn sinh ra bản thân linh trí thiên đạo biết cao hơn đến 3 cái đại cảnh giới. Nếu là hiên viên rối thế rối sức thừa nhận tăng lên, như vậy thực lực của mình cũng có thể tăng lên đang cùng Thiên đạo bản giao một phen sau, Ngô Hạo liền khởi hành về tới Bồng Lai Tiên Đạo. Trở lại Bồng Lai Tiên Đạo về sau Ngô Hạo liền sa vào đến trong chấm tư, hắn đang xoán suất lấy hẳn là đem Quảng Chí Thần Tôn bản nguyên chi lực giao cho vị kia khí vận chi tử, đến cùng là Ngô Nghị Phẩm hay là Ngô Nhất Đạo hoặc là là Ngô Lập hay là nói Ngô Trần Ách. Con như Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ cùng tại Lý Thiên Tà nói thì là đã bị Ngô Hạo cho bài trừ giới mất, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ chính là hoan hỉ hoàn giả tình huống. Nếu là chính mình quá sớm tiết lộ thân phận của bọn hắn, dẫn đến bọn hắn phía sau đối địch bắt đầu thế nào xử lý. Tại đột phá đến thần tôn về sau, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ Kiếp trước ở trong mắt Ngô Hạo nhìn một cái không xuất gì, mà khi nhìn đến Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ Kiếp trước là thế nào chết về sau, Ngô Hạo không khỏi sa vào đến trong trầm tư. Vẫn là trước thuận theo phát triển đi, nếu là quá sớm vạch trần thân phận của bọn hắn, Ngô Hạo không xác định bọn hắn có hay không còn có thể tiếp nhận sự tồn tại của đối phương. Chương 322. Ngô Nhất Đạo, cái này không được đâu. Chương 322. Ngô Nhất Đạo, cái này không được đâu. Lý Thiên Tà Hiện tại hắn bản nguyên chi lực còn không có luyện hóa hoàn tất, cho nên cũng là không còn như, như thế nhanh liền đem bản nguyên chi lực giao cho hắn. Ngô Nghị phàm nói bây giờ còn đang bế quan bên trong, ta cũng không tốt đi quấy rầy. Ngô Lập Chí nhớ kiếp trước cũng còn không có thức tỉnh, lại thêm đang cùng Tần Uyển hưởng tuần trăng mật, ta cũng không tốt đi quấy rầy. Trần Ách nói thì là còn tại cùng Vạn Khí Tiên Đế học tập đo khí, không tiện nhúng tay, như thế xem ra, chỉ có thể lựa chọn Ngô Nhất Đạo. Ngô Hạo không khỏi nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng, lúc này Ngô Nhất Đạo vừa vận đột phá đến Tiên Vương đỉnh phòng, con dòng chính đến thấu khẩu khí. Dù sao đối với Ngô Nhất Đạo mà nói, một mức bế quan cũng không phải là chuyện tốt, thích hợp nghỉ ngơi cùng chiến đấu mới có thể tốt hơn đột phá. Cho nên tại đột phá đến Tiên Vương đỉnh phong về sau, Ngô Nhất Đạo liền dự định ra ngoài tìm kiếm một chút tiên hoàng cảnh yêu thú đại chiến một phen, cũng hay là từ từ mau lôi tộc nhất tộc bên trong tìm kiếm tiên hoàng cảnh trưởng lão giao thủ một phen. Nghĩ tới đây, Ngô Nhất Đạo liền khởi hành rời đi tử mau lôi tộc nhất tộc chuẩn bị cho hắn đạo trưởng, chỉ là ngay tại Ngô Nhất Đạo chuẩn bị rời đi trong mấy mắt, một thân hành tùy theo xuất hiện ở trước mặt của hắn. Khi nhìn đến đạo thân hành kia trong mấy mắt, Ngô Nhất Đạo khắp khuôn mặt là không thể tin được, một mặt khiếp sợ nói: Thái gia gia, ngươi thế nào tới? Khụ khụ, đây không phải xem ta ngoan thái tôn muốn rời khỏi hiên biên giới, cho nên thái gia gia ta tới cấp cho ngươi một chút đồ vật. Lô Hạo nhìn về phía Lô Nhất Đạo vẻ mặt thành thật nói, "Nghe vậy, Lô Nhất Đạo có chút hiếu kỳ, mở miệng hỏi, "Thái gia gia, cho nên ngươi định cho ta cái gì đồ vật?" "Ê, đây chính là thái gia gia chuẩn bị đưa cho ngươi đồ vật, ngươi chỉ cần luyện hóa, như vậy liền có thể đột phá đến ngươi tưởng tượng không đến cảnh giới." Lô Hạo vươn tay ra, trong chốc lát một viên nhỏ quang châu liền xuất hiện tại ngô Hạo trong lòng bàn tay cũng phải thua thiệt Ngô Hạo che đậy khí tức, nếu không nói tại Thần Tôn Bản Nguyên xuất hiện trong nháy mắt, đừng nói là hiên viên nhân giới, chỉ sợ phạm vi vô số thượng giới đều có thể cảm nhận được cỗ này khí tức kinh khủng. Mà tại Ngô Nhất Đạo thể nội ngủ say hỗn độn cũng theo đó tỉnh lại, tại cảm ứng được Ngô Hạo vật trong tay về sau nội tâm điên cuồng bắt đầu, đối Ngô Nhất Đạo đưa tin nói: "Nhanh, nhanh nhận lấy đến, đây chính là Thần Tôn Bản Nguyên, hơn nữa còn là Thần Tôn hậu kỳ Bản Nguyên, nếu là có thể triệt để luyện hóa, như vậy cảnh giới của ngươi tuyệt đối có thể nhất cử đột phá đến thần tôn." Thần Tôn Bản Nguyên. Ngô Nhất Đạo đối hỗn độn đưa tin, trong giọng nói tràn đầy trần kinh. Hắn lúc này còn không có thức tỉnh trí nhớ của chính mình, tự nhiên cũng không biết thần tôn đến cùng là cái gì cái giới. Thấy thế hỗn độn vội vàng giải thích nói: "Tiên đế phía trên có thần, chân thần, địa thần, thiên thần, thần vương, thần hoàng, thần hoàng về sau mới là thần tôn. Ngươi chỉ cần biết, kiếp trước ngươi là thần tôn Đỉnh Phong, chỉ là so cảnh giới này cao một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Nếu ngươi khôi phục lại thần tôn cảnh, như vậy ngươi liền sẽ biết thần tôn đến cùng có bao nhiêu sao kinh cùng." Nghe vậy, Lô Nhất Đạo không khỏi sa vào đến trong trầm mặc, hồi lâu về sau mới ngước mắt nhìn về phía Ngô Hạo vẻ mặt thành thản nói: "Thái gia gia, Thứ này thật sự là quá chất quý, ta không thể nhận hạ. Ngươi ngốc, nhanh nhận lấy đi. Lúc này ở Ngô Nhất Đạo thể nội Hỗn Độn đang nghe được Ngô Nhất Đạo nói sau nhất thời gấp, phải biết hắn nhóm cũng không giống như Lý Thiên Tà như vậy, tiếp trước thời điểm chuẩn bị rất nhiều hậu thủ. Cho nên tại trùng sinh chi sau ngoại trừ bạn mệnh thần binh bên ngoài có khả năng rượi vào chính là tự thân thiên phú, nếu là nhận lấy Ngô Hạo tặng cho thần tôn hậu kỳ bản nguyên, như vậy tuyệt đối có thể trong thời gian cực ngắn để bọn hắn ít đi rất nhiều đường quân cơ. Nhưng mà đang nghe được Hỗn Độn nói sau, Ngô Nhất Đạo ánh mắt vẫn như cũ kiên định, hắn thấy, thứ này đối với Thái gia gia tới nói chỉ sợ cũng cực kỳ chất quý chính mình tuyệt đối không thể nhặt hạ. Mã Ngô Hạo đang nghe được Nô Nhất Đạo nói sau, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vòng ngạn vị biểu lộ, mở miệng nói ra: "A, tại sao không thu đến đâu? Nếu là ngươi nhận lấy đến nói đối với ngươi mà nói cũng coi là một chuyện tốt, dù sao có thể một bước lên trời cơ hội thế, nhưng là không nhiều. Thứ này đối với Thái gia gia mà nói chỉ sợ cũng rất trân quý, vô công bất thủ lộc, mà lại ta bản thân liền muốn muốn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, cho nên rời đi hiên viên giới chính là lựa chọn của ta, Thái gia gia không cần bận vì việc này tặng cho ta trân quý như thế độ vận." Nô Nhất Đạo vẻ mặt thành thật giải thích nói. Nghe vậy, nô Hạo nhịn không được cười ha hả, cái này khiến Ngô Nhất Đạo có chút không rõ ràng cho lắm, thẳng đến hồi lâu về sau nô Hạo mới ngừng lại được, nhìn về phía Ngô Nhất Đạo thầm thì nói: "Ngươi ý nghĩ để Thái gia gia rất vui mừng, nhưng ngươi chỉ cần biết một sự kiện, Thái gia gia đưa cho các ngươi đồ vật các ngươi chỉ cần nhận lấy đến là được, Thái gia gia đã có thể đưa cho các ngươi, như vậy liền chứng minh đối với Thái gia gia mà nói không tính là cái gì chân quý đồ chơi, mà Thái gia gia là các ngươi hậu tuấn, nếu là tại thần giới bên trong gặp được tự thân không giải quyết được phiền phức, chỉ cần mặc niệm Thái gia gia tên thật là được, đến lúc đó Thái gia gia liền có thể ra bảo hộ các ngươi." Cho nên, nhận lấy tới đi, đây là tới từ với Thái gia gia lễ vật. Nghe được Thái gia gia lời nói thấm thía lời nói, Ngô Nhất Đạo không khỏi sững sờ tại mưn chỗ, hồi lâu về sau cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, đem Ngô Hạo tặng cho bản nguyên chi lực thu xuống tới. Thái gia gia đều nói đến đây cái trình độ lên, chính mình nếu là lại không nhận lấy đến, như vậy không khỏi cũng lộ ra chính mình thật sự là quá làm kiêu. Mà liên tại Ngô Nhất Đạo nhận lấy đến thần tôn hậu kỳ bản nguyên trong ngáy mắt, hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên đinh, kiểm tra đến tốc chủ đưa ra một phần thần tôn hậu kỳ bản nguyên, đã phản hồi 100 vạn phần thần tôn hậu kỳ bản nguyên, xin hỏi phải trang hợp thành. Không hợp thành. Lỗ Hạo Nội tâm mặc niệm đạo, thần tôn bản nguyên loại đồ chơi này liền không có tất yếu hợp thành, dù sao số lượng cộng lại cũng kém không nhiều, giữ lại 100 vạn phần còn thuận tiện chính mình phân cho Ngô gia người đời sau nhóm đâu. Thái gia gia ngài yên tâm, ta liền xem như đi thần giới cũng tuyệt đối sẽ không bôi nhỏ ngươi uy danh, một ngày nào đó, ta sẽ để cho Ngô gia đại danh đỉnh đỉnh vang vọng toàn bộ thần giới. Ngô Nhất Đạo nhìn về phía Lỗ Hạo, một mặt nghiêm túc bảo đảm nói, "Lỗ Hạo thì là vô vô Ngô Nhất Đạo bạ vái nói, ngươi có lòng này là được rồi, nhưng nếu là gặp được chuyện không giải quyết được thời điểm, đừng quên nói cho Thái gia gia" Thái gia gia tu luyện được như thế cường đại, chính là vì cho các ngươi chỗ dựa. Tốt, Thái gia gia chỉ là cho ngươi đưa vài thứ, đã ngươi nhận lấy tới, như vậy Thái gia gia liền đi trước, ngươi hảo hảo tu luyện, sớm ngày trở nên cường đại đi. Rút lời, Ngô Hạo thân hình liền tùy theo từ Ngô Nhất đạo trước mặt biến mất không thấy gì nữa, đợi cho Ngô Hạo rời đi về sau, Ngô Nhất đạo biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn lúc này cảm nhận được trên bả vai của chính mình gánh vác lấy gánh nặng, loại vật này đối với Thái gia gia tới nói khẳng định cũng rất trân quý, nhưng Thái gia gia vẫn làm nghĩa vô phản cố cho chính mình, cái này chẳng phải là nói rõ tại Thái gia gia trong lòng rất coi trọng chính mình cho rằng chính mình mới là ngôi gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Vì thái gia gia kỳ vọng, ta nhất định phải cố gắng mạnh lên, mang theo toàn bộ Ngô gia tại thần giới bên trong đánh ra uy danh hiển hách. Nỗ nhất đạo nội tâm âm thầm muốn đánh, tràn đầy đối với tương lai kỳ vọng. Chương 323. Thần đế. Chương 323. Thần đế. Ta cái tổ tông, hiện tại có một phần thần tôn hậu kỳ bản nguyên chi lực để ngươi hấp thụ, nếu là về thời gian cho phép, chỉ sợ chỉ cần thời gian vạn năm ngươi liền có thể khôi phục lại thần tôn cảnh. Mà lại từ ngươi thái gia gia đưa cho ngươi phần này thần tôn bản nguyên đến xem chỉ sợ ngươi thái gia gia thực lực chí ít đặt đến vấn đề, đế, nếu không nói căn bản là không có cách như thế sạch sẽ lưu loát điệu chém giết thần tôn hậu kỳ. Đồng thời ngươi thái gia gia còn đem trong đó lưu lại thần tôn tàn niệm cho xóa đi, đoán chừng chính là vì để ngươi chuyên tâm hấp thu. Hỗn độn nhìn xem nô nhất đạo thể nội thần tôn bản nguyên, một mặt kích động nói: "Tại tầm thường cường giả bản nguyên chi lực bên trong đều sẽ lưu lại một bộ phận bản nguyên chi lực chủ nhân ý thức, cho nên nếu là tùy tiện hấp thu bản nguyên chi lực, nói không chừng liền bị trong đó lưu lại ý thức đoạt xá trở thành núi cá thể. Cho nên bản nguyên chi lực đều cần trải qua xử lý mới có thể hấp thu, nếu không nói dễ dàng xảy ra chuyện." Nghe vậy, Lô Nhất đạo nội tâm vô cùng phức tạp, hồi lâu về sau thở dài nhẹ nhõm nói: "Tốt, bắt đầu tu luyện đi, gánh vác lấy thái gia gia kỳ vọng, ta không thể thất bại." "A Tu, phát sinh cái gì chuyện?" Bây giờ Ngô Hạo đã đi tới hiên viên giới bên ngoài, dù sao hắn chuẩn bị hấp thu thần tôn hậu kỳ bản nguyên đột phá đến thần đế, chính mình cũng không biết đột phá đến thần đế khủng bố như thế cảnh giới có thể bộc phát hay không ra cái gì cường đại dị tượng, cho nên tự nhiên muốn cách hiên viên giới xa một chút không thể tốt hơn. Tại đi tới một cái khoảng cách hiên viên giới cực kỳ xa xôi thế giới sau, Ngô Hạo liền trong lòng mặc niệm nói: "Hệ thống, cho ta hấp thu 99 vạn phần thần tôn hậu kỳ bản nguyên chi lực. Hấp thu 99 vạn phần thần tôn hậu kỳ bản nguyên chi lực liền đầy đủ nô hạo đột phá đến thần đế, nói không chừng còn không chỉ thần đế sơ kỳ đâu, giữ lại 1 vạn phần thần tôn bản nguyên chuẩn bị bất cứ tình huống nào, mà khác đợi lát nữa còn cần thần tôn bản nguyên chi lực đến để thăng hiên viên giới thế giới sức thừa nhận đâu. Mà theo nô hạo suy nghĩ rơi xuống, một giây sau 99 vạn phần thần tôn hậu kỳ bản nguyên chi lực hướng phía nô hạo thể nội điên cuồng điệu dụng đi vào, để nô hạo cảnh giới bắt đầu tiêu thăng bắt đầu. Không bao lâu liền xong phá thần tôn cực hạ, chính thức đặt chân thần tôn phía trên lĩnh vực, cũng chính là thần đế cảnh. Ngay tại Ngô Hạo đột phá đến thần đế cảnh trong ngay mắt, một cỗ uy áp từ Ngô Hạo trên thân không chế không nổi hướng lấy chúng quanh bộ phát ma đi, thần giới không gian không khỏi truyền ra một trận ngân sóng, vẻn vẹn thời gian 5 năm liền truyền khắp toàn bộ thần giới, để thần giới vô số lão quái vật cũng không khỏi mở to mắt từ ngủ say bên trong tỉnh lại, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Ngô Hạo vị trí. Thật là khủng khiếp thánh thế, liền xem như Bả Tôn tại đột phá đến thần tôn thời điểm cũng chưa từng bạo phát đi ra qua, có thể bạo phát đi ra khủng bố như thế thánh thế chí ít cũng là thần đế cảnh, không được, Bả Tôn nhất định phải tìm tới đối phương, nếu là có thể cùng một tôn thần đế giao hảo, Đối với bản tôn mà nói tuyệt đối cũng coi là chuyện tốt. Ngươi tới, truyền bản tôn mệnh lệnh, tiến về thần giới Nam Không, nếu là có thể tìm tới tôn này thần đế, bản tôn thưởng 10 vạn thượng phẩm thần tinh. Không được, khủng bố như thế động tĩnh, bản tôn nhất định phải tự mình đi tới một lần, thần giới đa số chính năm chưa từng xuất hiện thần đế, nếu là có thể cùng đối phương giao hảo, đối với bản tôn tới nói cũng coi như được là chuyện tốt. Vô số lao quái vật tại cảm nhận được nô hạo đột phá đến thần đế động tĩnh về sau, đều khởi hành hướng phía nô hạo chỗ thần giới Nam Không chạy đến. Thần giới cùng thượng giới không sai biệt lắm, nhưng vẫn là tồn tại một chút khác nhau. Ví dụ như nói thượng giới như là một khối to lớn vô cùng liên tuyến cùng một chỗ đại lục, mà thần giới lại là như là một cái phong bế cầu, vô số thượng giới hạ giới như là nhỏ bé lưu sa đồng dạng phiêu phù ở thần giới bên trong, bởi vì loại tình huống này, thần giới bị chia làm 9 cung, theo thứ tự là đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc, bắc cung, nam cung, tây cung, đông cung cùng trung ương. Lô hạ vị trí khu vực chính là thần giới nam cung. Huyết hồn môn bên trong, huyết hồn môn môn chủ huyết thần tôn tự nhiên cũng cảm ứng được cỗ này động tĩnh, mở to mắt lộ ra một vòng tinh hồng chi sắc. Có ý tứ, như thế nhanh liền xuất hiện thần đế sao? Bạn Tôn còn tưởng rằng bạn Tôn có thể trở thành ngôi thần đế đâu. Nhưng mà cũng không cần gấp, nhanh, không ra trăm vạn năm bạn bản Tôn liền có thể tấn thăng thần đế, đến lúc đó lại đi gặp một lần vị kia tân tân thần đế đi. Tô gia, Tô gia gia chủ Tô Hạo Vũ lại lần nữa mở to mắt, nhìn về phía nam không phương hướng tự lẩm bẩm. Nam không xuất hiện một tôn tân tân thần đế sao? Ta Tô gia ngược lại là có một fan tất yếu tiến về cùng đối phương kết bạn một fan, chỉ là bây giờ không phải là thời cơ, bản đế ngay tại đột phá thần đế trung kỳ cấp nối đốt, vẫn là để tiến về tìm kiếm nhiệt chủng, kia Tô gia người lưu ý một fan đi. Dứt lời, Tô Hạo Vũ đưa tin ra ngoài cho lúc trước phải đi ra tìm kiếm Tô Sảo Nhiên, Tô gia hạ người sau lại lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện, mà theo Tô Hạo Vũ nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện, một hít một thở ở giữa khí tức trên thân cũng nhịn không được địa run rẩy. Nếu là cẩn thận nhìn lại nói giống như là có một đầu đại đạo đầu nguồn từ Tô Hạo Vũ trên thân lưu truyền tới. Thần giới trung ương, một tòa cực kỳ uy hoàng trong cung điện, một tôn mặc trên người cổ lão thần bảo trung niên nhân cảm nhận được nam không truyền đến thần đế khí tức, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Có ý tứ, thế mà xuất hiện một tôn thần tôn sơ kỳ, đã như vậy, như vậy liền để bản đế đi gặp một phen sự lợi hại của ngươi đi. Đạo thân ảnh kia khắp khuôn mặt là vẻ đăm chiêu, lời nói rơi xuống trong nháy mắt thân hình cũng biến mất theo không thấy, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Nam Không Vương hướng tiến đến. Mà tại Nam Không Ngô Hạo tự nhiên cũng có thể đoán đến bởi vì chính mình đột phá khí tức chỉ sợ gây nên tới toàn bộ thần giới các cường giả chú ý, làm không tốt còn có vô số cường giả đang theo lấy nơi này trên đường chạy tới. Mặc dù Ngô Hạo không sợ phiền phức, nhưng Ngô Hạo vẫn là rất chán ghét phiền phức, cho nên tại đột phá đến thần đế về sau Ngô Hạo liền trực tiếp rời đi nơi đây, về tới hiên viên giới bên trong để Ngô Hạo cảm thấy ngoài ý muốn chính là 99 vạn phần thần tôn hậu kỳ bản nguyên chi lực thế mà chỉ là để chính mình đột phá đến thần đế sơ kỳ mà thôi, thậm chí chúng liền kỵ đều không đạt được. Cái này thần đế không khỏi cũng quá kinh khủng dựa theo tình huống này đến xem, chẳng phải là coi như 100 vạn phần thần đế sơ kỳ bản nguyên chi lực đều không thể để chính mình đột phá đến thần đế đỉnh phong rồi. Cảm nhận được chính mình trong thân thể biến hóa, Lôi Hạo nội tâm có chút kinh ngạc thầm nghĩ: Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút cũng là xem như bình thường chuyện, thần đế cùng thần tôn trên lệch, cùng thần tôn cùng phàm nhân trên lệch không có quá lớn khác nhau, liền xem như 10 vạn thần tôn ra tay đều chưa hẳn là thần đế đối thủ, đây cũng là vì sao tại thần giới bên trong thần đế như thế thừa tất dư cứ. Mà các nô hạo tu luyện tiên đế vạn đạo kinh, các thần đế chỉ có thể trưởng khống một đầu đại đạo, nhưng nô hạo có khả năng nắm giữ là vạn đạo, thực lực cùng nội tình tự nhiên muốn so cái các thần đế càng thêm hùng hậu, cần còn có tu vi nhiều ức điểm rất hợp lý đi. Chương 324, Thế giới tân thăng. Chương 324, Thế giới tân thăng. Một bên khác, thiên đạo trong không gian. Thiên đạo đã ở thế giới bản nguyên trước mặt chờ đợi đã lâu, khắp khuôn mặt là lo lắng biểu lộ. Cái này đều đi qua đã 5 năm, tiền bối đến cùng đi nơi nào? Thế nào còn chưa tới tìm ta? Dù sao hiên viên giới thế giới sức thừa nhận tăng lên liên quan đến hắn thực lực tăng lên, cho nên tự nhiên là phá lệ đại bộ. Mà liên tại thiên đạo nội tâm có chút lo lắng thời điểm, một giây sau Ngô Hạo liền xuất hiện ở thiên đạo không gian bên trong. Thế nào rồi? Nhìn nguyên một mặt dáng vẻ lo lắng. Ngô Hạo nhìn về phía thiên đạo, trên mặt biểu lộ có chút nghiền ngẫm nói, mà thiên đạo thì là bị Ngô Hạo đột nhiên xuất hiện dọa cho nhảy một cái, nhưng lại tại kịp phản ứng về sau vội vàng mở miệng. Ngự khí có chút hậm hực nói, Tiên Đạo nói giỡn, việc này liên quan hiên viên giới tăng lên, cũng liên quan đến thực lực của ta, rất khó không lo lắng. Thiên Đạo biết tại Ngô Hạo loại này cấp bậc cường giả trước mặt nói dối là không có ý nghĩa, chẳng bằng ngăn ngay nói thật. Nghe vậy Ngô Hạo khoát tay áo, "Tốt, chuyện còn lại giao cho ta đi, ngươi đi trợ giúp Lý Bảng Thiên bọn hắn bố trí trận pháp là đủ." Mặc dù Ngô Hạo giao cho Lý Bảng Thiên bọn hắn trận pháp cực kỳ đơn giản, nhưng bố trí cần cực kỳ dài lâu thời gian, cho nên nếu là không có ngoại lực can thiệp, chí ít còn muốn 30 năm thời gian mới có thể bố trí hoàn thành. Cho nên không nếu như để cho Thiên Đạo đi trợ giúp bọn hắn chỉ ít có thể rút ngắn 25 năm. Nghe vậy Thiên đạo gật đầu đáp ứng. Đã như vậy, như vậy nơi này liền giao cho tiền bối, tiền bối, ta tin tưởng ngươi." Thiên đạo dứt lời, thân hình chậm rãi tiêu tán ra, lưu lại nô hậu một người tại Thiên đạo trong không gian. Nhìn xem trước mặt thế giới bản nguyên, nô hậu biểu lộ bình thản, lấy ra một đoàn thần tôn hậu kỳ bản nguyên, tại thần tôn hậu kỳ bản nguyên trước đó, hiên viên giới thế giới bản nguyên liền lộ ra phá lệ nhỏ bé. Tiếp xuống chính là đem thần tôn hậu kỳ bản nguyên cùng hiên viên giới thế giới bản nguyên dung hợp lại cùng nhau, chỉ là hiên viên giới thế giới bản nguyên việc quan hệ toàn bộ hiên viên giới, nếu là một cái khống chế bất tiện chỉ sợ sẽ làm cho hiên viên giới hủy diệt. Ngô Hạo Nội tâm thầm nghĩ, nhưng dưới tay động tác lại là không có vì vậy mà dừng lại, chỉ gặp tại Ngô Hạo khống chế phía dưới, Thần Tôn hậu kỳ bản nguyên cực nhanh hướng phía hiên viên giới thế giới bản nguyên bay đi, đồng thời rất nhanh liền bắt đầu cùng hiên viên giới thế giới bản nguyên dung hợp được. Chỉ là tiến độ này cực kỳ chậm chạp, liền xem như Ngô Hạo cũng rất khó một nháy mắt hoàn thành, dù sao sáng tạo một cái thế giới muốn so hủy diệt một cái thế giới khó hơn nhiều, mặc dù chỉ là đem thế giới thăng cấp một phen, nhưng là cùng sáng tạo một cái thế giới kỳ thật không có quá lớn khác nhau. Mà liên tại Ngô Hạo lúc bắt đầu hiên viên giới bên trong cũng bắt đầu xuất hiện đủ loại biến hóa, không ít tu sĩ không giải thích được đột phá bắt đầu, thậm chí còn cảm giác tốc độ tu luyện nhanh hơn không ít. Cái này khiến không ít người còn tưởng rằng là chính mình tiên phú dị bẩm, đột nhiên bắt đầu đột phá đâu, duy trì có một số người có thể phát giác được. Hiên viên giới ngay tại từ nơi sâu xa phát sinh một chút bọn hắn không thể nhận ra cảm giác đến biến Hàn Cô Đoàn Khí Sơn bên trong, Ngô Chấn Ách đang cùng Quách Tiệu Cường cùng nhau đột khí, lúc này Ngô Chấn Ách đã đem tự thân tu vi tu luyện đến tiên vương sơ kỳ, Đoan Khí đẳng cấp cũng đã đi tới tiên pháp phẩm, cái này khiến một bên Quách Tiệu. Cường ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ người so với người làm người ta tức chết dựa theo tình huống trước mắt đến xem, đại sư huynh chẳng phải là có thể tại một vạn tuổi trước đó trở thành tiên bát phẩm thợ rèn, tốc độ này, treo lên đánh hiên viên giới tất cả thợ rèn. Không được, chính mình nhất định phải ôm thật lớn sư huynh ngủ. Chỉ là một giây sau, Lô Chấn Ách giống như là đã nhận ra cái gì, đoán khí tay cũng ngừng lại, Quách Triệu Cương hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Ngô Chấn Ách. Đại sư huynh, thế nào rồi? Người cảm thấy sao? Lô Chấn Ách nhìn về phía Quách Triệu Cương, biểu lộ ngưng trọng nói. Không đợi Quách Triệu Cương kịp phản ứng, một giây sau trong cơ thể hắn cảnh giới liền từ đại la kim tiên sơ kỳ đột phá đến chu kỳ Không kịp nói chút cái gì, liền bị phát giác được Vạn Khí Tiên Đế cho ném ra ngoài. Tại đem kết tiệu cương ném ra ngoài độ kiếp sau, Vạn Khí Tiên Đế đi vào Lô Chấn Ách trước mặt biểu lộ ngưng trọng nói: "Xem ra ngươi cũng đã nhận ra, từng hiên viên giới thiên địa pháp tắc tựa hồ ngay tại phát sinh cải biến." Lô Chấn Ách bởi vì tự thân thiên mệnh chi tự thân phận, lại thêm thể nội có ngũ đại thần đế cùng ngũ hành trung, cho nên tự nhiên cực kỳ bén nhạy đã nhận ra điều này. Mà Vạn Khí Tiên Đế nói thì là bởi vì tu vi cao, cho nên không khó phát giác được. Hai vị biểu lộ vô cùng ngưng trọng, hồi lâu về sau Vạn Khí Tiên Đế mới ngự khí sâu tí nói: La Phúc thì không phải là họa, la họa thì tránh có gọi, trước cố gắng tu luyện đi, mặc dù thiên địa pháp tắc phát sinh cải biến, nhưng vẫn là không có cách nào tu luyện tới tiên đế đỉnh phong. Vâng, sư tôn. Vạn khí tiên đế có thể phát ra được, vây cuốn hắn bình cảnh vẫn còn, không cách nào đột phá đến tiên đế đỉnh phong, cũng không biết khi nào mới có thể đột phá đến tiên đế đỉnh phong. Một bên khác, huyết hồn môn bên trong, đang giúp trợ huyết nguyên bọn người chuẩn bị thủ đoạn huyết đế đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, biểu lộ cực kỳ khó coi nói. Không tốt, hiên viên giới thế giới pháp tắc ngay tại phát sinh cải biến. Phải biết huyết đế hiện tại chính là thần. Nếu là Bông gia Tu Vi nói liền sẽ bị Hiên Viên giới Thiên đạo cho bài xích đưa ra ngoài, hiện tại huyết đế có thể phát giác được, chính mình Bông gia Tu Vi nói cũng sẽ không bị bài xích rời đi Hiên Viên giới. Một bên huyết nguyên nghe được huyết đế nói sau có chút kinh ngạc dò hỏi: "Phụ thân, cái này chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao? Dù sao nếu là ngươi còn có thể lưu tại Hiên Viên giới, như vậy hiện tại chúng ta liền có thể trực tiếp động thủ đem năm đại thánh địa hủy diệt." "Không, ngươi không hiểu, Hiên Viên giới thế giới pháp tắc sẽ không tùy tiện cải biến, liền xem như Thiên đạo cũng vô pháp can thiệp, cho nên vô cùng có khả năng có một vị so Thiên đạo còn cường đại hơn đại năng ra tay can thiệp." Nếu là loại tình huống này, ta huyết hồn môn tùy tiện hướng thượng giới khai chiến, như vậy vị Tiên đại năng rất có thể sẽ động thủ can thiệp, loại tình huống này, chúng ta huyết hồn môn căn bản không phải đối thủ." Huyết Đế biểu lộ cực kỳ khó coi nói, hắn tự nhiên là biết một phương thượng giới thiên đạo thực lực đến cùng có thể mạnh bao nhiêu, dưới mắt lại có thể có người có thể can thiệp hiên viên giới thế giới pháp tắc, thực lực chỉ sợ muốn so thiên đạo còn cường đại hơn, cũng không biết người kia đến cùng là ai. Với hiên viên giới là địch hay bạn, nếu là địch, như vậy cũng không phải là hắn có khả năng can thiệp sự tình, chỉ sợ cần cùng phía sau huyết hồn môn cao tầng liên lạc để hắn nhóm phái ra người mạnh hơn đến mới được. Nếu là bạn, Vậy cũng không phải là chính mình có thể can thiệp, chính mình liền xem như lại tu luyện mấy chục tỉ năm đều chưa hẳn có thể đạt tới thiên đạo thực lực, cũng cần để phía sau huyết hồn môn phái ra người mạnh hơn đến trợ giúp. Dù sao tựa hồ cũng muốn để phía sau huyết hồn môn phái ra người mạnh hơn đến trợ giúp, nghĩ tới đây huyết đế biểu lộ không khỏi có chút khó coi, hắn đã từng đáp ứng huyết thần đại nhân, sẽ đích thân đem hiên viên giới đánh xuống, nhưng hiện tại cần để cho phía sau huyết hồn môn trợ giúp, cái này khiến huyết đế nhất thời cảm thấy có chút mất mặt. Chương 325. Chúng cường giả khiếp sợ không thôi. Chương 325. Chúng cường giả khiếp sợ không thôi. Cho nên phụ thân Hiện tại hẳn là muốn thế nào giải quyết chuyện này? Huệ Nguyên cùng Huết Hồn môn cắt trưởng lão biểu lộ đều có chút nghiêm trọng, nhìn về phía Huết Đế. Mà Huết Đế hồi lâu về sau mới thở dài một hơi chậm rãi nói: "Chuyện này ta biết cùng Huết thần hồi báo, các ngươi làm tốt công tác của các ngươi, 70 năm về sau động thủ là được, nhưng mà lấy tình huống hiện tại, đoán chừng 30 năm về sau liền cần hành động." Nhìn xem bởi vì hiên viên giới thế giới pháp tắc cải biến mà dẫn đến đột phá đến tiên đế đỉnh phong tốc độ tăng lên rất nhiều Huết Vân tiên đế bọn người, Huết Đế biểu lộ lộ ra vô cùng nghiêm trọng. Nghe vậy Huết Nguyên mấy người cũng nhẹ gật đầu đáp ứng, lập tức liền bắt đầu chuẩn bị 30 năm về sau chiến đấu. Một biến khác, Bất Chu Sơn bên trên, Lô Nhất Đạo Nguyên bản tu luyện cũng đã nhận ra không thích hợp, ngừng lại biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, chỉ là không đợi hắn mở miệng, Hỗn Độn thân hành liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, biểu lộ đồng dạng ngưng trọng nói: "Huyền viên giới ngay tại phát sinh cái biến, tựa hồ có thể tiếp nhận tiên đế phía trên tồn tại, nhưng thiếu khuyết thần giới pháp tắc, cho nên còn không có biện pháp đột phá đến tiên đế phía trên, cái này đoán chừng là ngươi Thái gia gia làm, chỉ là không biết ngươi Thái gia gia phải chăng dự định phá vỡ huyền viên giới cấm chế." Nghe vậy, Lô Nhất Đạo trên mặt không có quá lớn ngoài ý muốn, có thể phát ra tới như thế động tĩnh lớn, toàn bộ huyền viên giới tựa hồ cũng chỉ có hắn Thái gia gia có thể làm được. Chấm rãi lắc đầu sau, Lô Nhất Đạo mới mở miệng nói: "Tiếp tục tu luyện đi, dù sao ta đến lúc đó cũng là muốn rời đi hiên viễn giới, hiên viễn giới biến hóa đối với ta mà nói không tính rất trọng yếu." Chỉ gặp Lô Nhất Đạo lúc này cảnh giới đã triệt để vững chắc tại Tiên Hoàng sơ kỳ, tại thần tôn bản nguyên chi lực trợ giúp dưới, Lô Nhất Đạo tốc độ tu luyện muốn so trước kia nhanh lên gấp trăm ngàn lần, chỉ là Lô Nhất Đạo rèn luyện cơ sở, lúc này mới không có đột phá đến như thế nhanh. Nếu không, chỉ sợ sớm đã thành hận. Nhưng mà dù vậy, tốc độ vẫn là nhanh đến mức không hợp tỏi thượng, đoán chừng tiến về tinh không cổ lộ thời điểm, Lô Nhất Đạo liền có thể đột phá đến tiên đế. Lô tiên nghịch cùng nô ma vũ mấy người cũng đã nhận ra, biểu lộ lộ ra cực kỳ nghiêm trọng, nhưng đều không có làm chút cái gì, dù sao thực lực bây giờ vẫn là quá yếu, liền xem như biết cũng không làm được cái gì. Lý Thiên Tà ngược lại là biểu lộ phá lệ nghiêm trọng. Hiên viên giới thế giới sức thừa nhận ngay tại tăng lên, cũng không biết là ai ra tay, chỉ là toàn bộ hiên viên giới có thể tăng lên thế giới sức thừa nhận, tựa hồ cũng chỉ có ta vậy quá già giả có thể làm được. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Tà không khỏi nhìn về phía hiên viên giới phía trên, giống như là cách vô tận không gian thấy được nô hạo thân ảnh. Mặt khác, ngoại trừ thiên mệnh chi tử bên ngoài, Hiên viên giới tiên đế nhóm tự nhiên cũng cảm giác được điểm này, biểu lộ trở nên phá lệ nghiêm trọng, cũng không khỏi mới tốt kỳ suy đoán, đến cùng là ai có cường đại như thế lực lượng đủ để cải biến hiên viên giới. Nhưng liền xem như bọn hắn cảo vỡ đầu cũng không nghĩ đến, kia là một cái bọn hắn hoàn toàn kẻ không quen biết. Bác vượng, lúc này Lý Bảng Thiên Ngũ Đại Thánh chủ chính tụ tập cùng một chỗ bố trí trận pháp, vì phong ngự chuyện này bị huyết hồn môn người biết, cho nên Ngũ Đại Thánh chủ cũng không có đem chuyện này nói cho thánh địa bên trong những người khác, liền sợ tại thánh địa bên trong có huyết hồn môn nhãn tuyến. Nhưng dù vậy, tốc độ của bọn hắn vẫn là nhanh đến mức không hợp tói thường lại đến 30 năm liền có thể hoàn thành trận pháp bố trí. Mà tại phát giác được hiên viên giới biến hóa một giây sau, Lý Bàng Tiên bọn người liền ngừng lại, biểu lộ lộ ra phách lệ nưng trọng. Các ngươi nói, đây có phải hay không là Ngô Tiễn Bối ra tay? Trương Kiếp nhìn về phía Lý Bàng Tiên bọn hắn ngữ khí mang theo một tia chần chờ, nghe vậy Lý Bàng Tiên nhẹ nhàng điệu lắc đầu. Toàn bộ hiên viên giới liền chỉ có Ngô Tiễn Bối có lực lượng kinh khủng như vậy có thể can thiệp đến toàn bộ hiên viên giới, mặc khắc, Ngô Tiễn Bối nói với chúng ta muốn để chúng ta tại hiên viên giới bên trong đột phá đạt được tiên đế phía trên cảnh giới, cho nên cũng chỉ có Ngô Tiễn Bối sẽ làm ra tới này loại sự tình. Cố Tiêu Diêu mấy người cũng nhẹ gật đầu. Mặc dù bây giờ bọn hắn còn cảm giác không thấy chính mình có thể đột phá đến Tiên Đế đỉnh phong, nhưng bọn hắn tin tưởng, chỉ cần đem trận pháp bố trí đến, như vậy liền có thể thuận lợi địa đột phá đến Tiên Đế đỉnh phong. Bị Ngô Hạo phát ra tới động tĩnh cho cả kinh kinh ngạc một chút sau, Lý Bàng Thiên bọn người liền dự định tiếp tục bố trí trận pháp. Chỉ là ngay tại năm người dự định tiếp tục bày trận thời điểm, một thân ảnh chậm rãi tại trước mặt bọn hắn xuất hiện, dọa đến bọn hắn nhất thời ngưng trọc lên, móc ra tiểu tử liền chuẩn bị đánh nhau. Nhưng mà bởi vì cảm nhận được trên người đối phương hoàn toàn không phát hiện được khí tức về sau, Lý Bàng Thiên bọn người mới ngạnh sinh sinh điệu ngừng lại bọn hắn sợ chính mình động thủ một giây sau liền bị đối phương cho giây, chỉ có thực lực cao hơn bọn hắn rất nhiều cường giả mới có thể để cho bọn hắn không cảm giác được khí tức, rất hiển nhiên trước mặt chính là thực lực cao hơn bọn họ ra rất nhiều cường giả. Vị tiền bối này, xin hỏi ngươi là? Ta, chỉ là một cái đi ngang qua thiên đạo thôi, nói đùa, là Ngô tiền bối để cho ta tới trợ giúp các ngươi bố trí trận pháp, mà thân phận của ta là hiên viên giới thiên đạo. Thiên đạo khoát tay áo, có chút cao lệnh nói, nghe vậy, Lý Bàng tiên đám người nhất thời ở giữa sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu mới cuối cùng kịp phản ứng, một mặt khiếp sợ nhìn về phía thiên đạo. Ánh mắt chỗ sâu còn đeo một tia kiên kỵ. Bọn hắn không nghĩ tới trong truyền thuyết tiên đạo thế mà xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, phải biết đây chính là tiên đạo, nghe nói tiên đạo chỉ cần một ý niệm liền có thể khởi động lại toàn bộ viên viên giới, liền xem như tiên đế cường giả tối đỉnh đều hoàn toàn không ngăn cản được, cũng không biết đến cùng là thật là giả. Nhưng mà dù vậy, trong bọn họ tâm đối với tiên đạo kính sợ cũng không có vì vậy mà biến mất, mà đang nghe được là Ngô Hạo để tiên đạo đến giúp đỡ bọn hắn bố trí trận pháp thời điểm, Lý Bảng Thiên năm người nội tâm càng thêm chấn kinh, hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Hạo thế mà đã cường đại đến loại trình độ này, liền xem như tiên đạo đều có thể phân công được. Đã như vậy, như vậy liền đa tạ tiên đạo các hạ. Lý Bàng Thiên bọn người vội vàng nói, có thiên đạo trợ giúp, chắc hẳn bọn hắn rất nhanh liền có thể đem trận pháp bố trí xong đi. Nghĩ tới đây, Lý Bàng Thiên đang định đem trận pháp bố trí chi pháp dạy cho thiên đạo, nhưng là thấy được tiên đạo quát tay nào nói, "Bản tôn đã học xong, đông vực cùng nam vực trận pháp giao cho bản tôn là được, các ngươi giải quyết bắc vực cùng trung vực là đủ." "Vâng." Lý Bàng Thiên bọn người gật đầu đáp ứng, nghe vậy thiên đạo lập tức tiêu tán tại Lý Bàng Thiên đám người trước mặt đợi cho thiên đạo rời đi về sau, thần tử quân mới mở miệng, trong giọng nói tràn đầy kính sợ nói, "Không nghĩ tới sinh thời chúng ta thế mà có thể nhìn thấy thiên đạo." Cái này tựa hồ không phải là trọng điểm đi, trọng điểm chẳng lẽ không phải Tiên đạo thế mà đều muốn nghe Ngô Tiễn Bối nói sao?" Một bên Lục Nhân biểu lộ ngưng trọng nói. Lý Bàng Tiên bọn người nhẹ gật đầu, nhưng đều không có tại cái đề tài này phía trên soán suất quá lâu, rất nhanh Quân Tiêu Diêu liền mở miệng nói: "Tốt, mau chóng bố trí đại trận đi, có Tiên đạo trợ giúp, chúng ta chí ít có thể tiết kiệm một nửa thời gian, nói không chừng càng nhanh, hiện tại chỉ kém trận pháp, chỉ cần trận pháp bố trí ra, chúng ta liền có thể đột phá đến Tiên Đế đỉnh phong." Nghe vậy, Lý Bàng Tiên bọn người ánh mắt không khỏi kích động, lại lần nữa đắm chìm đến trận pháp bố trí bên trong. Chương 326 Vũ thánh nạp phi thăng. Chương 326, Vũ thánh nạp phi thăng. Một bên khác, vẻn vẹn trong chớp mắt thiên đạo liền tới đến đông ngực, tại bắt đầu bảy trận trước đó nhìn thoáng qua tây vực cùng bắc vực, ánh mắt bên trong mang theo một vòng kinh diễm. Không nghĩ tới Ngô Tiễn Bối thế mà còn tại điệu thần sơ kỳ thời điểm liền có thể bố trí ra như thế tinh diệu trận pháp, chỉ là không biết Ngô Tiễn Bối có thể lấy ra cái gì thay thế thần giới pháp tắc đâu. Trước mặt trận pháp liền xem như để thiên đạo chính mình đến tưởng tượng đều rất khó tưởng tượng điệu ra, nhưng Ngô Hạo lại là thiết kế ra được, có thể thấy được Ngô Hạo cường đại. Lắc đầu, thiên đạo cũng bắt đầu bố trí trận pháp bắt đầu chỉ là tốc độ rất hiển nhiên muốn so lý bảng tiên 5 người cộng lại nhanh hơn nhiều. Thiên đạo trong không gian, nhìn xem thế giới bản nguyên cùng thần tôn bản nguyên bắt đầu dung hợp, Lôi Hạo cũng mãn ý gật đầu. Dựa theo trước mắt tiến độ, chỉ cần 5 năm liền có thể hoàn thành dung hợp, đến lúc đó hiên viên giới liền có thể tiếp nhận trí ít thần vương cấp bậc tồn tại, chỉ là thân hoàn cảnh, nhất định phải rời đi hiên viên giới tiến về thần hình giới. Nghĩ đến phía sau thời điểm, Lôi Hạo biểu lộ lộ ra phán lệ nghiêm trọng, tựa hồ tứ nơi sâu xa thần hoàn cảnh chỉ có thể đợi tại thần giới, thượng giới thế giới không thể thừa nhận khủng bố như thế tồn tại. Nhưng Ngô Hạo cũng không có quá để ý chuyện này, đợi cho Ngô gia bên trong có người tu luyện tới thần vương, chỉ sợ chính mình đều đã đến thần đế đỉnh phong, đến lúc đó thần giới bên trong không người là đối thủ của mình, mặc dù bây giờ cũng không se xích gì nhiều. Mà lúc này giờ phút này huyền tiên giới bên trong, Vũ Thánh Nạp đứng tại Thiên Võ Tông phi thăng đài trước đó, phi thăng dưới đài chính là Thiên Võ Tông chư vị trưởng lão nhóm, nhìn xem Thiên Võ Tông chư vị trưởng lão, Vũ Thánh Nạp một mặt nghiêm túc nói: "Chư vị, ta sắp phi thăng, ngày khác thượng giới gặp lại, hy vọng các ngươi có thể tiến về Thiên Võ Tông." "Cùng Tiên Tông chủ." "Cùng Tiên Tông chủ." "Cùng Tiên Tông chủ." Tiên Võ Tông các đệ tử nhao nhao quy xuống, cùng Tiên Vũ Thánh Nạp rời đi. Mà Vũ Thánh Nạp nhìn về phía cách đó không xa Trần Vô Song bản giao nói: "Trần Trường lão, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là Huyền Thiên Giới Tiên Võ Tông tông chủ, ta hy vọng ngươi có thể mang theo Tiên Võ Tông phồn thịnh xung dưới, đừng cho Tiên Võ Tông hủy diệt, ngươi có thể làm được." Tông chủ yên tâm, nếu là có người muốn hủy diệt Tiên Võ Tông, như vậy trừ phi ta vẫn lạc, nếu không tuyệt đối sẽ không phát sinh loại sự tình này." Trần Vô Song đội và nói. Nghe vậy, Vũ Thánh Nạp lúc này mới gật đầu, khắp khuôn mặt là hài lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Thiên Giới phía trên, chậm rãi nói: "Đã như vậy, Như vậy bạn Tôn liền đi trước. Theo Vũ Thánh Nạp lời nói rơi xuống, một dây sau tiếp dẫn kim quang từ hư không bên trong nổi lên chiếu rọi tại Vũ Thánh Nạp trên thân. Mà tiếp dẫn kim quang tiêu tán về sau, Vũ Thánh Nạp thân ảnh cũng đã biến mất không thấy. Tốt chứ vị, trở về hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày phi thăng đến thượng giới trợ giúp tông chủ. Trần Vô Song nhìn về phía Thiên Võ Tông đệ tử cùng các trưởng lão, nghiêm trọng vô cùng bàn giao nói. Mà Thiên Võ Tông trưởng lão cùng các đệ tử đều gật đầu xuống tới, quay người liền trở về càng thêm cố gắng tu luyện. Huyền Thiên giới Thiên Đạo trong không gian, Thiên Đạo cũng đã nhận ra cái gì, mở to mắt biểu lộ vô cùng khó coi âm trầm. Đáng chết! Thượng giới thế giới pháp tắc cái biến, thế mà có thể tiếp nhận thần tồn tại, sẽ không phải có thể để cho tên kia trở về a. Không được, năm đó tên kia phong ấn Bản Tôn, để Bản Tôn trở thành một phương nho nhỏ hạ giới thiên đạo, Bản Tôn tuyệt đối nuốt không trôi một hơi này, phải nắm chắc thời gian phá vỡ phong ấn, trở lại đồng lai tiên đạo rời đi thượng giới lại nói. Nghĩ tới đây, huyền thiên giới thiên đạo lại lần nữa nhăm mắt lại, khí tức trên thân không ngừng mạnh lên, đã đạt đến tiên vương chi cảnh đối với huyền thiên giới chuyện, nô hậu tự nhiên là không biết, nhưng mà cũng không có ý định biết, trước thực lực tuyệt đối bất kỳ cái gì âm lưu quỷ kế đều chẳng qua là một quyền phá đi thôi, một quyền không được, liền thế lại đến một quyền. Cùng lúc đó, Nam vực Tiên Võ tông bên trong, Lâm Nhã Hoan đang tu luyện, lại là đã nhận ra cái gì, đột nhiên mở mắt. Ngay tại Lâm Nhã Hoan mở mắt trong mí mắt, Đường Viêm cũng xuất hiện ở trước mặt nàng đang khôi phục lục thân về sau, tại Đường Viêm thời gian cực ngắn bên trong liền lại tu luyện từ đầu đến Kim Tiên đỉnh phong, đồng thời ít ngày nữa liền có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên. Ngươi đã nhận ra đi, tựa hồ lại có người từ Huyền Tiên giới phi thăng đi lên. Ừm, đã như vậy, như vậy vậy làm phiền sư tôn đi xem một chút. Lâm Nhã Hoan đối Đường Viêm có chút thở dài đạo, tại ngôi nhất đạo rời đi về sau, Lâm Nhã Hoan bội vì cam kết duyên cớ, cho nên tại Thiên Võ Tông bên trong đảm nhiệm tông chủ cho tới bây giờ đồng thời bởi vì Lâm Nhã Hoan tự thân thiên phú và Đường Viêm chỉ đạo, Lâm Nhã Hoan cũng đã từ chân tiên đỉnh phong tu luyện đến kim tiên trung kỳ, dùng tự thân thiên phú và thực lực mạnh sinh sinh địa khuất phục Thiên Võ Tông các trưởng lão, bao quát Đường Viêm. Rất nhanh, Đường Viêm liền tới đến phi thăng chi địa, chỉ gặp lúc này Vũ Thánh nạp xuất hiện tại thượng giới, đang định rời đi phi thăng chi địa, từ đằng xa bay tới khảo sơn tông đệ tử. Trong khoảng thời gian này, từ huyền thiên giới phi thăng đi lên không ít người, hoặc là làng nô gia người, hoặc là chính là thế lực khác người mà mỗi một lần Kháo Sơn Tông đều sẽ phái đệ tử tới kiểm tra, cho nên Đường Viêm cũng không ngoài ý liệu. Chỉ là lần này chính là Vũ Thánh Nặc, cho nên Đường Viêm trực tiếp đem Kháo Sơn Tông đệ tử ngăn lại, có chút thở dài nói: "Người này cũng không phải là ngô gia người, các hạ có thể đi đi." Kháo Sơn Tông đệ tử đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền quay người rời đi, hắn tự nhiên là nhận ra Đường Viêm thân phận, dù sao mỗi một lần có người phi thăng đi lên Đường Viêm đều tới xem một chút, cho nên không nghi ngờ gì đợi cho Kháo Sơn Tông đệ tử rời đi về sau, Đường Viêm lúc này mới xuất hiện trước mặt Vũ Thánh Nặc. Mà Vũ Thánh Nạp thì là khi nhìn đến Đường Viêm xuất hiện về sau trực tiếp bị giận mình, đang định nói chút cái gì thời điểm cũng là bị Đường Viêm cho phất tay đánh gãy. Vũ Thánh Nạp cất hạ, ta chính là Thiên Võ Tông đại trưởng lão, còn xin đi theo ta tiến về Thiên Võ Tông đi. Thiên Võ Tông? Vũ Thánh Nạp đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng, nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt, nhịn không được mở miệng nói ra. Một đường đứa nhỏ này, không nghĩ tới nhớ kỹ cùng vi sư hứa hẹn, tại thượng giới thành lập Thiên Võ Tông, còn tuyển nhận đến mạnh như thế người trở thành trưởng lão, cũng không biết một đường đứa bé kia ra sao. Nghe vậy, Đường Viêm chậm rãi lắc đầu nói: Ngô Tiễn Bối đã rời đi Thiên Võ Tông, hắn bàn giao chúng ta, nếu là ngươi phi thăng nói liền để ngươi trở thành Thiên Võ Tông tông chủ. Giờ đi rồi, cùng nhau đi chỗ nào? Thân là Ngô Nhất Đạo sư tôn, đang nghe được Ngô Nhất Đạo rời đi, về sau Vũ Thánh Nạp Nội Tâm có chút bận tâm tới tới. Mà Đường Viêm thị là trầm rãi lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết, chỉ biết là Ngô Tiễn Bối rời đi phương hướng là tiến về trung vực, nhưng mà lấy Ngô Tiễn Bối thực lực, chỉ sợ tại thượng giới bên trong rất ít có thể gặp được sau đó hắn chuyện không giải quyết được. Cho nên, ngươi có thể yên tâm. Nghe vậy, Vũ Thánh Nạp Nội Tâm vui mừng không thôi, đồng thời cũng cảm thấy tự trách cùng ấy nãy, tự hồ Chính mình người sư tôn này cũng không có cho Ngô Nhất Đạo mang đến quá lớn trởút. Chương 327, Lâm Nhã Hoan rời đi. Chương 327, Lâm Nhã Hoan rời đi. Chư vị, bắt đầu từ hôm nay, ta Lâm Nhã Hoan đem từ nhiệm Thiên Võ Tông tông chủ chức, để cho Vũ Thánh Nạp tiếp nhận trở thành Thiên Võ Tông tông chủ. Tại đường viêm đi đem Vũ Thánh Nạp mang tới đồng thời, Lâm Nhã Hoan cũng đã lấy tông chủ thân phận đem Thiên Võ Tông các trưởng lão triệu tập đến tông môn đại điện bên trong. Nghe được Lâm Nhã Hoan, có chút trước đây không lâu mới trở thành Thiên Võ Tông trưởng lão trưởng lão mặt bên trên có chút lo lắng nói: "Tông chủ, đây là phát sinh cái gì chuyện?" Ngươi vì sao muốn từ nhiệm tông chủ chứ? Chỉ là không đợi Lâm Nhã Hoan mở miệng, Thiên Võ Tông đại trưởng lão liền mở miệng, nhìn về phía Lâm Nhã Hoan mở miệng nói ra: "Tông chủ, ta chỉ có một việc muốn hỏi thăm, đó chính là nếu là Thiên Võ Tông xảy ra chuyện, ngươi là có hay không biết trở về?" Một chút Thiên Võ Tông nguyên lão đều biết Lâm Nhã Hoan cùng Lôi Nhất đã hứa hẹn, cho nên đang nghe được Vũ Thánh nạp phi thăng đi lên sau tự nhiên cũng dự liệu được hiện tại một màn. Nghe vậy, Lâm Nhã Hoan chỉ là trầm mặc một chút, sau đó ngẩng đầu vô cùng nghiêm túc nói: "Sẽ, nếu là Thiên Võ Tông xảy ra chuyện, Ta tất nhiên sẽ ra tay, nhưng các ngươi cũng biết, nếu là Tiên Võ Tông xảy ra chuyện, không cần đến ta ra tay, hắn tự nhiên sẽ trở về. Mặc dù Lâm Nhã Hoan không có nói rõ, nhưng là Tiên Võ Tông nguyên lão đều biết Lâm Nhã Hoan nói tới cái kia hắn là ai. Khi lấy được muốn đáp án sau, đại trưởng lão liền dẫn Tiên Võ Tông các nguyên lão đối Lâm Nhã Hoan một mực cung kính không người chào, ngữ khí vô cùng ngưng trọng nói: "Cùng Tiên Tông chủ, cùng Tiên Tông chủ, chư vị, chúng ta giang hồ hữu duyên gặp lại." Lâm Nhã Hoan nội tâm cũng có chút không bỏ, nhưng nàng rất rõ ràng mục tiêu của chính mình là cái gì, vì đổi kịp bước tiến của hắn chính mình nhất định phải rời đi Thiên Võ Tông mới được đợi cho Đường Viêm mang theo Vũ Thánh Nạp trở lại Thiên Võ Tông thời điểm, liền thấy được tại tông môn đại điện bên trong tất cả trưởng lão, lại nhìn về phía vị trí tông chủ bên trên trống rỗng, Đường Viêm nhất thời hiểu rõ, không khỏi trầm mặc. Ngược lại là Vũ Thánh Nạp hơi kinh ngạc phát sinh cái gì sự tình, thế nào không khí như thế trầm mặc, nhưng bây giờ cũng không phải mở miệng thời cơ. Rất nhanh, Đường Viêm liền đem Vũ Thánh Nạp dẫn tới vị trí tông chủ bên trên an trí xuống tới, nhìn về phía ở đây các trưởng lão mở miệng nói ra. "Chư vị, vị này chính là chúng ta Thiên Võ Tông mới tông chủ, Vũ Thánh Nạp, nếu để cho ta hiểu rõ người chỉ trích tông chủ cũng đừng trách ta. Vâng, gặp qua tông chủ. Ở đây các trưởng lão không có bất kỳ cái gì chần chờ, đối Vũ Thánh Nạp mở miệng nói ra, chỉ là ngữ khí cũng không có như cùng đối đãi Lâm Nhã Hoan thời điểm như vậy cung kính. Dù sao Lâm Nhã Hoan thế nhưng là dùng thực lực cùng nhân cách mị lực lạnh sinh sinh địa khuất phục bọn hắn, còn như Vũ Thánh Nạp, hiện tại chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, lại thêm chỉ là Hồng Trần Tiên Sơ Kỳ, muốn để bọn hắn tin phục khó tránh khỏi có chút ép buộc. Có thể nói, nếu không phải Lâm Nhã Hoan cùng Ngô Nhất Đạo, chỉ sợ bọn họ đã sớm rời đi Thiên Võ Tông, mà khác lại thêm Đường Viêm còn lưu tại Tiên Võ Tông nguyên nhân. Nhưng mà dù vậy, Bọn hắn cũng không có ý định một mực lưu tại Thiên Võ Tông, bọn hắn cho chính mình thiết lập xuống tới 1 tuần lễ hạn, 100 năm, nếu là trong 100 năm Vũ Thánh Nạp không cách nào chinh phục bọn hắn, như vậy bọn hắn liền sẽ chủ động mời cầu rời đi Thiên Võ Tông. Vũ Thánh Nạp nội tâm tự nhiên vô cùng rõ ràng điểm này, chính mình mới đến liền trực tiếp trở thành tông chủ, lại thêm lại đa số người tu vi đều cao hơn chính mình, không phục chính mình là rất bình thường. Cho nên rất nhanh Vũ Thánh Nạp liền đứng dậy, nhìn về phía ở đây các trưởng lão giọng nói vô cùng vì nghiêm túc nói: "Chư vị, ta biết các ngươi ở đây rất nhiều người không phục ta, nhưng là không quan trọng, cho ta 1000 năm thời gian, chỉ cần 1000 năm" 1000 năm về sau, các ngươi vô luận đi ở đều có thể tự làm quyết định, bổ tông chủ tuyệt đối sẽ không cớ cẩu. Mà nay 1000 năm bên trong, ta sẽ để cho toàn bộ Thiên Võ tông thực lực tại cơ sở này bên trên vượt lên chí ít cấp 3. Nghe vậy, ở đây các trưởng lão nhất thời đều không bình tĩnh, 1000 năm để Thiên Võ tông thực lực vượt lên cấp 3. Nếu là đối với thực lực thấp một chút thế lực tới nói 1000 năm gấp 3 tự nhiên là rất nhẹ nhàng vấn đề. Nhưng vấn đề là, bọn hắn Thiên Võ tông trưởng lão trên cơ bản đều là hồng trần tiền cảnh, chỉ có năm vị trưởng lão đột phá đến chân tiền cảnh, nếu là có thể tại 1000 năm bên trong vượt lên cấp 3, Đây tuyệt đối là một kiện rất kỳ tích chuyện điều kiện tiên quyết là không tá trợ bất luận ngoại lực gì trợ giúp. Tông chủ, ngươi đây là chăm chú sao? Bản tôn xưa nay không nói đùa. Vũ Thánh Nặc biểu lộ chăm chú, hoàn toàn nhìn không ra là đang nói đùa, nghe vậy, đại trưởng lão bọn người liếc nhau một cái, lập tức đứng dậy đối Vũ Thánh Nặc nói. Vậy thì tốt, đã như vậy, như vậy chúng ta liền cùng Tông chủ định ra ngàn năm ước hẹn, nếu là ngàn năm chi hậu Thiên Võ Tông thực lực không thể so với hiện tại cường đại cấp 3, như vậy chúng ta biết rời khỏi Thiên Võ Tông, nhưng nếu là lật ra cấp 3, như vậy chúng ta biết vĩnh viễn đều trở thành Thiên Võ Tông trưởng lão. Tốt, một lời đã định. Vũ Thánh Nạp ngữ khí nghiêm túc, trực tiếp cùng đại trưởng lão bọn người định ra tới khế ước. Mà đối với có thể để cho Tiên Võ Tông tại 1000 năm bên trong vượt lên gấp 3 thực lực, Vũ Thánh Nạp tự nhiên không phải là đang nói đùa, lúc trước tại Huyền Thiên giới thời điểm chỉ là bởi vì thu được Huyền Thiên giới tại nguyên cẩn tối cực hạng, cho nên Vũ Thánh Nạp mới hao phí trọn vẹn 1 vạn năm thời gian mới trở thành chuẩn đế đỉnh phong. Tại đi tới thượng giới về sau, Vũ Thánh Nạp không bao lâu, rèn rèn đi vào Tiên Võ Tông đoạn này đường, Vũ Thánh Nạp liền đã nhận ra tự thân cảnh giới dần dần vững chắc, ngay tại cùng đại trưởng lão bọn người định ra đến khế ước thời điểm, một giây sau Vũ Thánh Nạp tự thân khí tức đột nhiên chấn động. Phân ra được Vũ Thánh Nạp biến hóa, ở đây các trưởng lão nhất thời cũng không khỏi sử sốt, không chờ bọn họ kịp phản ứng, liền thấy được Vũ Thánh Nạp hướng phía bên ngoài phóng đi đợi cho Vũ Thánh Nạp rời đi về sau. Đại trưởng lão nhìn xem Vũ Thánh Nạp độ tiếp phương hướng, trong miệng tự lẩm bẩm. Vẹn vẹn phi thăng về sau đi vào Tiên Võ Tông trong khoảng thời gian này, liền tự Hồng Trần Tiên Sơ kỳ đột phá đến Trúc kỳ, này thiên phú, thật là khủng khiếp, nếu là hắn, nói không chừng thật đúng là có thể làm được đâu. Lúc này một đám trưởng lão chẳng biết tại sao, từ trong đấy lòng đều loáng thoáng bắt đầu tin tưởng bắt đầu, Vũ Thánh Nạp thật có thể tại 1000 năm bên trong đệ Tiên Võ Tông thực lực vượt lên các ba. Cùng lúc đó Tại Thiên Võ Tông tại chỗ rất xa, Lâm Nhã Hoan đã sớm thu thập xong đồ vật, mang theo đồ vật của chính mình tới Thiên Võ Tông. Hoặc là nói từ lúc mới bắt đầu thời điểm Lâm Nhã Hoan liền không có tại Thiên Võ Tông lưu lại quá nhiều đồ vật, vì chính là tới thời điểm có thể sạch sẽ lưu loát một điểm. Rất nhanh Lâm Nhã Hoan liền ngừng lại, nhìn về phía Thiên Võ Tông phương hướng tự lẩm bẩm: "Sư tôn rất xin lỗi, ta không phải là rất thích ly biệt trường hợp, cho nên vẫn là hữu duyên gặp lại đi." Dứt lời, Lâm Nhã Hoan liền quay người nhìn về phía trung vực phương hướng, cho dù là tại Nam vực đều lờ mờ có thể nhìn thấy một tòa cao không thấy đỉnh núi lớn, mà kia chính là Bất Chu Sơn. Chương 328 Sinh, trở về nhà. Chương 328, sinh, trở về nhà. Hô, thật khẩn trương. Vào lúc này, bác vực bên trong đã mang theo Tần Uyển đi tới trong núi sâu ẩn cư lại nô lập ngay tại gian phòng bên ngoài Khẩn Trương đi tới đi lui, mà lúc này trong phòng Tần Uyển chính Khẩn Trương một đầu mồ hôi, nhưng mà cũng không quá đau, không bao lâu, liền thấy được hai tên kim tiên sơ kỳ phụ nhân ôm một đứa bé đi ra. Đại nhân, chúc mừng, là một cái tiểu tử. Nữ nhi, nữ nhi tôi lắm. Nô lập một mặt khẩn trương đem phụ nhân đưa tới đứa bé ôm ở trong ngực, nhìn xem trong ngực phấn mại đáng yêu tiểu nha đầu, nô lập nhất thời trong cảm giác tâm vô cùng vui vẻ, từ nhận chữ vật về sau vung tay lên liền lấy ra ngàn viên thượng phẩm tiên tinh. Đây là cho các ngươi khao thưởng, các ngươi đi thôi. Đa tạ đại nhân. Kia hai tên phụ nhân tại nhận lấy tiên tinh về sau, trên mặt nhất thời vô cùng kích động, phải biết đây chính là thượng phẩm tiên tinh. Trong tình huống bình thường chỉ có Đại La Kim Tiên trở lên tiên nhân mới có thể chạm đến, bây giờ lại là rơi vào đến các nàng trong tay, nhất thời để các nàng đối ngô lập mang lên, trong lòng bởi vị bị nô lập đột nhiên trột tới vì tần nguyện tiếp sinh ra hoảng nghiệm cũng theo đó tiêu tán. Tại đem hai vị tia phụ nhân đưa tiến về sau, nô lập ôm nữ nhi liền nhìn thấy tần nguyện đi ra. "Phu quân, để cho ta nhìn xem nữ nhi của chúng ta." Lúc này tần nguyện khí sắc hùng luận, hoàn toàn không có sạn xuất về sau suy yếu, đương nhiên, quan trọng nhất là ngô lập vì nàng chuẩn bị một đống lớn tiên tài địa bảo cùng đang dưỡng dược, nếu không nói liền xem như Đại La Kim Tiên sinh sản xong tất cũng sẽ có một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Thấy được Nữ Nhi ngay tại đối hai vợ chồng cắn ngón tay một mặt khờ dại cười, Nô Lập cùng Tần Uyển nội tâm cũng một trận thỏa mãn cùng vui mừng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới đều như thế cường đại cảnh giới, thế mà còn có thể như thế sắp có dòng dõi, phải biết bình thường đại la kim tiên chí ít đều cần ngàn năm vạn năm mới có thể mang thai dòng dõi, thì càng đừng đề cập Nô Lập đều là tiên vương đỉnh phong. Phu quân, còn không có cho chúng ta Nữ Nhi đặt tên đâu. Ngươi nhìn cho chúng ta Nữ Nhi lấy vật sao danh tự tốt một chút. Tần Uyển ôm Nữ Nhi, nhìn về phía một bên Nô Lập dò hỏi. Mà liên quan với danh tự chuyện này, Nô Lập sớm đã có sở định đoạn, không chút do dự nhìn về phía Tần Uyển nói: Chúng ta trở về đi, đi tìm Thái gia gia, để Thái gia gia cho ta nửa nhị đặt tên. Ừm, chúng ta trở về đi. Tân Uyển cũng gật đầu đáp ứng, trên thực tế nội tâm lại là có chút hẩn trương, dù sao chính mình còn không có cùng nô lập người nhà đã gặp mặt đâu. Cho nên đang nghe được nô lập nói sau, Tân Uyển liền vô ý thức hẩn trương lên điểm này, tự nhiên bị nô lập đã nhận ra, thế là cầm Tân Uyển nhẹ tay âm thanh ngăn ngùi. Không có chuyện gì, trong nhà của ta rất tốt, bọn hắn sẽ không bài xích người, nếu là bọn họ không đồng ý ngươi, như vậy, ta liền mang theo ngươi rời đi đi. Đừng bày ra bộ dạng đó, vẫn là người nhà quan trọng, nếu là bọn họ bài xích ta Như vậy ta liền tận lực để bọn hắn tiếp như ta. Tần Uyển nội tâm một trận cảm thụ, cầm chặt Ngô Lập tay liền trực tiếp một hôn hôn lên. Trong Lục Hải Nhi không biết phát sinh cái gì sự tình, một mực tại nơi đó phát ra thiên chân vút tà tiếng, cởi đang chuẩn bị thỏa đáng về sau, Ngô Lập liền dẫn Tần Uyển cùng nữ nhi cùng nhau hướng phía Bồng Lai Tiên Đạo phương hướng đổi đến trở về. Mặc dù Ngô Lập chính là Tiên Vương đỉnh phong, nhưng cũng lại tốn thời gian chọn vẹn thời gian 1 năm sau mới trở lại Bồng Lai Tiên Đạo, nhìn xem trước mặt tiên khí lở lở, vô cùng rộng lớn Bồng Lai Tiên Đạo, Ngô Lập nội tâm một trận phức tạp. Rất hiển nhiên không nghĩ tới thế mà như thế lâu mới trở lại được Bồng Lai Tiên Đạo một chuyến. Đi thôi. Chúng ta về nhà. Cùng lúc đó, Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, nô vạn cổ đang lúc bế quan trùng kích Kim Tiên Trúng Kỳ, mà liền tại xung kích đến Kim Tiên Trúng Kỳ một giây sau, lại là đã nhận ra cái gì, không khỏi nhìn về phía Bồng Lai Tiên Đảo bên ngoài. Nhưng bây giờ cũng không thể chú ý bên trên như thế nhiều, vẫn là độ tiếp trọng yếu nhất. Mà Ngô Lập Mộ Thần, Tô Vũ Nhu thì là tại cảm nhận được nhi tử khí tức về sau, vô cùng kích động địa đi tới Bồng Lai Tiên Đảo bên ngoài. Ra một nháy mắt liền thấy được Ngô Lập cùng Tân Uyển, cùng tại Ngô Lập trong ngực Hải Nhi, nội tâm nhất thời kích động mà miệng. Nhi tử, vị này là Nương. Vị này là ta đạo lữ, Tần Uyển, đây là nữ nhi của ta." Lô Lập nắm chặt Tần Uyển tay, nhìn về phía Tô Vũ Nhu ngữ khí vô cùng kiên định nói, cái này khiến Tần Uyển nội tâm cảm giác an toàn 10 phần. Nhưng mà Tô Vũ Nhu cũng là không phải là cái gì coi trọng bên nhà gái tộc thế lực người, dù sao liền xem như cường đại tới đâu đều không có năng ngô ra cường đại, chỉ cần hài tử thích là được, quan trọng nhất là bọn hắn thế mà trả lại cho nàng mang về một cái Tô nữ, cái này tự nhiên là để Tô Vũ Nhu nội tâm đối với Tần Uyển có cực lớn hảo cảm. Như thế nhanh liền có một đứa con gái, nếu là lại cố gắng một chút nói chẳng phải là có thể sinh thêm nhiều mấy cái. Mà tại Tô Vũ Nhu tận lực tuyên truyền phía dưới, rất nhanh Ngô Gia người đều biết Ngô Lập trở về, đồng thời còn mang theo đạo lữ cùng Nữ Nhi trở về. Không bao lâu, Ngô Gia đời thứ 3 người đời sau liền đều tụ tại Ngô Vạn Cổ một nhà chỗ hồn đạo bên trong, nhìn xem Tô Vũ Nhu ôm tôn nữ một mặt khoe khoang dáng vẻ. Thấy không, đây chính là ta cháu gái ngoan. Cái này khiến mấy vị khác cùng làng Ngô Gia đời thứ 3 người đời sau đạo lữ đỏ mắt không thôi, phải biết hắn nhóm đừng nói là cháu gái, liền xem như cháu trai đều không có, không đúng, là con dâu đều không có. Thế là đều một mặt hùng hũng hổ hổ rời đi Ngô Vạn Cổ nhà nội tâm đều hạ quyết tâm, trở về về sau liền muốn cho con trai của mình thúc cưới thúc đẩy sinh trưởng. Tốt nương, trước đừng khoe khoang, Thái gia gia đầu, Nữ Nhi còn không có lấy tên, ta dự định để Thái gia gia giao cho Nữ Nhi của ta lấy một cái tên. Gia gia, gia gia bây giờ không ở nhà, cũng không biết đi nơi nào. Nghe vậy, Tô Vũ Nhu đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền trầm rãi nói, bởi vì lúc trước nô vạn của bọn người mang theo nô tuyết đánh đi tìm nô hạo thời điểm cũng không có mang theo các nàng. Lại thêm Ngô Vạn Cổ bọn hắn cảm thấy không có nói cho Tô Vũ Nhu các nàng tất yếu, cho nên cũng liền đưa đến Tô Vũ Nhu các nàng cũng không biết Ngô Hạo đã rời đi thượng giới một đoạn thời gian. Nghe vậy, Ngô lập khẽ chau mày, Tần Uyển đem Nữ Nhi ôm trở về đến chính mình trong ngực, đang định nói chút cái gì thời điểm, lại là nghe được một thanh âm trầm dài truyền đến, trong đó còn mang theo vẻ kích động. "Đến, để cho ta nhìn xem ta người đợi sau." Chỉ gặp Ngô Hạo không biết khi nào xuất hiện tại phía sau bọn họ, đang ngủ quang ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tần Uyển trong ngực đứa bé. Mà đứa bé cũng không biết là cảm thấy Ngô Hạo khí tức trên thân cực kỳ thân thiết vẫn là như thế nào một mặt y y y ẻ nha nha điệu nói ôm một cái liền hướng phía Ngô Hạo vươn hai tay. Tần Uyển tự nhiên là gặp qua Ngô Hạo, cho nên khi nhìn đến Ngô Hạo xuất hiện sau, lại thêm con gái của chính mình hướng phía Ngô Hạo vươn hai tay, cho nên Tần Uyển liền yên lòng đem nữ nhi giao cho Ngô Hạo trông ngự. Một tuổi tiểu gia hỏa đã hơi lớn, có chừng Ngô Hạo 1 phần 3 thân cao, nhưng mà ôm ở Ngô Hạo trong ngực ngược lại là lộ ra cực kỳ ấm áp hài hòa. Chương 329. Ngô Khế nói, ký ức thức tỉnh. Chương 329. Ngô Khế nói, ký ức thức tỉnh. Gia gia, ngươi thời điểm nào trở về rồi? Khi nhìn đến Ngô Hạo thời điểm Tô Vũ Nhu đám người trên mặt hơi kinh ngạc, vội vàng đứng lên mở miệng dò hỏi. Mã Ngô Hạo thì là khoát tay áo nói, "Trở về một đoạn thời gian." Mặc dù bây giờ thế giới Bản Nguyên đang cùng Thần Tôn Bản Nguyên tiến hành mấu chốt nhất dung hợp, nhưng là lấy Ngô Hạo năng lực làm cái phân thân ở lại nơi đó phụ trách dung hợp vẫn là rất nhẹ nhàng. Khi nhìn đến Ngô Hạo thời điểm, Lô Lập Liên vội vàng nói, "Thái gia gia, ta nghĩ xin ngươi cho ta nữ nhi lấy một cái tên." Một bên Tần Uyển cũng vội vàng nói, "Đúng nha, thái gia gia, chúng ta đều không có đặt tên, nghĩ đến để ngươi đặt tên đâu. Để cho ta đặt tên sao?" Nghe vậy, Ngô Hạo trầm tư một chút, Rất nhanh liền mở miệng nói, đã như vậy, như vậy liền bảo nàng Ngô Khẽ nói đi, ta hy vọng nàng làm một cái tiểu thư khuê các, văn tính một điểm. Tiểu nha đầu tựa hồ cũng rất thích Ngô Hạo đặt tên, đối Ngô Hạo liền mở miệng mở miệng nu nu nói, "Ta ân lão tổ, nha nha rất thích cái tên này." Nha nha là Ngô Lập cùng Tần Uyển cho nữ nhi lên đô danh, chính danh chuẩn bị chờ lấy cho Ngô Hạo tới lấy. Một bên Ngô Lập cùng Tần Uyển nghe được nữ nhi cũng thích cái tên này, lại thêm cái tên này thật là tốt nghe, cho nên cũng cười đáp ứng xuống. Mà liền tại Ngô Hạo cho Ngô Lập nữ nhi lấy tên rất hay một giây sau, Ngô Lập biểu lộ tùy theo biến đổi, một giây sau liền biến mất ở tại chỗ. Thái gia gia, nô lập đây là cái gì rồi?" Tân Huyền có chút bận tâm dò hỏi. Nô Hạo lại là cũng không lo lắng, khoát tay đáp nói, "Vô sự, hắn chỉ là đột phá đến tiên hoàng, chuẩn bị đi độ kiếp mà thôi, mà khác, trí nhớ của hắn muốn đã thức tỉnh." Nô Hạo nhìn về phía Ngô Lập ánh mắt cực kỳ thâm thúy, nhưng là phía sau nửa câu cũng không có nói ra đến, nếu là nói ra, hắn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Ngô Lập giữa phu thê cảm tình cùng cháu trai cùng tôn tức đối với Ngô Lập tình cảm. Loại chuyện này, còn là muốn chờ đến Ngô Lập chính mình chủ động nói ra không còn gì tốt hơn. Tại trở thành thần đế về sau, không đúng, tại trở thành thần vương thời điểm, Một số người vận mệnh quý tích liền ở trong mắt Nô Hạo nhìn một cái không sót gì, cho nên tại trở về thấy được Nô Lập về sau, Nô Hạo liền biết đối phương tại đột phá đến tiên hoàng cảnh thời điểm liền sẽ thức tỉnh chính mình trí nhớ kiếp trước. Nghe vậy, Tần Uyển lo lắng lúc này mới không khỏi thư giãn, nàng biết chính mình phu quân bản sự, chỉ là độ kiếp thôi, đối với chính mình phu quân mà nói không tính là cái gì. Tình huống cũng đúng như cùng Tần Uyển dự đoán như vậy, có kim lôi một kiếm trận trợ giúp phía dưới, rất nhanh Nô Lập liền hoàn thành độ kiếp. Mà liền tại Nô Lập chuẩn bị xoay người lại, chỉ là tại xoay người trong mấy mắt, Nô Lập thấy được tại phía sau chính mình không biết khi nào xuất hiện một tát ảnh. Khi nhìn đến đạo thân ảnh kia trong náy mắt, Ngô Lập nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, chỉ vì đạo thân ảnh kia là hắn chính mình. Chỉ là đứng tại hắn đối diện hắn khí tức lại là hoàn toàn cùng hắn khác biệt, nếu là nói hiện tại Ngô Lập chính là một tồn tiên nhân, như vậy đứng tại hắn đối diện chính là như là khinh thường thiên địa vô lịch quân vương. Rất nhanh Ngô Lập liền lắc đầu, một mặt nghiêm túc nói: "Huyễn cảnh sao? Thời điểm nào chuyện?" Dứt lời, Ngô Lập liền chuẩn bị động thủ đánh tan huyễn cảnh, nhưng vào lúc này, đối diện Ngô Lập mở miệng: "Không, đó cũng không phải huyễn cảnh, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi." Ngay vậy, Ngô Lập nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, lông mày không khỏi nhíu lại, đang định nói chút cái gì thời điểm, đạo thân ảnh kia lại là trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn, Ngô Lập căn bản phản ứng không kịp, chỉ có thể trợn mắt nhìn đối phương rỗi ra một chỉ, điểm vào trên trán của chính mình. Một giây sau, một khối vô cùng to lớn ký ức dung nhập vào Ngô Lập trong óc, thậm chí để đều đã tiên hoàng sơ kỳ Ngô Lập cảm giác được trẩn lên đau đầu bắt đầu. Hồi lâu về sau, Ngô Lập mới lại lần nữa mở to mắt, chỉ là đang hấp thu kia khối ký ức về sau Ngô Lập biểu lộ có vẻ hơi phức tạp, không nghĩ tới chính mình tiếp trước như thế sâu, lại là tiên đế hậu kỳ đại năng. Kiếp trước đó Ngô Lập chính là Tiên đế hậu kỳ đại năng, danh xưng thời không tiên đế, trưởng công thời không pháp tắc, lại thêm trưởng thánh bình trợ giúp, cho nên khinh thường toàn bộ thượng giới cường giả, cho dù là năm đại thánh địa đều muốn cho thời không tiên đế mặt mũi. Nhưng bởi vì đột phá quá nhanh nguyên nhân, cho nên khi tu luyện tới tiên đế hậu kỳ thời điểm thời không tiên đế thiên phú cũng đã hao hết, lại thêm thời không tiên đế đã nhận ra thượng giới bị phong ấn chuyện, cho nên lúc này mới thiết kế hiện tại cái này một lần. Chuyển thế trung tu, để tiên phú càng thêm cường đại, cảnh giới càng thêm vững chắc, lại tìm kiếm biện pháp rời đi thượng giới, từ đó có thể tu luyện tới tiên đế đỉnh phong chính là tiên đế phía trên cảnh giới. Mà lại lần nữa nhìn về phía trước mặt Ngô Lập thời điểm, đối phương cũng đã biến mất không thấy gì nữa, đã cùng chứng minh hòa làm một thể, nhưng mà cũng thế, đây là đối phương lưu lại hậu thủ chờ đến chính mình tu luyện tới tiên hoàng liền có thể thức tỉnh ký ức. Ai, nhưng mà bằng vào ta khả năng hiện giờ, chỉ sợ cũng khó mà tu luyện tới tiên đế đỉnh phong, bất quá, có Thái gia gia trợ giúp, tu luyện tới tiên đế phía trên tựa hồ cũng không phải cái gì việc khó. Nói đến đây, Ngô Lập nhìn về phía vạn cổ đảo phía trên, vừa vận đối mặt ngỗ hạo trông lại ánh mắt, nhất thời để Ngô Lập toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, chỉ sợ Thái gia gia đã đã nhìn ra lai lịch của chính mình đi. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút cũng là bình thường, dù sao Thái gia gia là bậc nào cùng giả, có trí nhớ của kiếp trước về sao nô lập tự nhiên nhìn ra được, Thái gia gia chỉ sợ sớm đã là tiên đế phía trên cùng giả, nhìn ra được lai lịch của chính mình cũng là không kỳ quái. Lại thêm Thái gia gia không có đối với mình như thế đạo thủ, chắc là không thèm để ý chuyện này đi. Ta còn là làm tốt Thái gia gia thái tôn đi, nếu không, chỉ sợ thế nào chết cũng không biết. Nô lập lắc đầu, lệ xuống trong lòng sẽ không có ý nghĩ sau liền về tới vạn cổ đảo bên trong, một bên tần nguyện tựa hồ đã nhận ra nô lập không thích hợp, hơi nghi hoặc một chút điệu dò hỏi. Phu quân, thế nào độ cái kiếp cảm giác ngươi thật giống như biến thành người khác đồng dạng. A, có sao? Ngô Lập giảng ngu, nhưng là nội tâm lại là khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới tần nguyện thế mà đã nhìn ra chính mình biến hóa. Trên thực tế, liên quan với hiện tại chính mình là Ngô Lập hay là thời không tiên đế, nội tâm hơi nghi hoặc một chút. Nhưng vào lúc này, Ngô Hạo mở miệng. Bình thường, mỗi một lần độ kiếp đều là tại bản thân trên cơ sở đổi mới, thay đổi một người không có cái gì khác nhau, nhưng duy nhất không đổi chính là, hắn vẫn là ta Ngô Hạo Thái Tôn, vẫn là Ngô gia người, vẫn là ngươi lão nữ. Nghe được Ngô Hạo Nô Lập liền xem như đồ đần đều có thể nghe được, nô hậu tuyệt đối nhận ra thân phận của mình, đồng thời biểu thị ra đối với mình như thế tán thành tiếp nhận. Nghĩ tới đây, nô Lập nhìn về phía Tần Uyển vừa cười vừa nói: "Không tệ, ta mãi mãi cũng là người nhà họ Ngô, vĩnh viễn đều là người đạo lữ." Thời khắc này, Ngô Lập trong lòng đã tiêu tan, mặc kệ kiếp trước quá khứ, hiện tại ngay tại lúc này, chính mình chính là người nhà họ Ngô, nô, nô hậu thái tôn, Tần Uyển đạo lữ, chỉ thế thôi. Chương 330: Câu thông đại trận. Chương 330: Câu thông đại trận. Huyết hồn môn đang chuẩn bị trọn vẹn 1 năm về sau, huyết đế cuối cùng chuẩn bị hoàn tất chỉ gặp trước mặt huyết đế đã bố trí ra một môn đại trận. "Phụ thân, đây cũng là có thể liên lạc đến huyết thần đại trận sao?" Tại huyết nguyên đứng tại huyết đế bên cạnh, đưa khí mang theo hiếu kỳ dò hỏi, đột phá đến tiên đế đỉnh phong về sau hắn cũng có thể càng thêm phát giác được trước mặt đại trận bất phàm. Nghe vậy huyết đế nhẹ gật đầu, nhưng lại nghĩ đến cái gì, chậm rãi lắc đầu. "Không, cũng không phải là có thể liên lạc đến huyết thần đại trận, huyết thần thân phận cao quý, không phải chúng ta nói có thể liên lạc liền có thể liên lạc đến, trên thực tế, lúc trước đối ta ban thượng thần tích cũng không phải là huyết thần, mà là huyết thần dưới chướng 12 hộ pháp mà thôi." Môn này đại trận có thể liên tuyến đến thần giới huyết hồn môn, đem tình huống nơi này cáo tri liền có thể để hắn nhóm phái cường giả tới. Sau khi nói đến đây, Huyết Đế ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ, hắn tự nhiên là biết huyết hồn môn cường đại, cho dù là tùy tiện phái ra một vị trưởng lão tới đều có thể thoải mái mà diệt hiên viên giới. Một bên Huyết Nguyên cùng Huyết Hồn Môn các trưởng lão nghe vậy nội tâm cũng bắt đầu kích động lên, vội vàng nói: "Đã như vậy, như vậy môn chủ, chúng ta nhanh khởi động đại trận đi." Nghe vậy Huyết Đế cũng không tiếp tục mở miệng nói chuyện, chậm rãi đi tới đại trận trước đó, ánh mắt lóe lên một tia đau lòng, nhưng một giây sau vẫn là từ thể nội bước ra một giọt tinh huyết. Chỉ gặp tại tinh huyết xuất hiện trong nháy mắt liền bị trước mặt đại trận khống chế hấp dẫn bay đi, trực tiếp không có vào đến đại trận bên trong. Theo tinh huyết không có vào đến đại trận, đại trận trung tâm cũng theo đó phiếm phát ra vô số huyết hồng sắc tia sáng, một lát về sau biến ảo thành tuyến hướng phía đại trận trung tâm dũng mãnh lao tới đợi chờ tập trung đại trận trung tâm thần trụ thời điểm, liền nhìn thấy thần trụ bên trong phiếm phát ra từng khối màu đỏ thần văn, sau đó tiêu tán giữa thiên địa. Liên quan với căn này thần trụ, huyết nguyên có chút ấn tượng, là phụ thân đoạn thời gian trước rời đi huyết hồn môn từ bên ngoài mang về, nghe nói là thần giới tạo vật, mà thần văn thì là bố trí thần cấp trận pháp cùng giàn đúc thần khí thời điểm sẽ dùng đến kỹ thuật Rất nhanh trận pháp liền bị bắt đầu dùng, bắt đầu dùng về sau không bao lâu không gian bên trong liền truyền đến một trận bão sóng, chỉ gặp vô số tinh hồng huyết khí từ trùng quanh bay tới, tràn vào đến đại trận bên trong, rất nhanh liền biến thành một cái bóng mờ. Chỉ gặp cái bóng mờ kia toàn thân tinh hồng, thân cao chừng chớ 10 mét có thừa, trên đầu đứng đấy một đôi gặp lệnh sừng, nhìn qua có chút quái dị. Nhưng huyết hồn môn người đều cũng không có cởi lên tiếng đến, bọn hắn có thể cảm giác được người trước mặt kinh khủng, mặc dù cách trận pháp, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được đối phương nếu là nguyện ý, vẫn có thể rất nhẹ nhàng tiêu diệt bọn hắn. Chuyện gì? Huyết hồn môn sứ giả ánh mắt bình thản, không có để ý những người khác, mà làm một chút nhìn về phía huyết đế mở miệng nói ra. "Đại nhân, hiên viên giới xuất hiện dị biến, thế giới bản nguyên thăng cấp, có lẽ cần đại nhân ra tay mới có thể giải quyết." Huyết đế vội vàng túi đầu xuống nói, ai có thể nghĩ tới tại hiên viên giới có thể hô phong hoán vũ bất kỳ người nào nhìn thấy đều muốn vì đó sợ hãi quay người chạy trốn huyết đế thế mà còn có thể có như thế hèn mọn thời điểm đâu. "Ừm." Nghe vậy, huyết hồn môn sứ dạ lông mày không khỏi nhíu một chút, nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác một phen sau mới mở miệng nói. "Bản tôn đã biết được, ít ngày nữa liền tự mình tiến về hiên viên giới, nhưng cần các ngươi lại kiên trì thời gian 5 năm." Vâng, đại nhân. Huyết Đế nghe vậy trong lòng vui mừng, hắn liền sợ vết hồn môn sứ giả biết không đến, không phải lấy hắn thực lực cũng khó nói không giải quyết được loại này cấp bậc biên cố. Nếu là vô sự, như vậy trước hết bộ dạng này đi. Huyết hồn môn sứ giả dứt lời, một giây sau liền tại Huyết Đế đám người trước mặt tiêu tán ra đợi cho hồi lâu về sau, Huyết Đế bọn người mới thẳng lên eo nói: "Tốt, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi, 5 năm về sau, khai chiến, tranh thủ đừng cho sứ giả đại nhân ra tay." "Vâng, môn chủ." Huyết Nguyên bọn người nội tâm cũng vô cùng kích động, vội vàng nói: "Mà vào lúc này thiên đạo trong không gian Nô Hạo một tay thao túng thế giới bản nguyên cùng thần tôn bản nguyên dung hợp, cười lạnh nhìn về phía Huyết Hồn môn phương hướng chậm rãi nói: "Thật đúng là coi là bạn tôn sẽ để cho các ngươi liên lạc đến Huyết Hồn môn phái tới cường giả sao? Chờ xem, 5 năm về sau, nghị phàm xuất quan, chính là các ngươi Huyết Hồn môn tự kỳ." Nô Hạo chậm rãi lắc đầu, mà tại hắn bên cạnh đứng đấy một người, chính là lúc trước Huyết Đế nhìn thấy Huyết Hồn môn sứ giả. Chỉ là theo Nô Hạo một ý niệm, đạo thân ảnh kia tựa như cùng gió thổi đồng dạng tiêu tán ra đối với Nô Hạo vị này thần đế mà nói, muốn một ý niệm biết được Huyết Đế nội tâm ý nghĩ không phải là vì khó Cho nên tự nhiên cũng biết để huyết đế trở thành ma tu huyết hồn môn sứ giả đến cùng là cái gì bộ dạng. Lô Hạo tự nhiên cũng biết, nếu để cho huyết hồn môn sứ giả hiện tại tới, cho dù là thiên mệnh chi tử sợ rằng cũng phải giữ nhiều lại ít, trừ phi chính mình ra tay. Nhưng không tất yếu tình huống dưới Ngô Hạo sẽ không lựa chọn can thiệp vận mệnh của bọn hắn. Bất quá, nhất cử nhất động của ta đều sẽ lựa chọn can thiệp đến vận mệnh của bọn hắn. Lô Hạo quay người nhìn về phía trại rộng tại hiên viên giới khí vận chi tử nhóm, trong đó cũng bao gồm Chu Vô Đạo. Nhưng mà ngoại trừ Chu Vô Đạo bên ngoài, Lô Hạo không còn có phát hiện khác không thuộc về Ngô gia thiên mệnh chi tử. Xem ra có lẽ là bởi vì duyên cớ của chính mình đưa đến Ngô gia xuất hiện không ít thiên mệnh chi tử, nếu là không có chính mình, chỉ sợ tại hiên viên giới hẳn là chỉ có Chu vô đạo cái này một tôn thiên mệnh chi tử mới đúng. Lôi Hạo Nội tâm thầm nghĩ, hắn có thể nhìn thấy vừa rồi nếu là không có tự mình làm liên quan tình huống dưới, huyết đến nếu là thành công liên lạc đến huyết hồn môn, như vậy vết hồn môn cường giả sẽ tại 5 năm về sau đến tại hiên viên giới đến lúc đó ngoại trừ thiên mệnh chi tử bên ngoài, toàn bộ hiên viên giới người đều sẽ bị giết đi, liền xem như thiên mệnh chi tử, cũng phải bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng mới chạy ra ngoài. Cái này khiến Ngô Hạo Nội tâm kinh ngạc không thôi không hổ là thiên mệnh chi tử, phải biết hết hồn môn phái tới thế, nhưng là thần vương, nhưng dù vậy vẫn là chạy đi, có thể thấy được thiên mệnh chi tử cường đại. Lắc đầu sau, Lô Hạo liền không suy nghĩ thêm nữa những này, dù sao có hiện tại, trên cơ bản cũng sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Một bên khác, có tiên đạo gia nhập, đại trận đoán chừng lại có 3 năm liền có thể hoàn thành. Lô Hạo bên này đoán chừng thời gian 3 năm cũng có thể hoàn thành hiên viên giới thăng cấp, đến lúc đó chính là hiên viên giới nên đón tân sinh thời điểm. Mà đối thành bên ngoài một bên, Lô Ma Vũ bên này lại là gặp một cái chuyện, một chút bực mình chuyện. Chỉ gặp Ngô Ma Vũ tử Ngô Tiên Lịch bên kia đảo tẩu về sau liền một đường bắc thượng, rất nhanh liền đi tới Bắc vực một tòa phế tích trước đó đứng tại phế tích trước đó, Ngô Ma Vũ biểu lộ cực kỳ âm trầm, nàng không nghĩ tới, tại chính mình vẫn lạc về sau, chính mình Tôn Tiên môn liền bị tiêu diệt. Cách đó không xa thậm chí còn có Nam đạo tiên thi bị đính tại Tôn Tiên môn trung ương, vẻn vẹn một chút, liền đệ Ngô Ma Vũ đè nén không được phẫn nộ trong lòng, tinh hồng huyết khí từ trên thân đột ngột từ mặt đất mọc lên, để 3000 giặm có hơn không gian đều có thể liếc qua thấy ngay. Sở dĩ Ngô Ma Vũ tức giận như thế, không khác Chính là bởi vì kia năm vị chính là đi theo nàng cùng nhau từ nhỏ yếu bắt đầu tu luyện tới cường đại lại gây dựng Thôn Thiên môn trưởng lão, tiếp trước ở trong lòng phân lượng vẹn vẹn so với nàng ga ga thấp một chút mà thôi. Chương 331, tình huống cũng đúng. Chương 331, tình huống cũng đúng. Đến cùng là phát sinh cái gì sự tình? Vì sao Thôn Thiên môn tại ta vẫn lạc về sau liền như thế nhanh liền bị diệt? Mặc dù lúc này Ngô Ma Vũ nội tâm cực kỳ phẫn nộ, nhưng vẫn nộ cũng không để cho nàng choáng váng đầu óc, rất nhanh Ngô Ma Vũ liền bình tĩnh lại. Thôn Thiên môn đỉnh phong thời kỳ ngoại trừ chính mình vị này tiên đế bên ngoài, còn có hơn 10 loại tiên tôn cường giả. Mà các năm đại trưởng lão đều là tiền tôn đỉnh phong, thế nào khả năng dễ dàng như thế liền vẫn là đâu. Trư Phi, từ vừa mới bắt đầu chính là kế hoạch, Sở Dương Tiên Đế đối bản Tôn động thủ cũng không phải là một cái ngoài ý muốn, mà là cố ý hành động. Nghĩ tới đây, Lô Ma Vũ biểu lộ nhất thời vô cùng khó nhìn lên. Dù sao nàng đối với Tôn Tiên môn chuốt xuống quá nhiều tâm huyết, bây giờ Tôn Tiên môn bị diệt, nàng tự nhiên là muốn vì Tôn Tiên môn báo thù rửa hận. Bất quá khi vụ chi gấp vẫn là trước biết rõ ràng đến cùng là ai đối Tôn Tiên môn động thủ, Tôn Tiên môn ẩn thế không, ra, hẳn không có cái gì cựu gia mới đúng, ta cũng không tin Tôn Tiên môn lúc trước không có một hai lưu lại. Lô Ma Vũ dứt lời thân hình liền biến mất đến Hắc ám bên trong biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác Ngô Tiên Nịch cũng là như thế, đứng tại chính mình tiếp trước thành lập chính tiên hội thời điểm, biểu lộ vô cùng khó coi. Chỉ gặp lúc này chính tiên hội đã không còn tồn tại, thay vào đó là mặt khác một tòa thế lực, chỉ là tòa kia thế lực kém xa tiếp trước thời điểm chính tiên hội thế lực. Đến cùng phát sinh cái gì chuyện? Bản tôn những cái kia hảo hữu đâu? Vì sao không một người che chở lấy bản tôn chính tiên hội? Ngô Tiên Nịch biểu lộ cực kỳ khó coi. Hắn nhưng là rõ ràng địa nhớ ký hắn tại đột phá đến tiên đế hôm đó vô số người đến đây đối với mình như thế Á Du Ninh hót. Đồng thời lời thể son sắt ma báo chứng nếu là ngày khác chính tiên hội cần trợ giúp, bọn hắn tất nhiên sẽ trợng nghĩa làm chủ. Nhưng không có nghĩ đến chính tiên hội thế mà không có ở đây. Nhưng mà Ngô Tiên Lịch cũng rất nhanh liền bình tĩnh lại, khít sâu một hơi cũng dự định đi điều tra một chút đến cùng vì sao chính tiên hội không có ở đây. Mà lại cùng Ngô Ma Vũ suy nghĩ đồng dạng, tại đột phá đến tiên vương cảnh sau Ngô Tiên Lịch liền loáng thoáng điệu đã nhận ra ở kiếp trước không thích hợp dựa theo tình huống bình thường đến xem, chính mình mặc dù rất cừu thị ma tu, nhưng cũng không còn như Liễu Mạn tự bạo mang đi đối phương luôn cảm giác tựa hồ lúc trước chính mình cảm xúc không bị không chế, nhưng nếu là thật, đây chẳng phải là nói rõ phía sau có người đang thao túng hết thảy. Nếu là thật sự, kia phía sau người ít nhất là Tiên Đế hậu kỳ, nếu không nói không cách nào thần không biết quỷ không hay để cho ta không cách nào không chế chính mình. Lô Tiên Mịch nội tâm thầm nghĩ, lập tức quay người liền chuẩn bị đi điều tra một phan chính tiên hội vì sao không có ở đây. Chỉ là rất nhanh, Lô Tiên Mịch liền thấy được một thân ảnh chậm rãi hướng phía chính tiên hội vị trí đi tới, không đúng, hiện tại cũng không phải chính tiên hội, hiện nay xây dựng ở chính tiên hội trên cơ sở thế lực tên là Ngải Thần Tông. Khi nhìn đến đạo thân ảnh kia trong náy mắt, Ngô Tiên Lịch nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, mặc dù khoảng cách chính mình vẫn lạc đã qua trọn vẹn trăm vạn năm lâu, nhưng đối phương dung mạo lại là chưa từng thay biến, Ngô Tiên Lịch vẫn là nhận ra được. Lúc trước đi theo tại chính mình bên người một vị tiên tôn đại năng, Tần Vũ Yên, tiên tôn sơ kỳ, chính là từ nhỏ đã đi theo chính mình bên người cây mơ. Nếu là nói ai cũng khả năng phản bội chính mình, như vậy duy trì có Tần Vũ Yên không có khả năng phản bội chính mình. Một giây sau, Tần Vũ Yên liền tới đến Ngô Tiên Lịch trước mặt, nhưng mà cũng không có cho Ngô Tiên Lịch một ánh mắt, dù sao hiện nay Ngô Tiên Lịch đã chuyển thế lâu thay, Tần Vũ Yên nhận không ra là chuyện rất bình thường. Rất nhanh, Tần Vũ Hiên liền tới đến ngày thần tông trước đó, tại ngay thần tông cách đó không xa buông xuống một chùm tiên hoa, trong miệng tự lẩm bẩm, có chút tiếc nuối nói: "Sở Dương ca ca, rất xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt tâm huyết của ngươi, nhưng là ta có thể cam đoan, rất nhanh, ta sẽ để cho lúc trước phản bội chính tiên hội người đều trả giá đắt." Nói đến phía sau thời điểm, Tần Vũ Hiên trên thân không khỏi xuất hiện một vòng sát khí. Nói xong về sau, Tần Vũ Hiên liền chuẩn bị quay người rời đi, chỉ là tại lúc xoay người mới lưu ý đến Ngô tiên nữ cũng không hề rời đi, mà là đứng tại cách đó không xa nhìn xem nàng, chỉ là chẳng biết tại sao Tần Vũ Yên luôn cảm giác tại Ngô Tiên Lịch trên thân cảm thấy một trận khí tức quen thuộc, nhưng mà Tần Vũ Yên cũng không hề để ý, trên thế giới này đã có thể làm cho nàng để ý người. Không nghĩ nhiều nữa, Tần Vũ Yên liền dự định rời đi nơi này, chỉ là ngay tại đi ngang qua Ngô Tiên Lịch thời điểm, Ngô Tiên Lịch mở miệng. "Vũ Yên, đã lâu không gặp." Theo Ngô Tiên Lịch trong miệng rơi xuống Vũ Yên hai chữ, một giây sau Tần Vũ Yên khí tức trên thân thay đổi, trở nên vô cùng băng lãnh. "Ngươi là ai? Thế nào sẽ biết tên của ta? Còn có, không cho phép ngươi gọi ta Vũ Yên." Dứt lời, Tần Vũ Yên liền chuẩn bị động thủ trước đem Ngô Tiên Lịch tru sát siêu hồn lại nói. Dù sao tại hiện tại Tần Vũ Yên xem ra, Lô Tiên Mịch chỉ là Tiên Vương cảnh, chính mình chính là Tiên Tôn, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng đối phó với một cái nho nhỏ Tiên Vương vẫn là rất nhẹ nhàng. Chỉ là một giây sau, Lô Tiên Mịch liền mở miệng cười. "Tần Vũ Yên, thế nào, quên đi ngươi Sở Dương Ca Ca rồi?" "Sở Dương Ca Ca?" "Không đúng, Sở Dương Ca Ca đang cùng Tôn Tiên Ma Đế chiến đấu bên trong Vô Lạc, ngươi đến cùng là ai?" Tần Vũ Yên trong lòng nhất thời sát ý nổi lên đút phía, nàng tự nhiên là rất rõ ràng, Sở Dương Tiên Đế đã tự bạo cùng Tôn Tiên Ma Đế đồng quy vu tận, cho nên tự nhiên rất rõ ràng. Sở Dương ca ca căn bản cũng có khả năng còn sống trở về. Nghe vậy, Ngô Tiên Lịch bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ có thể tiếp tục nói. "Ngươi đã quên sao? Chúng ta cùng nhau xuất sinh đại hoang giới Thạch thôn bên trong, bởi vì ta thiên phú cường đại, cho nên trước ngươi một bước bắt đầu tu luyện, một đường mang theo ngươi tu luyện đến tiên tôn, tại ta thành tiểu tiên đế hôm đó ngươi cũng đã trở thành tiên tôn. Những chuyện kia chỉ cần là hữu tâm người hơi điều tra đều có thể biết, không đủ để chứng minh thân phận của ngươi, đợi ta ra tay siêu hồn một phen liền biết ngươi đến cùng là ai." Dứt lời, Tần Vũ Hiên liền dự định trực tiếp động thủ chế phục Lô Tiên Lịch Sưu Hồn, chỉ là rất hiển nhiên Ngô Tiên Lịch không phải là rất muốn cho Tần Vũ Hiên Sưu Hồn rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn tuân gia át chủ bài. "Tốt, ngươi còn nhớ rõ lúc trước sự kiện kia sao? Ta đột phá đến Hồng Trần Tiên Thụy điểm, lúc kia ngươi vẫn là chuẩn đế đỉnh phong, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài lịch luyện, sau đó trong bất hành hợp hoàn tán, sau đó." "Chờ một chút, ta tin, đừng nói nữa." Lô Tiên Lịch lời nói vẫn chưa nói xong liền trực tiếp bị Tần Vân Dao đánh gãy, chỉ gặp lúc này Tần Vân Dao gương mặt xinh đẹp vô cùng đỏ bừng, rất hiển nhiên chuyện này đối với đối với đối nàng ấn tượng rất sâu sắc mà lại nàng vô cùng rõ ràng địa nhớ ký sự kiện kia chỉ có nàng cùng Sở Dương ca ca biết, Sở Dương ca ca cũng tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Cho nên tại biết người trước mặt chính là Sở Dương ca ca sau, Tần Vũ Yên liền cũng nhịn không được nữa, một thanh vọt tới Ngô Tiên Lịch trước mặt ôm lấy Ngô Tiên Lịch nhẹ nhàng nói: "Sở Dương ca ca, ta rất nhớ ngươi." Cảm nhận được trong lực Tần Vũ Yên sợ hãi, Ngô Tiên Lịch nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Tần Vũ Yên sau lưng trấn an nói: "Tốt, không muốn thương tâm, ta tại, ta không sao." Chương 332, Tốn truyện, đều có thể tin người. Chương 332, Tốn truyện, đều có thể tin người. Tim Mỗ Trú Lô Tiên Lịch cùng Tần Vũ Uyên bước về an ủi cùng Hàn Huyền một phen về sau, Lô Tiên Lịch mới một mặt nghiêm túc nói: "Vũ Uyên, đến cùng đều phát sinh cái gì chuyện? Tại sao chính tiên hội biết giải tán?" Nghe vậy, Tần Vũ Uyên biểu lộ cũng biến thành cực kỳ khó coi bắt đầu, hồi lâu về sau mới mở miệng: "Sở Dương ca ca, tại ngươi cùng Tôn Tiên Ma đế đồng quy vu tận về sau, chính tiên hội người còn tỉnh lại một đoạn thời gian, chỉ là không có nghĩ đến phía sau bị Vô Cực Tông trấn ép, lại thêm ngươi không tại, cho nên rất nhanh chính tiên hội liền giải tán. Ta mặc dù rất muốn đem chính tiên hội bảo lưu lại đến, nhưng trước mặt Vô Cực Tông ta căn bản bất lực, thật xin lỗi, Sở Dương ca ca." Sau khi nói đến đây, Tần Vũ Hiên khắp khuôn mặt là tự trách. Mãng Ngô Tiên Lịch một thanh liền đem Tần Vũ Hiên ôm vào lòng, nhẹ nói: "Tốt, không sao, hết thảy đều đi qua, chỉ cần ta còn sống, chỉ cần chúng ta cũng còn tốt tốt, như vậy hết thảy cũng còn có hy vọng, chính thiên hội còn có thể trọng chấn cờ trống." "Đúng rồi, đều là ta đang nói, kia Sở Dương ca ca ngươi đến cùng tao ngộ cái gì? Tại sao?" Tần Vũ Hiên ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Tiên Lịch, sắc mặt có chút chần chờ mà hỏi thăm. Mãng Ngô Tiên Lịch thì là lắc đầu, đem phát sinh ở trên người hết thảy đều êm hai nói, cũng không có dấu giếm, dù sao cũng không có cái gì cần dấu giếm. Hai người đều đã là đối phương tín nhiệm nhất người, Ngô Tiên Lịch đương nhiên sẽ không hoài nghi Tần Vũ Yên sẽ phản bội hắn đang nghe được Thôn Tiên Ma Đế cũng khi còn sống, Tần Vũ Yên biểu lộ không khỏi hơi đổi. Thôn Tiên Ma Đế còn cũng còn sống. Sở Dương ca ca, có muốn hay không ta ra tay giền nàng? Không cần, nàng chính là tâm ma của ta, chỉ có ta chính mình tự mình ra tay giền nàng, ta mới có thể khám phá tiếp trước cảnh giới, đột phá đến Tiên Đế phía trên cảnh giới, mà khác, bắt đầu từ hôm nay, không cần lại để ta Sở Dương ca ca gọi ta Ngô Tiên Lịch đi, đây là ta một thế này danh tự, sinh ra ở Ngô gia bên trong, như vậy liền không còn là Sở Dương Ngô gia. Sở Dương ca ca, như lời ngươi nói chính là ta biết cái kia Ngô gia sao?" Tần Vũ Hiên khẽ chau mày, có chút chần chừ mà hỏi thăm. Nghe vậy, Ngô tiên lĩnh nhẹ gật đầu. "Không tệ, chính là cái Tiên Ngô gia." Dù sao bây giờ tại Hiên Viên giới bên trong thậm chí không ít người đều cảm thấy Ngô gia muốn so năm đại thánh địa còn muốn lợi hại hơn, Tần Vũ Hiên muốn không nghe được là một kiện chuyện rất khó. "Tốt, ta sẽ mau chóng lại tu luyện từ đầu đến tiên đế cảnh giới, mặc khắc." Ta hỏi Nhiếp trước ta tại gặp được Tôn Thiên Ma Đế về sau liền trực tiếp đối Tôn Thiên Ma Đế động thủ, thậm chí Liều Mạng Tự Bạo cũng muốn mang đi Tôn Thiên Ma Đế có khả năng phía sau còn có sau màn ắt thủ, cho nên ngươi lưu ý một chút, ta cùng Tôn Thiên Ma Đế vẫn lạc về sau ai tu lợi lớn nhất. Vâng, Ngô Kaka. Nghe vậy, Trần Vũ Hiên gật đầu đáp ứng, rất nhanh Ngô Tiên Lịch liền ở trước mặt nàng biến mất không thấy gì nữa, đợi cho Ngô Tiên Lịch rời đi về sau, thần Vũ Hiên biểu lộ cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên, mặt ngầm sát khí nói: Bất kể là ai, muốn đối sợ Dương Kaka động thủ, ta đều sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Nhất định một bên khác nô ma vũ vậy mà không biết chuyện này, đang điều tra 1 tháng về sau nàng cuối cùng điều tra đến là ai tiêu diệt thôn tiên môn. Tại biết chân tướng thời điểm, nô ma vũ đáy mắt lửa giận đều muốn phun ra đến, nói từng chữ từng câu. Đáng chết huyết vân tông, đợi cho ta đột phá đến tiên đế hậu kỳ, nhất định phải để huyết vân tông chó gà không tha. Nô ma vũ điều tra đến, tai nạn vẫn lạc về sau không lâu, không đúng, là ngày thứ 2, huyết vân tông tiên đế cường giả liền trực tiếp độc thủ, tiêu diệt toàn bộ thôn tiên môn, đồng thời bởi vì là huyết vân tông nguyên nhân, cho nên không người nào dám nói chút cái gì, cho dù là thôn tiên môn phế tích cũng không có người dám tiến về. Mà bởi vì Đại La Kim Tiên trở lên cường giả cho dù là vẫn lạc về sau thân thể tàn phế đều có thể bất hủ, trừ phi nhận ngoại lực ảnh hưởng, nếu không nói sẽ không tiêu tán ra. Lưu tại thôn Tiên môn bên trong thân thể tàn phế chính là Huyết Vân Tông lưu lại, mục đích đúng là vì trấn nhiếp muốn cùng Huyết Vân Tông đối nghịch thế lực. Hô, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là mau chóng tu luyện tới tiên đế cảnh giới, nếu không nói trước mặt Huyết Vân Tông căn bản không có sức hoàn thủ. Ngô Ma Vũ hít sâu một hơi, tạm thời đem nội tâm phẫn nộ đè chế xuống dưới, phẫn nộ là lý trí địch nhân. Mặc dù Ngô Ma Vũ kiếp trước là tiên đế, nhưng ở đối đầu Huyết Vân Tông thời điểm cũng không dám nói có niềm tin tuyệt đối. Dù sao Huệ Vân tông thế nhưng là chỉ so với năm đại thánh địa yếu ma đạo thế lực, trong đó có năm tồn tiên đế. Cho nên trừ phi tu luyện tới tiên đế hậu kỳ, nếu không nói Ngô Ma Vũ sẽ không tùy tiện đi báo thủ. Nhưng mà theo ta được biết, lúc trước thôn tiên môn bên trong cũng không phải là tất cả mọi người lưu tại thôn tiên môn bên trong, cho nên hẳn là còn có những người khác còn sống, vẫn là trước đem bọn hắn triệu tập lại rồi nói sau. Lô Ma Vũ suy nghĩ rơi xuống, một giây sau liền gặp Ngô Ma Vũ bắt đầu bẩm niệm pháp quyết, rất nhanh một cái đen nhánh minh văn liền tại Ngô Ma Vũ trong tay hình thành, theo Ngô Ma Vũ đem minh văn ném ra bên ngoài. Không bao lâu mình vẫn bên trong chỗ sen lần thông tin lợi dụng thật nhanh tốc độ hướng phía toàn bộ nhân viên giới tán đi. Trong đó ẩn chứa tin tức chỉ có một đầu, chính là ta đã về đến, nhanh chóng đến tìm ta. Tiếp xuống chính là chờ đợi. Loma Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu đánh thẳng vào Tiên Vương Chu Kỳ. Thời gian trong chốc mắt liền đi qua một năm, chúng vực một tòa núi lớn trong sân động, mặc dù sân động tổng vào cực nhỏ, nhưng trong đó lại là có động thiên khác, chỉ gặp trong đó tựa như một phương tiểu thế giới lớn nhỏ. Trong Sơn Động còn có một cái thế lực, tên là Thôn Tiên Môn, chính là lúc trước bởi vì may mắn cũng không có lưu tại Thôn Tiên Môn nguyên nhân bên trong này không có bị Huệ Vân Tông diệt đi Thôn Tiên Môn người. Chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực đều không làm sao, thậm chí ngay cả tiên tôn đều không có. Dù sao tiên tôn cường giả bình thường đều muốn trấn thủ tại trong tông môn, cho nên tại Huệ Vân Tông tiên đế cường giả ra tay thời điểm đều không có có thể chạy thoát được, còn như tiên hoàng cảnh cường giả thì là cũng không có bị Huệ Vân Tông để vào trong mắt, cho nên liền xem như biết Thôn Tiên Môn còn có người sống cũng không có đối tận quyết tuyệt, điều kiện tiên quyết là bọn hắn không nhảy ra nhảy. Đáng chết huyết Vân tông, nếu là môn chủ có tại, huyết Vân tông thế nào dám lớn lối như vậy. Chỉ gặp một thân hình to con trung niên nhân một mặt phẫn nộ, một quyền nện ở trên thạch bích dẫn tới tiểu thế giới một trận chấn động. Bên cạnh một vị khác trung niên nhân mở miệng nói ra: "Mạc Vân, tốt đừng nóng giận, chúng ta đã ẩn nấp như thế dài một đoạn thời gian, cũng không thèm để ý lại đến thêm một cái 100 văn năm, môn chủ thực lực chúng ta cũng biết, nhất định sẽ không vì vậy mà vất lạc." Hắn chính là thôn tiên môn một vị khác trưởng lão, Lục Tử Thất, tiên hoàng định phong tu vi. Cũng chính là Lục Tử Thất cùng Mạc Vân hai người tổ chức dẫn dắt phía dưới, còn lại thôn tiên môn đệ tử mới không có bợ vậy giải tán. Nhưng mà dù vậy, hiện tại cũng cùng giải tán không có cái gì khác biệt. Tại Huệ Vân tông chèn ép phía dưới, mặc dù Lục Tử Thất cùng Mạc Vân hai cũng chưa hề nói, nhưng nội tâm đều biết, nếu là môn chủ thật vẫn lạc, dựa vào hai người bọn họ nói chỉ sợ ít ngày nữa tuôn tiên môn liền sẽ thật giải tán. Chương 333. Trận thành, nhau nhau đột phá. Chương 333, trận thành, nhau nhau đột phá. Mà liên tại Lục Tử Thất cùng Mạc Vân hai người đều vô kế khả thi, không biết bước kế tiếp phải làm thế nào hành động thời điểm, lại là cảm nhận được cái gì, lẫn nhau liếc nhau một cái, đều có thể từ đối phương trong mắt thấy được một vòng không thể tin được cùng kích động. Lão Mạc ngươi cảm nhận được sao?" Lục Tử Thất nhìn về phía Mạc Vân, vội vàng dò hỏi. Nghe vậy Mạc Vân gật đầu, "Cảm nhận được, là môn chủ đưa tin, ha ha ha, môn chủ không chết, xem ra trời không tuyệt ta tuôn tiên môn. Tuyết, hiện tại bây giờ Tuôn Tiên môn không cách nào rời đi nơi này, trước đem nơi này tiêu chí phát cho môn chủ đi." Lục Tử Thất vội vàng nói, bởi vì nhận lấy huyết vân tông cường giả truy sát, cho nên Tuôn Tiên môn không cách nào quang minh chính đại xuất hiện tại hiên viên giới bên trong, lại thêm hiện tại Tuôn Tiên môn cần hai người bọn họ toa trấn, cho nên chỉ có thể đem tin tức phát cho Ngô Ma Vũ, để Ngô Ma Vũ lại tới đây dẫn đầu bọn hắn quay về Linh Phong. Nghe vậy Mạc Vân rất nhanh liền đem nơi này tin tức vượt qua Tôn Thiên môn bí pháp phát cho Lô Ma Vũ. Nhưng cách một cái vực, cho nên tin tức có chút chậm lại, đi qua chọn vẹn 1 năm lâu mới đi đến được Lô Ma Vũ bên này. Khi nhìn đến Tôn Thiên môn còn có người sống về sau, Lô Ma Vũ lúc này mới thở dài một hơi, chỉ cần còn có người vậy là tốt rồi, tổng không còn như làm lại từ đầu, dù sao Lô Ma Vũ thích vũ lực trấn áp, tông môn quản lý nói vẫn là từ ban đầu Tôn Thiên môn người quản lý tốt chút. Trung dược sao? Đã như vậy, như vậy liền đi trung dược đi tới một lần đi. Biết được Tôn Thiên môn người không cách nào rời đi trung dược sao? Lô Ma Vũ liền đứng dậy hướng phía trung vực tiến đến, mặc dù bây giờ dung mạo đã sửa đổi, nhưng là Ngô Ma Vũ có chút tuyệt đối tự tin để bọn hắn tin tưởng chính mình chính là Thôn Tiên Ma Đế. Thời gian trong chớp mắt liền tới đến thế giới bản nguyên cùng thần tôn bản nguyên dung hợp hoàn thành một khắc này, trong đoạn thời gian này hiên viên giới vô luận là tu sĩ vẫn là tiên nhân đều có thể cảm nhận được hiên viên giới biến hóa, dù sao khuôn trụ bọn hắn bình cảnh tựa như là biến mất. Nếu là nói chỉ có bọn hắn, như vậy không tính cái gì hiếm lạ chuyện, nhưng toàn bộ hiên viên giới sinh linh đều là như thế, như vậy người sáng suốt đều có thể nhìn ra được hiên viên giới ngay tại gặp lấy một trận bọn hắn không biết biến cố. Cuối cùng cũng nhanh phải hoàn thành Nhìn xem trước mặt sắp dung hợp lại cùng nhau thế giới bản nguyên cùng thần tôn bản nguyên, Lô Hạo Nội Tâm cũng không khỏi địa sinh ra một trận cảm giác thỏa mãn, dù sao đây chính là trải qua hắn tay tấn thăng cái thứ nhất thế giới. Như vậy tiếp xuống cũng chỉ cần trợ lý Bàng Thiên bọn hắn đem lại trận bố trí xong là đủ. Lô Hạo nhìn thoáng qua hiên viên giới, chỉ gặp lúc này Lý Bàng Thiên bọn người cùng Thiên Đạo ngay tại trung vực bên trong bố trí cuối cùng nhất trận pháp, chỉ cần lại có 2 ngày nữa liền có thể bố trí xong. Trong chớp mắt 2 ngày nữa liền đi qua, tại đại trận hoàn thành trong nháy mắt, Lý Bàng Thiên bọn người ánh mắt bên trong tràn đầy kích động, không nghĩ tới như thế nhanh liền có thể đem trận pháp bố trí xong. Đa Tạ Thiên Đạo đại nhân. Lý Bàng Thiên bọn người rất rõ ràng, nếu là không có Thiên Đạo bàn trợ, chỉ sợ bọn họ cũng vô pháp như thế nhanh liền đem trận pháp hoàn thành, mà khác trước mặt thế nhưng là hiên viên giới Thiên Đạo, có thể cùng Thiên Đạo tạo mối quan hệ tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Thiên Đạo chỉ là khoát tay áo, không nên cảm ơn ta, chỉ là Ngô Tiền Bối để cho ta tới thôi, đã hiện tại đại trận hoàn thành, như vậy cũng là thời điểm nên để Ngô Tiền Bối khởi động đại trận. Theo Thiên Đạo lời nói rơi xuống, một giây sau một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ, xuất hiện liền mở miệng. Các ngươi làm được rất tốt. Ngô Tiền Bối Lý Bảng Tiên bọn người ở tại thấy được nô hạo về sau liền đổi vàng mở miệng. Nô hạo cũng không có nói chút cái gì, mà là đi tới trận pháp trung tâm trước đó, theo sau lấy ra trưởng đạo bình. Đây là trưởng đạo bình, ẩn chứa trong đó thần giới pháp tắc, chỉ cần đem trưởng đạo bình làm trận pháp hạch tâm bỏ vào là được, đến lúc đó tại yên viên giới bên trong liền sẽ tồn tại thần giới pháp tắc, chỉ là đột phá muốn so tại thần giới thời điểm khó khăn một điểm, nhưng ảnh hưởng không phải là rất lớn. Dứt lời, nô hạo liền trực tiếp đem trưởng đạo bình để vào đến trận pháp trung ương bên trong. Theo trưởng đạo bình tiến vào trận pháp trung ương, một giây sau liền nhận lấy trận pháp ảnh hưởng, chậm rãi phiêu phù ở trận pháp trung ương. Không bao lâu chỉ gặp trưởng đạo binh bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, tại xoay tròn thời điểm chỉ gặp từng sợi màu lam nhạt quang mang từ hướng phía hiên viên giới bốn phía tán đi đồng thời tại đông nam, tây bắc còn lại bốn vực bên trong bố trí xuống tới trận pháp cùng theo trung vực trận pháp khởi động đều phát ra trận trận màu lam nhạt thu quang, theo sau thần giới pháp tắc như có như không từ trong trận pháp hướng phía hiên viên giới chúng quanh tán đi dựa theo tình huống trước mắt đến xem chỉ. Sợ chỉ cần trăm năm thời gian liền có thể trải rộng toàn bộ thượng giới. Trăm năm, đối với tu vi hơi cường đại một điểm tu sĩ bất quá là chớp mắt là qua thôi. Theo trận pháp bị bắt đầu dùng, làm khoảng cách trận pháp ở gần nhất Lý Bảng Tiên năm người nhất thời thân thể mệt mỏi chấn động, bọn hắn cảm thấy vây cuốn bọn hắn vô số năm bình cảnh pháp vỡ, phá rất sạch sẽ lưu loát. Không bao lâu Lý Bảng Tiên năm người liền trước mặt Ngô Hạo ngồi xếp bằng xuống bắt đầu xung kích Tiên Đế Đỉnh Phong, dù sao nếu là bỏ lỡ cơ hội này, lần tiếp theo cũng không biết là thời điểm nào. Nhìn thấy bọn hắn năm người bắt đầu xung kích Tiên Đế Đỉnh Phong, Ngô Hạo cũng không có ngăn cản, cho Thiên Đạo một ánh mắt, Thiên Đạo nhất thời hiểu ý một giây sau Ngô Hạo liền cùng Thiên Đạo đi tới Thiên Đạo trong không gian. Tại ta đem thần tôn bản nguyên dung hợp đến thế giới bản nguyên bên trong sau, Cảnh giới của ngươi cũng từ điệu thần đột phá đến thần hoàn đi. Lô Hạo nhìn về phía Thiên Đạo, trầm rãi nói: "Cái này đều muốn đạt tặng Ngô Tiền Bối, nếu không nói chỉ sợ đợi đến Hiên Viên giới phá diệt ngày đó ta đều chưa hẳn có loại này thành tựu." "Tốt, ta làm những này không phải là vì nghe ngươi đối ta ca ngợi, ta muốn ngươi trở thành ta Ngô gia vật sở hữu, nếu là ta Ngô gia cần trợ giúp mà ta không tại Hiên Viên giới, ta cần ngươi trợ giúp ta bảo vệ được Ngô gia." Lô Hạo khoát tay áo, sạch sẽ lưu loát nói: "Nghe vậy Thiên Đạo gật đầu. Kia là tự nhiên, cho dù là Ngô Tiền Bối không nói, ta cũng sẽ bộ dạng này làm." "Ừm, đã như vậy Như vậy trước hết như thế đi. Nô Hạo dứt lời, liền từ Thiên Đạo trước mặt biến mất không thấy gì nữa, đã về tới Bồng Lai Tiên Đạo bên trong đợi cho Ngô Hạo rời đi về sau. Thiên Đạo vô cùng khẩn trương nội tâm lúc này mới cuối cùng thở dài một hơi, chẳng biết tại sao, đứng trước mặt Ngô Hạo hắn từ đầu đến cuối có thể cảm giác được một cỗ vô cùng áp lực cực lớn, mặc kệ là hiện tại vẫn là lúc trước Ngô Hạo vẫn là điệu thần sơ kỳ thời điểm cũng là như thế. Bất quá, nô tiền bối đến cùng là nơi nào người tới? Vì sao, ta tại hắn trên thân hoàn toàn không nhìn thấy cùng hiên viên giới nhân quả. Vô luận bao nhiêu cường đại tu sĩ, chỉ cần là từ hiên viên giới bên trong đi ra, Như vậy Thiên đạo đều có thể từ đối phương trên thân nhìn thấy đến từ với hiên viên giới nhân quả, nhưng là tại Ngô Hạo trên thân, hắn lại là một chuút xíu nhân quả đều không nhìn thấy. Không nghĩ nhiều nữa chuyện này, Thiên đạo chậm rãi lắc đầu, dù sao Ngô Hạo chính là hắn không cách nào phỏng đoán tồn tại, chính mình thân hoàng nhìn về phía Ngô Hạo vẫn là giống như nhìn về phía vực sâu, đủ để chứng minh Ngô Hạo chí ít tại thần tôn, thậm chí là thần tôn phía trên cảnh giới. Nghĩ tới đây, Thiên đạo nội tâm nhịn không được một trận run rẩy, như Ngô Hạo thật đạt đến cảnh giới kia, như vậy chỉ sợ từ hôm nay, từ nay về sau toàn bộ hiên viên giới đều muốn tại thần giới bên trong sắp xếp bên trên danh hiệu. Liên quan với Thiên đạo ý nghĩ, Nô Hạo tự nhiên là không biết, nhưng mà cũng không muốn biết, tại trở thành thần đế về sau, toàn bộ thần giới cần hắn kiêng kỵ người liền không có nhiều cái. Lúc này Nô Hạo chỉ muốn muốn về nhà cùng lão bà tiếp tiếp, tại về tới Tô tiểu nhân chỗ đạo trưởng sau, Nô Hạo liền thấy được Tô tiểu nhân đang tu luyện, trên mặt cũng không khỏi lộ ra đến một vòng thỏa mãn biểu lộ. Hắn làm như thế nhiều, không phải là vì để người nhà toàn bộ đều có thể bình an sao? Rất hiển nhiên, hiện tại hắn làm được. Nghĩ tới đây, Nô Hạo nhìn về phía Tô tiểu nhân, không chút do dự liền mở miệng. "Nàng dâu, ta trở về." Chương 334. Đại chiến sắp nổi, Tiên đế đỉnh phong trên 334, đại chiến sắp nổi, tiên đế đỉnh phong. Cái gì? Cơ hồ là tại trận pháp khởi động 1 giây sau, tại huyết hồn môn bên trong huyết đế liền đã nhận ra, biểu lộ cực độ khó coi. Hắn tự nhiên là biết hiên viên giới hiện nay sợ dĩ không cách nào đột phá đến tiên đế đỉnh phong thì là bởi vì lúc trước huyết hồn môn sứ giả đại nhân ra tay phong ấn hiên viên giới cùng thần giới liên lạc, trừ phi là tu luyện đến huyết hồn môn công pháp, nếu không nói không cách nào đột phá đến tiên đế đỉnh phong. Nhưng hiện tại hắn phát giác được hiên viên giới có thể đột phá đến tiên đế đỉnh phong, không chỉ là có thể đột phá đến tiên đế đỉnh phong, thậm chí là thần cảnh đều có thể lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Không được không có thời gian. Huyết Đế biết không thể kéo dài được nữa, mà khác thời gian cũng đã 5 năm, chỉ sợ sứ giả đại nhân cũng nhanh mà tới, chính mình muốn tại sứ giả đại nhân đến trước khi đến trước đem hiên viên giới đánh xuống mới được. Rất nhanh, huyết nguyên bọn người liền tại huyết đế triệu tập phía dưới tập hợp bắt đầu, đều có chút tò mò nhìn về phía huyết đế, dù sao bọn hắn đều tại hiên viên giới các nơi đem ma tu thế lực đều triệu tập lại, vì ngày sau lúc khai chiến không giống lần trước kia bạn chỉ có huyết hồn môn một mình phân chiến. Chư vị, chuẩn bị sẵn sàng đi, là thời điểm nên đột thủ, thừa dịp hiện tại hiên viên giới còn không có đản sinh ra tiên đế định phong cảnh tồn tại, nếu không Chúng ta huyết hồn môn hiện tại ưu thế lớn nhất liền không cón sót lại chút gì. Huyết Đế nói để ở đây huyết hồn môn người đầu tiên là sợ sở, nhưng rất nhanh liền kích động lên, nhưng mà rất nhanh liền kịp phản ứng, có chút chần chờ lấy hỏi: "Môn chủ, ý của ngươi là, hiện tại hiên viên giới có thể đản sinh ra tiên đế đỉnh phong cảnh tồn tại?" "Ừm, mặc dù không biết vì sao sứ giả đại nhân lưu lại cấm chế mất hiệu lực, nhưng thời gian ngắn như thế, hiên viên giới hẳn tạm thời không người đột phá đến tiên đế đỉnh phong, mà đây cũng là chúng ta động thủ thời cơ tốt nhất." Huyết Đế mở miệng nói ra. Nghe vậy, huyết nguyên bọn người nhao nhao gật đầu đáp ứng, tràn đầy chiến ý mở miệng. "Rõ Theo huyết đế mở miệng, rất nhanh huyết nguyên mấy người cũng bắt đầu liên lạc bắt đầu chính mình chô thu được dưới chướng ma đạo thế lực, hiên viên giới cũng vì vậy mà sa vào đến quần quật sóng ngầm hoàn cảnh, nhưng ngoại trừ Ngô Hạo cùng Thiên đạo bên ngoài lại là không một người biết được. Tại trận pháp bắt đầu dùng về sau không bao lâu, các đại thế lực tiên đế hậu kỳ các cường giả liền đã nhận ra hiên viên giới bên trong biến cố. Vạn khí tiên đế bên này, trước kia còn tại chỉ đạo lấy Ngô Chấn Hách cùng Quách Thiệu Cương tu luyện, lại là sắc mặt đột nhiên biến đổi, không đợi Quách Thiệu Cương kịp phản ứng, một bên Ngô Chấn Hách biểu lộ biến đổi theo. Sư tôn, hiên viên giới, tựa hồ có thể tu luyện tới tiên đế phía trên cảnh giới. Ngô Chấn Ách nhìn về phía Vạn Khí Tiên Đế, ngữ khí mang theo lấy trần chờ dò hỏi. Mà Vạn Khí Tiên Đế thì là hít sâu một hơi, hồi lâu về sau mới mở miệng. Tựa như là, đã như vậy, như vậy vi sư đi trước bế quan xung kích tiên đế đỉnh phong, các ngươi lời đầu tiên đã nghiên cứu đoàn khí kỹ thuật, nhất là ngươi, Triệu Cương, nếu là gặp sẽ không phương tiện cùng ngươi đại sư huynh hỏi thăm. Vâng, sư tôn. Quách Triệu Cương vội vàng gật đầu đáp ứng xuống. Mà tại Vạn Khí Tiên Đế rời đi về sau Quách Triệu Cương mới nhìn hướng Ngô Chấn Ách có chút chần chờ lấy dò hỏi. Đại sư huynh, ngươi mới vừa nói nói là ý gì? Nghe vậy, Ngô Chấn Ách đầu tiên là sửng sợ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, chỉ sợ chính mình người sư đệ này còn không biết lúc trước hiên viên giới chuyện đâu. Nghĩ tới đây, Ngô Chấn Ách cũng không có giấu giếm, trực tiếp liền đem hiên viên giới lúc trước bị phong ấn chuyện nói ra. Nghe vậy, Quách Thiệu Cương rất nhanh liền kịp phản ứng, một mặt kích động nói: "Cho nên dựa theo đại sư minh ngươi ý kiến, chúng ta hiên viên giới rất nhanh liền có thể có cùng huyết hồn môn cùng nhau xứng đôi cường giả." "Em mờ mờ, có lẽ vậy." Ngô Chấn Ách mặt lộ vẻ vẻ chần chừ, nhưng vẫn là gật đầu, nội tâm nghĩ đến chính mình thái gia gia hẳn không phải là cùng huyết hồn môn cùng nhau xứng đôi cường giả đi. Tại Ngô Chấn Ách trong lòng Chính mình thải ra ra cần phải so cái gọi là huyết hồn môn cường đại hơn rất nhiều. Tuyết, trước tiếp tục nghiên cứu gen đúc cảnh rồi đi, ta có dự cảm, trong vòng 10 năm ta liền có thể đột phá đến tiên bát phẩm thượng giàn. A, đại sư huynh, ngươi có phải hay không ngợi, thế nào như thế yêu nghiệt, còn có để cho người sống hay không? Nghe được nô trấn hách, Quách Thiệu Cương chỉ cảm thấy nội tâm của chính mình một trận bị tra đạp, nghe một chút, đây là người có thể nói tới ra nói sao? Nô trấn hách thì là không để ý đến cái này khúc nhạc giọng ngắn, rất nhanh lại lần nữa bắt đầu vùi đầu vào đoàn khí bên trong mà toàn bộ hiên viên giới bị vây ở tiên đế hậu kỳ thật lâu các cường giả cũng đều nhao nhao bắt đầu bế quan xung kích tiên đế đỉnh phong bắt đầu, huyết hồn môn tổn tại để bọn hắn như ngồi bàn chông, cho nên nhất định phải mau chóng tu luyện tới tiên đế đỉnh phong mới có thể có một tia sức tự vệ. Bất Chu Sơn bên trong, Vạn Long Đế xếp bằng ở Vạn Long Cốc bên trong, mà tại hắn trước mặt chính là Vạn Long Cốc Ngũ Đại Bộ Lạc tộc trưởng. Lúc này Ngũ Đại Bộ Lạc tộc trưởng đều trước mặt Vạn Long Đế, ngoại trừ Thanh Long Tiên Đế cùng Kim Long Tiên Đế bên ngoài, Mộc Long Ngân Long cùng Ma Long Tiên Đế khắp khuôn mặt là nghi ngờ biểu lộ, có chút hiếu kỳ hỏi: "Cấp chủ, ngài gọi chúng ta tới là có cái gì sự tình sao?" cũng không có cái gì chuyện cần yếu, chỉ là muốn cáo tri các ngươi một sự kiện, bắt đầu từ hôm nay, ta Vạn Long Cốc chính thức lệ thuộc với nô gia, nô gia người có thể từ chúng ta Vạn Long Cốc bên trong chọn lựa chân long đảm nhiệm và kỵ. Vạn Long Đế dùng nhất là bình thản ngữ khí nói ra kinh hãi nhất chuyện, cái này bình thản ngữ khí thậm chí để Mộc Long Ngân Long cùng Ma Long đều sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, khắp khuôn mặt là biểu tình không dám tin tưởng. "Cốc chủ, ngươi đây là tại đùa giỡn hay sao? Để chúng ta trở thành tu sĩ khác toa kỵ?" "Không, ta cũng không có nói đùa các ngươi đây là đối với chúng ta toàn bộ Vạn Long Cốc đều có chỗ tốt cực lớn quyết định." Vạn Long Đế lắc đầu, tiếp tục nói. Mà lúc này, Mộc Long Ngân Long cùng Ma Long Biểu Lộ đều lộ ra cực kỳ khó coi bắt đầu, bọn hắn chính là tiên đế hậu kỳ, trong ngày thường liền cực kỳ tâm cao khí ngạo, lại thế nào khả năng cam tâm tình nguyện biến thành người khác tọa kỵ đâu đương nhiên, đây là bọn hắn còn không có kiến thức đến Ngô Hạo cường đại, nếu không nói liền không còn như nói ra loại lời này. Cốc chủ, nếu muốn biến thành người khác tọa kỵ, chúng ta tình nguyện rời khỏi Vạn Long Cốc." Ma Long cùng Ngân Long ngữ khí không chút do dự nói, mà Mộc Long Biểu Lộ thì là chần chờ một chút xoắn xuýt, hắn biết Cốc chủ sẽ không không giải thích được liền làm được hoang đường như vậy quyết định, nói không chừng cái này Ngô gia thật đúng là bất phần đâu. Một bên Thanh Long cùng Kim Long đang định nói chút cái gì thời điểm, Ma Long lại là tiếp tục mở miệng. Cho nên, ba người các ngươi là cái gì quyết định? Chỉ gặp Ma Long nhìn về phía Thanh Long, Kim Long cùng Mục Long, ngữ khí tràn đầy băng lãnh. Ngũ Đại bộ lạc tộc trưởng quan hệ cũng không tệ, nhưng nếu là bọn hắn lựa chọn lưu lại trở thành người khác tọa kỵ, như vậy hắn biết trước tiên cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ. Nghe vậy, Thanh Long, Kim Long chậm rãi nói, "Chúng ta đi theo cấp chủ, nếu đây là cấp chủ quyết định, như vậy chúng ta cũng lựa chọn lưu lại, trở thành người khác tọa kỵ." Theo Thanh Long, Kim Long mở miệng, nếu là nói Mục Long lúc trước còn có chút chần chờ. Nhưng bây giờ nội tâm xem chừng cũng biết một chút, chỉ sợ cái này Ngô gia cường đại đến đáng sợ, đi theo Ngô gia nói không chừng có thể để cho Chân Long nhất tộc trở nên càng thêm cường đại. Cho nên rất nhanh Mục Long cũng mở miệng. "Đã đây là quyết định của bọn hắn, như vậy ta có khả năng làm chính là chi viện. Tốt tốt tốt, đã như vậy, như vậy quốc chủ, chúng ta hai đại bộ lạc bắt đầu từ hôm nay rời khỏi Vạn Long Cốc, mong rằng quốc chủ có thể cho phép." Ma Long cùng Ngân Long không chút do dự quay người nhìn về phía Vạn Long Đế. Lúc này ở nơi trốn có Chân Long đều nhìn về Vạn Long Đế, muốn từ Vạn Long Đế trong miệng nghe được Vạn Long Đế quyết định. Chương 335 Ra ngoài liền bị bắt. Chương 335: Ra ngoài liền bị bắt. Nhìn xem Ma Long cùng Ngân Long mang theo bọn hắn các tộc bộ lạc chân Long nhóm rời đi Vạn Long Cốc, thanh Long nét mặt của bọn hắn đều có chút chần chờ, nhìn về phía Vạn Long Đế. Giống như là biết bọn hắn ý nghĩ, Vạn Long Đế bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đây là lựa chọn của bọn hắn, mà lại vị đại nhân kia nói cho ta, không cần để lộ ra đến Ngô gia cường đại, nếu là bọn họ không muốn, đó chính là là bọn hắn không có cái này phúc khí. Nghe được Vạn Long Đế, Mộc Long lúc này cuối cùng nhịn không được mở miệng. "Cốc chủ, kia Ngô gia coi là thật khủng bố như thế sao?" kia là tự nhiên, nô gia vị lão tổ kia cường đại đã sớm không phải là làm giới có khả năng tiếp nhận, chúng ta vạn long cốc đi theo hắn, mới có thể đi ra hiên viên giới, thậm chí tại thuần giới bên trong sương bá một phương cũng khó nói. Sau khi nói đến đây, Vạn Long Đế ánh mắt bên trong tràn đầy kích động. Cái này khiến Mộc Long Nội tâm vô cùng tò mò, nô gia lão tổ thực lực đến cùng đã cường đại đến cái gì trình độ, thế mà liền ngay cả nhẹ nhõm treo lên đánh bọn hắn năm đầu tiên đế hậu kỳ chân long cốc chủ đều như thế tin phục. Nhưng là rất hiển nhiên Mộc Long cũng biết chuyện này không phải là hắn có thể nghe ngóng, cho nên liền ngậm miệng. Mà Vạn Long Đế thì là quay người nhìn về phía Tam Long mở miệng nói ra các ngươi trở về mang theo các ngươi riêng phần mình tộc nhân trong bộ lạc, cùng nhau đi tới Bồng Lai Tiên Đảo đi. Vâng, cốc chủ." Thanh Long ba người vội vàng liền đáp ứng xuống, quay người liền hướng phía riêng phần mình bộ lạc đuổi đến trở về, lúc trước bọn hắn liền đáp ứng nô hạ, muốn đem vạn long cốc di chuyển đến Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, dù sao Bồng Lai Tiên Đảo cùng Bất Chu Sơn không xê xích bao nhiêu, thêm một cái nho nhỏ vạn long cốc không đáng kể đợi cho bọn hắn rời đi về sau. Vạn Long Đế mới nhìn hướng về phía Ma Long cùng Ngân Long bọn hắn rời đi phương hướng, nhịn không được thở dài một hơi, chỉ có thể nói bọn hắn bỏ lỡ cái này cơ duyên to lớn đi. Không nghĩ nhiều nữa Ma Long cùng Ngân Long chuyện Vạn Long Đế ngẩng đầu nhìn về phía Bất Chu Sơn phía trên, Thiên đạo không ngừng gian, biểu lộ lộ ra vô cùng ngưng trọng lên. Hắn đối với Hiên Viên giới biến hóa cảm giác gần thứ với Thiên mệnh chi tử mà thôi, cho nên tự nhiên biết hiện tại Hiên Viên giới đến cùng phát sinh cái gì biến cố. Lão Ngô gia lão tổ ra tay sao? Quả nhiên là kinh khủng như vậy, hiện tại ta không sai biệt lắm có thể thành thần. Vạn Long Đế có thể phát ra được, theo thần giới pháp tắc chậm rãi trải rộng toàn bộ Hiên Viên giới, chính mình cũng kém không nhiều có thể đột phá đến thần. Nhưng bây giờ rất hiển nhiên không phải lúc, trước mang theo Vạn Long Cốc tiến về Bồng Lai Tiên đạo rồi nói sau. Thật mất mặt, vì sao muốn cho nhân tộc đảm nhiệm to khí? Mất hết chúng ta chân lòng nhất tộc thể diện, Ma Long trên mặt còn tràn đầy áp chế không nổi phẫn nộ, rất hiển nhiên hắn không nghĩ ra vì sao cấp chủ muốn làm ra loại này quyết định. Nhưng mặc kệ vì sao, bọn hắn đều tuyệt đối sẽ không để chính mình biến thành nhân tộc ta kỵ, vì thế thậm chí không tiếc mang theo riêng phần mình bộ lạc rời khỏi Vạn Long Cốc. "Tốt, ngươi hẳn là cũng phát giác được hiên viên giới biến hóa đi, ta có thể phát giác được vây cuốn tai nhóm mình cảnh đã biến mất không thấy gì nữa, nếu là thêm chút đột vào, liền có thể đột phá, lúc này rời đi Vạn Long Cốc không phải chúng ta tổn thất, mà là Vạn Long Cốc tổn thất." Ngân Long hơi vẻ mặt bình thản bên trong xen lẫn một vòng kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Nghe vậy Ma Long cũng nhẹ gật đầu, chậm rãi nói: "Đi thôi, trước tìm một chỗ nơi an thân an trí xuống tới lại nói, tranh thủ sớm ngày đột phá đến tiên đế đỉnh phong, đến lúc đó chính là vạn long cốc bọn hắn hối hận." "Ừm, đã đây là vạn long đế lựa chọn mang theo vạn long cốc cam tâm tình nguyện trở thành nhân tộc quốc kỵ, như vậy liền không xứng dù có được vạn long cốc danh hiệu, bắt đầu từ hôm nay, hai người chúng ta tổ kiến một cái thế lực mới, liền gọi là mới vạn long cốc." Ngân Long chậm rãi gật đầu, đem ý nghị của chính mình nói ra. Ma Long đối với cái này ngược lại là không có phản đối, chỉ cần không phải trở thành nhân tộc quốc kỵ, để hắn làm cái gì đều có thể. Mà liên tại Lương Long chuẩn bị mang theo phía sau bộ lạc Chân Long nhóm tìm kiếm mới nơi An Thất Lục, cũng là bị mấy đạo thân ảnh cản lại bước chân. Cái gì người? Bị ngăn lại, Ma Long ngân Long biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, nhìn về phía trước mặt năm vị người mặc áo bào đen tu sĩ, nếu không phải là kiêng kỵ trên người bọn họ khí tức, chỉ sợ Ma Long cùng ngân Long tại liền động thủ. Mà đối phương thì là Kiệt Kiệt Kiệt địa cười lạnh nói: "Chân Long nhất tộc sao, đã gặp được, như vậy liền biến thành ta huyết hồn môn tọa kỵ đi." Cái gì? Huyết hồn môn? Ma Long cùng ngân Long nghe vậy sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mặc dù Chân Long nhất tộc một mực ẩn cư tại Bất Chu Sơn bên trong, nhưng cũng không phải là đối với tình huống bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên cũng biết huyết hồn môn cường đại. Cho nên tại xác định trước mặt năm vị tu sĩ là huyết hồn môn tu sĩ sau, lại thêm nghe được bọn hắn nói muốn đem bọn hắn chân long nhất tộc tu làm tọa kỵ chuyện này, Ma Long cùng Ngân Long nhất thời biểu lộ vô cùng có coi, trực tiếp quay người liền đối với phía sau các tộc nhân mở miệng hô lớn: "Mau trở về Vạn Long cốc, nơi này chúng ta ngăn chặn." Dứt lời, Ma Long cùng Ngân Long liền nghĩa vô phản cố hướng phía trước mặt năm tên huyết hồn môn trưởng lão đánh tới. Tại bọn hắn phía sau các tộc nhân khi nhìn đến một màn này về sau trên mặt biểu lộ cũng cực kỳ lo lắng, nhưng lại không thể làm gì. Bọn hắn biết loại này cấp bậc chiến đấu không phải là bọn hắn có thể nhúng tay, nếu là lưu lại sẽ chỉ làm tộc trưởng bọn hắn phân tâm, sẽ chỉ hại tộc trưởng bọn hắn mà thôi. Việc cấp bách là trở về Vạn Long Cốc tìm kiếm cốc chủ trợ giúp, nếu không nói bọn hắn chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt ở chỗ này. Chỉ là rất hiển nhiên, huyết hồn môn các trưởng lão là sẽ không bỏ qua cho bọn họ, chỉ gặp cầm đầu trưởng lão mở miệng nói ra: "Tốt, để ta giải quyết hai người bọn họ, các ngươi đi đem ở đây chân long đều bắt lại, một năm về sau khai chiến lại phái được công dụng." "Tốt a, ngươi cũng không thể thua, nếu không, chúng ta sẽ châm biếm ngươi cả đời." Mặt khác bốn vị huyết hồn môn trưởng lão giang tay ra, cũng không có cử tuyệt, mà một cử động kia rất hiển nhiên để Ma Long cùng Ngân Long phẫn nộ, nổi giận nói: "In xem thường rồng, chết đi cho ta." Bọn họ hai vị tốt xấu đều là Tiên Đế hậu kỳ, liên thủ phía dưới, cho dù là Tiên Đế đỉnh phong cũng không dám thất lở, trước mặt huyết hồn môn trưởng lão đến cùng là nơi nào tới lực lượng, lại dám lấy một địch hai. Chỉ là rất nhanh, Ma Long cùng Ngân Long liền biết huyết hồn môn trưởng lão từ đầu tới lực lượng. Chỉ gặp rất nhanh, Ma Long Ngân Long liền giết tới huyết hồn môn trưởng lão trước mặt, hai người liên thủ toàn lực một quyền hướng huyết hồn môn trưởng lão đánh tới, uy lực khủng bố hoàn toàn đủ để đem mấy vương nhỏ vực san thành bình địa, oanh la giả không. Dù sao Long tộc một thân cường hãn nhất chính là nhục thân, trong thiên hạ không có mấy cái chủng tộc nói muốn so Long tộc nhục thân cường đại, ngoại trừ trong nhân tộc một chút đặc biệt thể chất đặc thủ, thí dụ như nói Hoang Cổ đạo thể loại hình. Khi nhìn đến huyết hồn môn trưởng lão vẫn như cũ đứng tại chỗ chưa từng phản ứng, mà Long cùng ngân Long nội tâm vui mừng, cho rằng huyết hồn môn trưởng lão là còn không có kịp phản ứng, một quyền này nếu là có thể đánh trúng, như vậy tìm đến chỗ để đột phá. Bọn hắn tin tưởng cấp chủ nếu là biết tình huống nơi này, nhất định sẽ bất kể hiểm khích lúc trước điệu cứu vớt bọn họ. Chỉ là rất hiển nhiên, một giây sau bọn hắn hy vọng liền thất bại, chỉ gặp Ma Long cùng Ngân Long năm đấm sáp lưu tại huyết hồn môn trưởng lão trên thân thời điểm, huyết hồn môn trưởng lão mới chậm rãi ra tay, giỗi ra hai tay liền thoải mái mà đem Ma Long cùng Ngân Long công kích ngăn cản sụt dưới. Cái gì? Ma Long Ngân Long khắp khuôn mặt là không thể tin được, bọn hắn cảm giác chính mình công kích như là trâu đất số biển, đối với huyết hồn môn trưởng lão hoàn toàn không có tạo thành ảnh hưởng. Đây chính là toàn lực của các ngươi một cách sao? Nếu là như vậy, như vậy liền để các ngươi đến thử xem thủ đoạn của ta đi. Chương 336. Hối hận, khẳng khái đưa tặng. Chương 336 hối hận, khảng khái đưa tạm. Cái gì? Ma Long Ngân Long khắp khuôn mặt là không thể tin được, chỉ gặp mặt trước huyết hồn môn trưởng lão vẻn vẹn, vẹn vươn tay ra, một giây sau liền chỉ mỗi ngày điểm một trận dung truyện, một con đen nhánh vô cùng tặn ra yêu ớt hắc khí cự trưởng từ không trung phía trên rơi xuống. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, làm cự trưởng rơi xuống Ma Long cùng Ngân Long trên thân thời điểm, trực tiếp đem bọn hắn trấn áp trên mặt đất, không cách nào phản kháng. Không. Lúc này Ma Long Ngân Long mới cuối cùng cảm nhận được huyết hồn môn kinh khủng, hơn nữa nhìn tình huống, trước mặt tựa hồ còn không phải huyết hồn môn môn chủ, như vậy huyết hồn môn môn chủ đến cùng đã cường đại đến cái gì trình độ? Mà tại Ma Long cùng Ân Long lúc xoay người, liền thấy được bốn vị khác Huyết Hồn môn trưởng lão động thủ trực tiếp đem bọn hắn hai đại tộc nhân trong bộ lạc nhỏn toàn bộ tóm lấy, thấy cảnh này Ma Long Ân Long nội tâm hy vọng cuối cùng vỡ vụn. Hoa trưởng lão, tiếp xuống hẳn là thế nào giải quyết bọn hắn đâu? Kia bốn vị Huyết Hồn môn trưởng lão đi trở về, trong tay còn mang theo Ma Long Ân Long hai đại bộ lạc chân long nhỏn. Mang về đi, giao cho môn chủ xử trí, chắc hẳn môn chủ quyết định theo ta quyết định không có chênh lệch. Đối Ma Long Ân Long động thủ Huyết Hồn môn trưởng lão chậm rãi nói, theo sau Ma Long Ân Long ý thức cũng theo đối phương lại lần nữa động thủ mà biến mất. Một bên khác Vạn Long đế tự nhiên là không có phát giác được một màn này. Mặc dù cái khác Tam đại bộ lạc chân long nhóm tại biết nhà mình tộc trưởng quyết định về sau đều có chút không rõ ràng cho lắm, nội tâm ngầm sinh bất mãn, nhưng cũng đừng không cách khác, dù sao nhà mình tộc trưởng quyết định bọn hắn không cách nào ngỗ nghịch. Rất nhanh, theo vạn long cốc chân long nhóm đều tụ họp lại, Vạn Long Đế liền thi triển thủ đoạn trực tiếp đem vạn long cốc chân long nhóm đều thu vào trong cơ thể chính mình thế giới bên trong, làm xong đây hết thẻ sau mới đứng dậy hướng phía Bồng Lai Tiên Đạo phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó, Bồng Lai Tiên Đạo bên trong, nô như long bọn người ở tại biết nô hạo trở về về sau nội tâm cũng cực kỳ kích động, tụ lại Chỉ là tại tụi bắt đầu một trận lời khách sáo về sau, Nỗ Như Long biểu lộ liền có chút chần chờ bắt đầu, thấy thế Ngô Hạo trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Nhìn dáng vẻ của ngươi muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói chút cái gì dáng vẻ, cứ việc nói đi. Mặc dù lấy hiện tại Ngô Hạo tu vi muốn biết chính mình dòng dõi nội tâm ý nghĩ không nên quá nhẹ nhõm, nhưng không tất yếu tình huống dưới Ngô Hạo sẽ không lựa chọn đi nghe trộm biết được dòng dõi nội tâm ý nghĩ, đây là đối với bọn hắn không tôn trọng. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Ngô Như Long, thấy thế, thế Nỗ Như Long thở dài một hơi mới chậm rãi nói, "Phu thân Hôm nay chúng ta ngộ thị thương hội người giải được toàn bộ hiên viên giới ma đạo thế lực tựa hồ có hành động, chỉ sợ rất nhanh hiên viên giới sẽ trở nên không phải là rất thái bình. Theo Ngộ Như Long rất lời dưới, nô cảnh quân đám người biểu lộ cũng hơi có vẻ ngưng trọng lên. Mặc dù Ngô gia phát triển tốc độ rất nhanh, nhưng hiện tại ngoại trừ Ngô Hạo bên ngoài, Ngô gia còn không có thuộc về Ngô gia cao giai chiến lực, liền xem như Thiên Phú tốt nhất Ngộ Tể Thiên hiện tại cũng chỉ là đại la kim tiên định phong thôi. Mặc dù bọn hắn biết Ngô Hạo rất cường đại, nhưng nếu không phải bất đắc dĩ tình huống dưới, bọn hắn kỳ thật không phải là rất muốn cái gì sự tình đều muốn cùng Ngô Hạo mở miệng để Ngô Hạo ra tay, dù sao bọn hắn có chính mình tự tôn. Nô Hạo tự nhiên cũng có thể phát giác được trên người bọn họ tình cảm, cho nên không có chầm tư quá lâu, rất nhanh liền từ hệ thống trong không gian lấy ra mấy chục đạo thần tôn bản nguyên. Đây là ta tiến về thần giới thời điểm may mắn đạt được chi vật, đem nó triệt để luyện hóa có thể để các ngươi đạt được rất lớn trình độ tăng lên, đồng thời đối với tương lai các ngươi tu luyện cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Nô Hạo lấy ra thần tôn bản nguyên chính là thuần khiết nhất không tí vết thần tôn bản nguyên, đối với luyện hóa người căn cơ không có ảnh hưởng, đây cũng là vì sao Nô Hạo biết lấy ra cho Ngô Như Long duyên cớ của bọn họ. Mà Ngô Như Long bọn người ở tại thấy được Nô Hạo lấy ra thần tôn bản nguyên thời điểm, Trong lúc nhất thời toàn bộ đều ngẩn ở đây tại chỗ, bọn hắn đều có thể phát giác được gần chứa trong đó năng lượng kinh khủng khủng, lén lén nhìn thoáng qua bọn hắn liền có thể cảm nhận được tại món đồ kia trước mặt chính mình là có bao nhiêu sao nhỏ bé. "Phu quân, chân quý như thế đồ vật ngươi đến cùng là từ đâu có được?" Tô Sảo Nhiên đạt được truyền thừa ký ức, tự nhiên là nhận ra Ngô Hạo vật trong tay, trên mặt biểu lộ tràn đầy lo lắng. "Nghe vậy Ngô Hạo thì là chân hắn nói. Không có việc gì, gặp một đám không có mắt, động thủ với ta, cho nên ta liền bất đắc dĩ thu xuống tới." Mặc dù Ngô Hạo giọng nói vô cùng bình thản, nhưng Tô Sảo Nhiên biết chỉ sợ khi đó Ngô Hạo rất không thoải mái đi lại nhìn về phía chung quanh còn tại trần chờ ngộ như lông bọn người, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói: Các ngươi vẫn là nhận lấy tới đi, cái này dù sao cũng là phu quân tâm ý, huống hồ, chỉ có các ngươi mạnh lên, mới có thể để cho phu quân bất lo một điểm, không phải sao? Nghe vậy, ngộ như lông mấy người cũng không trần chờ nữa, đối Ngô Hạo liền mở miệng đáp tạ nói: Đa tạ phụ thân gia gia. Tất, tất cả mọi người là người một nhà, các ngươi mạnh lên đối với ta tới nói tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt, cho nên sớm ngày mạnh lên đi. Lô Hạo khoát tay nào nói: Bất quá bây giờ chính mình chính là thần đệ. Nếu là muốn dựa vào Ngô Như Long bọn người tu luyện mạnh lên, như vậy liền cần đợi đến Ngô Như Long bọn người tu luyện tới chí ít thần tôn cảnh chính mình mới có thể có tương đối rõ ràng tăng lên. Nhưng Ngô Như Long bọn người lại là không biết điều này, biểu lộ ngưng trọng, nội tâm đã quyết định, nhất định phải mau chóng mạnh lên, không còn trở thành Ngô Hạo gánh vác. Tại bọn hắn nhận lấy tới thần tôn bản nguyên về sau, Ngô Hạo quay người nhìn về phía Bồng Lai Tiên Đạo bên ngoài, trầm rãi nói: "Như Long, ta cho Ngô gia chuẩn bị tọa kỵ, ngươi đi xử lý một chút, nhưng là nhớ lấy, không thể trận thế lấn lỏng, nhất định phải lấy tự thân thực lực tuyệt đối đi chinh phục đối phương." Nếu không nói ra khỏi cái gì sự tỉnh ta sẽ không hiểu. Nghe đột phụ thân, Lỗ Như Long sững sốt một chút, nhưng là rất nhanh liền phát giác được phía ngoài khí tức, không khỏi biểu lộ ngưng trọng lên, hắn đã nhận ra tại Bồng Lai Tiên Đạo bên ngoài bay tới một luồng khí tức kinh khủng. Kết hợp với phụ thân lúc trước nói tới, Lỗ Như Long lập tức liền hiểu rõ, phụ thân đây là chuẩn bị chân long nhất tộc cho bọn hắn nô gia làm thú cưng. Cho nên rất nhanh Ngô Như Long liền thở dài nói, "Ta đã biết phụ thân, ta sẽ an bài thỏa đáng, tại Bồng Lai Tiên Đạo bên trong chuẩn bị cho bọn họ địa phương an trí xuống tới." Từng, rất nhanh, Lỗ Như Long liền hướng phía Bồng Lai Tiên Đạo bên ngoài bay đi. Đồng thời rất nhanh liền gặp được Vạn Long Đế. Tại nhìn thấy Vạn Long Đế trong nháy mắt nô như long biểu lộ liền vô cùng nghiêm trọng, hắn có thể cảm nhận được Vạn Long Đế trên thân ẩn chứa khí tức cực kỳ khủng bố, chỉ sợ cho dù là Ngô Kỳ Long cũng không phải đối thủ của đối phương. Nhưng ở nhớ tới phụ thân nói sau, nô như Long lúc này mới cạ gan đi tới mặt của đối phương trước mở miệng nói ra: "Các hạ thế nhưng là chân long nhất tộc cường giả?" Lúc này Vạn Long Đế khắp khuôn mặt là nghi hoặc, không phải là, không phải là Ngô Hạo đến mang lấy bọn hắn chân long nhất tộc đi vào sao? nhưng lại rất hiển nhiên Vạn Long Đế đánh giá cao bọn hắn chân long nhất tộc tại Ngô Hạo trong lòng trình độ cho yếu, nhưng mà đã nhận ra Ngô Như Long trên thân ẩn chứa cực kỳ nồng nặc cùng Ngô Hạo một mạch đồng nguyên huyết mạch khí tức về sau, Vạn Long Đế lúc này mới thở dài một hơi chậm rãi nói: "Từng, dẫn đường đi, đi theo ta tới đi." Ngô Như Long dứt lời liền quay người hướng Bồng Lai Tiên Đảo đuổi đến trở về, tại đi vào bình chướng thời điểm lấy ra trên người thân phận lệnh bài, rót vào lực lượng về sau bình chướng mới tùy theo mở ra. Tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trên đại trận chỉ có có ta Ngô gia thân phận lệnh bài người mới có thể ra vào, nếu không nói sẽ bị trận pháp giảo sát rơi. Ngô Như Long quay người giải thích nói, nhưng kỳ thật không cần Ngô Như Long giải thích, Vạn Long Đế biểu lộ cũng đã ngưng trọng lên. Lúc trước đến Đồng Lai Tiên Đạo thời điểm cũng không có tiến vào Đồng Lai Tiên Đạo bên trong, cho nên hắn tự nhiên là không có phát giác được Đồng Lai Tiên Đạo phía trên trận pháp, nhưng là hiện tại hắn đã nhận ra, tại trận pháp trước mặt, chính mình cho dù là nửa bước thần cũng sẽ dễ như chờ bàn tay địa bị giảo sắt rơi. Trong lúc nhất thời, Vạn Long Đế đối với Ngô gia đánh giá lại lên một cái cấp bậc, như thế xem ra, bái nhập đến Ngô gia thật sự chính là một cái lựa chọn cực kỳ sáng suốt đâu. Chương 337. An trí hoàn tất. Chương 337. An trí hoàn tất rất nhanh, Lỗ Như Long liền đem Vạn Long Đế an trí đến Bổng Lai Tiên Đạo bên trong mặt khác một hòn đảo phía trên. Nơi đây cực kỳ khang đạt, hoàn toàn đủ để dung nạp ngươi tộc đàn. Lỗ Như Long nhìn về phía Vạn Long Đế có chút thở dài nói, nghe vậy Vạn Long Đế nhẹ gật đầu, vung tay lên liền đem thể nội thế giới chân long nhất tộc nhóm cho phóng thích ra ngoài, nhìn xem số lượng nhiều như thế chân long nhất tộc, Lỗ Như Long biểu lộ cũng không khỏi hơi đổi. Nhưng rất nhanh liền tự trấn, chính mình thân là hiên viên giới đệ nhất thương hội hội trưởng, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, chỉ là tự thân tu vi cũng có cao hơn mà thôi nhưng là đang giận chiến trận, Lỗ Như Long cùng một chút tiên đế cấp bậc thế lực chi chủ đã không có hai chiếc lệnh. Không biết các hạ là? Tại đem chân Long nhất tộc Tung gia ngoài sau, Vạn Long đế mới nhìn hướng Lỗ Như Long mở miệng dò hỏi. Chính là tại hạ Ngô gia gia chủ, Lỗ Như Long. Lỗ Như Long mở miệng, đem thân phận của mình nói ra. Mà Vạn Long đế lúc này nội tâm cũng hơi có chút kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Tiền Bối cường đại như thế tồn tại gia tộc gia chủ chỉ là một cái nho nhỏ kim tiên hậu kỳ mà thôi. Nhưng Vạn Long đế cũng không có mạo muội địa mở miệng hỏi thăm, mà là nhẹ gật đầu sau nói: Đã như vậy, như vậy Ngô gia chủ đến theo ta thương nghị một chút liên quan với ta Vạn Long Cốc trở thành người Ngô gia tọa kỵ cung cấp thế lực chuyện này tương quan công việc đi. Mã Ngốt như long lại là khoát tay náo, chậm rãi nói: "Việc này không cần quá nhiều thương nghị, trong lòng ta đã có quyết định, ta Ngô gia coi trọng tọa kỵ sẽ không chận thế bức rổng, sẽ chỉ dựa vào lấy thực lực đi chinh phục, sẽ không nghĩ vào chính mình là người nhà họ Ngô thân phận để các ngươi trở thành tọa kỵ." Mặt khác, ta Ngô gia người cũng sẽ không để chính mình tọa kỵ đi chịu chết, nếu là tọa kỵ xảy ra chuyện, ta Ngô gia sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đưa ngươi Vạn Long Cốc chân long cho mang về. Nghe vậy, Vạn Long Đế nội tâm cực kỳ xúc động, Vốn cho là trở thành Ngô gia tọa kỵ chính là một kiện cực kỳ chuyện mất mặt, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là bộ dạng này. Không đợi Vạn Long đế mở miệng, Lô Như Long liền tiếp theo nói: "Mà khác, nếu là trở thành ta Ngô gia tu sĩ tọa kỵ, ta Ngô gia biết hàng năm vị tọa kỵ cung cấp cùng tọa kỵ chủ nhân tài nguyên một nửa tài nguyên, vì chính là để tọa kỵ mau chóng mạnh lên. Đây là ta Ngô gia mỗi cái cảnh giới tu sĩ hàng năm có khả năng đạt được tài nguyên số lượng, ngươi có thể nhìn một chút." Lô Như Long dứt lời, trực tiếp vươn tay liền đem Ngô gia mỗi cái cảnh giới tu sĩ hàng năm có khả năng đạt được tài nguyên số lượng tưởng tính giao cho Vạn Long đế kiểm tra. Khi nhìn đến phía trên tài nguyên số lượng sau, Vạn Long Đế hô hấp cũng không khỏi điệu dồn dập lên, như Ngô Như Long giao cho hắn tư liệu đều là thật, như vậy liền xem như hắn đều muốn trở thành Ngô gia tu sĩ tọa kỵ, cho dù là tiên tôn cảnh tu sĩ. Chỉ vì cho dù là tiên tôn cảnh Ngô gia người, hàng năm đều có thể đạt được 1 vạn khối cực phẩm tiên tinh, nếu là trở thành tiên tôn cảnh Ngô gia người tọa kỵ, như vậy tọa kỵ hàng năm liền có thể đạt được 5000 khối cực phẩm tiên tinh, nếu là trong năm, đó chính là 50 vạn mai cực phẩm tiên tinh. Phải biết Vạn Long Đế cho dù là sống vô số kỷ nguyên, hiện tại trong tay nắm giữ cực phẩm tiên tinh cũng bất quá là hơn 3000 vạn mai, nói cách khác Tại Ngô gia bên trong trở thành tiên tôn tọa kỵ chỉ cần hơn 6000 năm liền có thể đạt được. Hơn 6000 năm, đối với Vạn Long Đế loại cảnh giới này cường giả tới nói cũng bất quá là trong nháy mắt với thôi. Thi càng đừng đề cập tiên tôn phía trên tiên đế, hàng năm có thể đạt được mười vạn cực phẩm tiên tinh. Nghĩ tới đây, Vạn Long Đế hô hấp không khỏi dồn dập, vội vàng nói: "Ngô gia chủ, không biết ngươi Ngô gia hiện tại có thể có tiên đế hay là tiên tôn cường giả? Ta nguyện trở thành đối phương tọa kỵ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhân phẩm muốn không có trở ngại." Nghe vậy, Lô Như Long biểu lộ có chút mất tự nhiên bắt đầu, chậm rãi nói: Cái kia, Tang Ngô gia bây giờ còn chưa có Tiên Tôn cường giả, Tang Ngô gia hiện tại ngoại trừ phụ thân bên ngoài, người mạnh nhất chính là Đại La Kim Tiên Định Phong. Vạn Long Đế: "Bất quá, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chỉ sợ Tang Ngô gia chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện Tiên Tôn cường giả." Lỗ Như Long vội vàng nói, hắn ngược lại là không có nói sai, lấy Ngô gia tình huống hiện tại đến xem, hoàn toàn chính xác không được bao lâu sẽ xuất hiện Tiên Tôn cường giả. Nhưng là rất hiển nhiên Vạn Long Đế xem thường, Đại La Kim Tiên Định Phong muốn đột phá đến Tiên Tôn cần thời gian chí ít cần mấy và năm. Liên xem như ở trong mắt Vạn Long Đế Thiên tài nhất tộc nhân, cũng là tại hao phí chọn vẹn 10 vạn năm mới từ Đại La Kim Tiên đỉnh phong đột phá đến tiếng tôn, có thể thấy được trong đó gian nan. "Tốt, nếu là không có sự tình khác, như vậy ta liền chuẩn bị bế quan đột phá, còn như chọn lựa tọa kỵ, ta tự nhiên sẽ phái gia tộc nhân cùng ngươi Ngô gia người giao hiệp." Nghe vậy, Lỗ Như lông nhẹ gật đầu liền rời đi. Mà lúc này Vạn Long Cốc chân long nhóm biểu lộ đều cực kỳ chấn kinh, bọn hắn không nghĩ tới tại Hiên Viên giới bên trong thế mà còn có địa phương so ra mà vượt Bất Chu Sơn, phải biết Bất Chu Sơn chính là thượng cổ thần sơn, nghe nói ẩn chứa thiên đạo ý chí địa phương. "Đồng lai tiên đảo đâu?" Hoàn toàn chưa nghe nói qua, nhưng trong đó ẩn chứa linh khí lại là muốn so bọn hắn bất chu sơn nồng nặc nhiều. Chỉ là không chờ bọn họ quá nhiều càng khái, Vạn Long Đế liền tới đến trước mặt của bọn hắn mở miệng nói ra. "Chư vị, nơi đây chính là Ngô gia cho chúng ta Vạn Long Đế tại Bổng Lai Tiên Đạo bên trong chỗ chọn lựa hòn đảo. Từ hôm nay từ nay về sau tọa hòa hòn đảo này chính là ta Vạn Long cốc mới cho đứng các bạn. Đây là Ngô gia chọn lựa tọa kỵ một chút tương quan hạng mục công việc, các ngươi có thể nhìn xem." Vạn Long Đế dứt lời, vung tay lên liền đem lúc trước Ngô Như Long giao cho hắn tương quan công việc đưa vào đến ở đây Vạn Long cốc chân long nhóm trong góc. Mà khi biết trở thành nô gia người tọa kỵ về sau có thể được đến như thế phong phú đãi ngộ về sau, ở đây chân long nhóng đều cùng nhiệt. Cấp chủ, mau nói cho ta biết, nô gia người ở đâu? Ta muốn trở thành tọa kỵ của bọn hắn. T, thật là khủng khiếp đãi ngộ, thậm chí để lão phu cũng nhịn không được muốn trở thành tọa kỵ. Cái gì? Nơi này đãi ngộ thế mà muốn so lưu tại Vạn Long cốc bên trong đãi ngộ tốt hơn mấy lần, vậy ta còn lưu tại Vạn Long cốc làm cái gì? Ta muốn trở thành nô gia người tọa kỵ. Nhìn thấy các tộc nhân biểu lộ Vạn Long Đế biểu lộ đã hắc thành nắc nổi, mặc dù hoàn toàn chính xác đãi ngộ là rất không tệ, liền xem như chính mình cũng rất muốn trở thành Ngô gia người tọa kỵ, thậm chí đều nhanh nhịn không được hò hét ra, nhưng cũng không thể liền bộ dạng như vậy biểu hiện ra ngoài ném rồng dễ thấy. Nghĩ tới đây, Vạn Long Đế thở dài một hơi sau mới mở miệng nói. Nhưng bây giờ Ngô gia bên trong ngoại trừ Ngô gia lão tổ bên ngoài người mạnh nhất chỉ là Đại La Kim Tiên Định Phong mà thôi, cho nên các ngươi muốn trở thành tiên đế thậm chí là tiền tôn người nhà họ Ngô tọa kỵ đã có thể bỏ đi suy nghĩ. Theo Vạn Long Đế lời nói rơi xuống, ở đây chân long nhóm nhất thời như là bị rót một chậu nước lạnh, nhiệt tình rất xuống không ít đúng nha. Nếu là chỉ là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, như vậy cho bọn hắn tài nguyên liền thiếu đi rất nhiều. Chỉ là một giây sau, ở đây chân long bên trong lại lần nữa truyền ra một thanh âm, để bọn hắn nhất thời hiểu ra, hai mắt tỏa sáng. Chương 338. Phân phối, 1. Chương 338. Phân phối, thượng. Nhưng là, nô gia người cảnh giới biết đột phá, theo cảnh giới đột phá, tài nguyên cũng sẽ tăng lên, chúng ta vì sao không thể trở thành cảnh giới thấp một chút người nhà họ Nô tọa kỵ, sau đó chỉ đạo huấn bọn hắn tu luyện, để bọn hắn mau chóng tu luyện tới tiên tôn thậm chí là tiên đế đâu, đợi đến bọn hắn trở thành tiên đế, như vậy chúng ta tài nguyên không liền lên tới? Mở miệng chính là Thanh Long bộ lạc một đầu tiên đế sơ kỳ chân long. Theo hắn lời nói rơi xuống, Vạn Long cốc chân long nhóm nhất thời hai mắt tỏa sáng, hiểu ra, giống như đích thật là có thể. Nhưng vào lúc này, lại có chân long mở miệng tò mò dò hỏi, "Thế nhưng là, nô gia người không cho tộc nhân của bọn hắn trận thế bức rồng, yêu cầu có thể đánh bại chân long mới có thể đem chân long thu làm tọa kỵ. Ngươi biết hay không biến báo, chúng ta nói đánh không lại chính là đánh không lại, chúng ta không cách nào đánh thắng được, chẳng lẽ liền không thể đánh thắng được rồi?" Thanh Long bộ lạc vị kia tiên đế sơ kỳ chân long tiếp tục nói, nghe được hắn Vạn Long Cốc chân Long nhóng đầu tiên là sửng sở, nhưng lại rất nhanh liền kịp phản ứng, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Thì ra là thế, ta hiểu, ta cũng giống vậy. Không phải là, các ngươi đang nói chút cái gì? A, ta đã hiểu." Liên Sếp như Vạn Long Đế cũng có chút chần chờ, có lẽ chính mình hẳn là đi trở thành nô gia vị kia Đại La Kim Tiên đỉnh phong tọa kỵ. Lấy nhãn lực của hắn gặp, tại 10 vạn năm bên trong đem đối phương rồi dưỡng trở thành tiên tôn cũng không tính là việc khó. Dù sao tu tiên một đường bản thân liền là trăm sông đổ về một biển, mặc dù không phải là một chủng tộc, nhưng là chỉ đạo bắt đầu vẫn là không có cái gì vấn đề. Chỉ là rất nhanh Vạn Long Đế vẫn lắc đầu một cái, Chước mắt quan trọng nhất là trước bế quan đột phá đến thần cảnh mới là. Nghĩ tới đây, Vạn Long Đế phất phất tay, liền đem Thanh Long Tiên Đế Tam Long gọi đến trước mặt. Lúc này, Thanh Long Tiên Đế Tam Long hoàn toàn đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào trở thành nô gia bên trong Đại La Kim Tiên Tọa Kỵ, cho dù là một Long Tiên Đế nội tâm cũng vô cùng may mắn, may mắn chính mình lưu lại, nếu không nói liền muốn đau mất to lớn như vậy cơ duyên. Tại có thể nhanh chóng đột phá cơ duyên trước đó, trở thành tọa kỵ rất hiển nhiên cũng không phải cái gì mất mà chuyện. Quan trọng nhất là, nô gia đối đãi bọn hắn cũng không phải là trước đối đãi tọa kỵ, càng nhiều giống như là đồng bạn, cùng nhau trưởng thành mạnh lên đồng bạn cũng không biết kia hai tên gia hỏa nếu là biết chuyện này nói có thể hay không cảm giác rất hối hận đâu. Bản tọa chuẩn bị bế quan đột phá đến tiên đế phía trên cảnh giới, trong khoảng thời gian này Vạn Long Cốc liền giao cho các ngươi quản lý, mà khác, Lô Gia Úy tháng ngày nữa liền sẽ mang theo tộc nhân tới chọn lựa tọa kỵ, các ngươi mang theo Vạn Long Cốc chân long nhỏ chuẩn bị kỹ càng, không muốn phát sinh xung đột. Vạn Long Đế lúc này mở miệng bản giao nói, mà Tam Long thì là một mặt kinh ngạc, hồi lâu về sau mới mở miệng nói: "Cốc chủ, ngươi xem một chút hiện tại đám người kia giống như là sẽ phát sinh xung đột dáng vẻ sao?" Vạn Long Đế: "Qua loa, Vạn Long Đế nội tâm gọi thẳng. Nhưng lại rất nhanh Vạn Long Đế mới lên tiếng nói: "Ừm, đã như vậy, như vậy bạn tọa liền bế quan." Nhìn thấy Vạn Long Đế bắt đầu bế quan, Thanh Long Tiên Đế Tam Long liếc nhau một cái, rất nhanh liền mở miệng lẫn nhau dò hỏi: "Cho nên, các ngươi cái gì dự định?" Kim Long Tiên Đế trầm tư một chút, rất nhanh liền mở miệng nói: "Hai người các ngươi hẳn là chuẩn bị bế quan xung kích Tiên Đế đỉnh phong đi, cấp chủ bế quan trong khoảng thời gian này dù sao vẫn cần có rổng tới quản lý Vạn Long Cốc, cho nên ta liền mất đắc dĩ quản lý đi." "Ai, ngươi nói sai, ta định tìm nô gia đại la Kim Tiên đỉnh phong trở thành tọa kỵ của hắn." Nhưng lại để Thanh Long Tiên Đế cùng Kim Long Tiên Đế không có nghĩ tới là Mộc Long Tiên Đế không chút do dự nói: "Thấy thế Thanh Long Tiên Đế cùng Kim Long Tiên Đế đều ngẩn ở đây tại chỗ, nhưng chúng quy là chưa hề nói chút cái gì, dù sao đây là Mộc Long Tiên Đế lựa chọn. Đã như vậy, như vậy ta trước xung kích Tiên Đế đỉnh phong, đợi cho ta xung kích Tiên Đế đỉnh phong thành công sau, ngươi lại bề quang, đem Vạn Long Cốc giao cho ta quản lý." Thanh Long Tiên Đế mở miệng nói ra, Kim Long Tiên Đế tự nhiên là không có vấn đề. Mộc Long Tiên Đế, ta cũng giống vậy. Liên bộ dạng như vậy, Vạn Long Cốc chuyện bên này liền xử lý tốt. Mã Ngô Như Long tại về tới Ngô gia về sau liền điều động gia tộc thần lệnh đem nô gia người đều triệu tập trở về Ngô gia bên trong, nhận được thần lệnh tại hiên viên giới cái khắc bốn vực Ngô thị thương hội phân bố Ngô tiền khôn bọn người vội vã địa chạy trở về Ngô gia bên trong. "Phu thân, phát sinh cái gì chuyện?" "Ta để các ngươi trở về, là vì để các ngươi chọn lựa tọa kỵ chuyện." Nhìn xem đến đông đủ Ngô gia người, Mã Ngô Như Long biểu lộ nghiêm túc nói. Lôi Hạo trốn ở chỗ tối nhìn xem một màn này, thấy được Ngô gia bên trong thêm gia tới không ít khuôn mặt mới, nội tâm một trận hài lòng. Bất quá nghĩ đến cái gì, không khỏi tối đầu rơi vào trầm tư. Tọa kỵ Ở đây Ngô gia người biểu lộ có chút kinh ngạc. Thấy thế Ngô Như Long nhẹ gật đầu tiếp tục nói: "Không tệ, lão tổ cho chúng ta Ngô gia tìm tới chân Long nhất tộc, Ngô gia người nhưng tiến về Vạn Long cốc chọn lựa chân Long tọa kỵ, nhưng không thể trận thế lấn rộng, chỉ có thể lấy thực lực bản thân đi chinh phục chân Long, mà khác, còn có một số tương quan công việc, các ngươi có thể nhìn một chút." Dứt lời, Ngô Như Long liền đem đã chuẩn bị xong đồ vật giao cho ở đây người nhà họ Ngô trong tay, mà bọn hắn khi nhìn đến phía trên tương quan công việc sau, không khỏi tối đầu rơi vào trầm tư ở đây Ngô gia người ước chừng có năm ngàn nhiều nhưng là tu vi tại chân tiên cảnh trở lên lại là chỉ có hơn 300 người mà thôi. Chân long nhất tộc vừa ra đời chính là Nguyên Anh kỳ, không đến vạn năm liền có thể đột phá đến kim tiên kỳ, thành niên kỳ càng là đạt tới tiên hoàng kỳ, nhưng ở Ngô gia bên trong lại là không có mấy người dám nói chính mình tại vạn tuế trước đó đột phá đến kim tiên kỳ. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là chưa hề nói chút cái gì, Ngô Thiên Khôn ngẩng đầu hiếu kỳ hỏi: "Phu thân, cho nên chúng ta thời điểm nào đi chọn lựa tọa kỵ?" Lúc này Ngô Thiên Khôn suy nghĩ lấy chính là mau chóng chọn lựa tọa kỵ sau đó trở về Tây vực Ngô thị thương hội phân bộ, Lục Mộng Yên cùng nhi tử còn đang chờ chính mình đâu. Nói đến chính mình đạo lữ cùng nhi tử, Lô Thiên Khôn trên mặt chính là một trận vẻ hạnh phúc, cái này thiếu một bên Ngô Tề Thiên một trận nhà rảnh, tại Lô Thiên Khôn thành gia lập nghiệp về sau, toàn bộ Lô gia đời thứ 3 người đời sau bên trong liền chỉ còn lại hắn một cái còn không có thành gia lập nghiệp. Cho nên hứa thành tuyết thúc gây áp lực liền đi tới trên người hắn, làm cho Ngô Tề Thiên đầu đều nhanh nổ, nghĩ đến muốn hay không tùy tiện tìm một người thích hợp ứng phó mâu thân thúc cưới được rồi. 3 ngày về sau đi, tóm lại muốn cho Vạn Long Cốc một chút thời gian chuẩn bị. Lỗ Như Long mở miệng liền đem thời gian định xuống tới, nghe vậy, mặc dù Ngô Thiên Khôn có chút nóng nảy, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn chờ đợi, dù sao 3 ngày Đối với bọn hắn cái này cấp bậc tu sĩ tới nói, bất quá là trong chớp mắt liền đi qua tôi. Chương 339. Phân phối 2. Chương 339. Phân phối chung. Tại đem tộc nhân đều phân phát xuống dưới về sau, Lỗ Như Long liền chuẩn bị đi trước chọn lựa chính mình tọa kỵ, chỉ là ngay tại rời khỏi gia tộc đại điện sau, Lỗ Như Long liền thấy được Lỗ Hạo xuất hiện tại trước mặt chính mình. "Phu thân, ừm, ta có việc muốn nói với ngươi." Lỗ Hạo gật đầu, liền đem vừa rồi chính mình suy tính chuyện nói ra. "Nghe vậy, Lỗ Như Long hơi kinh ngạc nói: "Phu thân, ý của ngài là đả thông hiên viên giới cùng huyền thiên giới thông đạo?" Để hạ giới Ngô gia người cũng có thể đi vào vạn long cốc bên trong chọn lựa tọa kỵ sao? Ừm, hạ giới Ngô gia dù sao cũng là ta Ngô gia người, thượng giới Ngô gia có thể có đãi ngộ bọn hắn tự nhiên là không thể bớt, mặc khác, tại thượng giới Ngô gia gia đời Ngô gia con mới sinh tại trưởng thành về sau cũng đưa đến hạ giới đi lịch luyện đi, dù sao vàng thật không sợ lửa, chỉ có kinh lịch lịch luyện mới có thể trở thành cường giả chân chính. Lôi Hạo chậm rãi nói, chính mình cũng không tính để chính mình người đời sau tại chính mình che chở phía dưới biến thành từng cái sẽ chỉ ngồi ăn rồi chờ chết tiên nhị đại, nếu là có thể, kỳ thật hắn càng muốn chính mình người đời sau nhỏ có thể một mình đảm đương một phía. Đồ Hạo dụng ý Ngô Như Long cái này làm con trai tự nhiên là rất nhanh liền lý giải, biểu lộ nghiêm túc gật đầu. "Ta đã biết phụ thân, đợi cho chọn lựa xong tọa kỵ về sau ta sẽ đem quyết định này phân phó đi xuống." "Ừm. Hơi sau ta sẽ ra tay tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trong chế tạo một cái liên tuyến huyền tiên giới không gian thông đạo, nhưng chỉ có tu vi đạt tới Hồng Trần Tiên mới có thể mở ra thông đạo số dưới. Thế nhưng là phụ thân, huyền tiên giới không phải là tại Nam vực sao?" Ngô Như Long có chút chần chừ ở điểm ở miệng. Thấy thế Ngô Hạo lông mày lông mày nhíu lại. "Ta nói hắn bây giờ tại Bồng Lai Tiên Đảo phía dưới, như vậy bây giờ đang ở Bồng Lai Tiên Đảo phía dưới." Theo Ngô Hạo lời nói rơi xuống, một giây sau thân là hạ giới Huyền Thiên giới trực tiếp bị chuyển dời đến Bồng Lai Tiên Đạo phía dưới, nô như long thân là kiếm tiên hậu kỳ tự nhiên cũng có thể phát giác được cỗ này biến hóa, khắp khuôn mặt là biểu tình kiếp sợ, nhưng cũng chỉ là chớp mắt lạ qua thôi. Hoàn toàn chính xác, lấy ánh mắt của hắn hoàn toàn chính xác không cách nào phỏng đoán phụ thân hành động, luôn xuất pháp tùy đối với Ngô Hạo cái này cấp bậc cường giả tới nói chính là cơ thao, điều kiện tiên quyết là không dính đến cảnh giới siêu việt tự thân cường giả. Cùng lúc đó, Huyền Thiên giới bên trong, Tiên Đạo nguyên bản đang lúc bế quan tu luyện, nhưng ở đã nhận ra Huyền Thiên giới biến hóa về sau không khỏi tiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Uyên Tiên rơi thế mà bị di động, đến cùng là cái gì tiền bối cư nhiên như thế nhằm chán, đi di động hạ giới vị trí. Nhưng mà bộ dạng này cũng tốt, bị chuyển rời đến địa phương mới, ta mạnh lên tốc độ cũng tăng nhanh, ít ngày nữa liền không có thể phá vỡ cái này đáng chết cấm chế. Chờ xem, Lăng Tiên Tiên Đế, ta sẽ để cho ngươi trả giá đáng chết đại giới. Thiên đạo biểu lộ tràn đầy hung ác, mà cảnh giới của hắn cũng đã siêu việt bình thường hạ giới thiên đạo nên có thực lực, đặt đến tiên hoàng đỉnh phong. Lô Hạo tự nhiên cũng đã nhận ra điều này, nhưng cũng không có ra tay giải quyết hết đối phương và đối phương còn không có nguy hiểm cho đến Ngô gia người tình hôm trước, Ngô Hạo còn khinh thường với đối loại này nhỏ ma cả b đồng độc thủ. Mà theo Ngô Hạo lại lần nữa nhất nghiệm rơi xuống, một giây sau một đường ổn định không gian thông đạo liền tại Ngô gia bên trong nơi nào đó hình thành, liên tuyến địa phương chính là tại Huyền Thiên giới bên trong Ngô gia. Lúc này Huyền Thiên giới Ngô gia đã trở thành toàn bộ Huyền Thiên giới thế lực lớn nhất, cho dù là bốn đại thánh địa cộng lại cũng không phải Ngô gia đối thủ, dù sao tại phi thăng trước đó Ngô Như Long bọn người liền vì Ngô gia chuẩn bị rất nhiều hậu thủ, chỉ cần Ngô gia đời sau không phải là ngu xuẩn, như vậy liền sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề. Làm xong đây hết thì sao, Lôi Hạo liền chuẩn bị mang theo thê tử Tô Xảo Nhiên ra ngoài du ngoạn một phen, cũng không phải là tại hiện viên nhân giới, mà là tiến về thần giới Tô gia. Dù sao việc quan hệ chính mình thê tử thân thế, Lôi Hạo sẽ không lại khinh thị, tự nhiên là muốn lấy tối cao quý cách đi xử lý. Lại thêm lấy hiện tại chính mình thần đế cảnh thực lực, chỉ là một cái Tô gia, hẳn không phải là đối thủ của mình. Cho nên tại Lôi Hạo đem ý nghĩ của chính mình nói cho thê tử Tô Xảo Nhiên thời điểm, Tô Xảo Nhiên khắp khuôn mặt là cảm động, nhưng vẫn là lúc đầu, Lôi Hạo còn tưởng rằng Tô Xảo Nhiên đang lo lắng thực lực của mình, đang định nói chút cái gì thời điểm, Tô Xảo Nhiên liền vượt lên trước một bước nói. Phu quân, ta biết thực lực của ngươi rất cường đại, ta cũng mượn ý đi tin tưởng ngươi, nhưng bây giờ không phải chúng ta hẳn là rời đi thời điểm, hiên viên giới chuyện còn không có giải quyết đâu, chí ít hẳn là đợi đến huyết hồn môn phiền phức giải quyết hết, ta mới có thể an tâm rời đi nô gia. Nghe vậy, Lô Hạo sa vào đến trầm mặc, nhưng rất nhanh liền mở miệng nói, ta đã biết, đã như vậy, như vậy liền chờ đợi huyết hồn môn bị diệt mất rồi nói sao. Tại nô hạo quan sát bên trong, hiên viên giới huyết hồn môn bị diệt mất cũng chỉ là trong vòng 1 năm chuyện, rất nhanh liền đi qua. 1 năm mà tôi, chính mình còn có thể chờ được. Một biến khác, Lỗ Như Long rời đi Ngô Hạo bên này, sau liền án chiếu lấy Ngô Hạo chỉ dẫn tìm được không gian thông đạo trước đó, một bước rơi xuống liền xuất hiện ở Huyền Thiên giới bên trong. Trở lại Huyền Thiên giới một mấy mắt, Lỗ Như Long còn không có khống chế tốt, khí tức kinh khủng trực tiếp trải rộng toàn bộ Huyền Thiên giới, cảnh tượng này làm cho cả Huyền Thiên giới các cường giả cũng không khỏi chấn kinh bắt đầu. Nhao nhao từ bế quan trạng thái bên trong mở to mắt nhìn về phía khí tức truyền đến phương hướng một mặt hoảng sợ nói: "Khí tức thật là khủng bố, đến cùng phát sinh cái gì chuyện? Chẳng lẽ là thượng giới có cường giả giáng lâm hay sao? Thế nhưng là, ta Huyền Thiên giới không phải là cũng có cường giả phi thăng đến thượng giới sao?" Hẳn là bọn hắn ngồi lấy đứng ngoài quan sát hay sao? Ta nhớ được cái thứ nhất phi thăng cường giả tựa hồ là Ngô gia người đi, mà cái này khí tức là tại Nam vực truyền đến, có khả năng hay không từ hạ giới xuống tới cường giả là Ngô gia người đâu? Giống như, hoàn toàn chính xác, khả năng, hẳn là, đại khái chính là Ngô gia người đi. Ngay tại Huyền Thiên giới cường giả đều đang khiếp sợ thời điểm, Lỗ Như Long bên này cũng cuối cùng kịp phản ứng, khống chế được khí tức của chính mình đem nó hoàn mỹ nội liễm lên, này mới khiến Huyền Thiên giới bên trong sắp diệt thế tận thế cảnh tượng tiêu tán ra. Làm xong đây hết thảy sau, Lỗ Như Long mới nhìn hướng về phía Ngô gia phương hướng kế tự một hơi sau một bước rơi xuống, đi tới Ngô gia bên trong. Lúc này Huyền Tiên giới Ngô gia bên trong, Ngô gia mới nhất một nhiệm kỳ tộc trưởng, Lô Đăng Phong ngay tại tổ chức Ngô gia hàng năm một lần gia tộc đại hội, lấy báo cáo mỗi một mạch một năm qua này thành tích. Bây giờ Ngô gia theo thời gian trôi qua cũng đã diễn biến ra hơn 10 mạch chi nhánh, mặc dù nhiều chi nhánh, nhưng toàn cả gia tộc cũng không có bởi vì chi nhánh nhiều mà trở nên phân tán, mà là càng thêm đoàn kết bắt đầu. Chỉ gặp Ngô Đăng Phong ngồi tại tộc trưởng vị bên trên, nhìn xem trình diện Ngô gia mỗi một mạch tộc trưởng mở miệng nói ra. "Chư vị, đã tất cả mọi người đến đông đủ?" Như vậy liền báo cáo các ngươi một chút riêng phần mình một năm này thành tựu đi. Vâng, gia chủ. Ở đây chư vị Ngô gia chi nhánh gia chủ gật đầu đồng ý, theo sau liền có một vị Ngô gia chi nhánh gia chủ đứng dậy mở miệng. Tốc trưởng, ta mạch này trong một năm này nắm giữ sản nghiệp thu được 360 vạn cực phẩm linh thạch lợi nhuận, môn hạ tân sinh 13 cái người lở sau, trong đó hai cái cực phẩm linh căn, năm cái thượng phẩm linh căn, sáu cái trung phẩm linh căn. Sau khi nói đến đây, vị gia chủ kia khắp khuôn mặt là tự hào biểu lộ. Nghe vậy, Lô Đăng Phong nhịn không được phá lên cười. Ha ha ha, tốt, Lô Thiên Ban thượng, ngươi bộ tộc này làm được tốt. Nghe được tộc trưởng ca ngợi, Lô Tiên Ban cho trên mặt cũng đầy là hài lòng biểu lộ. Mà còn lại gia chủ khi nhìn đến một màn này về sau cũng không khỏi đứng dậy, nhao nhao nói ra bọn hắn chi nhánh trong 1 năm này chỗ làm ra thành tích. Nghe được thành tích của bọn hắn, Lô Đăng Phong nụ cười trên mặt đều nhanh áp chế không nổi, nhịn không được cười lên ha ha ha. Ha ha ha, tốt lắm, Lô gia có các ngươi lo gì không thể thị vượng, chư vị, hy vọng sang năm còn có thể từ các ngươi nghe được như thế tốt tin tức. Mà đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Hai tử các ngươi làm được rất tốt. Chương 340. Phân phối 3. Chương 340. Phân phối Ngươi là cái gì ngươi? Lại dám đến Tang Lô gia tộc tiếp rượu náo sự, không phải là muốn chết hay sao? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Ngô Như Long, trong đó một mạch chi nhánh ra chủ liền không chút do dự nhảy ra ngoài, còn lại chi nhánh ra chủ biểu lộ đều có chút khó coi, rất hiển nhiên bởi vì có người đột nhiên xuất hiện phá vỡ bọn hắn Ngô gia tộc tiếp rượu mà tức giận. Nhưng càng thêm tức giận chính là Ngô Như Long đối với bọn hắn xưng hô, hài tử. Ngô Như Long coi bọn họ là thành cái gì, người đời sau sao? Phải biết bọn hắn thế nhưng là Ngô gia người, toàn bộ huyền thiên giới cường giả đỉnh cao, người nào có thể xưng hô bọn họ là người đời sau? cũng chỉ có phi thăng đến thượng giới các lão tổ tông đi. Chỉ là ngồi ở gia chủ vị phía trên Ngô Đăng Phong khi nhìn đến Ngô Như Long xuất hiện về sau đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nheo mắt lại trong đầu một trận suy tư, rất nhanh liền một mặt trấn kinh, vội vàng từ tộc trưởng vị phía trên đi xuống, rất nhanh liền tới đến Ngô Như Long trước mặt. Thấy cảnh này, Ngô gia chi nhánh các gia chủ cũng không khỏi địa kích độc lên, còn tưởng rằng Ngô Đăng Phong là dự định một phen cái này đối bọn hắn bất kính ra hỏa, nhưng không nghĩ tới một giây sau để bọn hắn mở rộng tầm mắt một màn phát sinh. Chỉ gặp Ngô Đăng Phong bước nhanh đi tới Ngô Như Long trước mặt, sau đó không nói hai lời liền trước mặt Ngô Như Long quỳ xuống. Ngô gia tử tôn Ngô đang phòng, bái kiến lão tổ. Cái gì? Ở đây Ngô gia chi nhánh các gia chủ đều chưa kịp phản ứng, một mặt khiếp sợ nhìn xem một màn này. Thằng đến Ngô đang phong lên tiếng lần nữa, nhìn về phía bọn hắn nổi giận nói: "Vị này là ta Ngô gia lão tổ, phi thăng đến thượng giới như Long lão tổ." Theo Ngô đang phong lời nói rơi xuống, ở đây Ngô gia chi nhánh các gia chủ lúc này mới kịp phản ứng, nhìn về phía Ngô Như Long ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ, vội vàng quỳ xuống sợ hãi nói: "Bất hiếu tử tôn không thể nhận ra lão tổ thân phận, chọc giận tới lão tổ, còn xin lão tổ bớt giận. Con xin lão tổ bớt giận." Nghe được bọn hắn, Lô Như Long nội tâm một mảnh yên tĩnh, chính mình đều mấy trăm tuổi rồi, không cần thiết cùng chính mình hộ bối nhóm tính toán chi li. Nghĩ tới đây, Lô Như Long phất phất tay nói: "Ngươi không biết vô tội, đứng lên đi, nhưng là lần sau không tái phạm." "Vâng, đệ tạ lão tổ." Nghe được Lô Như Long không so đo sao, ở đây nô gia chi nhánh các gia chủ lúc này mới không khỏi thở dài một hơi. Mà Lô Như Long ngay sau đó còn nói thêm: "Các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có một số việc muốn cùng Trèo đối nói." "Vâng, lão tổ." Không chần chờ chút nào, ở đây chi nhánh các gia chủ vội vàng từ gia tộc đại điện bên trong rời đi rất nhanh liền chỉ còn lại đến Ngô Như Long cùng Ngô Đăng Phong. Cho đến lúc này Ngô Đăng Phong mới ủy vào lá gan đứng dậy nhìn về phía Ngô Như Long có chút thở dài dò hỏi: "Lão tổ, không biết ngươi chuyên môn từ hạ giới tới tìm ta là có chuyện gì?" Nhìn xem Ngô Đăng Phong, Ngô Như Long không khỏi thở dài một hơi, hồi lâu về sau mới chậm rãi nói: "Đăng Phong, ta nhớ được ngươi là Nghị Khôn Nhi từ đi." "Không tệ, lão tổ, gia phụ chính là Nghị Khôn." Ngô Đăng Phong nhẹ gật đầu nói. Ngô Nghị Khôn chính là Ngô Nghị Phàm đệ đệ, cũng chính là Ngô Cản Khôn dòng dõi, cho nên nói một cách khác, trước mặt Ngô Đăng Phong chính là chính mình thái tôn. Lô Như Long còn nhớ rõ tại đối phương lúc mới sinh ra chính mình còn ôm qua đối phương đâu, chỉ là không bao lâu chính mình liền phi thăng đến thượng giới, cho nên đối phương đối với mình như thế ấn tượng không sâu cũng là bình thường chuyện. Cũng không tiếp tục trong chuyện này soán suất quá lâu, Lô Như Long liền trực tiếp đem mục đích của chính mình nói ra. Nghe vậy, Lô Đăng Phong biểu lộ không khỏi sáng lên, một mặt kích động nói: "Lão tổ, cho nên ý của ngươi là, cách mỗi 10 năm ta Ngô gia người có thể tiến về thượng giới chọn lựa chân long tọa kỵ." "Không tệ, phụ thân vì tăng lên Ngô gia thực lực, cho nên đặc địa thu phục chân long nhất tộc, vì chính là có thể để cho Ngô gia bọn tiểu bối đều có được tọa kỵ." cho dù là hạ giới Ngô gia cũng là như thế. Mà khác, từ sang năm bắt đầu, thượng giới Ngô gia tuổi tròn 18 tuổi Ngô gia hạ người đều muốn trở về Huyền Thiên giới luyện luyện, cho nên đến lúc đó nếu là gặp có Ngô gia huyết mạch tiểu bối có thể chiếu cố một phen. Lỗ Như Long bản giao một phen. Lô đang phong biểu lộ lộng lưng trọng, nhẹ gật đầu đồng ý, ta đã biết lão tổ, chuyện này ta biết bản giao cho mỗi một vị Ngô gia cường giả. Ừ, tốt, như vậy ngươi liền chuẩn bị một phen đi, đây là không gian thông đạo lệnh bài, ngươi rót vào lực lượng liền có thể mang theo Ngô gia hạ người xuyên qua không gian thông đạo tiến về Vạn Long Cốc, nhưng là nhớ lấy, không tất yếu tình huống dưới không muốn tiến về Vạn Long Cốc. Lỗ Như Long lấy ra một khối thân phận lệnh bài, phía trên ẩn chứa Ngô Hạo lưu lại lực lượng, bắt đầu dùng lệnh bài về sau liền có thể trực tiếp xuyên qua không gian thông đạo tiến về Vạn Long Cốc. Lô Đăng Phong tự nhiên là có thể nhìn ra được chuyện này trình độ trọng yếu, cho nên gật đầu liền đem thân phận lệnh bài thu xuống tới. Mà tại làm xong đây hết thảy sau, Lỗ Như Long liền quay người chuẩn bị rời đi, nhưng Ngô Đăng Phong lại làm mở miệng. "Lão tổ, cho nên phụ thân của ta, tại thượng giới trôi qua còn tốt chứ?" "Vẫn được, Lỗ gia người, tại thượng giới sẽ không nhận ủy khuất." Lỗ Như Long dứt lời, liền trực tiếp rời đi cũng chưa nói cho bọn hắn biết Ngô gia cho dù là tại thượng giới cũng đã xem như vô địch thế lực, vì chính là lo lắng bọn hắn biết về sau liền vô tâm tu luyện, ngồi ăn rồi chờ chết. Mà Ngô Nghị không phía trước chút năm liền phi thăng đến thượng giới, dù sao cũng là thiên mệnh chi tử đệ đệ, thiên phú đương nhiên sẽ không chiến lệch. Tại phi thăng đến thượng giới về sau tu luyện những năm này liền đến Hồng Trần Tiên cảnh giới đỉnh, cao đợi cho Ngô Như Long rời đi về sau, Ngô Đăng Phong rất nhanh liền đem lúc trước Ngô gia chi nhánh các gia chủ cho kêu trở về, bọn hắn lúc này tại trở về về sau khắp khuôn mặt là nghi hoặc, nhìn về phía Ngô Đăng Phong tỏ mở hỏi: "Tộc trưởng, lão tổ đâu?" "Lão tổ đã đi lên." Lần này trở về chỉ là vì bàn giao một chút chuyện khẩn yếu thôi." Lô Đăng Phong không có miệng tức giận, nhưng vẫn là chi tiết đem lô như long lời nhắn nhủ chuyện nói ra. Quả nhiên, đang nghe được Lô Đăng Phong nói sau, ở đây Ngô gia chi nhánh gia chủ nhất thời đều kích động, nhao nhao mở miệng, ngữ khí tràn đầy đối ngốt như long tôn tính. "Lão tổ như bức, thế mà có thể vì chúng ta Ngô gia làm đến chân long nhất tộc làm thú cưng? Không nghĩ tới thượng giới Ngô gia thế mà có thể làm đến chân long tộc kỳ, chắc hẳn tại thượng giới thế lực chỉ sợ cũng không là bình thường cường đại đi." Trước mặc kệ như thế nhiều, tộc trưởng Đã 2 ngày về sau liền tiến về thượng giới chọn lựa tọa kỵ, như vậy chúng ta liền đi về trước cáo tri tộc trưởng, đúng, có hay không niên kỵ yêu cầu. Nghe được bọn hắn, Ngô Đăng Phong lắc lắc nói, "Không có, nhưng là ta lời còn chưa nói hết đâu, đây là lão tổ yêu cầu cho mỗi một đầu trở thành ta Ngô gia hạ người tọa kỵ chân long đãi ngộ, các ngươi trước nhìn một chút đi." Từ Ngô Đăng Phong trong tay nhận lấy đãi ngộ biểu, ở đây Ngô gia chi nhánh gia chủ chỉ nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh liền một mặt thờ ơ khoát tay hào nói, "Không sao, đối với một đầu chân long tọa kỵ tới nói, những này đãi ngộ đơn giản không nên quá thấp." Ngô Đăng Phong nghe vậy sửng sở, giống như Đích thật là đạo lý này ha. Chương 341. Phân phối, 4. Chương 341. Phân phối, xong. Rất nhanh, thời gian liền tới đến 2 ngày về sau, tại tất cả Ngô gia gia chủ hảo viên phía dưới, tại Huyền Thiên giới các nơi Ngô gia hạ người nhóm, mặc kệ là tại bế cảnh lịch luyện vẫn là đang bế quan đột phá, nhận được có thể được đến chân long tọa kỵ về sau đều nhao nhao từ Huyền Thiên giới các nơi chạy về. Chỉ gặp bọn họ khắp khuôn mặt là vẻ kích động, nhìn xem trước mặt không gian thông đạo hận không thể trước vọt thẳng đi vào, nếu không phải là bởi vì Ngô gia gia giáo vô cùng tốt, nói không chừng thật đúng là sẽ phát sinh loại sự tình này. Chư vị Hôm nay chính là tiến về thượng giới chọn lựa tọa kỵ này, nhưng là ta hy vọng các ngươi không muốn ném đi chúng ta ngô ra mặt mũi, đang chọn tuyển tọa kỵ thời điểm không muốn trận thế bức rồng. Mặt khác, nếu là có người có tọa kỵ về sau ác ý ngược đãi tọa kỵ, như vậy gia tộc biết cưỡng chế giải trừ khế ước của các ngươi, mặt khác hàng năm tại nguyên giám phân nửa. Nghe được Ngô Đang Phong, ở đây Ngô gia đám tử đệ cũng không khỏi điệu run rẩy một chút, nhưng ánh mắt bên trong lại là không có chút nào khiếp đảm, ngược lại tràn đầy muốn có được tọa kỵ chờ mong. Tộc trưởng, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta là tuyệt đối sẽ không ngược đãi tọa kỵ. Không tệ, tộc trưởng. Tộc phỉ chép 24 chữ trấn hồn, chúng ta là sẽ không vi phạm đốc quy. Tộc trưởng, chúng ta là tuyệt đối sẽ không khi dễ toạ kỵ, trừ phi toạ kỵ trước khi dễ chúng ta. Ở đây Ngô gia đám tử đệ nhau nhau hô lớn, nghe vậy Ngô Đăng Phong cũng lộ ra một vòng hài lòng biểu lộ, lập tức quay người trực tiếp thao túng thân phận lệnh bài mở ra không gian thông đạo. Không gian thông đạo mở ra trong ngay mắt, Ngô gia đám tử đệ ngay ngắn trật tự hướng phía không gian thông đạo đi vào. Tiến vào không gian thông đạo sau hiện lên ở bọn họ trước mặt chính là một trận mộng ảo hư vô, Ngô Đăng Phong lúc này quay người nhìn về phía bọn hắn mở miệng giải thích. Phía ngoài là không gian chi lực Hiện tại chúng ta chỗ chính là lao tổ cho chúng ta chế tạo ổn định không gian thông đạo, ở trong đó sẽ không bị không gian chi lực sẽ thành mà nhỏ, cho nên mọi người không nên rời đi không gian thông đạovarphi bi. Kỹ thật không cần Ngô Đăng Phong mở miệng bọn hắn liền biết, dù sao người bình thường cũng không thể biết đi ra ngoài. Rất nhanh, tại xuyên qua không gian thông đạo về sau bọn hắn liền tới đến Vạn Long cốc bên trong, thấy được trước mặt số lượng đông đảo chân lòng, nhất thời khắp khuôn mặt là vẻ mặt kinh hỉ. Mà tại Vạn Long cốc bên trong, Lỗ Như Long cũng đã mang theo Ngô gia tất cả mọi người đợi đã lâu, khi nhìn đến Ngô Đăng Phong mang theo hạ giới Ngô gia người đến sau mới mở miệng nói: "Tới Như vậy liền bắt đầu đi, nếu là có nhìn chúng chân long có thể lên trước chọn lựa, đối phương nếu là đáp ứng nói liền thu làm tọa kỵ, nếu là không nguyện ý, thực lực làm chủ. Theo ngôn như long lời nói rơi xuống, một giây sau động trước không phải là Ngô gia người, mà là vạn long cốc chân long nóng. Chỉ gặp chân long nhóm một màn sốt ruột hướng lấy Ngô gia hạ người chạy đến, sợ bà không lên trở thành cảnh giới cao một chút Ngô gia hạ người tọa kỵ, dù sao bọn hắn trong khoảng thời gian này cũng từ kim long tiên đế trong miệng của bọn hắn biết được trở thành Ngô gia tọa kỵ chỗ tốt, nội tâm đã sớm hạ quyết tâm nhất định phải trở thành Ngô gia hạ người tọa kỵ. Dù sao Ngô gia người hàng năm có thể được đến tài nguyên cho dù là tại hiên viên giới thậm chí là toàn bộ thần giới bên trong đều hãn hữu thế lực có thể sẽ được, cho dù là trở thành tọa kỵ chỉ có thể đạt được một nửa vậy cũng muốn so bọn hắn chính mình khổ ba ba điệu tu luyện tốt hơn nhiều. Mà khi nhìn đến một màn này về sau ở đây người nhà họ Ngô nhất thời đều mỗ bức, rất hiển nhiên không nghĩ tới thế mà lại phát sinh cái này một lần, nhưng mà kịp phản ứng về sau nội tâm càng nhiều hơn chính là thở dài một hơi, dù sao bọn hắn sợ chính mình không chiếm được vạn long cốc chân long tán thành, thu hoạch không được tọa kỵ. Chỉ là vạn long cốc chân long nhắm nhiệt tình chỉ là nhằm vào một chút cảnh giới cao Ngô gia người. Tỷ Như nói Hồng Trần Tiên cảnh giới trở lên, Hồng Trần Tiên cảnh giới trở xuống Ngô gia người không rổng hỏi thăm, cảm giác có chút thất bại. Thấy cảnh này Ngô Như Long ho khan một tiếng, mở miệng nói ra: "Chư vị, hy vọng các ngươi đánh bóng con mắt của chính mình, dù sao ta Ngô gia người đều là tiềm lực." Nghe được Ngô Như Long trong giọng nói bất mãn, Vạn Long Cốc Chân Long nhóm lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đi tới một chút cảnh giới hơi thấp một chút người nhà họ Ngô trước mặt hỏi thăm có thể trở thành tọa kỵ của bọn hắn, tình huống lúc này mới tốt hơn nhiều. Chỉ là Vạn Long Cốc Chân Long nhiều, có mấy vạn đầu, mà Ngô gia chỉ có hơn 5000 tên hộ vệ thôi, cho nên còn không cách nào nhận lấy đến toàn bộ chân long. Một chút không có trở thành Ngô gia hạng người tọa kỵ chân long nhìn về phía trở thành tọa kỵ chân long trên mặt khó tránh khỏi lộ ra một vòng biểu tình hâm mộ. Thấy thế, Lỗ Như Long chậm rãi nói: "Chư vị không cần phải lo lắng, liền xem như không có có thể trở thành tọa kỵ, đợi cho 10 năm về sau chưa hẳn không có cơ hội, ta Ngô gia cách mỗi 10 năm sẽ đến đến Vạn Long cốc bên trong chọn lựa tọa kỵ." Nghe vậy, Vạn Long cốc chân long nhóm thất vọng nội tâm lúc này mới dễ chịu một chút, đang cùng Kim Long tiên đế bàn giao một tiếng sau liền quay người rời đi bắt đầu cố gắng tu luyện, dù sao Đồng Lai tiên đạo bên trong tiên khí muốn so tại Bất Chu sơn bên trong cao hơn không ít. Nếu là không hào hào lợi dụng nói cũng có chút phong phú của trời. Tại chân long nhóm đều rời đi về sau, Lỗ Như Long quay người nhìn về phía đã ký kết linh sủng khế ước Ngô gia hạ người nhóm mở miệng nói ra: "Chư vị, bắt đầu từ hôm nay các ngươi liền thuộc các ngươi chính mình đồng bạn, ta hy vọng các ngươi có thể một đường đồng hành, giắt tay mạnh lên, nếu là bị ta phát hiện có người ngược đãi chính mình đồng bạn, như vậy ta biết lấy tộc trưởng thân phận cưỡng ép giải trừ khế ước của các ngươi." Yên tâm đi, tộc trưởng, chúng ta là người nhà họ Ngô, sẽ không làm tới nải loại sự tình." Ở đây Ngô gia đám tử đệ nhau, nhau mở miệng nói ra. Nghe vậy, Lỗ Như Long lúc này mới nhẹ gật đầu. Theo sau nghĩ đến cái gì, nhìn về phía ở đây Ngô Gia đã đầy 18 tuổi, nhưng là tu vi còn không có đột phá đến Hồng Trần Tiên đám tự đệ mở miệng nói ra. Đã các ngươi đầy 18 tuổi, như vậy cũng là thời điểm nên xuống dưới hạ giới lịch luyện một phen, đợi cho khi nào đột phá đến Hồng Trần Tiên trở lại Ngô Gia. Hôm nay trình diện Ngô Gia đám tự đệ tự nhiên cũng nghe nói chuyện này, nội tâm cũng đã có chỗ chuẩn bị, cho nên tại Ngô Như Long nói ra được thời điểm biểu lộ cũng không có cái gì biến hóa, rất nhẹ nhàng địa liền tiếp nhận chuyện này đang chuẩn bị tốt sau liền dự định đi theo Ngô Đăng Phong cùng nhau xuyên qua không gian thông đạo tiến về hạ giới, còn như cha mẹ của bọn hắn thì là cũng không có quá lo lắng. Dù sao vô luận là tại Huyền Thiên giới vẫn là Hiên Viên liên giới, nô gia đều là thế lực, cường đại nhất, liền xem như xuống dưới giới đến hạ giới cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Tuốn hộ bọn hắn cũng không muốn bọn hắn ròng rã trở thành bên trong phòng ấm đóa hoa, cho nên tự nhiên rất tình nguyện nhìn thấy chuyện này phát sinh. Chuẩn bị tòa đáng sau, Lô Đăng Phong liền chuẩn bị mang theo bọn hắn một lần nữa xuyên qua không gian thông đạo trở lại Hiên Viên liên giới, mà trước lúc rời đi, Lô Đăng Phong quay người nhìn về phía Ngột Như Long có chút thở dài nói: "Lão tổ, lần sau gặp lại." "Ừm, lần sau gặp lại." Ngột Như Long hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền cười đáp ứng xuống, nhìn xem Ngô Đăng Phong mang theo Ngô gia tử đệ xuyên qua không gian thông đạo biến mất tại trước mắt. Ngô Đăng Phong bây giờ đã là đại đế hậu kỳ, lấy tốc độ bây giờ, chỉ sợ không cần trăm năm cũng có thể phi thăng đến thượng giới đi. Chương 342, chín lên. Chương 342, chín lên. Oanh. Tây vực đỉnh cấp thế lực, Vạn Cổ Tông bên trong, lúc này Vạn Cổ Tông tông chủ Trương Nhược Trần đang lúc bế quan xuống kích tiên đế Đỉnh Phong, nhưng là đã nhận ra cái gì, biểu lộ chợt biến đổi, xuất hiện tại Vạn Cổ Tông phía trên toàn lực đấm ra một quyền, trực tiếp đem một con bản tay lớn màu đỏ ngòm cho huynh thành mạnh nữa. Vạn một quyền này rơi xuống về sau, Trương Nhược Trần biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, nổi giận nói: "Bọn chuột nhắt phương nào, lại dám đánh lén ta Vạn Cổ Tông?" Mà tại Trương Nhược Trần động thủ 1 giây sau, Vạn Cổ Tông bên trong các cường giả cũng đã nhận ra cố khí tức này, nhao nhao xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần, ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần chỗ nhìn chăm chú phía trước, biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng. Theo Trương Nhược Trần lời nói rơi xuống 1 giây sau, một mảnh huyết hồng sắc sương mù xuất hiện tại Trương Nhược Trần đám người trước mặt, mà tại huyết hồng sắc sương mù thời điểm, Trương Nhược Trần biểu lộ trong chốc lát trở nên cực kỳ hoảng sợ, đã nhận ra cố này huyết hồng sắc sương mù đại biểu chính là cái gì. Chúng quanh Vạn Cổ tông các trưởng lão tự nhiên cũng nhìn ra được, cho nên không chút do dự liền đưa tin cho chúng quanh chính đạo tông môn cùng năm đại thánh địa. Một giây sau, mấy đạo thân ảnh liền xuất hiện tại Trương Nhược Trần đám người trước mặt, mà trên người của bọn hắn đều thuần một sắc ma khoác lên lấy một kiện trường bào màu đỏ ngòm, rõ ràng là huyết hồn môn phục sức. Đáng chết, huyết hồn môn bọn chuột nhắt nhỏ, không nghĩ tới các ngươi thế mà còn dám ra. Trương Nhược Trần nhìn về phía trước mặt huyết hồn môn đám sứ giả, biểu lộ cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới huyết hồn môn thế mà như thế nhanh liền động thủ, càng không nghĩ đến huyết hồn môn thế mà người đầu tiên động thủ mục tiêu lại là hắn Vạn Cổ tông. Phải biết Hán Vạn Cổ Tông chỉ có hắn một tôn Tiên Đế hậu kỳ mà thôi, những trưởng lão khác người mạnh nhất bất quá là Tiên Đế sơ kỳ, nếu là huyết hồn môn toàn lực nhắm vào Hán Vạn Cổ Tông, chỉ sợ là Hán Vạn Cổ Tông căn bản là không có cách chèo chống đến cái khác chính đạo đồng liêu đến đây trợ giúp. Nhưng mà Trương Nhược Trần nhìn kỹ một chút, phát hiện trước mặt huyết hồn môn người chỉ có một tôn là chính mình nhìn không đấu, cái khác bốn tôn đều là Tiên Đế sơ kỳ tồn tại, nếu là trả giá một điểm đại giới nói vẫn có thể chèo chống đến cái khác chính đạo đồng liêu chạy đến. Chỉ là Trương Nhược Trần cũng không có nghĩ tới là Lúc này toàn bộ Tây vực có tiên đế trấn giữ chính đạo thế lực đều hướng chịu tới huyết hồn môn đánh lén, trong lúc nhất thời tổn thất nặng nề. Trương Ngực Trần bên này huyết hồn môn trưởng lão cười lạnh một tiếng, lập tức vung tay lên. "Động thủ đi." Theo trưởng lão lời nói rơi xuống, một giây sau tại hắn phía sau bốn tồn tiên đế sơ kỳ thân ảnh liền không chút do dự động thủ, trong chốc lát liền tới đến Trương Ngực Trần trước mặt. Trương Ngực Trần thấy thế liền dự định ra tay ngăn cản, chỉ là một giây sau, huyết hồn môn tồn này hắn nhìn không thấu cường giả liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, vẹn vẹn một quyền liền để Trương Ngực Trần toàn thân tóc gáy dựng lên, tràn đầy cảm giác tử vong. "Đối thủ của ngươi là ta." cũng đừng thất thần. Một giây sau Trương Nhược Trần chỉ có thể hai tay hộ với trước ngực, đồng thời một vòng kim quang bao phủ tại trên hai tay, ngạnh sinh sinh địa hắn đến huyết hồn môn trưởng lão một quyền này, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tại chỗ nhận lấy không nhỏ thương thế. Chỉ tới kịp cùng Vạn Cổ tông các trưởng lão khắc nhóm hạ lệnh, để bọn hắn kiên trì đến cái khác chính đạo đồng liêu đến, Trương Nhược Trần liền bị huyết hồn môn trưởng lão kéo vào đến thế nội thế giới bên trong. Vạn Cổ tông các trưởng lão thấy cảnh ấy chỉ có thể cắn răng đỉnh đi lên, nhưng mà cũng may Vạn Cổ tông có tông môn đại trận chèo chống, mặc dù Trương Nhược Trần không tại, nhưng Tiên Đế sơ kỳ đại trưởng lão cũng có thể miễn cưỡng thôi động lại thêm toàn bộ vạn cổ tông đệ tử các trưởng lão trợ giúp, cho nên cũng là bất đắc dĩ chống đỡ được, nhưng tình huống không thể lạc quan, đại trưởng lão có thể phất rác được dựa theo tình huống bên ngoài đến xem, nếu là tại trong vòng 1 canh giờ tây vực cái khác chính đạo đồng môn không cách nào chạy đến trợ giúp, chỉ sợ bọn họ vạn cổ tông phải bỏ ra vô cùng giá cao thảm trọng. Mà đội thành bên ngoài một bên, thì không thánh địa bên trong, thì không thánh địa các trưởng lão đã tụ ở cùng nhau, biểu lộ lộ ra cực kỳ nghiêm trọng, nhìn về phía đại trưởng lão mà miệng. Đại trưởng lão, còn không có liên lạc đến thánh chủ sao? Không có, thánh chủ trước mắt còn không có bất luận cái gì thông tin. Đại trưởng lão chậm rãi lắc đầu. Theo sau đứng dậy mở miệng nói ra, "Tốt dựa theo tình huống hiện tại đến xem, chỉ sợ Thánh chủ đang lúc bế quan đột phá đến Tiên Đế đỉnh phong, trong thời gian ngắn chưa hẳn có thể liên lạc đến Thánh chủ, lại thêm tình huống bây giờ khẩn cấp, không có thời gian chần chờ, trước xuất động đi." Theo đại trưởng lão lời nói rơi xuống, thì không Thánh địa các trưởng lão nhao nhao ra tay, hướng phía hướng bọn hắn cầu viện chính đạo tông môn tiến đến. Mà các bốn đại thánh địa cũng nhận được tin tức, đang theo lấy Tây vực trên đường chạy tới. Mà lúc này huyết hồn môn bên trong, huyết đế ngay tại thao túng một màn ánh sáng, tại màn sáng phía trên nổi lên cảnh tượng rõ ràng là toàn bộ Tây vực bên trong đụng phải huyết hồn môn trưởng lão tập kích thế lực. Huyết Vân thì là đứng tại Huyết Đế bên cạnh, sắc mặt có chút chần chờ địa dò hỏi: "Phụ thân, vì sao không trực tiếp toàn bộ người xuất động, nhất cử cầm xuống hiên viên giới đâu?" Nghe vậy, Huyết Đế thì là chậm rãi lắc đầu, lập tức đứng dậy mở miệng nói ra: "Mọi thứ không thể gấp, lần trước chúng ta Huyết Hồn môn chính là nóng nội, lựa chọn trực tiếp toàn biên xuất kích, đúng là như thế mới gặp đến toàn bộ hiên viên giới tập kết nhà vào. Mà lần này hấp thu lần trước giao hấn, từng cái đánh tan mới là lựa chọn tốt nhất, lại thêm ta có chỗ dự cảm, chỉ sợ hiên viên giới bên trong cũng đã xuất hiện tiên đế đỉnh phong cường giả, cho nên trước cán binh bất động, phái ra trưởng lao tham dò một đợt." Huyết Vân sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn mặc dù nghe không hiểu, nhưng luôn cảm giác rất lợi hại, cho nên cũng nhẹ gật đầu. Một bên huyết hồn môn các trưởng lão cũng nhao nhao gật đầu biểu thị rằng nên hợp, mà đứng tại bên cạnh của bọn hắn, còn có đoạn thời gian trước tại huyết đế trợ giúp phía dưới đột phá đến tiên đế đỉnh phong hiên viên giới ma đạo thế lực chi chủ nhóm. Chỉ gặp bọn họ biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, không biết nghĩ đến chút cái gì. Đồng lai tiên đảo bên trong, Ngô Hạo mở mắt, nhìn về phía tây vực phương hướng, mà xuống một giây, một thân ảnh xuất hiện ở Ngô Hạo bên cạnh, có chút chần chờ lấy dò hỏi: "Tiên bối, ngươi không có ý định đứng tay sao?" Chính là hiên viên giới tiên đạo. Mà Ngô Hạo không có mở miệng trả lời, hỏi ngược lại: A, vậy còn ngươi? Tiên Đạo nói đùa, ta chính là thiên đạo, nếu không phải là nguy hiểm cho đến toàn bộ hiên viên giới sinh tử tồn vong thời khắc, nếu không nói ta không có xuất thủ cho phép quyền. Thiên Đạo sau khi nói đến đây, khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất đắc dĩ. Mặc dù hắn là thiên đạo, tại hiên viên giới bên trong có chí cao vô thượng quyền lợi, nhưng cũng vô pháp tùy tiện động thủ can thiệp hiên viên giới chuyện. Ma huyết hồn môn rất hiển nhiên là chạy hiên viên giới tới, cho nên thiên đạo tự nhiên là hy vọng nô hạo có thể ra tay diệt đi huyết hồn môn. Nhưng nô hạo chỉ là nhẹ nhàng đi lắc đầu, lập tức mở miệng nói: Đám người kia cũng không để cho ta động thủ tư cách, liền để ta ròng roi nhóm hơi luyện tập một cái đi. Lô Hạo lời nói hạ xuống xong, đồng thời nhìn về phía trung vực phương hướng, chỉ gặp tại trung vực bên trong mấy đạo khí tức kinh khủng đang không ngừng áp vũ tạo ra, nhưng trong đó một đường phá lệ lóe mắt, rõ ràng là ngông nghị phạm. Chương 343. Trật lên. Chương 343. Trật lên. Lúc này trận pháp trung tâm xung quanh, Lý Bàng Tiên bọn người còn đang bế quan, nhưng khí tức trên thân lại là lộ ra cực kỳ khủng bố, chúng bên thời không đều tại bị vằn mẹo, Tiên đế cường giả tại thượng giới bên trong đã sơn có thể tự do hành tẩu tại thời không xông dài bên trong. Chỉ gặp theo Lý Bảng Thiên đám người khí tức không ngừng mạnh lên, vô số khí tức cực kỳ khủng bố hư ảnh từ thời không trường hà bên trong xuất hiện nhìn về phía bọn hắn, biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ là Lý Bảng Thiên bọn người không biết tôi, cuối cùng, theo thời gian trôi qua, Lý Bảng Thiên bọn người trên thân khí tức nhao nhao đột phá đến Tiên Đế đỉnh phong. Theo bọn hắn khí tức đến Tiên Đế đỉnh phong trong ngay mắt, kinh khủng lôi kiếp xuất hiện tại trung vực trên bầu trời, cái này kinh khủng động tính gây nên tới hiên viên giới vô số cường giả chú ý, nhao nhao nhìn về phía trung vực phương hướng, biểu lộ đều lộ ra cực kỳ nghiêm trọng. Huyết hồn môn bên trong, Huyết Đế cũng là như thế. Nhìn về phía kia trung vực phương hướng biểu lộ vô cùng khó coi. Hàn Nguyên bản dự định là để tọa hạ Tiên Đế đỉnh phong trưởng lão nhóm đi trước tiêu hao một đợt Ngũ Đại Thánh Chủ thực lực, chính mình cũng may ra tay diệt bọn hắn, dù sao lúc trước trong lúc giao thủ hắn cũng đã nhận ra Ngũ Đại Thánh Chủ trong tay kia năm thanh chuông ẩn chứa uy lực khủng bố, chỉ là Ngũ Đại Thánh Chủ thực lực không có cách nào phát huy ra kia năm thanh chuông toàn bộ lực lượng thôi. Nếu là có thể bạo phát đi ra, cho dù là hắn có huyết hồn môn sứ giả lưu lại thần khí trợ giúp cũng vô pháp chiến thắng. Đáng chết. Huyết Đế lời nói rơi xuống trong mắt, cả người cũng quyết định không còn đắn nhẫn, quyết định tiến về cuối cùng đánh gãy Lý Bảng Tiên đám người đột phá tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đột phá đến tiên đế đỉnh phong, nếu không nói lại thêm kia năm thanh trùng trợ giúp, cho dù là chính mình đều chưa hẳn có thể thắng lợi. Mà đối thành bên ngoài một bên Trương Nhược Trần bên này, lại bị huyết hồn môn trưởng lão kéo vào đến thể nội không gian về sau, Trương Nhược Trần liền sa vào đến cực độ bị động trạng thái bên trong, mặc dù hắn xó so huyết hồn môn trưởng lão có một cái ưu thế, đó chính là có cựu phẩm tiên đế khí tiên đế kiếm trợ giúp, nhưng huyết hồn môn trưởng lão cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới, trên thực lực chiến lệnh đưa đến chính mình tại trang bị bên trên ưu thế không còn sót lại chút gì. Cho nên hiện tại Trương Nhược Trần sa vào đến cực độ bị động trạng thái bên trong, chỉ có thể bị động phòng thủ, trong thời gian ngắn sẽ không bị huyết hồn môn trưởng lão đánh giết, nhưng một lúc sau nói liền nói không trừng, phải tìm cơ hội mới được. Trương Nhược Trần nội tâm thầm nghĩ, hắn cùng huyết hồn môn trưởng lão khác biệt chính là, cảnh giới của hắn là dựa vào lấy chính mình mạnh sinh sinh đánh lên tới, mà huyết hồn môn trưởng lão thì là tu luyện, lại thêm hấp thu tu vi huyết khí đột phá đi lên, cái này đưa đến Trương Nhược Trần kinh nghiệm chiến đấu muốn so huyết hồn môn trưởng lão mạnh hơn nhiều. Tại huyết hồn môn trưởng lão lại một lần nữa giết đi lên thời điểm, Trương Nhược Trần bắt lấy cơ hội, một kiếm trực tiếp đem huyết hồn môn trưởng lão đánh lui sau, một giây sau bắt đầu nhanh chóng du tẩu bắt đầu. Huyết hồn môn trưởng lão thấy thế thì là nhanh chóng đi theo, xuất hiện tại Trương Nhược Trần phía sau thời điểm bị Trương Nhược Trần một mặt rơi xuống, chỉ có thể bị ép né tránh. Tu vi bên trên chênh lệch đưa đến Huyết hồn môn trưởng lão muốn đuổi kịp Trương Nhược Trần nói chỉ cần toàn lực ứng phó là được, cho nên liền thấy được Trương Nhược Trần mỗi một lần tiến lên không được bao xa liền bị Huyết hồn môn trưởng lão đuổi kịp. Thấy thế Trương Nhược Trần cũng không sợ người khác làm phiền xoay người, một kiếm rơi xuống, đem Huyết hồn môn trưởng lão đánh lui sau tiếp tục quay người hết tốc độ tiến về phía trước. Chỉ là Huyết hồn môn trưởng lão không có lưu ý đến là, Trương Nhược Trần mỗi một bước rơi xuống, Dưới lòng bàn chân đều ẩn chứa một cỗ lực lượng chậm rãi không có vào tới mặt đất phía dưới, đồng thời từ đằng xa nhìn lại, Trương Nhược Trần hết tốc độ tiến về phía trước phương hướng cuốn thành một vòng tròn. Tại huyết hồn môn trưởng lão toàn lực ứng phó phía dưới, Trương Nhược Trần lực lượng rất nhanh liền muốn tiêu hao hết đấy, thấy thế huyết hồn môn trưởng lão ngừng lại, cười lạnh nói: "Trương Nhược Trần, đầu hàng đi, chỉ cần lập xuống thiên đạo lời thề thể thể bính vĩnh viễn hiệu trùng với huyết hồn môn, như vậy bản tôn cũng có thể tha cho ngươi một mạng." Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi ngừng lại, quay người nhìn về phía huyết hồn môn trưởng lão, ngay tại huyết hồn môn trưởng lão cho rằng Trương Nhược Trần tâm động tại điểm, lại là không nghĩ tới Trương Nhược Trần khắp khuôn mặt lạ căm ghét biểu lộ. Nếu là muốn bản tọa trở thành các ngươi huyết hồn môn chó săn, như vậy liền chờ đến bản tôn vẫn lạc rồi nói sau. Hừ, muốn chết, đã như vậy, như vậy bản tôn liền đưa ngươi lên đường đi. Sau đó chiến đấu bên trong huyết hồn môn trưởng lão không còn lưu thủ, nhưng đều bị Trương Nhược Trần lợi dụng cực kỳ phong phú kinh nghiệm chiến đấu biến nguy thành an, dù vậy, trên thực lực khác biệt đưa đến kinh nghiệm chiến đấu chú định không cách nào tại cuộc chiến đấu này bên trong kiên trì quá lâu. Cho nên rất nhanh, chưng lực Trần trên thân liền thêm ra tới rất nhiều đạo tàn gia tinh hồng sắc quang mang vết thương, toàn bộ đều không thể chữa trị, nhưng chưng lực Trần đậy không thèm để ý, đối với một cái cường giả chân chính mà nói, vết thương mới thật sự là vinh quang. Còn thiếu một chút, liền có thể hoàn thành. Chưng lực Trần nội tâm thầm nghĩ. Một giây sau, huyết hồn môn trưởng lão xuất hiện trước mặt chưng lực Trần, trực tiếp một thương hướng phía chưng lực Trần đâm tới, thấy thế, chưng lực Trần trường kiếm hướng về phía trước một cái chọc hạch liền đem huyết hồn môn trưởng lão thế công hóa giải đồng thời một trường rơi xuống trực tiếp đem huyết hồn môn trưởng lão đánh bay ra ngoài. Mã ăn chưng lực Trần một trường về sau huyết hồn môn biểu lộ cực kỳ khó coi công nghĩ tới Trương Nhược Trần thế mà dưới loại tình huống này còn có thể bị thương đến chính mình, phải biết chính mình thế nhưng là tiên đế đỉnh phong, cao hơn Trương Nhược Trần một cái tiểu cảnh giới, đồng thời chính mình cũng nhìn ra được Trương Nhược Trần đã là nọ mạnh hết đã. Nhưng, chính là loại thiên tài này bị ta bóp chết rơi mới là nhất làm cho người hưng phấn chuyện. Huyết hồn môn trưởng lão kháp khuôn mặt là khát máu biểu lộ, hắn thích nhất bóp chết thiên tài, nhất là so với hắn lợi hại thiên tài, một giây sau toàn thần tinh hồng sắc huyết khí tuôn ra, nhìn từ đằng xa đi lên tựa như là một tôn to lớn tốc độ chẳng lành quái vật. Tại bạo phát đi ra toàn bộ thực lực về sau, Huyết hồn môn trưởng lão không chần chờ nữa, một giây sau liền giết tới Trương Nhược Trần trước mặt, hung hăng một chảo hướng phía Trương Nhược Trần chụp tới. Mà Trương Nhược Trần quay người một kiếm đâm ra, cũng là bị Huyết hồn môn trưởng lão cho một bàn tay đánh bay ra ngoài, một chưởng này bên trong ẩn chứa Huyết hồn môn trưởng lão không có nương tay lực lượng, Trương Nhược Trần hoàn toàn không có ngăn cản chi lực, trên không trung liền phun ra mấy ngụm máu huyết. Tại lúc dừng lại, Trương Nhược Trần ngẩng đầu liền nhìn về phía Huyết hồn môn trưởng lão đang theo lấy chính mình từng bước một đi tới, mỗi một bước đều ẩn chứa cực lớn uy áp, để Trương Nhược Trần nội tâm cũng không khỏi vì đó run rẩy bắt đầu. Nhưng Trương Lược Trần biết, lúc này chính mình tuyệt đối không thể run rẩy biểu hiện ra ngoài yếu thế một mặt, nếu không, tất thua không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Trương Lược Trần dáng chống đỡ lấy thân thể đứng dậy nhìn về phía Huyết Hồn môn trưởng lão cười lạnh nói: "Thế nào, ngươi cảm thấy ngươi thắng định?" "A, chẳng lẽ không đúng sao?" Huyết Hồn môn trưởng lão nghe được Trương Lược Trần, không khỏi sửng sốt một chút. "Thự nhiên không phải là." Trợn lên. Trương Lược Trần cười lạnh nói, một giây sau trực tiếp giẫm chân một cái, trong chốc lát lúc trước hắn du tẩu phương tiện tán phát ra hào quang màu lam đậm, vô số cột sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, rất nhanh liền tạo thành một cái cự đại lùm giam. Mà khi nhìn đến lồng giam trong đáy mắt, huyết hồn môn trưởng lão từ khi xuất hiện thời điểm liền cực kỳ biểu tình bình tĩnh cuối cùng thay đổi, có chút khiếp sợ nói: "Cái gì? Là trận pháp? Thời điểm nào chuyện?" Chương 344, Trương Nhược Trần chế tử. Chương 344, Trương Nhược Trần chế tử. Ngay tại ta vừa rồi hết tốc độ tiến về phía trước thời điểm, may mắn chú ý của ngươi lực vẫn luôn tại như thế nào xử lý ta bên trên, nếu không, còn chưa hẳn có thể thành công đâu." Trương Nhược Trần cười lạnh nói, "May mắn Trương Nhược Trần tại trận pháp nhất đạo phía trên cũng có chỗ tinh thông." Nếu không nói, còn không cách nào tại huyết hồn môn trưởng lão mí mắt nội tỉnh xuống dưới bố trí ra huyền diệu như thế đại trận đâu. Mà huyết hồn môn trưởng lão thì là tại cảm nhận được đại trận uy lực về sau cười lạnh một tiếng. "Thế nào, ngươi cảm thấy dựa vào trước mặt đại trận chính là đối thủ của ta sao?" Huyết hồn môn trưởng lão có thể cảm nhận được trước mặt đại trận đối với sự uy hiếp của chính mình không lớn, nghe vậy Trương Nhược chần nhẹ gật đầu. "Dĩ nhiên không phải, mặc dù đại trận chỉ có thể hạn chế ngươi ước chừng 5 giây thời gian, nhưng là cái này 5 giây, đối với ta tới nói, đầy đủ." Theo Trương Nhược lần lời nói rơi xuống trong ngáy mắt, chỉ gặp đại trận bên trong vô số đầu mạo xanh đậm dài mảnh từ trong cổ sáng hướng phía huyết hồn môn trưởng lão đánh tới. Thấy thế huyết hồn môn trưởng lão nhanh chóng huy động trường thương trong tay đem đánh tới dài mảnh đều chặn đứng, nhưng dài mảnh số lượng thật sự là nhiều lắm, cho dù là tu vi đạt đến tiên đế đỉnh phong cũng vô pháp đều ngăn lại, cho nên rất nhanh liền có một đầu dài mảnh bắt lấy sơ hở trực tiếp cuốn lấy huyết hồn môn trưởng lão. Có một đầu đột phá rất nhanh đầu thứ 2 liền cũng tìm tới cơ hội tiến đến trực tiếp cuốn lấy huyết hồn môn trưởng lão, không đợi huyết hồn môn trưởng lão kịp phản ứng vô số dài mảnh liền cuốn lấy hắn, để hắn không thể động đậy. Thấy thế Trương Nhược Trần cũng không chần chờ nữa, trong tay tiên đế kiếm nhanh chóng bay đi. Trong chốc lát liền xuất hiện trước mặt Trương Nhược, Trần Huyền Hóa trở thành một đường to lớn hư ảnh. Phá Ma Trạm. Trương Nhược Trần gầm lên giận dữ, đem toàn thân lực lượng đều dốc xuống tại một kiếm này bên trong, đồng thời còn rót vào 10 giọt tinh huyết, phải biết tinh huyết thế nhưng là đối với một cái tu sĩ mà nói cực kỳ trọng yếu tồn tại, vô luận là trúc cơ kỳ hay là tiên đế cũng là như thế. Tại rót vào 10 giọt tinh huyết về sau, Trương Nhược Trần trên mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là chờ chờ đau lòng thời điểm, nếu không, chết chính là hắn. Tinh huyết mà tôi, chỉ cần hắn còn sống, ngày sau liền có thể ôn dưỡng trở về. Theo Chương Nhược Trần rót vào 10 giọt tinh huyết, tiên đế kiếm bên trong tán phát ra cực kỳ chói mắt hào quang màu tím, một giây sau theo Chương Nhược Trần ra lệnh một tiếng hướng phía bị trận pháp bao phủ huyết hồn môn trưởng lão đánh tới. Phá ma trảm chính là Chương Nhược Trần dưới cơ duyên xảo hợp lấy được tiên đế pháp, nếu là đối với tu sĩ chính đạo sử dụng nói hiệu quả liền cùng bình thường tiên đế pháp không sai biệt lắm, nhưng nếu là đối với ma đạo tu sĩ sử dụng nói sẽ có kỳ hiệu. Nhất là tại rót vào 10 giọt tinh huyết tình huống dưới, Chương Nhược Trần tự tin một kiếm này có thể trực tiếp chém huyết hồn môn trưởng lão, chỉ là đáng tiếc tinh huyết của chính mình, cần hảo hảo ôn dưỡng mới có thể nuôi trở về. Ngay tại Chương Nhược Trần thở dài một hơi thời điểm, Một giây sau một cú kịch liệt đau nhức cảm giác từ lồng ngực của hắn truyền đến, Trương Nhược Trần một mặt không dám tin tưởng túi đầu xuống nhìn lại, chỉ gặp một cái tay trực tiếp xuyên thủng thân thể của chính mình. Cái gì? Trương Nhược Trần nội tâm tràn đầy không thể tin được, quay đầu đi, chỉ gặp nguyên bản đã bị vết hồn môn trưởng lão chém giết vết hồn môn trưởng lão thế mà không biết khi nào xuất hiện ở phía sau chính mình. Không đợi Trương Nhược Trần kịp phản ứng, liền trực tiếp bị vết hồn môn trưởng lão một bàn tay đánh bay ra ngoài, trước kia Trương Nhược Trần liền tiêu hao toàn bộ lực lượng, lại thêm mười giọt tinh huyết, hiện nay lại bị vết hồn môn trưởng lão trọng thương, đã là vô lực hồi thiên bộ dáng nhưng vẫn là nhìn về phía huyết hồn môn trưởng lão không dám tin từng nói, thế nào khả năng, ta chợt pháp, rõ ràng vây khốn ngươi, một kiếm kia cũng đánh trúng ngươi, ngươi ngược lại là có chút thực lực, thế mà có thể nghĩ đến loại biện pháp này, nếu không phải là thực lực của ta cường đại, nếu không nói cũng chết tại ngươi một kiếm này phía dưới, nhưng dù vậy, ngươi vẫn là làm bị chúng ta, cho nên, ngươi lên đường đi. Huyết hồn môn trưởng lão cười lạnh một tiếng, đi ra phía trước trực tiếp một trường đem trương nhược trấn đưa lên đường. Hắn thừa nhận, nếu không phải là có môn chủ lưu cho bọn hắn thủ đoạn, nếu không, liền vừa rồi trương nhược trấn một kiếm kia, hắn chết, nhưng là rất xin lỗi. Hắn còn có môn chủ lưu lại thủ đoạn. Lại suất phát trước đó môn chủ cho bọn hắn toàn bộ người một trương phù triện, ẩn chứa trong đó đủ để ngăn trở Tiên đế đỉnh phong một kích toàn lực ý lực, cũng chính là vừa rồi môn chủ lưu cho hắn phù triện tức dụng, nếu không, chết chính là hắn. Tiêu Diệt Trương được Trần sau, huyết hồn môn trưởng lão liền vùng tay lên, trực tiếp từ thể nội trong thế giới lui ra. Ma liên tại huyết hồn môn trưởng lão xuất hiện trong mắt, vạn cổ tông các trưởng lão nhìn thấy màn này, nguyên bản còn có chút mong đợi nội tâm cuối cùng tuyệt vọng bắt đầu, nếu là như vậy, không phải là trời muốn diện hắn vạn cổ tông không thành. Xuất hiện về sau, huyết hồn môn trưởng lão vẻn vẹn một trưởng liền trực tiếp đem vạn cổ tông hộ tông đại trận phá hủy, đều giết đi. Huyết hồn môn trưởng lão cũng không phải đầu, quay người bàn giao một tiếng sau liền nhìn về phía trung vực phương hướng, biểu lộ vô cùng nghiêm trọng. Khí tức thật là khủng bố, là kia ngũ đại thánh chủ đều đột phá đến tiên đế đỉnh phong sao? Cũng không biết môn chủ có phải là hay không đối thủ. Khủng bố như thế khí tức, trong mắt hắn cũng chỉ có kia ngũ đại thánh chủ có thể bộ phát được đi ra, nếu không phải là môn chủ bàn giao, nếu không nói kỳ thật hắn vẫn là rất muốn cùng ngũ đại thánh chủ giao thủ một phen đến thử xem thực lực của mình như thế nào. Mà vạn cổ tông tại đã mất đi hộ tông đại trận che chở sau, Còn sót lại một Tôn Tiên Đế sơ kỳ trưởng lão rất nhanh cũng tại hai vị huyết hồn môn sứ giả liên thủ phía dưới tiên đế máu gân chống không. Vạn cổ tông cũng triệt để hủy diệt, không một người sống. Mà tại Tây vực địa phương khác, ngoại trừ Vạn cổ tông bên ngoài, còn có 10 cái tiên đế thế lực bị diệt môn, cái khác thế lực thì là bởi vì năm đại thánh địa cường giả cùng một chút không cũng có bị huyết hồn môn cường giả tập kích chính đạo tông môn trợ giúp phía dưới miễn cưỡng gắng gượng qua nguy cơ. Lúc này trung dược bên trong, ngay tại huyết đế chạy đến trong mắt, Lý Bàng Thiên mấy người cũng đã bắt đầu độ kiếp rồi, chỉ gặp sám xịt lôi kiếp không ngừng rơi xuống, lại đều bị ngũ đại thánh chủ bọn người cả lại. Mà Lý Bảng Thiên bọn người tách ra độ kiếp, lôi kiếp vi lực cũng là không tính lớn, nhưng dù vậy, độ kiếp cũng cần hao phí một chút thời gian. Thấy cảnh này Huyết Đế biểu lộ cực kỳ âm trầm, nhưng lại rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh, hắn muốn ở chỗ này ôm cây đợi tỏ, nhìn một chút vị kia thánh chủ đi đầu đột phá, như vậy hắn liền trước đưa vị kia thánh chủ lên đường. Lúc này Lý Bảng Thiên bọn người ngay tại hết sức chăm chú địa độ kiếp, cho nên tự nhiên cũng không có cảm giác được Huyết Đế xuất hiện tại trùng quanh bọn hắn. Một bên khác, trung vực mặt khác một ngọn núi trong động, Bế Quan nhiều năm ngâu nghị phàm khí tức trên thân từ trước khi Bế Quan Tiên Vương sơ kỳ đột phá đến Tiên Đế sơ kỳ, đồng thời tự thân Hoang Cổ Thánh Thể cũng chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể đột phá đến Hoang Cổ Đạo Thể đồng thời, ngâu nghị phàm loáng thoáng cảm thấy, chính mình Hoang Cổ Đạo Thể tựa hồ có chút không bình thường. Chương 345, tình huống nguy cấp. Chương 345, tình huống nguy cấp. Ngoan. Theo cuối cùng nhất một đường lôi kiếp rơi xuống, tại chương kiếp trung quanh hư ảnh cũng nhao nhao không có vào đến chương kiếp thể nội, mà chương kiếp cảnh giới cũng triệt để vững chắc tại Tiên Đế đỉnh phong. Chỉ là không đợi chương kiếp kịp phản ứng, Liên đã nhận ra cái gì, đột nhiên một quyền hướng phía ngay phía trước đánh tới, vừa vặn cùng xuất hiện Huyết đế một quyền đối phanh. Nhưng mà chỉ là trong chốc lát, trường kiếp cánh tay kia liền trực tiếp bạo thành xương máu, liền ngay cả Trường kiếp bản thân đều bị đánh bay ra ngoài, lúc ngừng lại biểu lộ cực kỳ khó coi nhìn về phía Huyết đế. Không nghĩ tới đường đường Huyết đế thế mà lại sử xuất đánh lén loại thủ đoạn này. Nghe vậy Huyết đế chỉ là bất đắc dĩ giang tay ra, mở miệng nói: "Được làm vua thua làm đặc, chỉ có người còn sống sót mới là vương giả, cho nên ngươi lên đường đi." Dứt lời, Huyết đế lại lần nữa xuất hiện trước mặt Trường kiếp, không có nâng tay, chạy một kích mất mạng muốn đem Trường kiếp đưa tiễn. Trương Kiếp biểu lộ cũng cực kỳ khó coi, nếu là Lịch Thần Trung còn tại, nói không chừng hắn còn có thể huyết đế trong tay kiên trì một đoạn thời gian, nhưng Lịch Thần Trung đã bị Lý Thiên Tà cầm đi, hắn lại thế nào có thể sẽ là một tôn thần đối thủ đâu. Nhưng dù vậy, Trương Kiếp cũng không có ý định ngồi chờ chết, tay phải nhoáng một cái xuất hiện một thanh tiên đế đao liền muốn cùng huyết đế liều mạng, nhưng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Trương Kiếp, cầm trong tay thời không trung ổn ổn đưa tiếp nhận huyết đế một quyển này. Một quyển này do anh phía trên thời không chung. Huyết Đế cũng cảm giác được tay của chính mình có chút đau nhức, thu tay lại thối lùi ra phía sau một khoảng cách về sau nhìn về phía Tại Khẩn Diêu Quan đầu đột phá hoàn tất lục nhân, biểu lộ cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới tại tình huống này xuống dưới lục nhân thế mà hoàn thành đột phá, rõ ràng chỉ thiếu một chút liền có thể đem Trương Kiếp giải quyết hết. Nhưng mà liền xem như lục nhân đem Trương Kiếp cứu lại cũng không ảnh hưởng được cái gì, nếu là tình huống khác xuống dưới Trương Kiếp bị mất một cánh tay nói có thể trong nháy mắt mọc ra, nhưng bây giờ là bị chính mình công kích vênh bạo một cánh tay, trong thời gian ngắn cũng vô pháp mọc ra. Thiếu thốn một cánh tay tình huống dưới, Trương Kiếp đối với chiến cuộc không tạo được cái gì ảnh hưởng. Ngươi như thế nhanh đã đột phá. Trương Kiếp nhìn về phía đột nhiên xuất hiện lục nhân, biểu lộ có chút khiếp sợ nói. Nhưng lục nhân cũng không có quay người, mà là nhìn chằm chằm trước mặt huyết đế, biểu lộ cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới huyết đế thực lực thế mà đã cường đại đến loại trình độ này, mặc dù vừa rồi một quyền của hắn trả lại, nhưng cách thời không trung thế mà để hắn bị thương nhẹ, hiện tại toàn thân rất là khó chịu. Cũng không biết bọn hắn cần bao lâu, điều rồi, hiện tại chỉ có thể dốc hết toàn lực kéo dài một chút thời gian chờ đến bọn hắn đột phá hoàn thành. Lục nhân biểu lộ cực kỳ khó coi, đồng thời không khỏi nhìn về phía bổng lai tiên đạo phương hướng, hy vọng ngũ hạo có thể ra tay. Nhưng rất hiển nhiên Lục Nhân suy nghĩ nhiều, lấy Ngô Hạo nhàn cá đồng dạng tính cách, trừ phi là sống còn tình huống dưới, nếu không là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Ngay tại Lục Nhân quay đầu nhìn về phía Bồng Lai Tiên Đạo trong ngáy mắt, huyết đế đột nhiên nổi lên, trường đao xuất hiện trong tay hướng phía Lục Nhân chém tới. Lục Nhân thấy thế vội vàng ngăn trở, nhưng lực lượng khủng lồ vẫn là cách thời không trung để Lục Nhân không thể tránh khỏi nhận lấy vết thương nhẹ. "Lão Lục, ta tới giúp ngươi." Trương Kiếp dứt lời, một giây sau liền một tay cầm đao ở một bên cho Trương Kiếp trợ rút. Cái này tự nhiên là để Lục Nhân nhận áp lực nhỏ khuyết. Nhưng đồng lý, cũng làm cho Huyết Đế nhìn về phía một bên trường tiếp, đang định tìm một cơ hội trước đem trường tiếp giải quyết hết lại nói, lại là không nghĩ tới bị Lục Nhân ngăn cản sượt dưới. Đối thủ của ngươi là ta, cũng đừng thất thần. Thời gian đảo lưu. Theo Lục Nhân quát to một tiếng, một giây sau một đường thanh sắc quang mang từ thời không trung bên trong bộ phát ra, tại Huyết Đế chưa kịp phản ứng thời điểm liền bao phủ Huyết Đế. Huyết Đế chỉ phát giác chính mình trên người thời gian đang không ngừng đảo lưu, lấy mỗi giây 1 năm tốc độ kinh khủng đảo lưu, nếu là dựa theo cái này xu thế kiên trì 1 năm, như vậy Huyết Đế liền sẽ đảo lưu đến nửa bức thần cảnh giới. Nghĩ tới đây, Huyết Đế cũng không chần chờ nữa. Tinh lực đỏ tươi bao phủ trường đao, một đao hướng phía cách đó không xa trường tiếp vung chặt mà đi, quan trọng nhất là trước đem trường tiếp giải quyết hết, không cho hắn can thiệp đến chính mình cùng Lục Nhân chiến đấu. Nếu không nói chỉ sợ hắn không cách nào trong thời gian ngắn đem Lục Nhân chấm giết, đợi cho Lý Bảng Thiên bọn người đột phá nói tình huống liền sẽ càng thêm hỏng bét. Huyết ma trảm. Huyết đế toàn lực một đao hướng phía Trương Tiếp chém tới, một đao kia lôi cuốn lấy to lớn uy áp, để Trương Tiếp bước chân cũng không khỏi địa dừng lại một chút. Loại này cấp bậc cường giả, một chút đủ để thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Vẹn vẹn chớp mắt một đao kia liền tới đến trước mặt. Không Trương Kiếp một mặt tuyệt vọng, chỉ là một giây sau, Thời Không Trung xuất hiện trước mặt Trương Kiếp, chặn lại một đao kia. Nhưng lực lượng khủng lô cũng không hề hoàn toàn tiêu tán, Trương Kiếp bị huyết ma chạm cách Thời Không Trung một đao kia đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Ma huyết đế ý nghĩ cũng không chỉ có những này, ngay tại Lục Nhân đem Thời Không Trung đưa ra ngoài che lại Trương Kiếp một giây sau, huyết đế cũng đã lặng yên đi tới Trương Kiếp trước mặt. Cái gì? Không được. Lục Nhân toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, chỉ tới kịp lấy ra một kiện bắt phẩm tiên đế thuần hộ với phía sau, nhưng là tại huyết đế một đao kia trước đó vẫn không làm nên chuyện gì. Chỉ gặp kia bắt phẩm tiên đế thuần chỉ là rằng có thời gian 3 hơi thở liền ầm vang vỡ vụt. Mặc dù tại cái này thời gian 3 hơi thở bên trong lục nhân thi triển mấy đạo tiên đế pháp che chở đã thân, nhưng vẫn bị huyết đế một đao đánh bay ra ngoài, tại chỗ bị thương không nhẹ thế, tiên đế máu chảy vùng với không. Đáng chết, chẳng lẽ cũng chỉ có thể bộ dạng này kết thúc rồi à? Lục nhân biểu lộ cực kỳ khó coi, nhưng hắn vẫn đang chờ đợi chờ đợi lấy Ngô Hạo ra tay, hắn tin tưởng Ngô Hạo là tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mà kệ. Dù sao nữ nhi của hắn thế nhưng là gã vào đến nô gia bên trong, cho nên từ lúc mới bắt đầu thời điểm Lục Nhân liền đem cái này coi là một loại khảo hạch, đối với chính mình thực lực khảo hạch. Chỉ là Lục Nhân không nghĩ tới chính mình thế mà chỉ có thể kiên trì đến loại trình độ này mà thôi. Ngay tại huyết đế dự định giàn sát khi còn nóng đem Lục Nhân giải quyết hết thời điểm, lại là phát giác được hai đạo tràn ngập sát cơ khí tức xuất hiện tại phía sau chính mình, nếu là không ngăn, chỉ sợ chính mình cũng muốn trả giá cái giá không nhỏ. Không có bất kỳ cái gì suy tư. Huyết đế chỉ có thể quay người một đao đem hai đạo công kích cắt lại, Lục Nhân cũng nhờ vào cơ hội này, nhanh chóng cùng Huyết đế kéo dài khoảng cách, đồng thời đem Thời Không Trung Thu hồi lại. Không nghĩ tới hai người các ngươi thế mà như thế nhanh đã đột phá. Huyết đế nhìn về phía lúc trước đúng đúng chính mình xuất thủ hai thân ảnh, chính là tại cái này khẩn yếu quan đầu thuật lợi đột phá tần tử quân cùng quân tiêu diêu. Chỉ gặp hai người biểu lộ cũng cực kỳ nghiêm trọng, tại đột phá đến tiên đế đỉnh phong về sau hai người càng có thể cảm nhận được chính mình cùng Huyết đế ở giữa chiến lực, không nói khoa trương chút nào, nếu là đơn đảđo đấu, ngay trong bọn họ bất kỳ người nào đều không có tự tin có thể tại Huyết đế trong tay chiếm được tốt căng đưng đề cập hiện tại ngũ hành trung cùng hỗn độn trung đều đã không tại bọn hắn trên thân. Hiện nay cũng chỉ có thể hy vọng một bên khác Lý Bảng Tiên có thể mau chóng đột phá, hiện tại chỉ có Lý Bảng Tiên một người có thể tại đột phá đến tiên đế đỉnh phong tình huống dưới, lại thêm hoàng cổ đạo thể gia trì, có thể cùng huyết đế có lực đánh một trận. Nghĩ tới đây, Quân Tiêu Diêu chỉ là cho tần tử quân cùng Lục Nhân một ánh mắt, bọn hắn nhất thời hiểu rõ Quân Tiêu Diêu ý tứ, đồng thời hướng phía huyết đế ra tay, vì chính là cho Lý Bảng Tiên tranh thủ một chút thời gian đợi cho Lý Bảng Tiên đột phá hoàn thành, như vậy chính là bọn hắn thế cục nghịch chuyển thời điểm. Chương 346. Tam anh chiến huyết đế chương 346, tám anh chiến huyết đế. Hừ, lúc trước ngũ đại thánh chủ đều không phải là đối thủ của ta, hiện tại chỉ rựa vào ba người các ngươi chính là ta đối thủ sao? Nhìn ta đem các ngươi đưa lên đường. Huyết đế biểu lộ cực kỳ khó coi, dưới tay thế công không còn lưu thủ, trong chốc lát phô thiên cái địa đao khí hướng phía quân tiêu diêu bọn người lạnh tới. Nếu là lúc trước nhà mình chung còn tại, nói không chừng còn có thể kiên trì lâu một chút thời gian. Nhưng là hiện tại ngoại trừ Lục Nhân cùng Lý Bảng Thiên bên ngoài, mỗi người bọn họ thế lực chung đều đã không ở bên người, cho nên tự nhiên không cách nào tại huyết đế trong tay kiên trì được thời gian quá dài. Mà Lục Nhân thì là bị thương không nhẹ thế, cũng vô pháp bạo phát đi ra quá cường đại sức chiến đấu. Nhưng dù vậy, ba người đều không có bất kỳ cái gì muốn chạy trốn ý nghĩ, hít sâu một hơi sau liền dứt khoát quyết nhiên giết đi lên. Trong chốc lát ba người liền cùng huyết đế chiến ở cùng nhau, mặc dù huyết đế còn cao hơn bọn họ một cảnh giới, nhưng là tại ba người vô cùng ăn ý phối hợp phía dưới, huyết đế thế mà trong lúc nhất thời không cách nào đem ba người cầm xuống. Ba người phát ra tới động tĩnh truyền khắp toàn bộ chúng ngực, huyết nguyên chờ còn tại huyết hồn môn bên trong huyết hồn môn các cường giả liếc nhau một cái, một giây sau huyết nguyên liền mở miệng nói: "Môn chủ hiện tại ngay tại đại chiến." Chúng ta cũng không thể ngồi lấy đứng ngoài quan sát, đi." Huệ Nguyên giữ lời, liền dẫn dẫn toàn bộ hết hồn môn các cường giả trung vực phương hướng tiến đến. Chỉ là trong đám người, Huệ Vân Tiên Đế ánh mắt nhất động, lặng yên không một tiếng động đi tới đám người đằng sau, sau đó biến mất không thấy gì nữa đối với hắn tiểu động tác, Huệ Nguyên bọn người thế mà không có bất kỳ cái gì một người phát ra được. Cùng lúc đó, trung vực bên trong chiến trường, Huệ Đế cùng Tần Tử quân ba người đại chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung chuyển, nếu không phải là hiên viên giới bị nô hạo tăng cường một phen, nếu không nói chỉ sợ toàn bộ trung vực cũng sẽ ở bốn người chiến đấu bên trong không gian sụp đổ. Đáng chết! Huyết đế biểu lộ cực kỳ khó coi, không nghĩ tới tần tự quân ba người phối hợp phía dưới chính mình thế mà không cách nào bắt lấy bọn hắn, hẳn là muốn tế ra sứ giả đại nhân lưu cho hắn thần khí hay sao? Nhưng lần trước sử dụng mang đến cho hắn không nhỏ hiệu ứng, nếu là lại một lần nữa sử dụng, Huyết đế lo lắng biết con đường phía trước đứt đoạn, không cách nào đột phá đến cường đại hơn cảnh giới. Vô số năm trước cùng ngũ đại thánh chủ đại chiến bên trong Huyết đế cũng chính bởi vì tế ra sứ giả đại nhân cho hắn thần khí, lúc này mới có thể từ ngũ đại thánh chủ liên thủ vây đánh phía dưới sống tiếp được, đồng thời thuận lợi đột phá đến thần cảnh. Lần này, Huyết đế đã là thần cảnh Cho nên tự nhiên là nghĩ đến có thể không tại dựa vào sứ giả đại nhân cho hắn thần khí trợ giúp phía dưới đem ngũ đại thánh chủ lấy xuống không còn gì tốt hơn. Nghĩ tới đây, Huyết Đế liền dự định tế ra món kia thần khí bằng nhanh nhất tốc độ đem tần tử quân bọn người giải quyết hết. Một bên khác, tần tử quân ba người tình huống cũng phi thường không dễ chịu, Lục Nhân nổi giận nói: "Hai người các ngươi chung đầu, bây giờ không phải là che giấu thời điểm, nhanh lấy ra." Nghe vậy, tần tử quân cùng quân Tiêu Diêu liếc nhau một cái, né tránh Huyết Đế rơi xuống công kích về sau cười khổ nói: "Chúng ta chung đều đã bị thánh tử nhận chủ cầm đi, nếu không, chúng ta sớm đã lấy ra." Đang nghe được bọn hắn nói sau, Lục Nhân trên mặt biểu lộ đột nhiên biến đổi, nổi giận mắng: "Ngõa, các ngươi thế nào đều có Thánh tử, nếu không phải là bởi vì một trận chiến này, có phải hay không đời này ta đều chưa hẳn có thể biết chuyện này." "Tốt, đừng nói trước như thế nhiều, ta dựa vào." "Cẩn thận." Tần Tử Quân lời nói vừa dứt dưới, một giây sau liền đã nhận ra cái gì, vội vàng nhắc nhở. Theo Tần Tử Quân lời nói rơi xuống trong mắt, vô số huyết hồng sắc đạo khí hướng phía bọn hắn xuống tới, Tần Tử Quân bọn người thấy thế chỉ có thể vội vàng ngăn cản. Hiện tại bọn hắn có khả năng làm chính là ngăn chặn huyết đế, còn như xử lý huyết đế Vậy đơn giản chính là tại người Si nói ngậm, liền trước mắt mà nói bọn hắn căn bản không có có thể đối huyết đế tạo thành tổn thương thủ đoạn. Nhưng hiện tại xem ra huyết đế tựa hồ là không muốn chơi, nếu không nói cũng không còn như bộ dáng này. Một giây sau, theo đầy trời huyết hồng sắc đạo khí bị dỡ được về sau, huyết đế thân ảnh biến mất ở trước mặt bọn họ, đợi cho Lục Nhân bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, huyết đế đã xuất hiện tại Lục Nhân phía sau. Khi phản ứng về sau Lục Nhân không có bất kỳ cái gì chờ chờ, thao trống thời không liền hướng phía phía sau đánh tới. Chỉ là thời không quanh ra ngoài trong nháy mắt, cũng là bị huyết đế cho một đao đánh bay ra ngoài. Cái gì? Lục Nhân không thể tin được Rất hiển nhiên không nghĩ tới huyết đế vì sao có thể trở nên cường đại như thế, thế mà có thể đem Thời Không chung đánh bay ra ngoài. Nhưng bây giờ không kịp nghĩ nhiều, huyết đao cũng không có tại đem Thời Không chung đánh bay ra ngoài sau liền dừng lại, vẫn đang hướng phía Lục Nhân đánh tới. Ngay tại cái này khẩn yếu quan đầu, Tần Tử Quân cùng Quân Tiêu Diêu hai người kịp thời xuất hiện trước mặt Lục Nhân, hai trong tay người phân biệt cầm một thanh cựu phẩm tiên đế thương cùng cựu phẩm tiên đế kiếm. Hai trong tay người tiên đế khí đều là trợ rèn hiệp hội đời thứ nhất hội trưởng giúp bọn hắn rèn đốc, thuộc về là tại toàn bộ thượng giới bên trong đều không có bao nhiêu kinh khủng binh khí. Nhưng dù vậy, ba người vẫn là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn trực tiếp bị huyết đế một đao đánh bay ra ngoài, tại chỗ trọng thương, rơi vào trường kiếp bên cạnh, tân tử quân đám người biểu lộ đều điên vọng, rất hiển nhiên không nghĩ tới thế mà không thể tự huyết đế trong tay chiếm được tốt, nhưng mà nghĩ đến tự hồ cũng không phải cái gì thật bất ngờ chuyện, dù sao huyết đế là nhân vật bậc nào, cho dù là ngũ đại thánh chủ tăng thêm riêng phần mình thế lực khai tông thần khí đều không thể đem huyết đế giữ lại được đến liền nhìn ra được huyết đế cường đại. Thi càng đừng đề cập hiện tại bọn hắn chỉ có 3 người, đồng hồ còn chỉ có một ngụm mà thôi. Khô khụ, chẳng lẽ hôm nay liền muốn viết gì chốc ở đây rồi sao? Quân Tiêu Diêu ho ra một ngụm tiên đế máu, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng biểu lộ. Tại Tiên Đế máu xuất hiện trong nháy mắt không gian đều loáng thoáng đất sụp nát. Nhưng tần tử quân cùng Lục Nhân liếc nhau một cái, đều chậm rãi lắc đầu. Ngô Tiền Bối sẽ ra tay, chỉ là nhìn thời điểm nào mà thôi, nhưng hẳn là sẽ tại chúng ta trước khi vẫn lạc ra tay, dù sao Ngô Tiền Bối cùng chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút quan hệ, luôn không khả năng biết chơ mắt xem chúng ta vẫn lạc. Quân Tiêu Diêu lúc này mới nhớ tới, hoàn toàn chính xác, còn có Ngô Hạo tồn tại đâu? Chỉ là không biết Ngô Hạo thời điểm nào ra tay mà thôi. Tốt, lên đường đi các ngươi. Huyết Đế thấy thế không chần chờ nữa, đang muốn đem Lục Nhân bốn người giải quyết hết thời điểm Một giây sau, một thân ảnh xuất hiện trước mặt huyết đế, một cái tay nắm chặt hoàng cổ trùng chồm chu miệng, đột nhiên phát lực hướng phía huyết đế đánh tới. Cái gì? Không được. Huyết đế biểu lộ cực kỳ khó coi, trong tay huyết đao đón đỡ tại trước mặt chính mình, nhưng vẫn là bị đột nhiên xuất hiện Lý Bảng Tiên cho một ngụm trùng đánh bay ra ngoài. Lúc này Lý Bảng Tiên đã đột phá đến Tiên Đế đỉnh phong, lại thêm hoàng cổ đạo thể trợ giúp cùng hoàng cổ trùng ra chỉ phía dưới, đã có cùng huyết đế một trận chiến thực lực. Khi nhìn đến Lý Bảng Tiên xuất hiện sau, Lục Nhân bọn hắn mới cuối cùng thở dài một hơi, mở miệng nói ra: "Lão Lý, ngươi nếu là chậm nữa đến một điểm, sợ là chúng ta liền thật đã chết rồi." Các ngươi làm được rất tốt, tiếp xuống liền giao cho ta đi." Lý Bàng Tiên cũng không có quay người, lời nói rơi xuống sau liền nhìn về phía cách đó không xa Huyết Đế, ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý chương 347. Lý Bàng Tiên VS Huyết Đế, toàn diện tham chiến. Chương 347, Lý Bàng Tiên VS Huyết Đế, toàn diện tham chiến. Huyết Đế, nhiều năm trước đó ta Hoang Cổ Thánh Địa khai sơn tổ sư cũng không có đem Hoang Cổ Thánh thể luyện đến Hoang Cổ Đạo thể, mà bây giờ ta may mắn đột phá đến Hoang Cổ Đạo thể, đã như vậy, như vậy tiên tổ cũng có hoàn thành mục tiêu, liền giao cho ta đi làm đi." Dứt lời, Lý Bàng Tiên liền hướng phía Huyết Đế phóng đi. Tại huyết đế hoàn toàn không kịp vung đao thời điểm liền cùng huyết đế vật lộ lên, lực lượng kinh khủng đủ để phá hủy bất kỳ một cái nào hạ giới. Theo hai người chiến đấu, vô số tiểu thế giới đều nhận được bọn hắn dư ba ảnh hưởng trực tiếp bị diệt. Thấy thế Lý Bảng Tiên bọn người không có bất kỳ cái gì cảm giác, nếu là bọn họ chiến thắng, như vậy lấy bọn hắn thực lực muốn đem bị diệt thế giới sinh linh phục sinh như lúc ban đầu đơn giản không nên quá dễ dàng. Nhưng nếu là bại, như vậy phục sinh cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà lúc này huyết đế bị Lý Bảng Tiên tiếp thân biểu lộ lộ ra cực kỳ khó coi, hắn cũng không phải là chuyên tu nhục thân một đường, mặc dù cao hơn Lý Bảng Tiên một cảnh giới nhưng vẫn như cũng bị Lý Bảng Thiên bất phân thắng bại, cái này khiến hắn cảm thấy cực kỳ biệt khuất bắt đầu đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh từ đằng xa đánh tới, rõ ràng là huyết nguyên bọn người. "Phu thân, chúng ta tới giúp ngươi." Huyết Nguyên mở miệng hô lớn, nghe vậy Huyết Đế khắp khuôn mặt là vui mừng, huyết nguyên bọn người là tiên đế đỉnh phong chi cảnh, nếu là có trợ giúp của bọn hắn, như vậy chính mình liền có thể tại không sử dụng sứ giả đại nhân cho hắn thần khí tình huống dưới đem Lý Bảng Thiên chấm giết. Mà liên tại huyết nguyên bọn người xuất thủ thời điểm, đã khôi phục một chút lực lượng lục nhân bọn người cùng thức tỉnh trở về chương kiếp ngăn tại Lý Bảng Thiên trước mặt. "Bảng Thiên, chuyên tâm giải quyết hết huyết đế, bọn hắn" giao cho chúng ta đến giải quyết. Lục Nhân quay đầu nhìn thoáng qua Lý Bảng Tiên, Lý Bảng Tiên nhất thời hiểu rõ, toàn thân huyết khí đột nhiên nổ tung, một giây sau chỉ gặp một đường vô cùng to lớn hư ảnh từ hư không bên trong chiếu lộ vẽ ra. Theo cái bóng mờ kia xuất hiện, tất cả mọi người ở đây bao quát huyết đế đều khó tránh khỏi cảm thấy run sợ một hồi, phải biết đây chỉ là một cái bóng mờ, vẫn chỉ là một đường mơ hồ đến mau nhìn không thấy cái chủng loại kia hư ảnh, lại có thể để cho bọn hắn cảm giác được khủng bố như thế biác, có thể thấy được nếu là hư ảnh chủ nhân xuất hiện, sợ rằng sẽ cường đại đến bọn hắn khó có thể tưởng tượng trình độ. Rất nhanh ảnh liền chậm dãi không có vào đến Lý Bảng Thiên thể loại, nhưng phẩm là tu luyện đến hoang cổ đạo thể trình độ, như vậy đều có thể ở một mức độ nào đó mượn dùng hoang cổ đạo thể chi chủ lực lượng. Theo hoang cổ đạo thể chi chủ lực lượng nhập thể, Lý Bảng Thiên khí tức 1 giây sau đột nhiên tăng vọt, từ tiên đế đỉnh phong đột phá đến nửa bậc tận. Huyết Đế, đến quyết nhất tự chiến đi. Lý Bảng Thiên giận dữ hét trong giọng nói tràn đầy chiến ý, 1 giây sau liền hướng phía Huyết Đế đánh tới. Mà Huyết Đế né tránh không kịp, chỉ có thể bị động cùng Lý Bảng Thiên kịch chiến cùng một chỗ. Hai người chỗ bạo phát đi ra dư ba để lục nhân bọn người biểu lộ ngưng trọc lên, thế mà loáng thoáng để bọn hắn cảm giác được không cách nào ngăn cản áp lực. "Tuất, trước giải quyết hết huyết nguyên bọn hắn rồi nói sau. Những này cũng không phải dễ giải quyết đối thủ." Lục Nhân bọn người quay người nhìn về phía cách đó không xa nhìn chằm chằm huyết nguyên bọn người, trong giọng nói tràn đầy nghiêm trọng. Huyết hồn môn tiên đế đỉnh phong đạt đến gần như 30 tôn kinh khủng số lượng, càng đừng đề cập tại dưới thân thể của bọn hắn còn vẫn có Hắc Long cùng Ngân Long cùng hai đại bộ lạc bị huyết ma chủng khống chế chân long nhất tộc. Cùng lúc đó, tại Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, Nô Hạo nhìn thoáng qua Bồng Lai Tiên Đảo cách đó không xa, lập tức mở miệng nói: "Kỳ Long, ngươi mang theo Vạn Long cốc chân long nhóm tiến về trợ giúp Lục Nhân bọn hắn đi." Theo Nô Hạo lời nói rơi xuống, Đang lúc bế quan xung kích thần cảnh nô kỳ long tử từ từ mở mắt. Thôn nghe chủ lệnh, rất nhanh, nô kỳ long liền tới đến vạn long cốc bên trong, thấy được đang lúc bế quan xung kích tiên đế đỉnh phong thanh long cùng kim long chậm rãi mở miệng nói: "Đem tất cả chân long tụ hợp lại, theo ta cùng nhau đi tới trung vực tham chiến." Nghe vậy, thanh long cùng kim long khắp khuôn mặt là ngưng trọng, cho dù là tại đông vực, cho dù bị bồng lai tiên đạo trận pháp ngăn trở không ít khí tức, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được từ trung vực bên trong truyền đến khí tức hùng bố. Nhưng thanh long cùng kim long cũng không chần chờ, gật đầu liền đáp ứng xuống. Một bên khác, nô hạo nhìn về phía bồng lai tiên đạo mặt khác một chỗ, mở miệng nói ra. "Thế Tiên, ngươi cũng mang theo Mộc Long tiến về tham chiến đi." Đang chọn tuyển tọa kỵ thời điểm, Mộc Long dùng tuyệt đối tu vi ưu thế trở thành nô tể tiên tọa kỵ. Mà nô tể tiên thiên tiên phú cũng không có để Mộc Long thất vọng, trong thời gian cực ngắn liền đột phá đến tiên vương cảnh. Nhận được nô hạ mệnh lệnh, nô tể tiên khắc khuôn mặt là không vui, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, cùng Mộc Long liếc nhau một cái sau liền trực tiếp khống chế lấy Mộc Long đằng không mà lên hướng phía trung vực phương hướng tiến đến. Một bên khác, Bắc vực phương hướng, đã đột phá đến tiên đế trung kỳ lý tiên tà cũng không khỏi địa bị trung vực truyền đến động tĩnh hấp dẫn qua, biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh. Trong mắt hắn, những này đều chẳng qua là lật tay liền có thể giải quyết phiền phức thôi, nhưng liền sợ chính mình ra tay để huyết hồn môn cường giả lưu ý đến chính mình, đến lúc đó liền được không bù mất. "Chủ nhân, thật không cần đi nhúng tay sao?" Một bên nghịch thần hơi nghi hoặc một chút điệu dò hỏi. Nghe vậy, Lý Tiên Tà lắc đầu. "Không cần để ý, chuyện này ngoại thái công hẳn là sẽ giải quyết." Dứt lời, Lý Tiên Tà không khỏi nhìn về phía Bồng Lai Tiên Đạo phương hướng, biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng. Một bên khác, cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ, huyết nguyên bọn người liền hướng phía Lý Bảng Tiên đánh tới, muốn trợ giúp môn chủ mau chóng đem Lý Bảng Tiên giải quyết hết chỉ cần đem lý bảng tiên giải quyết hết, như vậy cục diện bây giờ liền có thể trong nháy mắt thay đổi. Thấy thế Lục Nhân bọn người không có bất kỳ cái gì chần chừ, tiến lên trực tiếp đem huyết nguyên bọn người cho ngăn lại, nhưng huyết hồn môn tiên đế cường giả tối đỉnh đông đạo, lại thêm có Ma Long cùng Ngân Long hai đại bộ lạc chân Long nhóm, cho nên vẻn vẹn vừa đối mặt, Lục Nhân bọn người bị liền đánh bay ra ngoài. Ngay tại cái này khẩn yếu con đầu, chỉ nghe được từ đằng xa truyền đến mấy đạo âm thanh cùng bố, để năm đại thánh địa đám người cùng huyết hồn môn đám người cũng không khỏi nhìn đi qua, chỉ thấy bầu trời bên trong lít nha lít nhít chân Long từ đông vực phương hướng chạy đến. Trong đó bẹo bọp nhất đều đạt đến đại La Kim tiên cảnh. Lăng Ngô tiền bồi phái tới giúp đỡ nhóm sao? Lục Nhân đám người ánh mắt sáng lên, mà Huyết Nguyên thì là biểu lộ âm trầm, một giây sau liền không chút do dự chỉ uy huyết hồn môn các trưởng lão hướng Lý Bảng Tiên đánh tới. Huyết Nguyên có thể cảm nhận được, chạy tới chân long khí tức không bằng Lý Bảng Tiên, nhưng ngăn chặn bọn hắn dư giải, cho nên khi vụ trí gấp quan trọng nhất là đem Lý Bảng Tiên giải quyết hết. Mà Lục Nhân bọn người hiện tại cũng đã bản thân bị trọng thương, tự nhiên là ngăn cản không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Huyết Nguyên bọn người hướng Lý Bảng Tiên đánh tới. Ngay tại cái này khẩn yếu con đầu, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chặn Huyết Nguyên bọn người, vẻn vẹn một quyền liền trực tiếp đem Huyết Nguyên bọn người bức cho lui. Chương 348, Loạn chiến. Chương 348, Loạn chiến. Bọn hắn có bọn hắn chiến đấu, các ngươi có các ngươi chiến đấu, mà các ngươi chiến đấu là ta. Nô Kỳ Long cản ở trước mặt bọn họ, biểu lộ cực kỳ bình thản. Có lẽ Nô Kỳ Long thực lực không bằng Lý Bàng Tiên cùng Huyết Đế, nhưng ngăn trở Huyết Nguyên bọn người vẫn là dư sức có thừa. Mà Huyết Nguyên bọn người ở tại thấy được Nô Kỳ Long về sau, biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, bọn hắn tự nhiên đều cảm nhận được Nô Kỳ Long kinh khủng, chân long, thậm chí huyết mạch có một chút lộ sắc đến thần long dấu hiệu, lại thêm sắp đột phá đến thần cảnh tu vi. Lê đánh không được 30, nhưng là ngăn chặn 30 vẫn có thể làm được. Cùng tiến lên. Huệ Nguyên nổi giận nói, theo hắn lời nói rơi xuống, trung quanh huyết hồn môn các cường giả không chần chờ nữa, hướng phía Nô Kỳ Long đánh tới. Cách đó không xa, Lục Nhân bọn người nhìn thấy màn này về sau khắp khuôn mặt là vẻ mặt lo lắng, dù sao Nô Kỳ Long nhìn qua còn không có đột phá đến thần cảnh dáng vẻ, đánh 30 thật có thể làm được sao? Mà đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn, chậm rãi nói: "Tiên tâm đi, lão tổ mặc dù giết không được 30, nhưng là ngăn chặn bọn hắn vẫn có thể làm được." "Ngươi là?" Trương Tiệp có chút không hiểu hỏi. "Nô gia, Nô Tề Thiên." Nô Thể Thiên cười một cái nói, lập tức nhìn về phía cách đó không xa chậm rãi nói, "Chuẩn bị một chút đi, địch nhân cũng không chỉ những này đâu." Theo Nô Thể Thiên phương hướng nhìn lại, chỉ gặp toàn bộ hiên viên giới bị huyết hồn môn tu phục ma đạo thế lực đều đang hướng phía bên này chạy đến, tham dự vào một trận chiến này bên trong. Ngoại trừ Huyết Vân Tông, lúc nhân bọn người nhìn thấy màn này về sau liền vô ý thức muốn đứng dậy tham chiến, nhưng thân thể trọng thương đệ bọn hắn liền liền đứng lên khí lực đều không có. Đáng chết, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể thuốc thủ vô sách mà nhìn xem hết thảy phát sinh sao? Trùng Kiếp tức giận dùng một cái tay đập một cái mặt đất, mà một bên Ngô Tể Thiên thì là không nhanh không chậm lấy ra bốn cái đan dược giao cho trong tay của bọn hắn. "Đây là ra ra để cho ta giao cho các ngươi, tranh thủ thời gian nuốt vào luyện hóa đi." Tại Ngô Tể Thiên trước khi lên đường, Ngô Hạo liền giao cho hắn bốn cái đan dược, cái này bốn cái là hàng thật giá thật thần đan, cho dù là sắp chết đi tiên đế tại viên đan dược này trợ giúp phía dưới đều có thể trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu. Nghe vậy, Lục Nhân bọn người đối với Ngô Hạo nội tâm cảm kích liền kích động mấy phần, nhận lấy đan dược về sau liền nuốt vào trực tiếp luyện hóa. Theo đan dược nhập thể, Vẹn vẹn trong nháy mắt, Lục Nhân bọn người liền phát giác được một cỗ cực kỳ khủng bố tinh thuần lực lượng tại trong cơ thể của bọn họ nhanh chóng tán ra, nhưng phẩm là bị lực lượng chạm tới địa phương đều có thể tại trong nháy mắt khôi phục như thế. Cho nên chỉ là thời gian mấy hơi thở, Lục Nhân bọn người liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong, cho dù là trường kiếp nhất định đi cánh tay cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Thấy được đan dược cường đại, Lục Nhân bọn người nội tâm đối với Ngô Hạo kính sợ liền nâng cao một bước. Mà lúc này Lục Nhân lại là nhớ lại cái gì, không khỏi ảo não vô một cái đầu của chính mình, một màn này đem trường kiếp bọn người giật nảy mình. Nhịn không được tò mò hỏi, "Lão Lục, đan dược đem ngươi làm cho váng?" "Không, cũng không phải là, chỉ là vừa tại tình huống thăng cấp, ta quên đi một sự kia thôi." Lục Nhân chậm rãi lắc đầu, vừa rồi tình huống thăng cấp, hắn vô ý thức liền đem thời không trùng cho Triệu Hoán đi ra, lại là quên đi lúc trước nô hạo đưa cho hắn sính lễ, Tấn Diệt Huyền Châu. Tại Lục Nhân đem Tấn Diệt Huyền Châu lấy ra trong ngay mắt, chứng kiến đám người biểu lộ cũng thay đổi, lấy nhãn lực của bọn hắn gặp tự nhiên là có thể nhìn ra được Lục Nhân trong tay Tấn Diệt Huyền Châu chính là muốn so cựu phẩm tiên đế khí càng cường đại hơn tồn tại, nói cách khác, là thần khí. Tại đem Tấn Diệt Huyền Châu lấy ra sau, Lục Nhân nhất thời liền đến lòng tin. Nếu không phải nhìn thấy Lý Bảng Tiên cùng hết đế đại chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, bằng không hắn liền nhịn không được chính mình giết tới. Thời không trung uy năng hắn không cách nào toàn bộ phát huy ra, nhưng tận diệt huyền châu lực lượng vẫn có thể phát huy ra phần lớn. Vị tiền bối này, đem bọn hắn đều giao cho ta. Lô Kỳ Long bên này, mặc dù hết nguyên bọn người không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem Lô Kỳ Long đánh bại, nhưng thời gian dài, Lô Kỳ Long thua không nghi ngờ. Mà đang cùng hết nguyên bọn người giao thủ một mấy mắt, Lô Kỳ Long liền hối hận, sớm biết bọn hắn đều như thế cường đại, chính mình liền không chăng bước. Cho nên đang nghe được Lục Nhân nói sao? Nô Kỳ Long nắm lấy cơ hội một cái chân long vùng đuôi trực tiếp đem huyết nguyên bọn người bức lui, sau đó mở miệng nói ra: "Đã vị này đạo hữu khang khang như thế, như vậy liền giao cho các người, nếu không, lấy bản tôn thực lực, bọn hắn tất nhiên không kiên trì được quá lâu." Nô Kỳ Long vẻ mặt thành thật nói, nếu không phải bị thương nhẹ cùng trên người chật vật, chỉ sợ lục nhân bọn hắn thật đúng là sẽ tin tưởng đâu đợi cho Nô Kỳ Long xuống dưới về sau. Lục Nhân mới nhìn hướng về phía huyết nguyên bọn người, thử lạnh một tiếng nói: "Các ngươi vừa rồi rất đắc ý sao? Đã như vậy, liền đi theo ta tái chiến một trận đi." Theo Lục Nhân lời nói rơi xuống, 1 giây sau, Tấn Diệt Huyền Châu bay thẳng ra, trực tiếp đem huyết nguyên bọn người thu vào Tấn Diệt Huyền Châu bên trong, tại đem huyết nguyên thu vào đi về sau, Lục Nhân thân hình cũng tiến vào Tấn Diệt Huyền Châu bên trong. Ngay tại Lục Nhân thôi động Tấn Diệt Huyền Châu thời điểm, Huyết Đế biểu lộ trở nên vô cùng ngưng trọng lên, hắn tự nhiên là cảm nhận được Tấn Diệt Huyền Châu có cùng chính mình trong tay thần khí không sai biệt lắm phần giai. Nói cách khác, Lục Nhân bên này còn có một kiện thần khí. Không được, đến mau chóng giải quyết hết Lý Bảng Tiên mới được. Huyết Đế biểu lộ lộ ra vô cùng ngưng trọng, 1 giây sau liền không chút do dự từ thể nội tế ra một kiện hạt châu màu đỏ ngòm. Theo hạt châu màu đỏ như máu xuất hiện trong mắt, vô số huyết khí từ hạt châu phía trên tuôn ra, không có vào đến huyết đế thể nội. Huyết đế cảnh giới cũng theo huyết châu ra trì trực tiếp từ thần sơ kỳ nhất cự đột phá đến thần trung kỳ. Nhưng huyết đế biểu lộ lại là lộ ra cực kỳ khó coi, nếu không phải là bất đắc dĩ, kỳ thật hắn là không nguyện ý sử dụng huyết châu, dù sao sứ giả đại nhân đã từng đã nói với hắn, nếu là sử dụng được nhiều, sẽ làm bị thương đến căn cơ, ảnh hưởng ngày sau tu luyện, nếu không nói từ vừa mới bắt đầu hắn liền sử dụng. Cho dù là cùng ngũ đại thánh chủ khai chiến ngày đó, cũng là tại bất đắc dĩ tình huống dưới hắn mới sử dụng huyết châu. Theo sử dụng huyết châu Lý Bảng Thiên nhất thời liền cảm giác áp lực lớn lên, đối đầu sơ kỳ thần vẫn có thể miễn cưỡng đối đầu, nhưng Chu Kỳ, đó chính là vượt qua một cái cấp bậc. Chỉ gặp Huyết Đế đột nhiên đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng để cách đó không xa chiến đấu thanh long bọn người không hẹn mà cùng ngừng lại, chỉ có thể dùng toàn bộ lực lượng ngăn cản dư ba. Nhưng dù vậy vẫn là bị bướm lui, có thể thấy được lực lượng của thần sa muốn mạnh hơn Tiên Đế, liền xem như Trương Kiếp bọn người lộ ra biểu lộ ngưng trọng, không nghĩ tới Huyết Đế thế mà đã cường đại đến loại trình độ này, dựa vào dư ba đều kém chút để bọn hắn không ngăn được. Loại tình huống này, lão lý có thể là đối thủ sao? Trưng chấp bọn người nhịn không được nhìn về phía Lý Bàng Tiên, đáy mắt tràn đầy lo lắng. Nhưng ở loại tình huống này, Lý Bàng Tiên trên mặt vẫn không có khiếp đảm, thậm chí chiến ý loáng thoáng càng sâu vừa rồi. Chương 349, Mặc dù mệt mỏi, nhưng vẫn có thể địch. Chương 349, Mặc dù mệt mỏi, nhưng vẫn có thể địch. Đã như vậy, như vậy liền đến tự một chút, Hoang Cổ Trung uy lực chân chính đi. Lý Bàng Tiên ngứ khí tràn ngập kích động, một giây sau, theo sự thao khống của hắn Hoang Cổ Trung chậm rãi bay đến trước mặt, chỉ gặp một cỗ hào quang màu vàng lóng từ Hoang Cổ Trung bên trong chậm rãi bay ra, không có vào đến Lý Bàng Tiên thể nội. Không biết vì sao, Khi nhìn đến Cố Lực Lượng kia thời điểm vết đế nội tâm Dũng mãnh tiến ra một trận cực kỳ bất an mã liệt, nhưng không có biện pháp ngăn cản. Theo kia vốn cổ phần màu vàng lực lượng không có vào đến thể nội, Lý Bàng Thiên khí tức lại lần nữa tăng vọt, từ tiên đế đỉnh phong nhất cử đột phá đến nửa bậc thần. Chỉ gặp Lý Bàng Thiên toàn thân bắn ra một cỗ kim sắc quang mang, thậm chí đại đội trưởng phát đều không ngừng bay múa, tựa như là một tôn thượng cổ chiến thần. Làm xong đây hết thảy sau, Lý Bàng Thiên lại lần nữa hướng phía vết đế đánh tới, nhưng dù vậy, Lý Bàng Thiên nhưng vẫn là ngay từ đầu liền rơi vào đến hạ phong bên trong, dù sao trên thực lực chênh lệch liền còn tại đó cho dù có Hoàng cổ trung gia chỉ cũng không phải có thể trực tiếp liển cầm xuống đến huyết đế. Một bên khác, Tẫn Diệt Huyền Châu bên trong, Huyết Nguyên bọn người bị Lục Nhân thu vào về sau, biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng, tiến đến về sau bọn hắn cũng thử nghiệm thi triển các loại tiên thuật muốn ngoênh mở thế giới này, nhưng lại không cách nào làm được. Thẳng đến Lục Nhân xuất hiện. Lục Nhân xuất hiện trong nháy mắt, Huyết Nguyên bọn người liền không chút do dự huyết nguyên đánh tới, một màn này tự nhiên tại Lục Nhân trong dự liệu, cho nên tại Huyết Nguyên xuất hiện trong nháy mắt, Lục Nhân liền không chút do dự thúc dục Tẫn Diệt Huyền Châu lực lượng. Một giây sau, tấn diệt huyền châu lực lượng liền tác dụng tại huyết nguyên đám người trên thân, trực tiếp đem bọn hắn cảnh giới từ tiên đế đỉnh phong áp xuống đến tiên đế hậu kỳ. Cái gì? Huyết nguyên bọn người không thể tin được, không nghĩ tới lục nhân thế mà còn có như thế kinh khủng độ vật, nếu là lúc trước lấy ra, thế nào có thể sẽ bị bọn hắn đánh cho như thế trận vật. Nhưng bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến, kỳ thật chính là lục nhân, tác giả, vừa rồi quên đi đang lợi dụng tấn diệt huyền châu lực lượng đem huyết nguyên đám người cảnh giới áp chế đến so chính mình thấp một cảnh giới về sau, lục nhân liền không chút do dự không chế thời không trực tiếp đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Vừa rồi Cái người đánh ta đánh cho rất thoải mái đúng không? Như vậy, tiếp xuống đến với ta." Lục Nhân cười lạnh nói, "Quơ trường kiếm liền hướng Huyết Nguyên bọn người đánh tới đứng tại Huyết Nguyên bên cạnh Huyết Hồn môn cắt trường lão biểu lộ ngưng trọng, trong lòng không khỏi rủa ra có chút thấy, ý. dù sao bọn hắn hiện tại cũng không biết đây có phải hay không chính là trấn diệt Huyền Châu toàn bộ uy lực, nếu là còn không có bạo phát đi ra toàn bộ uy lực đâu." Huyết Nguyên tự nhiên cũng đã nhận ra biến hóa của bọn hắn, biểu lộ cực kỳ khó coi, nổi giận nói, "Sợ cái gì? Hắn chỉ có một người, mặc dù cảnh giới cao hơn chúng ta một cái tiểu cảnh giới, nhưng chúng ta có 30 con người, hẳn là còn không giải quyết được hắn sao?" Cùng tiến lên. Bản thánh tử ở phía trước đỉnh lấy, các ngươi cho bản thánh tử yểm hộ." Dứt lời, Huệ Nguyên liền dẫn đầu giết đi lên, cùng Lục Nhân chính diện đại chiến, thấy thế cái khác huyết hồn môn các cường giả cũng chỉ có thể cắn răng đi theo. 30 người liên thủ phía dưới thế mà trong lúc nhất thời không có tại Lục Nhân trong tay là bại, nhưng mà nhìn qua cũng chỉ là thời gian giải ngắn vấn đề thôi. Nhưng để Lục Nhân không có phát giác được chính là, nô hạo không biết khi nào tiến vào Tấn Diệt Huyền Châu bên trong, liền ngay cả hắn cái này Tấn Diệt Huyền Châu chủ nhân đều không có phát hiện. Tại Tấn Diệt Huyền Châu trong góc, nô hạo đang xem lấy Lục Nhân đại chiến số 30 tiên đế hậu kỳ, khắp khuôn mặt là say sưa vui vị biểu lộ lượt lại là có thể rút một chút, nhanh chóng giải quyết trận đấu. Ngô Hạo trầm ngĩ, sau đó nhìn về phía kia số 30 Tiên Đế hậu kỳ bên trong duy nhất một tồn khối lõi, bị huyết ma trùng khống chế luyện ma tiên đế. Lấy Ngô Hạo hiện tại nhãn lực độc đáo tự nhiên là có thể nhìn ra được luyện ma tiên đế mặc dù đại đa số ý thức đều bị huyết ma trùng luyện hóa tốt tệ, nhưng thể nội chỗ sâu còn lưu lại một chút xíu bản thân ý thức, chỉ cần Ngô Hạo thêm chút trợ giúp liền có thể để nó ý biết khôi phục. Nghĩ tới đây, Ngô Hạo một ý niệm, một cỗ lực lượng vô hình từ Ngô Hạo trên thân lan tràn mà ra, rất nhanh liền tới đến cùng lục nhân đại chiến luyện ma tiên đế thể nội. Lúc này luyện ma tiên đế thể nội Luyện Ma Tiên Đế lưu lại kia cố bản thân ý thức vẫn như cũ có thể cảm nhận được bên ngoài chuyện xảy ra, biểu lộ cực kỳ khó coi. "Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết huyết hồn môn, đợi cho lão phu giết ra đến, nhất định phải để các ngươi trả giá đắt." Luyện Ma Tiên Đế cảm giác được chính mình ý thức tựa như là bị vây ở một phương không gian thu hẹp bên trong căn bản là không có cách động đậy, liền ngay cả xoay người đều làm không được. Chỉ là một giây sau, Luyện Ma Tiên Đế đã nhận ra cái gì, biểu lộ không khỏi biến đổi, không dám tin tưởng nâng lên tay phải của chính mình, sau đó là tay trái. "Ta đây là khôi phục bình thường." Luyện Ma Tiên Đế phát hiện chính mình ý thức không biết khi nào khôi phục bình thường, đã có thể chưởng quản thân thể của chính mình. Thấy cảnh này, Luyện Ma Tiên Đế một giây sau không chút do dự, trực tiếp đối trước mặt ba vị tướng sau lưng hoàn toàn trần truồng tại chính mình trước mặt Ma Đạo Tiên Đế đột nhiên động thủ, một đao rơi xuống, trực tiếp đem bọn hắn chém giết. "Cái gì? Luyện Ma ngươi đây là thế nào rồi?" Huyết Hồn môn trưởng lão nhìn thấy màn này về sau khắp khuôn mặt là biểu tình kinh sợ, không thể tin được, phải biết bọn hắn thế nhưng là trơ mắt nhìn Huyết Ma chủng lực lượng đem Luyện Ma Tiên Đế triệt để luyện hóa, thế nào có thể sẽ khôi phục đâu. "Ma Luyện Ma Tiên Đế" thì là cười lạnh nói. Giờ đây là thế nào rồi? Ta là từ địa ngục giết trở lại tới, nếu là không báo thủ, ta xuống dưới thẹn với ta luyện ma cốc các đệ tử. Lôi Hạo đang trợ giúp Luyện Ma Tiên Đế khôi phục đồng thời cũng phá vỡ tấn diệt huyền châu cho Luyện Ma Tiên Đế ảnh hưởng. Một bên Lục Nhân tại cảm nhận được một màn này sau trên mặt cũng đầy là nghi hoặc, không thích hợp, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì chuyện? Tại sao tấn diệt huyền châu không có có thể đem Luyện Ma Tiên Đế cảnh giới áp chế đến Tiên Đế hậu kỳ? Nhưng mà liền tình huống trước mắt mà nói, Luyện Ma Tiên Đế rất hiển nhiên là cùng huyết hồn môn có thủ, nếu là Luyện Ma Tiên Đế trợ giúp chính mình đối huyết hồn môn các cường giả động thủ, đôi này với chính mình tới nói tuyệt đối là chuyện tốt một kiện. Nghe tới đây, Lục Nhân liền không chút do dự mở miệng nói ra. Luyện Ma đạo hữu, cùng nhau động thủ, Chu sát huyết hồn môn cường giả. Tốt. Theo Luyện Ma tiên đế lời nói rơi xuống, Lục Nhân bên này cũng không chút do dự động thủ, theo hai người liên thủ phía dưới, huyết hồn môn các cường giả rất nhanh liền sa vào đến trong cơn cảnh. Tại quá khứ ước chừng một ngày về sau, Lục Nhân cuối cùng tìm được cơ hội, một kiếm rơi xuống liền đem một vị huyết hồn môn trưởng lão chém giết rơi. Không, Thái trưởng lão. Huynh Nguyên biểu lộ cực kỳ phẫn nộ, phải biết hiện nay đi theo ở bên cạnh trên cơ bản đều là huyết hồn môn mấy lão, cũng là từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên, cảm tình thế nào khả năng không thâm hậu đâu. Nhưng Huệ Nguyên biết bây giờ không phải là mất lý trí thời điểm, nếu không, sẽ chỉ chết đi càng nhiều trưởng lão, cuối cùng nhất cũng bao quát hắn chính mình. Chỉ là Huệ Nguyên rất hiển nhiên nhìn lầm cục diện bây giờ, liền xem như không mất đi lý trí, lấy bọn hắn thực lực cũng không kiên trì được quá lâu, tử vong sẽ chỉ là kết cục duy nhất.